liền xem như có hắn cũng có thể lấy trên người có thương từ chối quyết định tốt muốn đi trần u y ê n liền không chần chờ chậm thi sinh biến dù sao ở lại kinh thành cũng là không có việc gì chẳng bằng đi xem một chút cái này có chút danh khí long môn độ đang tại trần u y ê n chuẩn bị khởi hành thời khắc hắn trong phủ lại tới một vị quen thuộc khác h nhân trương ngạn thông nhị nữ nhi trương nguyện xu nhị thì sao lại tới đây trần u y ê n đem mời đến trong phủ sai người dân trả trương nguyện xu thì là có chút lo lắng nói nghe phụ thân nói ngươi hai ngày trước không cần thận thụ chút thương thế hiện tại như thế nào còn có trở ngại sao chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi làm phiền nhị tỷ nhớ mong trần u y ê n nhàn nhạt một cười trương nhị tỷ lên tiếng ánh mắt rủ xuống không biết tại suy nghĩ chút cái gì trần u y ê n gặp này liền biết trương n g u y ễ n xu có lẽ có chuyện gì t r ậ n trực tiếp hỏi nhị tỷ lần này tới là có chuyện gì a nàng nhẹ điểm một cái đầu nếu là có cái gì trần mũ có thể rút một tay tại hạ nhất định sẽ không keo kiệt tương trợ đối phương đến đó nhất định là hướng về phía hàn đến lự có thể bằng phía dưới hắn xác thực sẽ không cự tuyệt không nói trương nhị tỷ trước đó đã từng đưa cho hắn một viên thần phù tình nghĩa vẹn vẹn xem ở trương huyền cùng trương ngạn thông trên mặt mũi trần n g u y ê n v ậ y hội to lớn tương trợ chỉ bất quá nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ có trương ngạn thông vị này thần sứ tại đối phương có cái gì có thể cầu đến trên người hắn địa phương、Thật. trương h ậ t t nhị tỷ ngầm đầu tràn đầy hy vọng nhìn xem hắn Thật! không cả ta nhìn xem trương nhị tỷ lần thứ nhất ở trước mặt hắn lộ r õ này tấm tiểu nữ nhi tư thái trần n g u y ê n v ậ y có dở khóc dở cười liền vội và nói nhị tỷ yên tâm tuyệt đối không lừa ngươi trương nguyễn xu do dự một lát nhỏ giọng nói ta một mực đều ở kinh thành lớn lên rất ít đi qua nơi khác hồi trước từ trong phủ quản g i a trong miệng nghe nói ngày mai tại lâm an phủ sẽ có một trận đền hội còn có cá chép hóa r ồ n g điều kiện m à muốn đi xem một cái nghe nói lần này vọt long môn là mười năm gần đây tổng nhất là long trọng một lần ta ta không muốn sai qua nói xong t r ư ơ n g nguyện su mặt đột nhiên hồng một cái dù sao nàng vô cùng rõ ràng nữ nhi ra mời nam nhân cùng đi tham kiến loại này đền hội là có chút xấu hổ nhưng người nào gọi trần n g uyên giá hỏa này một thằng đầu góc chậm c h ạ p đâu nàng không tìm hắn hắn vẫn giả câm vào i ế t trước đó ở ngoài cửa nghe nói những lời kia đã để nàng kiên định không ít suy nghĩ cho dù kinh thành đều nói trần uyên sẽ trở thành phó mã nhưng chỉ cần hắn trong lòng không nguyện ý nàng liền tin tưởng cái này trần uyên sửng sốt một chút có chút kinh nghi bất định trương nhị tỷ thế mà hội mời hắn đi lâm an phủ mục tiêu địa phương vẫn là long môn độ hắn chủ phải quan tâm điểm không tại đối phương mời mà tại cái này mục tiêu địa phương làm sao làm sao có thể trùng hợp như vậy hắn vừa có ý nghĩ này đối phương thế mà liền đến trong lòng của hắn không khỏi chấn động suy nghĩ phát ra hắn hoàn toàn có thể chắc chắn mình tiến về lâm an suy nghĩ sẽ không có người biết được vậy chứng minh chuyện này sắp thực liền là cái trùng hợp đó là không nói là mặc dù hắn không có đạt được một lần kia cơ duyên chỉ dẫn cũng sẽ có khả năng đạt được cơ duyên thiên định không h ắ n không phải là hắn cũng không phải là tầm hoan tác nhạc tính cách nếu là không có cơ duyên chỉ dẫn hắn có không nhỏ sát xuất cự tuyệt tiến về lâm hắn phủ hắn vốn là cái đa nghi tính cách lần này trùng hợp thật làm cho hắn có chút h ồ nghi thế nào ngươi ngươi mới vừa rồi còn nói không gặp ta trương nhị tỷ nhìn xem trần n g u y ê n sửng sốt sát mặt tưởng rằng hắn không muốn đáp ứng a không không có cái gì chỉ là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi trần liên cấp tốc quay lại tâm thần biểu hiện không có kinh ngạc như vậy hộ vệ trong phủ mấy ngày nay đều thoát thân không ra cho nên trần uyên nhìn chăm chú trương nguyễn xu cười cười thoát thân không ra lý do này thật sự là có chút b i ế c ước thân là đương triều chính tam phẩm quan viên thiên kim tiểu thư làm sao có thể hội rút không ra mấy cái hộ vệ bất quá hắn cũng không có vạch trần đối phương nó i chỉ là câu À, vậy ngươi không bằng cùng ta cùng đi ngươi mới vừa rồi còn nói không gặp ta nhìn chăm chú đối phương mắt to ngập nước trần uyên k h ẽ thở dài một hơi nếu là người khác hắn căn bản liền phản ứng đều sẽ không phản ứng nhưng trương nhị tỷ dù sao không quá một dạng cùng đi có thể nhưng ngươi hết thầy đều muốn ngay ta chuyến này sẽ không có nguy hiểm gì mặc dù trương nhị tỷ tu v i chỉ có ngưng cường cũng không tính được cái gì v ư n g hữu h ư ớ n g hồ trước đó liền đã đáp ứng nuốt lời không phải nam nhi gây nên liền đi một chuyến a dù sao mình thần sứ vị trí đã tới tay qua không được bao lâu liền sẽ rời đi kinh thành được ta đều nghe ngươi ngươi để cho ta làm cái gì ta làm gì à tuyệt không cho ngươi thêm phiền p h ứ c trương nhị tỷ t r ừ n g mắt mắt to khắp khuôn mặt là vui mừng cái kêu nhị tỷ về trước đi chuẩn bị đi chờ một lúc chúng ta liền lên đường miễn cho chậm trễ thời gian không cần ta đã chuẩn bị xong trương nguyện xô mặt giãn ra nhẹ cười trần liên phủ công chúa bình dương công chúa sắc mặt l ạ n h lạnh ngón tay tại trên dây chậm rãi động một cỗ túc s á t âm luật bao phủ toàn bộ p h ủ đệ để không ít tỷ nữ đều kinh hãi gan từ khi mấy ngày trước đây hoàng cung gia hiến qua đi các nàng liền nhìn ra trưởng công chúa rất không cao hứng nhất là tại đi một chuyến sông hà quan về sau càng sâu thật lâu bình dương công chúa kích thích dây đàn ngón tay dừng lại nhưng cái k i a cỗ tiếng đàn lại vẫn còn có hồi âm cả tòa đình nhỏ bên trong ngoại trừ bình dương công chúa bên ngoài không có người nào nhưng nàng lại đưa mắt nhìn sang hậu phương thản nhiên nói tham kiến trưởng công chúa điện hạc h u y ệ n gì thân mang nam tử áo đen quỳ một gối xuống đất, bầm điện hạ theo thuộc hạ tìm hiểu đến tin tức trần uyên cùng trương ngạn thông chi nữ trương nguyễn xu đi ra thành trương nguyễn xu bình dương nhữ mày đi làm cái gì từ trương phủ tìm hiểu đến tin tức suy đoán xác nhận đi lâm an p h ủ thường cá long môn độ bạn cũng biết bình dương công chúa cũng không lộ ra vẻ gì khác từ đầu đến cuối đều cực kỳ l ạ n h lạnh từ lương châu truyền đến tin tức bắc lương quân chuồng ngựa đoạn thời gian trước có một nhóm dị chủng chiến mã không biết tung tích vậy hạ tựa hồ vậy đang điều tra chuyện này đại hoàng tử nam tử áo đen không ngừng hướng bình dương công chúa khai báo tại trong kinh thành cùng thiên hạ một chút tình hình gần đây rất có một cỗ người trong nhà ngồi biết rõ chuyện thiên hạ khí độ còn gì nước không huyết châu thiên ma điện cùng lương sơn bến nước trại có gì động căn cứ truyền về tin tức triều đình tại huyết châu hai cái châu phủ qua n biên lại bị g i ế t xác nhận bọn hắn làm biết thuộc hạ cáo lui bình dương công chúa nhẹ gật đầu tiếp tục kích thích dưới thân dây đàn kinh thành ngự thư phòng cảnh thái tại trên bàn vẽ lên một bức huyết n g u y ệ t che thiên đồ câu phía dưới là là một tòa rất hùng vĩ t h à n h trì nếu là nhìn kỹ lời nói có thể nhìn ra nó cùng kinh thành có chút giống nhau mà cái kêu huyết miệt thì là che lại thái dương quan mang đem chọn mảnh thiên địa đều cho bao phủ lại có chút quỷ dị yêu tả cảm giác cảnh thái meo liếc trong mắt lộ ra một chút tâm hàn g ắ t gao nhìn chằm chằm huyết nguyện vị trí có chút nóng cắt cùng hướng tới vậy hạ tào công công tới để hắn tiến đến cảnh thái thở phào một cái phất tay đem trên bàn huyết nguyện tre thiên đồ thu hồi lại lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu tào chính h i ề n một mặt ngưng trọng đi vào ngự thư phòng có chút không người nói vậy hạ tới đã xảy ra chuyện gì cảnh thái nhìn chăm chú tào chính h i ề n hỏi trấn nam vương đưa tin nam cương yêu tộc di động một thời gian đã tra được hơn mười lên yêu nghịt nhập cảnh giết hại bách tính sự cố hắn đánh giá kế ngày sau có lẽ phương nam sẽ không lại an ổn nói xong t a o chính hiển sắc mặt cực kỳ n g ư n g trọng bác man thiết kỵ là gần mấy trăm năm mới tập kích quấy dối biên cảnh trở thành trung nguyên hỏa lớn mà trước lúc này toàn bộ trung nguyên chân chính hỏa lớn thì là nam cương tập h vạn đại sơn yêu tộc sự tinh bước ngoặt muốn từ 500 năm trăm n ă m trước nói lên cái kêu một đời tiền sở hoàng đế vì triệt để dọn sạch yêu mắc tập kết điều động toàn bộ triều đình lực lượng tại nam cương triển khai một trận dài đến mấy năm sinh tử đại chiến trận chiến kia đánh cho tàn phế nam cương yêu tộc đổi được đến nay đã có khoảng chừng năm trăm năm an ổn mặc dù vậy có yêu nghiệt làm loạn nhưng đã không giống là đã từng như vậy càng rỡ nhưng trận chiến kia vậy hao tổn tiền s hoàng triều suy sụp từ khi đó cũng đã trôn xuống hòa căn bất quá bởi vì cái k i a một đời hoàng đế công tích vẫn là bị truy phong thụy xương là võ bất quá mặc dù yêu tộc đã vững vàng thật lâu nhưng chỉ cần có chút lịch duyệt cùng tu vi người đ ề u biết yêu tộc mấy trăm năm chẳng qua là tại nghỉ ngơi lấy lại sức m à thôi bây giờ có gì động có lẽ 500 năm trăm n ă m an ổn sắp kết thúc cho nên t a o chính hiển mới hội một bộ như lâm đại địch bộ g á n g trước đó trần n g u y ê n thụ chiếu vào kinh thành cái k i a một thời gian t a o chính hiển liền có qua dạng này lo lắng bây giờ càng sâu yêu tộc cảnh thai nhữ mày nói khẽ sự tình đều nhanh muốn đổi tại cùng một chỗ hắn vừa muốn bắt đầu mình đại kế vừa mới bắt đầu thu nạp trong t r i ề u đại quyền hết thể cũng còn tại vững bước đang tiến hành hết lần này tới lần khác yêu tộc liền có như vậy độc t ĩ n h cũng làm cho hắn hoài nghi là không là bởi vì chính mình tác nghiệt quá nhiều liền lao thiên cũng không cho hắn phục hưng lớn phổ cơ hội đúng vậy à trước đó không lâu hết u y châu còn tại làm loạn tập sát hai phủ nơi quan viên ủ thành không nhỏ nhiễu loạn không nghĩ tới triều đ ỉ n h còn không có đưa ra tay đi đối phó cái này chút ma đạo yêu nhân yêu tộc liền bắt đầu làm loạn tao chính hiền than nhẹ một tiếng hắn là hoạn quan không giả nhưng cũng là người trung nguyên nhất không nhìn nổi liền là yêu nghệ tan thịt người cánh tượng còn tốt duy nhất đáng được ăn mừng là phương bắt chiến sự kết thúc không phải nam bắc song phương lại thêm huyết châu cùng nhau làm loạn triều đình tuyệt đối nhịn không được hạ chỉ nói cho nam cung liệt những năm này triều đình đối với hắn ủng hộ nhiều như vậy nhất định phải một mực đem những yêu vật này cho liên ngăn ở nam châu bên ngoài hiện tại thế cục còn không thể loạn cảnh thái ánh mắt âm trầm thấp giọng nói là lao thần tuân mệnh mặt khác truyền chỉ ý đến tuần thi ê n thi để tiêu đại đô đốc cho thanh châu kim sứ khương hà thuộc châu kim sứ lô nhân giáp nghiêm lệnh、mệnh、mỗi người bọn họ điều ra lực lượng gấp rút tiếp viện huyết châu hai tòa khu vực đây là triều đình mặt núi không thể sai sót là lao thần tuân mệnh còn có nói cho tiêu cảnh thanh trong thiên lao giam giữ những phạm nhân kia vô luận phạm vào tội gì hết t h ể chuyển tới hoàng cung cấm lao liên có chút tác dụng cảnh thái ngưng tiếng nói tao chính hiền kinh ngạc dưới nhưng nhìn xem hoàng đế ngưng trọng âm chấm sắc mặt giật giật miệng vẫn là không có hỏi ra muốn cái này chút thực lực không tầm thường nghi phạm có chỗ lợi gì chẳng lẽ muốn lập tức xử tử ân là lao thần tuân chỉ cảnh thái hít sâu một hơi nói tiếp cho vệ quốc công cùng c h ấ n quốc công đưa đi một chút hoàng tộc bí cảnh bảo vật không thể có mất lao thần cái này phải chờ chút v ậ hạ còn có dặn dò gì chiều hội trì hoan mấy ngày chấm thân thể khó chịu không đi vào t r i ề u bệ hạ tu hành gặp được vấn đề hoàng đế thiên đan tu vi bách bệnh k h ô n g sinh phong hàn không gần không có khả năng khó chịu tào chính hiển nghĩ đến hẳn là hắn tu hành xảy ra vấn đề có lẽ là quốc v ậ n áp bách nặng hơn ân xác thực như thế cảnh thái gật đầu thừa nhận muốn hay không lao thần trợ bệ hạ một chút sức lực tào chính hiển lo lắng hỏi loại này triều đình có chút thời khắc nguy cấp nếu là hoàng đế xảy ra vấn đề cái kêu mang đến vấn đề coi như quá lớn không cần liên có thể xử lý lao thần rõ ràng đúng trần liên bây giờ tại làm cái gì cảnh thái nhớ tới đem chữ thiên thần sứ vị trí này cho hắn cũng cảm giác khó chịu vị trí này có thể cho hắn nhưng nhất định phải là hắn mưu đồ đạt tới bây giờ lại không có bởi vì tu làm việc triều hội còn muốn chỉ hoãn càng là làm hắn có chút khó chịu tao chính hiện nhìn thoáng qua cảnh thái cấp tốc từ trong ống tay xuất ra một viên truyền âm phủ một lát sau chầm mặc một cái trước mắt chi tiết nói b ầ m bệ hạ võ an hầu ra khỏi thành ra khỏi thành làm cái gì hắn không phải tại dưỡng thương sao cảnh thái n h ú g mày trước mắt còn đang điều tra bên trong bất quá võ an hầu ra khỏi thành thời điểm là mang theo trương ngạn thông tri nữ trương nguyễn xu cùng một chỗ tại ừ cửa nam mà ra, muốn đi chán, hơi, biết, đi tàu n g Lâm chính h hiền sắp n đi ra ngự thư phòng thời điểm cảnh thái thản nhiên nói quay đầu nhìn thoáng qua t à o chính hiền con người nói là lão thần tuân chỉ chương năm trăm sáu mươi mốt bóng người tây tên lâm an phủ thành trần uyên mang theo trương nhị tỷ chậm rãi từ trong hư không rơi xuống mà nàng thì là chăm chú rúc vào trần uyên bên người đem trần uyên tay một mực ôm trong ngực con mắt đóng chặt trên mặt hình như có chút vùng đi không được hoảng sợ chuyến này từ kinh thành chạy tới lâm an phủ dọc đường trần uyên ra khỏi thành về sau liền trực tiếp ngự không mà đi cách mặt đất chi ít cũng có mấy ngàn mét m khoảng cách mặc dù lấy nguyên khí đem hai người bảo vệ nhưng trương nhị tỷ vẫn còn có chút hoảng sợ không chừng dù sao nàng chỉ có nạp khí tu vi trước mắt liền ngắn ngủi trượt đều làm không được chớ nói chi là trực tiếp trong hư không bay không gì hơn cái này một đến nàng liền có cơ ô n trần uyên đang sợ hai sau khi còn có chút vui sướng nhị tỷ đến trần n g uyên bình tĩnh mà thanh tịnh thanh âm tại trương nguyễn xu bên thai vang lên nàng run run dày dày mở to mắt lông mi n h á y nháy ở chung quanh q u é t lượng cảm giác dày đặc mặt đất mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí hô hô thật nhanh kinh thành cách xa nhau lâm an phủ có mấy trăm dặm nhưng nàng lại cảm giác hai mắt nhắm lại lại vừa mở đã đến không khỏi liền có lần này cảm thán không l ạ được thiên hạ người người thợ ư n g võ bực này thần tiên thủ đoạn ai không diễm mỹ đáng tiếc nàng căn cốt bình thường nộ tính bình thường cho dù là tại trương gia đại lượng tài nguyên đắp lên phía dưới đến nay vậy bất quá là nạm khí tu vi mà thôi có ngưng sát cơ hội bất quá có chút nghĩ mà sợ chậm chạp không có bắt đầu ngưng kết sát khí nhập đăng điển lấy lại tinh thần mà lên i tốt người ta đã quyết định nhìn qua cái này lòng môn đ ộ thịnh hội tại đường s á núi n trì hoãn thời gian tổng là có chút không tốt lắm trần n g u y ê n cười nói ánh mắt đặt ở mình cánh tay phải phía trên giờ phút này nó đang bị trương nhị tỷ nắm chặt gấp lộ ra quần áo vậy có thể cảm giác được một chút khác hẳn với người thường to lớn nhìn không ra nhị tỷ vẫn có chút đồ vật thuận trần liên ánh mắt trương nguyện xu sắc mặt cũng đột nhiên ở dưới nhỏ không thể thấy một hồng giống như là chạm vào điện một dạng cấp tốc bông ra tay hắn cũng vô ý thức câu dư cái kia vậy chúng ta liền xem thật kỹ một chú ta tức trần g u y ê n cười cười mang theo c h ư ơ n g n g u y ệ n s u tại lâm an phủ trên đường phố bắt đầu đi dạo hôm nay là một ư ơ i bốn tháng sáu ngày mai mới là tháng sáu m ư ơ i năm mặc dù cá chép hóa dòng điều kiện mà còn chưa có bắt đầu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hiện tại dòng người rất nhiều rất nhiều người đều là sớm đổi tới liền sợ nửa đường ra cái gì đ ư ờ n g rẽ miễn cho sai qua lâm an phủ trên đường phố rất náo nhiệt l i ế c nhìn lại đều là lít nha lít nhít dòng người có phủ thanh b á c h tính có giang hồ vó giả vậy có đến đây ngắm cảnh mà thiếu ra nhà giàu tiểu thư còn có quan phủ bộ khoái cùng quan tuần thiên bệ, đều mang theo lấy quan phủ khoái bộ với tư cách trung châu bốn phủ một trong lâm an phụ không thể nghi ngờ là phi thường lớn so tìm thường châu phủ phải lớn hơn bất bội mà làm vì bảo vệ kinh thành trọng chấn một trong nơi đây vô luận là bách tính số lượng còn là võ giả khối lượng vậy đều mạnh phi thường hóa dương chân nhân hắn ngược lại là không có phát hiện nhưng đan cảnh tông sư đã gặp mấy người t h ô n g huyền võ giả cùng ngưng cương võ giả không nói khắp nơi có thể thấy được nhưng vậy tuyệt đối không tính là hiếm lạ vì phòng ngừa một chút không cần thiết sự tỉnh trên người hắn thủy trung đều ẩn hà một chút như có như không chân ý bình thường bách tính nhìn không ra hỏi đ ề nhưng nếu là có chút tu vi giang hồ v õ giả thì làm một chút liền có thể nhìn ra hắn sâu không lường được thường thường đều là thật sâu nhìn một chút tiếp theo cấp tốc thu hồi ánh mắt trương nguyện su vậy tuân theo trần u y ê n trước đó khuyên bảo mặc dù đối loại này náo nhiệt phiên trợ cảm thấy rất hứng thú nhưng thủy trung đều một mực đi theo trần u y ê n bên cạnh thân nhìn thấy lần này cảnh tượng trần liên suy nghĩ một chút vẫn là để nàng tùy tâm làm việc có mình đi theo chí ít tại cái này trung châu còn không hội xảy ra vấn đề gì huống hồ h ắ n có lẽ lâu không có giống dạng này cùng phạm nhân giống như bốn phía nhàn đi dạo ngẫu tới một lần thư giãn một tí cũng rất tốt đối với trên tu hành vậy hữu ích chỗ đạt được trần u y ê n cho phép trương n g u y ễ n su tự nhiên là vui vô cùng lôi kéo trần u y ê n tại quán ven đường đi dạo thật lâu có buôn bán phổ thông đồ trang sức vậy có q u ầ y ăn vặt cùng loại với băng đường hồ lô tiểu đồ chơi làm bằng đường loại hình mới mẹ đồ chơi cái này chút trương n g u y ễ n su vậy đều rất nhiều năm chưa từng ăn qua lần này tại trần u y ệ n trước mặt một lần nữa làm một lần tiểu nữ nhi tư thái đi theo trương nhị tỷ bên người đi dạo đường này trần liên mình đều cảm thấy tâm tính nhẹn núi lòng không ít trên thân nồng đậm hung lệ chi khí vậy tại vô hình ở giữa tiêu tán không ít xem nhân gian muôn màu nội nhân gian chú n g sinh trần u y ê n cũng có chút thích thú thằng đến vang b u ổ i trưa trước mắt hai người mới ngừng nghỉ xuống tới tại lâm an phủ thành trong một ngôi cựu lâu dùng chút cơm canh trương nguyễn xu mừng khấp khởi nhìn xem trần u y ê n nói hôm nay cám ơn ngươi nhị tỷ k h á c h khí về sau đừng tiêu nhị tỷ khiến cho ta giống như lớn hơn ngươi rất nhiều một dạng trương nguyễn xu lường hắn một cái tốt nhị tỷ gọi ta u y ề n bội trương nhị tỷ trừng mắt trần liên tốt u y ề n bội trần liên cười nhẹ nhìn xem nàng tự thái vội vàng đáp lại cái này còn tạm được đến nếm thử cái này trương nguyễn xu cho trần u y ề n kẹp một đũa đồ ăn dùng qua cơm canh trần u y ề n vốn cho rằng trương nguyễn xu còn phải lại đi dạo một vòng không nghĩ tới nàng lại nói đi dạo một vòng là được chúng ta muốn không nhìn tới nhìn long môn độ a、tốt. trần ố t t u y ề n nhẹ gật đầu hắn vốn chính là hướng về phía long môn độ đến tự nhiên muốn sớm đi nhìn một chút nếu là có thể sớm đạt được lời nói giống như hồ cũng rất tốt nói làm liền làm hai người rời đi phụ thành thẳng đến ngoài thành nam sơn vang b u i chưa bọn hắn tuy nói là đi dạo giải sầu nhưng cũng không có thật nhàn rỗi rất dễ dàng liền có thể nghe được long môn độ vị trí là lấy cũng không tính lạ l ắ m long môn độ vị trí không sai biệt lắm tại lâm an phụ thành đông phương khoảng hơn mười dặm trần uyên bổi tới thời điểm nơi này đã hội tụ có không sai biệt lắm hơn trăm người đứng tại đài cao nhìn xem phía dưới dòng nước xiết mãnh liệt cửu hà giang cùng thục châu đập đô giang không sai biệt lắm nơi này cũng là xây dựng một cái hạ khẩu có chín cái nước sông hội tụ ở một thể xa xa nhìn qua ngược lại là hơi có chút hùng vĩ tại bên bờ sông đã có người bắt đầu đỡ lấy đèn lồng tựa hồ liền là tại vì đêm mai làm chuẩn bị trần uyên bổi tiếp trương nguyện xu nhìn chăm chú khi thì có cá vọt lên cánh quan chầm tư một lát thấp giọng nói huyền người đứng ở chỗ này đừng n ú p đích ta đi mua chút đồ vật nếu là gặp được nguy hiểm lời nói lớn tiếng la lên ta tên liền tốt hô hô t ố t ta hiểu được người đi mau đi trương nguyễn xu kinh ngạc dưới vội vàng nói mặc dù chung quanh thưa thất đám người cũng không giống là có người bán đồ bộ dáng nhưng nữ nhân thông minh cho tới bây giờ sẽ không hỏi quá nhiều trần nguyên như thế làm nhất định là nguyên do gặp trương nguyễn xu như thế hiểu chuyện mà trần nguyên vô ý thức s ờ lên tóc nàng tiếp lấy quay người rời đi trương nguyễn xu gương mặt giống như là uống say một dạng có chút đỏ ử n g kinh ngạc hồi lâu cái này tựa hồ vẫn là trần u y ê n lần thứ nhất chủ động rời đi trương nguyễn xu trần n g uyên rất tự nhiên ẩn vào bên trong hư không người c h u n g quanh tu vi vậy tương đối thấp kém cũng không có phát hiện gì thường lại phần lớn người lực chú ý đều tại long môn độ bên trên là lấy phi thường bình tĩnh thiếu đi trần n g uyên một cái người hào không l ạ kỳ trần n g uyên xuống nước từ cơ duyên chỉ dẫn bên trong đó có thể thấy được cái viên kia giao long thần châu nhất định ngay tại cái này long môn độ phụ cận muốn kiểm tra một chút tại đục ngầu giang hà bên trong trần n g uyên như g i à y đất bằng đ ạ p nước mà đi hơn mười triệu sâu n g y sông chậm rãi đều là cái khát chín nhánh sông hội tụ mà đến nứt bùn trần uyên mở ra thiên nhãn nhưng cẩn thận tìm tòi rất nhiều lượ cựu ũ n hà ô giang trên bờ trương nguyện xu ánh mắt tại bốn phía hầu nghi đánh giá mặc dù nàng không sẽ hỏi nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không hiếu kỳ tương phản nàng lòng hiếu kỳ rất nặng đồng thời vậy có một cỗ không hiểu lo lắng nàng sinh ở thân xứ nhà biết trong đó hưng hiểm có lẽ có thể là trần liên gặp được chung quanh cái gì võ đạo cao thủ hoặc là cựu gia miễn cho đưa nàng liên lụy mới nhanh chóng nhanh rời đi không thể không nói nàng sức tưởng tượng vẫn là vô cùng phong phú đ a n g tại trương nguyễn s u quan sát bốn phía thời điểm một tên thân mang áo trắng công tử trẻ tuổi cầm trong tay một thanh q u ả xếp hơi có chút thưởng thức nhìn xem mắt trước nữ tử tu vi mặc dù không cao nhưng toàn thân lộ ra một cỗ không tục khí độ dung mạo cũng là thượng đẳng chi tuyển trước đó nàng vừa tới thời điểm hắn cũng đã có chỗ chú ý bất quá khi đó bên người nàng còn có một cái nam tử áo đen làm hắn nhìn không thấu cũng không dám tùy tiện sinh sự dù sao trung châu cái gì cũng không nhiều liền là quan bao nhiêu huân quý quan viên vo đạo cương giả thậm chí là hoàng gia con cháu ai cũng không biết n g ư ơ i một cái búa số dưới có thể ném ra nhiều một đầu lớn cá đi ra bất quá hắn tự giác tên kia nam t ử áo đen hẳn là hộ vệ nhất lưu có lẽ là làm chuyện gì đi mới chậm chạp chưa về suy nghĩ một chút hắn quyết định tiếp xúc một chút nếu là có bối cảnh liền giao hảo nếu là không có bối cảnh liền đơn giản nhận thức một chút nghĩ đến đây áo trắng nam tử trầm ngâm một phen khi định thần nhàn vác lấy một cái tay tiến lên thập phần có k h i độ gật đầu cười nói cô nương một cái người ngắm cảnh sao hôm nay cũng không phải tốt thời gian ngày mai mới là vọt long môn thời gian bầu không khí dừng lại mấy hơi thời gian Áo trương nguyễn m đ xu nhũ mày nhìn chăm chú hắn người làng nói chuyện với ta đúng chính là tưởng dẫn sắc mặt cơ dưới vội vàng gật đầu không cần lạnh lùng nhìn hắn một cái trương nguyễn xu nghiêm sắc mặt không có chút nào trước đó tại trần luyện trước mặt tiểu nữ nhi tư thái giống như là một vị lành lạnh, lạnh t i ê n tử bình thường tường duẫn trên mặt có chút không nhịn được tại lâm an phủ còn thật không có mấy cái người dám đối với hắn như vậy nói chuyện nhưng đối phương cường ngạnh tư thái nhất thời chi ở giữa cũng làm cho hắn không mỏ ra nội tình c a o mày hỏi không biết cô nương tôn tính đại danh là phương nào nhân sĩ tường duẫn muốn biết biết người này thân phận trương nguyện su cầm trong tay một viên t h ầ n phụ đ ạ m mạc quay đầu kinh thành nhân sĩ tương công tử nếu là không có việc gì liền mau chóng rời đi miễn cho rước họa vào thân nàng thế nhưng là chính quan to tam phẩm con gái khắc quản mặt ngoài lại hiền thục dịu dàng nhưng vậy cũng là tại trần l u y ê n trước mặt mới như vậy ở trước mặt người ngoài nàng nhưng không phải giả lấy nhan s ắ c miễn cho để trần l u y ê n hiểu lầm cô nương lời này không khỏi quá đáng rồi ha. tường m g i chỉ là hỏi một chút mà thôi tường dẫn mứng mày nhìn chăm chú trương nguyễn xu nói thêm câu nữa lan nếu là không l a n liền thanh mệnh lưu chỗ này trương nguyễn xu trực tiếp từ trong ống tay lấy ra cái viên kia thần phủ trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn tường dẫn ánh mắt dừng lại tại phù triện phía trên con ngươi trong nháy mắt co g ụ c lại cưng tại chỗ thứ này hắn đã qua là thần p h làm càn lại dám như thế cùng công tử nhà ta nói chuyện tưởng dẫn còn chưa nói cái gì một bên một tên tỷ nữ ngược lại mở miệng g i a n dậy ba một tiếng thanh thúy cái tắt văng lên tưởng dẫn một bàn tay đem nha hoàn đập bay trên mặt đất liền vội vàng không người nói cô nương thứ tội là tại hạ có mắt không trâu không có quản giáo tốt người bên cạnh cô nương thứ tội công tử trên mặt đất mặt cấp tốc xưng thành đầu heo nha hoàn lăng tại chỗ không thể tin nhìn xem một màn này im miệng tưởng dẫn đưa mắt nhìn nàng một chút có thần p h ù người đại biểu cho cái gì hắn rõ ràng cơ hồ thì tương đương với sau lưng có một vị đệ ngũ cạnh chân nhân cực giả hắn gì đức gì có thể dám đắc tội nhân vật như vậy liền xem như hắn đối mặt thần phù vậy đến hành sự cẩn thận trước mặt nữ nhân này nhìn xem tu vi không cao không nhất định có thể thôi động thần phù nhưng ai biết người ta có hay không cái gì gì bảo nếu là chọc g i ậ n đối phương một kích xuống dưới hắn liền xương vụn đều sẽ không còn lại quyết không thể mạo hiểm với lại có thể tiện tay xuất ra thần phù hộ thân người là người bình thường sao không chừng phía sau liền có cái gì thế lực cương đại hắn mặc dù cũng coi như có chút phong lưu nhưng cho tới bây giờ đều là một cái thức thời mà tính cách biết người nào có thể gây người nào liền nhìn một chút đều là tội Cút. tưởng dẫn giờ phút này cũng không lo được mặt mũi gì vội vàng nhận lời là cái gì một đạo nhàn nhạt thanh â m vang vọng tại mọi người bên hai một tỷ cáo đen trần huyền c h ậ m rãi trong hư không đi ra nhìn xem cũng đúng tưởng dẫn một nhóm người nhún mày liền đi như thế trong một giây lát thật cứ như vậy c ầ u huyết trương n u y ễ n s u trên mặt đ ạ m mạc l ạ n h lạnh cấp tốc rút đi đem thần phù cất kỹ vội vàng đi đến trần huyền bên người thật dài nôn thở một hơi tựa hồ là có chút nghĩ mà sợ bộ dáng ngươi ngươi xem như tới ta kém chút đều muốn gọi ngươi trương u y ễ n xu thanh tú động lòng người nói trần uyên nhìn xem giá còn rất giống trương nguyễn xu kém chút bật cười nếu không phải hắn thần n i ệ m còn sớm bao phủ phụ cận vẫn thật là kém chút tin không nghĩ tới luôn luôn dịu dàng lành lạnh trương nhị tỷ lại có điểm t r ả mùi vị hhh ắ c ắ c ắ có c ý tứ gặp trương nguyễn xu không muốn khôi phục trước đó lành lạnh bộ dáng trần uyên liền cũng không có vật trần nhẹ v ô về đối phương có chút bất an mu ư bàn tay ấm áp hỏi huyền bội thế nào bọn hắn trương nguyễn xu cấp tốc ngắn gọn giảng thuật một cái vừa rồi quá trình mang trên mặt nghĩ mà sợ tưởng dẫn vậy lăng tại chỗ vừa rồi cái tia lành, lành bộ dáng đâu làm sao đột nhiên thay đổi nếu không phải hắn tự mình cảm thụ qua cũng thiếu chút lấy vì cái này dịu dàng cô nương không phải vừa rồi cái kia mặt lạnh nữ tử gặp trần n g u y ê n mang theo uy áp ánh mắt quét mắt tới tưởng dẫn chỉ cảm giác có chút đau răng cực kỳ rõ ràng cái này nam nhân chỉ sợ bối cảnh càng thêm cường đại lại tu vi phi thường khủng bố chí ít thiên tu v i hắn nhìn không ra m ả y may mánh khỏe vừa rồi hắn liền là kiên kỵ người này mới không có dám làm ra cái gì tính thực chất bắt chuyện hiện trong lòng hắn đông nhiên có chút nghĩ mà sợ khoe miệng giật một cái liền vội vàng không người ôm cần nói vị huynh đài này không nên tức giận vừa rồi chỉ là cái hiểu lầm tưởng m ỗ chỉ là h nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì tuyệt đối không nghĩ tới để cô nương không thích hết thảy đều là tại hạ tội qua huynh đài thứ tội huynh đài thứ tội trần uyên hiếp mắt đánh giá trước mặt áo trắng nam tử tướng mạo cũng không tệ nhưng tu vi cũng có chút phế đi đã ba mươi mấy tuổi mới chỉ là ngưng tu vi với lại toàn thân khi tức phi thường phủ phiếm thỏa thỏa một cái hoàn khố thiếu ra bộ dáng không h ứ n g t h ú cùng hắn nói nhảm trần uyên thần n i ệ m k h ẽ động vừa rồi tên kia nói năng lô mãng nha hoàn trong chớp mắt mẫn diệt tại hư không nếu không phải trên mặt đất một bầy vết máu ai cũng nhìn không ra nàng đã từng tồn tại qua đối với hiện tại trần uy mà nói Nàng trần ử mặc áo t g này n liên、so、gặp đây khoe miệng có chút câu lên một đạo kình khí trong nháy mắt đánh vào người này đục thân bên trong thản nhiên nói cầm ra thế tới dọa ta người này ngược lại là không có cái gì quá mức phép lối hắn nguyên bản đã nghĩ đến cho hắn điểm nho nhỏ giáo hấn liền thả qua hắn hiện tại xem ra tiểu tử này cực kỳ không thức thời con à. không dám không dám huynh đài thứ tội tại hạ vừa rồi thật không có đắc tội vị cô nương này hy vọng huynh đài đại nhân có đại lượng không cần cùng ta một kiến thức trở về để ngươi cha đến đây gặp ta hắn vừa dứt lời trần uyên liền mở miệng ta cha ta bản quan là tuần thiên ti chữ thiên thần sứ trần uyên làm sao có vấn đề võ võ an hậu tường xuân trong nháy mắt kinh ngạc dưới võ người t ê n hắn bên thai cái này tên cơ hồ đều muốn lên kén không nghĩ tới cái kia danh tiếng lấy lửng uy c h ấ n trung châu thậm chí thiên hạ võ an hầu liền là người này xong hai hòa rồi hắn trong lòng căng thẳng p h ả n phất đã thấy đằng sau bi thảm cục diện nghe nói cái này võ an hầu trời sinh tính hung tàn động một tí phá nhà di môn còn từng có một cái sắt thần xưng hảo hắn hôm nay thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch giản thực là gặp xui xẻo không không có vấn đề mặc dù người này không có sáng ra thân phận lệ bài nhưng trong lòng của hắn trên cơ bản hoàn toàn chắc chắn không dám chút nào lãnh đạo hắn hiện tại chỉ cầu đối phương xem ở hắn không có làm ra thất thường gì phần bên trên có thể tha hắn một cái mạng nhỏ cũng không cần liên lụy đến gia tộc giờ khắc này hắn thậm chí có tự sát suy nghĩ đi lắng lại l ử a giận trương nguyễn xu kéo kéo trần u y ê n ống tay náo tựa hồ là không hy vọng hắn làm quá tuyệt đối phương cũng là còn tính là thức t h ầ i mà không phải nếu là dám nói năng lỗ mãng lời nói nàng đã sớm một đạo thần phụ để hắn hồi phi l ê n d i ệ t trần u y ê n nhìn nàng một cái không có nhiều lời chương năm trăm sáu mươi hai cá chép hóa rồng giao long thần cốt Tốt, đem chuyện này nói cho phụ thân ngươi đêm nay bản sứ tại k i u giang lâu chờ hắn trần uyên tùy ý khoát tay h á o cảm ơn rất nhiều thần sứ cảm ơn cô nương tường d ẫ n kinh ngạc dưới không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền quá quan xem ra truyền n g ô n co sai danh tiếng lây lửng trần thanh sứ vẫn là rất hòa thuận không giống như là trong truyền thuyết như vậy h u n g lệ về phần nha hoàn mệnh đó là nàng tự tìm liền hắn người chủ tử này cũng không dám nhiều lời cái gì nàng lại vẫn cứ đi kiếm chuyện chơi liền xem như trần uyên không giết nàng trở về đi về sau cũng phải trục xuất trong phủ dứt lời về sau lập tức không người cáo lui dẫn tới người chung quanh nghị luận ở mỹ trần uyên mắt thấy đối phương rời đi đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh hắn vừa rồi đánh vào một sợi nguyên khí hội ở phía sau trăm năm thời gian bên trong dần dần làm hao mòn tưởng dẫn sinh cơ hơn nữa còn là lạng yên không một tiếng động không sẽ có người phát giác người ở đây quá nhiều trần u y ê n không muốn náo quá lợi hại nhưng nếu nói thả qua vậy không có khả năng đối phương mặc dù không có quá mức ngang ngược càn rỡ nhưng vậy cũng là xây dựng ở chương nguyện s u bản thân liền rất bất phàm khí chất bên trên tưởng dẫn trong lòng không dám đưa nàng xem như người bình thường nếu là đổi khác một cái không có bối cảnh thực lực nữ nhân chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy điểm này từ nó bên người ngôi nha hoàn liền có thể nhìn ra đây cũng là hắn vì dân t r ừ hại trương nguyễn xu không biết trần nguyên thủ đoạn càng không muốn biết nàng giờ phút này chỉ là ô m trần nguyên cánh tay nhìn như tìm được chút cảm giác an toàn một dạng nhẹ giọng hỏi ngươi mới vừa đi mua thứ gì trần nguyên ánh mắt k h ẽ động trong tay ánh sáng l ó e lên xuất hiện hai cái thanh q u ý đây là buổi t r ư a thuận tay mua m ấ y cái hiện tại vừa vặn cho đủ số làm sao ngươi biết ta thích thanh quýt r ư ơ n g nguyễn xu con mắt h i ế p lại thành một đường nhỏ vui mừng đầy mặt nghe trương h u n h nói trần u y ê n tin miệng hầu n ữ không chút nào mà hỏng dạng này a trương u y ễ n xu cười cười trong lòng đột nhiên phát hiện trần u y ê n mặc khác nói dối không mang theo m ặ t hồng nàng rõ ràng liền là cố ý nói như vậy đối phương lại như thế phối hợp trên thực tế chỉ cần là trần u y ê n mua đồ nàng đều thích ăn cái gì cũng không đáng kể là lấy nàng vậy không vạch trần đối phương dạng này liền rất tốt thật tình không biết trần u y ê n vậy phát hiện cái này trương nhị t ỷ m ặ t khác có chút trong trà t r ả khí đổi đi tưởng dẫn về sau cái này long môn độ liền cũng vô pháp lại dừng lại chung quanh những người kia nhìn bọn hắn ánh mắt đều có chút quái gì tựa hồ là đang suy đoán bọn hắn rốt cuộc là ai thế mà dọa đến khắc một nhóm người trực tiếp quỳ xuống đất cầu tha đi thôi trần liên nhìn xem trương nhị tỉ hỏi ân đều nghe ngươi trương nhị tỷ cười ha h à gật đầu long m ô n qua sông ngọn nguồn trần u y ê n đã kiểm tra một bản bây giờ căn bản nhìn không ra cái gì đồ vật vậy tìm không ra cơ duyên chỉ dẫn giao long thần châu chỉ có thể đợi được đêm mai mới được còn tốt hán thời gian xem như tương đối dư dả có thể c á c loại lên là đêm cựu giang trong lâu một gian thượng đẳng trong phòng khách trần u y ê n ngồi xếp bằng luyện hóa nguyên khí nhập thể t r u n g quanh bỗng nhiên thổi lên một trận gió mát một đạo khiêm tốn thanh n m tại ngoài cửa sổ vang lên sau mực khắc gió lạnh đem đóng ký cửa sổ thổi ra một vị thân mang tuần thiên thanh sứ quan phục nam tử trung niên quỳ một gối xuống tại trần n g u y ê n trước mặt đại nhân lâm an phủ cùng bình thường địa phương khác biệt tuy là phủ cấp nha môn nhưng lại so bình thường phủ vực cao hơn một tầng chỉ có như vậy mới có thể xứng với hội vệ kinh thành thiên phủ nơi tường hùng chính là một vị hàng thật gia thực đan cảnh tôn g sư dựa theo lẽ thường mà nói cho dù trần n g u y ê n là tuần thiên ti chữ thiên thần sứ hắn người lãnh đạo trực tiếp vậy không cần thiết như thế k i ê m tốn chỉ cần không người hành lễ liền có thể nhưng hắn hết lần này tới lần khác không giống nhau dạng con trai của hắn tưởng dẫn không có mắt va chạm chung quanh danh chấn kinh thành võ an hậu mà tưởng ra mặc dù tại lâm an phủ có một chút thực lực nhưng trong tộc liền một vị chân nhân đều không có căn bản không có khả năng có thể cùng trần u y ê n nhân vật như vậy so vai chỉ có thể thần phục để cầu hóa giải toán vẫn là câu nói kia bóng người cây tên trần u y ê n danh hảo quá nặng tính cách thiên hạ đều biết thật không có mấy cái người dám va chạm với hắn thường thanh sứ đứng dậy a cũng không thấy trần u y ê n động tác tóm lại một cố vô hình thiên địa chi lực đem tưởng hùng bao phủ trong đó thân thể không tự chủ được liền đứng lên nhưng hắn cũng không dám buông lỏng một hơi bởi vì hắn đông nhiên phát hiện mình vậy mà điều không động được trong đan đ i ể n hư đan lực trực tiếp áp chế cảm ơn đại nhân tường hùng túi đầu ôm quyền con người biết lần này để ngươi qua đây là vì chuyện gì sao là khuyển tử va chạm đại nhân hạ quan sợ hãi hôm nay đã giáo hấn qua khuyển tử khiến cho trong vòng nửa năm không được đi ra ngoài cũng lấy tuần thiên ti luật pháp đem nghiêm trị nói xong tường hùng còn nhìn về phía trần uyên tựa hồ là sợ hắn không hài lòng t ư ờ n g thanh sứ ngược lại là cơm chính nghiêm minh hạ quan không dám nhận những năm này đối nghệ tử kêu bỏ bé q u ầ giáo tất đã ngươi đã trừng phạt Đi đi. c á dù sao trần này liên thân là thượng quan trừng trị phía giới quan viên cũng là phải có chi ý mà bọn hắn tưởng ra tại lâm an phủ nhiều năm như vậy nội tình vậy không sạch sẽ các ngươi tưởng ra tại cái này lâm an vậy có mấy trăm năm đi trần liên mở miệng hỏi nhắc lên lâm an liền không thể không nói cái này tưởng ra mặc dù xa còn lâu mới được xưng là thế g i a nhưng vậy t r ê n lệch không xa chỉ cần trong tộc ra một vị hóa dương thật người lập tức liền có thể trong giang hồ sáng chế một phen thanh danh căn cứ hắn chỗ điều tra đến tình huống tưởng ra tại nơi đây thế lực rất lớn vướng hữu không chỉ là tuần thiết đi liền quan trường cùng trên giang hồ người vậy có chỉ là nhất quán tương đối là ít nổi danh m à thôi t ư ở n g hùng trong lòng lại lần nữa giật mình có chút do dự nói là nhiều năm rồi không cần phải sợ bản xứ chỉ là hỏi ngươi một vài vấn đề m à thôi cho đến tận này đã có một trăm bảy mươi sáu năm Đối với c ử theo à Giang hiểu b hạ q u a n biết cửu hà giang tại tường hùng cẩn thận miêu tả dưới trần uyên đối với cựu hà giang lai lịch vậy có một chút nhận biết sớm nhất là tiền t r i ề u thời điểm phát sinh một trận đại chiến làm cho dòng sông thay đổi tuyến đường đằng sau trải qua mấy trăm năm phát triển mới dần dần diễn hóa đến tận đây mà trần uyên vậy nói bóng nói gió hỏi tới gần trăm năm nay nơi đây có hay không xuất hiện qua cái gì tương đối dị thường sự t ì n h tường hùng không biết vì sao vắt hết óc đem mình chứng kiến hết thảy một ít chuyện đều nói ra mà trong đó nhất làm cho trần uyên chú ý chính là chín đầu giang hà bên trong một đầu tên là thanh ngọc giang dòng sông không sai biệt lắm tại đại tấn lập cốc lúc cái kia một đoạn thời đại tục truyền từng có rắn giao hóa dẫn tới trên trời rơi xuống lôi k ế p m á u vẩy thanh ngọc giang phương viên trăm dặm đều là mây đen dày đặc bực này dị tượng kéo dài một c a n h giờ mới có không ít võ giả đi cả gan xem xét kết quả lại cái gì đồ vật đều không có phát hiện cái tin đồn này bị đi lại nhưng cũng không tỉ mỉ cũng là tưởng hùng nói tới rất nhiều nghe đồn sự kiện bên trong tầm thường nhất mấy cái một trong nhưng căn cứ cơ duyên chỉ dẫn phương hướng lại đối với cái này lưu tâm tưởng thanh sứ quả nhiên bác học thấy nhiều biết rộng b ả n quan xem như đối lâm ăn có chút hiểu rõ trần liên đợi cho đối phương sau khi nói xong miễn cưỡng một tiếng có thể vì đại nhân xuất lực là t i chức vinh hạnh thời điểm không còn sớm tưởng thanh sứ trở về đi ngày mai xem như một cái thịnh hội cần phải không có xuất hiện quá lớn sai lầm là hạ quan rõ ràng hạ quan cáo tử tường hùng nhỏ không thể thấy nôn thở một hơi không người b á i lui trước khi đi còn giúp trần u y ê n đem cửa sổ cho đóng kỹ trần u y ê n thần niệm phát ra bao phủ cả tòa khách sạn gặp bình an không sự tình mới chậm rãi nhắm lại hai mắt tiếp tục nhắm mắt thổ tức một đêm không có chuyện gì xảy ra trần u y ê n lại là khổ tu một đêm thực tiễn không có chút cảm giác nào mỏi b ệ n ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần một chút xíu mạnh lên con đường quả thật làm cho người hưng phấn vô cùng đông đông, đông. ngoài cửa truyền đến một chàng tiếng gõ cửa vào đi mặc dù cách cửa phòng nhưng lấy trần l u y ê n thần n i ệ m còn có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài trương nhị tỷ ai nha phòng cửa bị đ ẩ y ra một bộ màu xanh váy dài dịu dàng hiển t h ụ c trương nhị tỷ trên tay nâng sớm ăn mà đi đến một mặt n h ạ t c ử i nhìn lấy trần l u y ê n nói ra tu hành một đêm m ệ n không ta vừa mới ở bên ngoài mua cho ngươi một chút bánh thịt cùng sữa đậu n à n h ngươi nhân lúc còn nắng ăn cảm ơn nhị tỷ kỳ thật không cần phải phiền phức như thế trần u y ệ n than nhẹ một tiếng hắn tu vi cứ thế hóa dương có thể luyện hóa giữa thiên địa du lịch thiên địa nguyên khí bổ sung lực lượng đ liền xem như ba năm năm không ăn đồ vật cũng không sao ngưng gia nguyên thần cũng đã từng bước bắt đầu hóa phàm vì tiên về phần đệ lục cảnh trần n g u y ê n đã từng hỏi qua ma la tiền bối theo như hắn nói lục cảnh võ giả hoàn toàn không cần lại ăn bất luận cái gì thức ăn bình thường thậm chí có hại vô ích mua đều mua ta vậy ăn không vô trương nguyện su rời cái ghế ngồi vào phụ cận trần n g u y ê n cười cười vậy không còn cự tuyệt tiến lên bắt đầu dùng cơm ăn nếu là làm vì một người bình thường có thể lấy được trương nguyện su dạng này nữ nhân vậy dĩ nhiên là tám đời đốt đi cao hương nhưng hắn hết lần này tới lần khác không phải người bình thường suy nghĩ lại một chút tương lai muốn làm sự tỉnh cùng trương huyền trương ngạc thông trần uyên cũng chỉ là yên lặng gắt đầu dùng quá sớm ăn mà trần uyên cùng trương nguyễn xu cũng không có xuống dưới hôm nay chính là tháng sáu mười lăm toàn bộ lâm an phủ não nhiệt nhất thời gian bọn hắn chuẩn bị đợi đến ban đêm thời điểm ra lại khách sạn trong khách sạn trương nguyễn xu không nguyện ý quái dày trần uyên thu hành chỉ là yên lặng nắm lấy khuôn mặt hiếu kỳ nhìn xem hắn tựa hồ trên mặt hắn lớn hoa mà m ở dạng thỉnh thoảng còn không tự giác ngốc cười một phen trần uyên híp mắt liếc qua trương nhị tị chỉ cảm thấy nàng tựa hồ là không cứu nổi hẳn là triệt để chìm đến bể tình ở trong thời gian trôi qua rất nhanh bên ngoài ồn ào náo động vậy càng ngày càng nặng mắt thấy lấy thời gian không sai b i ệ t lắm còn có hai canh giờ sắc trời liền bắt đầu tối hai người chỉnh tề một phen đi ra khách sạn một đường t á n g gấu hướng phía hôm qua đi qua long môn độ phương hướng mà đi so với hôm qua hôm nay người rõ ràng nhiều rất nhiều trên đường đi đều là tiến đến ngắm cảnh mà nam nam nữ nữ có rúc vào với nhau có kéo ra một chút khoảng cách thỉnh thoảng còn có tuần thiên ti võ giả cùng quan phủ nha dịch bộ khoái vừa đi vừa về tuần tra có điều kiện tự nhiên là ngồi xe dù sao phủ thành cách xa nhau tại nhàm sơn long môn độ vẫn còn có chút khoảng cách ngược lại là trần u y ê n không quá cần hắn giữ chặt t r ư ơ nguyện n g xu tay dưới lòng bàn chân giống như là mang theo một trận gió nhẹ nhàng giống như đạp không mà đi nhanh độ thật nhanh không bao lâu liền đã tới mục tiêu địa phương thời đại này bách tính sống về đêm vẫn là vô cùng bồn u tẻ không phải vậy sẽ không xảy ra nhiều như vậy hải tử không khác nhàn rỗi n h ả m chán mà thôi là lấy tại lâm an tổ chức đ è n hội thời điểm cái kia chút trong lòng sao động bách tính liền cố ý tới đây du ngoạn một chút đợi đến trần u y ê n đến thời điểm nơi này đã tụ tập mấy ngàn hơn và người liếp nhìn lại đều là đầu người phu trào thanh long môn độ phủ cận đất chống chiêm cứ rất vẻ toàn bán hàng r o n g gạo to giao hàng thuyết thư tiên sinh thất động động nói đến long môn độ chuyện thần t h o ạ i xưa tập muốn nghệ nhân đỉnh đầu hơn mười thành xin thép mỗi uy vũ sinh gió cùng lưu động bách tính thập phần làm nổi bật tốt một b ư ớ c khói l ử a nhân ra khí mang theo c h ư ơ n g nguyện su trần uyên lại rảnh rỗi đi dạo một trận đống nhiên trần uyên như ngừng lại tại chỗ thấu hơn một trăm linh m m liếc nhìn đám người bên trong một tên công tử văn nhã cái k i a người tay cầm quạt xếp mặt trắng như ngọc song mi như kiếm khí độ phi phạm mà cái này cũng không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là trần uyên nhìn ra người này thân phận chân thận đương triều trưởng công chúa tư mã thon dài t bình dương nàng chỉ là nữ giả nam trang cũng không phải là đội khí tức đối với trần nguyên mà nói mong muốn nhận ra nàng đơn giản không nên quá nhẹ nhõm ánh mắt đang tại bốn phía liếc nhìn trương nguyễn xu cảm giác được trần nguyên bước chân dừng lại vô ý thức vậy ngừng lại h i ế u kỳ nhìn xem hắn hỏi thế nào phía trước là trưởng công chúa trần nguyên như thế nói trương nguyễn xu kinh ngạc dưới câu nói này đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang vô ý thức liền kéo lại trần nguyên ống tay áo trong lòng hơi xiết chặt chẳng biết tại sao luôn có một cỗ bị bắt gian cảm giác không cần hoảng hốt trần u y ê n vô vỗ trương nguyễn xu mu bàn tay an ủi đối diện bình dương công chúa tựa hồ vậy phát hiện trần n g uyên mang theo mấy cái tùy tùng trực tiếp đi tới trên lệch nước chừng khoảng ba t r ư i n g mới ngừng xuống tới chắp tay nói trần công tử ngược lại là thật có nhã hứng thế mà còn có công phu mang theo mỹ nhân đi rước đèn hội nói xong ánh mắt còn nhìn chăm chú trương nguyễn xu trần n g uyên n h í u mày phản hỏi bình dương công tử không phải cũng là thật có nhã h ứ n g sao trần huynh nói là cô nương là trương gia a bình dương công chúa xoay chuyển ánh mắt đánh giá trương nguyễn xu nói ra gặp qua điện hạ trương nguyễn xu khẽ k h n g người hôm nay là ngày tháng tốt đều nói lần này cá chép hóa rồng là m ư ơ i năm gần đây đến nhất là long trọng một lần Tại hạ cũng không muốn sai qua không nghĩ tới thế mà lại đụng phải trần huynh thật là khéo a bình dương công chúa nhàn nhạt một người là ngay thẳng vừa vặn trần huyên ánh mắt rủ xuống không tin chút nào câu nói này nhưng nguyên do đâu bình dương công chúa chẳng lẽ lại còn có thể là hướng về phía h ắ n đến trước đó thế nhưng là nói rõ h ắ n đối với còn công chúa không có hứng thú y theo bình dương công chúa lành lạnh tính tình tựa h ồ vậy không nên sẽ có dạng này tư thái quả thực là để trần huyền có chút không rõ ràng cho lắm không bằng trần h u n h cùng tại hạ cùng nhau ngắm trăng như thế nào cái này bóng đêm vậy lập tức tới đây đêm nay mặt trăng hẳn là rất chọn bình dương công chúa mời nói trương nguyễn xu nắm thật chặt tay thoáng lôi kéo một cái trần luyện ống tay á o trần luyện mầm đầu nhìn một chút hôm nay đúng là tốt thời gian vạn dặm không lây nhưng cùng bình dương công chúa một đạo thôi được rồi đó là cái thông minh nữ nhân hắn không muốn bị phát giác được quái dị cự tuyệt nói m ộ i tại điện hạ trước mặt có chút c â u g n ệ thôi được rồi ngày khác đi ngày khác có khi nhàn hạ sẽ cùng điện hạ cùng nhau ngắm trăng như thế cũng được bình dương công chúa trầm ngâm một lát nhỏ không thể thấy mẹ gật đầu điện hạ tiếp tục đi dạo đi trần mũ còn có một số việc liền không nhiều bồi bình dương công chúa mở ra q u ạ t xếp vì chính mình phải phải gió ánh mắt l ạ n h lạnh trần u y ê n gật đầu cũng không nhiều lợi dứt lời về sau mang theo trương n g u y ệ n xu trực tiếp cùng bình dương công chúa thác thân mà qua kéo ra một chút khoảng cách từng bước xa đi điện hạ một tên nữ giả nam trang thủ vệ có chút c h ầ n c h ờ đi đi long môn độ bản công tử vậy có ít năm chưa từng gặp cá chép hóa rồng cảnh tượng bình dương công chúa thản nhiên nói cách xa về sau trương n g u y ệ n xu vô ý thức nhìn lại nhịn không được thở phào một cái trong lòng bàn tay đã gặp mồ hôi trần liên cùng bình dương công chúa chỉ có lời đồn cũng không cái gì tính thực chất quan hệ nhưng nàng chỉ là có chút hoảng hốt không hiểu hoảng hốt giống như là bị người phát hiện mở dạng bóng đêm dần dần rơi xuống cựu hà giang bên bờ đèn lồng bắt đầu treo lên ánh trăng v ậ y bắt đầu chiếu sáng tại đêm tối giống như là một cái to lớn trắng thay ngọc trần u y ê n mang theo t r ư ơ nguyện n g s u vậy tìm một chỗ không tính quá vị trí tốt l ặ n g lặng nhìn xem phía dưới quần quận dòng sông tâm như chỉ thủy mọi người mau nhìn tới tới Chật, có h ậ c người kinh hô một tiếng để n ắ m cảnh mà người nhịn không được chuyển đi ánh mắt chỉ thấy từ còn lại chín nhánh sông các loại loại cá bắt đầu từ quần quận dòng sông bên trong nhảy lên chủ lưu giang hà cũng chính là long môn độ tại ánh trăng vai xuống làm nổi bật chiếu sáng rặng rỡ đây là một bức có chút hùng vĩ cảnh tượng đến hàng vạn mà tính nhất là lấy cá chép vì nhiều các loại loài cá không ngừng vọt lên giống như là muốn đánh phá tự thân cực h ạ n ngóng nhìn chân trời ánh trăng sáng tỏ đến cực điểm đem i ể u hà giang chiếu rất sáng lòng đất rất sâu nước bùn bên trong một đạo hình rồng hài cốt vậy dưới đáy nước phun tỏa hào quang tiêu tán ra từng sợi l o n g khí lại không tự giác bắt đầu nổi lên trần nguyên mắt thấy lấy thời gian không sai bị lắm hướng về phía trương nguyện x u dặn dò một tiếng ta đi làm ít chuyện một lát về không được không nên gấp gáp trương nguyện su ngẩng đầu nhìn hắn một cái giút hắn sửa sang lại cổ áo cười nói đi thôi đi nhanh về nhanh. về chương â n Nguyên c ờ cười, i năm trăm sáu mươi ba ngọc rồng t h ầ n dị thanh giao ra sông từng con từng con cá chép m ấ y thân hình khiếu nguyệt mà lên trên thân v ậ y cá tại ánh trăng chiếu d ọ i phía dưới chiếu sáng rạng rỡ giống như võ giả rác bình thường cá chuối cá hồi cá chấm đen còn có số lượng nhiều nhất cá chép hình thái khác nhau có đầy người màu vàng có nửa đôi màu vàng còn có toàn thân đỏ rực cá chép long môn bến đỏ giống như là có linh đan rượu rực gì bình thường hấp dẫn lấy ngàn vạn con cá tranh nhau nhảy vào dẫn tới bên bờ sông dân chúng vây xem cùng võ giả kinh t h á n không thôi hô to lần này không có hưởng gì đến đây tuyệt đối là một bức mỹ lệ điều kiện mà cũng làm cho mấy vị âu sầu thất bại võ giả ngắm cảnh lúc trong lòng một lần nữa dâng lên hy vọng liền con cá đều có nhảy lên chi bác húng chi người hồ manh liệt nước sông trúng kích toàn bộ giữa thiên địa đều không có cái khác gì thành toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn xem một màn này dù sao căn cứ rất nhiều người những năm qua ký ức không bao lâu cái này chút phương cá đủ vọt tràng diện liền hội kết thúc chỉ còn lại có giải rác cá vọt chi cảnh đáng h n nghĩ c ú a đ ngợi bình dương công chúa dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía một cái phương hướng cái kia là trước kia trần uyên mang theo trương nguyện xu ngắm cảnh mà địa phương nàng vừa rồi đến lúc liền trong đám người nhìn thấy bọn hắn nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có trương nguyện xu một người trần uyên đi đâu trần uyên đi đâu tự nhiên là tại ẩn nặc hành tung về sau l ạ n g y ê n không một tiếng động từ trong hư không tiến vào trong nước mặc dù nổi lên một chút c ọ n sóng nhưng ở vạn cá vọt long môn điều kiện mà phía dưới cũng không có người chú ý tới cách đó không xa có dạng này quái dị đương nhiên liền xem như mong muốn quan sát đoán chừng cũng không có bản sự này toàn bộ bên bờ sông ngắm cảnh mà những người này đều bị trần u y ê n thần n i ệ m quét một bản ngoại trừ trưởng công chúa bên người có một vị đ à n cảnh tông sư thủ hộ bên ngoài chỉ có ba vị tông sư một vị thân mang rách dưới mà y phục bên hông treo hồ lô rượu l ư ờ i nhác đạo nhân đang nằm tại một chỗ đầu cảnh bên trên ngắm cảnh một vị đỉnh đầu ánh sáng quanh thân cả xa ảm đạm không ánh sáng còn cấp vô cùng bận phật châu hòa thượng cùng lâm an p h ụ tuần thiên thanh sứ tường hùng trong bốn người này đặc biệt treo hồ lô rượu lười nhác đạo nhân là nhất nhưng vậy bất quá là thực đàn tu vi mà thôi thậm chí đều không phát hiện được hắn tổn bây giờ làm sơ che giấu tự nhiên sẽ không có người chú ý tới hắn không có cùng cấp độ đệ ngũ cảnh chân nhân trần uyên làm việc liền lớn mật rất nhiều trực tiếp công khai tiến vào long môn bến đỏ quanh thân chống lên một tầng hư vô khí lưu đem tất cả chạy xiết dòng nước ngăn cách toàn thân không dính nửa chút khí ẩm đồng thời còn mở ra thiên nhãn đồng thuật trong bầu trời đêm treo trên cao mặt trăng đêm nay phá lệ tròn trên mặt đất v ẩ y xuống hoa dâm trần u y ê n cho dù là thân ở giang hà bên trong cũng có thể nhìn thấy cái kia một vòng bạch ngọc mâm tròn từng bước một đạp vào trong nước do dự dòng sông chạy xiết nguyện ý nước sông kỳ thật phi thường đục ngầu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trần u y ê n có thể nhìn thấy hạ mặt tình huống vô số con cá điên còn g hướng về phía dưới chui kéo theo không ít nước bùn ngay tại lúc đó hắn thiên nhãn vậy rốt cục có biến hóa nước bùn phía dưới tỏa ra trong suốt thanh sắc quan mang ước vài t r ư ợ n lớn nhỏ rất là thân dị trần liên nói thầm một tiếng quả nhiên trước hắn kỳ thật liền từng suy đoán qua mình cơ duyên hẳn là ngay tại nước bùn phía dưới, dù sao. t r u n g quanh không có hư không bất ổn dấu hiệu không thể có thể là bí cảnh lại dẫn tới tháng vọt long môn bực này dị tượng cũng không giống là từ bí cảnh bên trong lộ ra thần dị chỗ tạo thành chỉ là chỗ này bến đỏ là tại có chút lớn tràn đầy hơn mười t r ư ợ n g không sai biệt làm bốn mươi năm mươi m m rộng vậy có trăm triệu pha vi phía dưới trồng chất nước bùn càng là vô cùng to lớn mong muốn tìm kiếm thật không phải một chuyện dễ dàng trọng yếu nhất là cái tiêu ngọc rồng rốt cuộc là t r ô n bao sâu ai cũng không biết trần uyên nếu là tạo thành động tĩnh quá lớn khó tránh khỏi sẽ cho người phát giác đến đây dò xét tranh đoạt phía dưới thanh quang không giống một cái hạt trâu lớn nhỏ thân nhiệm kẽ động áp lực khổng lồ trong nháy mắt bao phủ long môn độ toàn bộ lệ sông vô số nước bùn sôi trào tại chạy xiết dòng nước phía dưới bị vọt lên nó bên trong còn lôi cuốn lấy trăm ngàn con cá bất quá bởi vì đêm nay dòng sông hội tụ thực sự quá mức hưng mãnh chú ý người cũng không phải là quá nhiều tiếp tục thâm nhập sâu nước bùn vậy cọ rửa càng nhiều hơn có ăn mòn đao kiếm có hình người thi cốt tại cái này long môn độ hạ nước bùn bên trong không biết giấu bao nhiêu vật dơ bẩn trần uyên không quan tâm chỉ là khoảng cách thanh quan g sáng lên phương hướng càng tiếp cận mười hơi thời gian trôi qua phía dưới cái kia nổi lên thanh quan g cơ duyên rốt cục lộ ra một bộ phận nhỏ hình như bạch ngọc trong suốt vô cùng nếu không phải đục chọc nước sông thậm chí đều có thể tiêu tán ra ánh sáng màu trắng s ư ơ n g cốt thực khổng lồ s ư ơ n g cốt hoàn toàn không giống hình người trần uyên suy đoán cực kỳ chuẩn theo càng nhiều nước bùn bị tách ra phía dưới đổ vật lộ ra cũng càng thêm nhiều hiện lên hình mỗi một đều như trậu rửa mặt lớn nhỏ chí ít dài đến mấy t r ư ợ n g thân thể uy nghiêm toàn thân lộ ra một cỗ nói không rõ nói không rõ cường đại u y áp bao phủ tại toàn bộ long môn u qua sông ngọn mờn với lại trần u y ê n nhạy cảm phát hiện cái này long hình s ư ơ n g cốt còn tại nổi lên tựa hồ là ở ánh trăng dẫn dắt phía dưới mới sẽ như thế cũng không biết rốt cuộc trôn giấu bao sâu vung tay lên vô số nước b ù n bị ngăn cả cỗ long thi hiện ra chân dùng không s á c thực nói đây cũng không phải là long thi mà là giao thi bởi vì nó không có sóng rác chỉ có chính giữa có v ừ vỡ nước độc rác không vậy không mắt rõ ràng là đã chết đi rất nhiều năm đây chỉ là trần liên quét qua mà thôi hắn chân chính dừng lại địa phương không sai biệt lắm tại giao long sương trung thượng phương một viên trong quán rượu m ầ m tròn lớn nhỏ thanh sắc hạt châu đang tại tiêu tán lấy nồng đậm tia sáng ngọc rồng giao l o n g châu toàn bộ giao l o n g thi thể bên trên tinh hoa chỗ tụ trên thân lộ ra to lớn tia sáng cũng đều là tất cả đều được từ cái này mai ngọc rồng tiêu tán cơ duyên trần u y ê n trong mắt hiện lên một chút nóng mắt mỗi một lần cơ duyên đều đem mang ý nghĩa hắn tu vi có thể tăng vọt một lần đ ổ i ai đến vậy không có khả năng tâm như chỉ thủy không có trước tiên cầm tới trong tay đã coi như là hắn bảo trì bình thản cũng không phải nói hắn không muốn động mà là không dám vọng động mà thôi g i a o long chết đi nhiều năm huyết n ụ c khô héo chỉ còn lại có sưng rồng nhưng người nào vậy không rõ ràng nó c ố này g i a o long thi mặt trên còn có không có cái gì thần dị dù sao tại trần nguyên cảm giác bên trong nó còn tiêu tán lấy một c ố không nhỏ h u áp tạm thời sưng là l o n g khí a hắn xem chừng sở dĩ sẽ khiến cá chép hóa rồng tranh nhau chen lấn chui vào nơi này hẳn là cái kia tiêu tán ra ngoài một chút nếu có như không l o n g khí cái đồ chơi này đối với linh trí chưa mở phổ thông thủy tộc sinh linh mà nói không thua gì một lần thoát thai h o ạ cốt hôm nào đổi mệnh cơ hội gọi hắn là vọt long môn ngược lại cũng không vĩ qua cẩn thận đưa mắt nhìn mấy hơi thời gian trần uyên đem cảnh giác tăng lên tới cao nhất lấy t h ầ n n i ệ m chậm rãi bao phủ long thi mong muốn nhờ vào đó đem ngọc rồng cầm tới trong tay chí ít tại hắn cẩn thận cảm giác giới cũng không có phát hiện cái gì không ổn tự nhiên cũng không cần quá mức thần hồn nát thần tính ở chỗ này cùng một bộ xương khô ráng co cương đ ạ i t h ầ n n i ệ m vừa mới bao phủ dao long thi cốt chật giống như là khơi dậy thần dị phản ứng cái tia dao long thi cốt đúng là trong lúc đó bông nhích ngọc rồng vậy tách ra chói mắt tia sáng còn không đợi trần thu hồi thân n i ệ m liền cảm thấy một cố không cam tâm thần trong nháy mắt bị liên lụy vào ngọc rồng bên trong không cam lòng niệm bên trong mây đen tiếp cận tác động đến trăm dặm trần n g uyên phảng phất giống như một người đứng xem bình thường dừng lại tại bên trong hư không một chút liền thấy được cái kia giang hà bên trong một đầu thân hình khổng lồ c h ỉ ít vậy có hơn một mươi triệu lớn nhỏ định đầu độc rác thân như v ậ y cá toàn thân lộ ra một cỗ cường đại uy thế mà cỗ này uy thế không sai biệt lắm đã trải qua cùng dương thần chân quân không kém bao nhiêu như thế đ ổ i tính được không sai biệt lắm tương đương với yêu tộc đại thánh cấp độ cường giả trần uyên cái này hư v â người đứng xem không có gây nên bất luận cái gì chú ý liền chính hắn đều cảm thấy mình giống như không tồn tại bình thường giang hà bên trong dao long lôi cuốn lấy cơn sóng gió đ ộ n g trời đón gió mà lên trong hư không nổi giận gầm lên một tiếng âm giống như long ngâm bình thường lộ ra cường đại huy áp tiếp theo xông lên tận trời mà ở tại vừa vừa nhảy lên thời khắc cái kia trong hư không cảnh tượng vậy bắt đầu biến hóa mây đen bên trong thiên lôi c u ầ n c u ộ n hào quang trói lọi nổi lên một hơi thời gian ầm vang rơi xuống vê anh chỉ một í c thuận tiện giống như thiên băng địa liệt lôi quang tràn ngập chân trời trực tiếp rơi vào màu xanh dao long trên thân đánh ra một cái nắm đấm lớn nhỏ vết thương gần nửa người bị đánh cháy đ g i a o long phát ra một tiếng không cam lòng giống sinh tựa như không phục bình thường mà thiên lôi lại không bất cứ tia cảm tình nào thời gian ba cái hô hấp đi qua lại làm ộ t tia chấp từ trên trời ra xuống cái này lôi không cách nào t r á n h né không cách nào t i ê u mất chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ giống giống giống màu xanh g i a o long bị từng đạo lôi đình đánh vào trên thân toàn thân nguyên bản uy thế ngập trời đúng là tại một kích kích phía dưới lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ bắt đầu trượt màu xanh dao long thân thể thình lình nhanh muốn biến thành màu đen lôi đình giống như giỏi trong xương quân quanh ở dao long quanh thân các nơi vải giáp bắt đầu chóc ra đôi giồng vậy có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương thê thảm nhất chỗ không ai qua được độc giác đã nát một nửa lòng dạ mà vậy như có như không trần uyên ánh mắt n g ư n g trọng nhìn thẳng kinh khủng thiên kiếp nếu là giờ phút này thanh g i a o còn dám trực diện lôi kiếp sao trầm ngâm hồi lâu trần uyên cảm giác cái kia kinh khủng lôi đ ỉ n h tâm bên trong chân lý võ đạo càng ngưng thực dám hắn dám như hắn là giờ phút này giao lòng tuyệt đối còn có sức đánh một trận đánh bạc một thân gan dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên nếu là không có phần này mà lòng dạ hắn làm sao có thể từ nhỏ yếu chỉ dùng thời gian hai năm liền làm đến b ư ớ c này nếu là không có được ăn cả ngã về không dũng khí hắn như thế nào dám có lòng tạo phản t h a n h thì mở ra hóa d ồ n g con đường bại thì vạn kiếp bất phục chỉ tiếc hắn cũng không phải là giao long giao long cũng không có hắn dạng này lòng ra mà trần uyên có thể rõ ràng cảm giác được giao long đã mất lại lịch lôi cấp dũng khí thấp cao ngạo giao long thủ chậm rãi rủ xuống ẩn vào giang hà bên trong nhấc lên sóng lớn vậy cấp tốc tắn đi mà lên không lôi kiếp tựa hồ cũng là cảm giác được điểm này đẩy trời kiếp vân bắt đầu dần dần tắn đi mây đen cũng theo đó biến mất không còn tam tích giữa thiên địa chỉ còn lại có một mực thân chịu trọng thương g i a o long liếm láp lấy vết thương chỉ tiếc nó càng là lòng dạ tán cái k i a trên thân x ư ơ n g ngu bản chân kiếp lôi liền càng là kinh khủng từng k i a từng k i a vết máu bắt đầu tán ở giang hà bên trong rất nhanh liền nhiễm đỏ lên một mảnh dòng sông thuận giang hà mà xuống g i a o long sinh mệnh lực càng yếu ớt mà trần nguyên liền đứng tại nó không đến mười t r ư ợ n g khoảng cách lẳng lặng nhìn xem một màn này một ngày hai ngày ba ngày mặt trời luân hồi chín lần dao long tựa hồ mới tại trước khi chết ngộ ra được một ít đồ vật nếu là nó lúc ấy liều chết đánh cược một lần lời nói có lẽ liền không là lần này t h n h tượng mặc dù có thể có thể làm trận bị lôi k i ế p quanh sát nhưng vậy có một chút hy vọng sống nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi nó sinh cơ không cách nào lại trèo trống nó lại một lần nữa hùng chỉ có một c ố không cam lòng chi ý quanh quẩn trong lòng dần dần nhắm lại hai mắt chìm tại đậy sông trần uyên than nhẹ một tiếng ánh mắt nghiêm trọng thanh g i a o độ kiếp hóa rồng không phải là không võ giả từng bước một leo lên lúc cảnh tượng võ đạo chi lộ chỉ có tiến bộ dũng mãnh một khi bại lui lòng dạo mà tàn ra liền lại không cơ hội càng không cần đi nói cái kia viện v n g trường sinh đại đạo trong mắt hình tượng đến tận đây kết thúc trần uyên chìm vào ngọc rồng không cam lòng chi ý tâm thần dần dần quay lại hơi có vẻ phức tạp nhìn xem c ô k i a n ằ m ngang ở nước bùn bên trong giao long thi cốt người như giao long giao long như người mặc cho ngươi khi còn sống phong hoa t u y ệ t đại uy thế kinh thiên sau khi chết cũng chỉ là một bộ bên trong xương khô mà thôi tại tuổi d ư ớ i ánh trăng y nguyên huyết nhục v ả y giáp mẫn diệt có lẽ lại có một ít năm tháng liền c ố này giao long thi cốt đều đem mẫn diệt tại nhân gian lại không một chút tồn tại qua vết tích đưa mắt nhìn thi cốt một lát trần uyên vừa định thu lấy ngọc rồng b ỗ n nhiên được thu vào thiên thư trong không gian hoàng đồ đao g i u một cái trần uyên ánh mắt k h ẽ động đem nhất nghiệm lộ ra thiên thư không gian chỉ gặp hoàng đồ đao bên trên một tôn đen như mực to lớn long hồn ngư hiện tại đáy sông xoay một vòng g ắ t gao chằm chằm ở miếng kia màu xanh ngọc rồng phía trên phản phất muốn đem một ngụm nước vào trần uyên mứ mày đây chính là hắn cơ duyên liền chuẩn bị dựa vào cái này giao long ngọc rồng tiến thêm một bước nếu để cho long hồn nước coi như tổn thất lớn hơn rồi cấp tốc đem mình suy nghĩ chuyển cho long hồn nhưng long hồn lại phản phất vì cảm giác ý nguyên tiếp cận ngọc rồng gặp nó bộ dáng như thế trần uyên vậy đã nhận ra một chút không đúng con mắt một neo ánh mắt dừng lại tại ngọc thời gian rằng có mười hơi thời gian long hồn tiêu tán ra một chút hung lệ long uy bao phủ ngọc rồng một đầu nhỏ bé màu xanh dao long hồn đột nhiên từ ngọc rồng bên trong chui r a mang theo một chút nhân tính hóa kiên kỵ ánh mắt quét mắt trần u y ê n cùng long hồn một chút sau một khắc một tiếng giống như long ngâm tiếng giống truyền ra mong muốn phá nước mà ra thoát đi nơi đây cựu hà giang bờ dòng sông bên trong v ọ t lên cá chép theo thời gian trôi qua không chỉ có không có kết thúc ngược lại càng ngày càng nhiều cũng càng thêm sao động phảng phất có cái gì đồ vật đang hấp dẫn bọn hắn bình thường trong hư không trăng sáng vậy b ộ c phát sáng rực mà quỷ dị như vậy trạng thái cũng làm cho đến đây ngắm cảnh mà mấy vị đan cảnh tông sư đã nhận ra từng tia từng tia không thích hợp bọn hắn trong đó không phải là không có người gặp qua cá chép h o a rồng dị tượng nhưng chưa từng có một ngày giống như là hiện tại quỷ dị như vậy vọt lên các loại tôm cá thật sự là có chút nhiều lắm lại nhìn kỹ lời nói nước sông vậy càng đ ù n g đầu, muốn là trước kia bọn hắn còn không có phát hiện cái gì dị thưởng dù sao như thế, xiết dòng nước, như thế dày đặc con cá nhảy lên kích thích đáy sông nước bùn vậy rất bình thường nhưng cái này nước bùn không khỏi quá dày một chút gọi hắn là lưu sa hà tựa hồ càng thêm chuẩn xác một chút trương n g ống u Xu y tay n h o phía dưới song quyền nắm c ặ t ánh mắt bên trong mắt có chút tiếp cận á c h t r nhưng nơi đây tụ tập nhiều người như vậy hắn cũng không dám gieo họ vạn nhất nếu là trần luyện tại làm đại sự gì nàng một cuốn họng xuống dưới ha không hay là chuyện xấu mạ trương nguyễn xu nhìn chằm chằm dòng sông vậy có người đang ngó chừng nàng từ khi phát giác được trần nguyên rời đi về sau bình dương công chúa liền liên tiếp hướng phía nàng cái phương hướng này nhìn lại ánh mắt có chút suy nghĩ sâu xa trần nguyên là mang theo mỹ nữ cùng dạo không nên tự mình rời đi mới đúng chẳng lẽ còn có chút nàng không biết sự tình điện hạ đ a n g t ạ i liên tưởng lúc nó bên cạnh thân một tên thường thường không có gì lạ nam t ử á o đen không người nhẹ têu một tiếng ân bình dương công chúa thu hồi tâm thần quay đầu nhìn lại trong nước có chút không đúng điện hạ cẩn thận người kia tiếp tục nói đã nhận ra cái gì bình dương khánh long mày hỏi cái này thuộc hạ còn tạm thời không biết chỉ sợ chỉ có xâm nhập dưới nước xem xét mới được người kia có chút do dự nói vậy ngươi bình dương công chúa vừa định muốn phân phó cái gì đông nhiên ba đạo khí tức cường đại từ trong đám người các nơi dâng lên một lôi thôi đạo nhân một mộc mạc hòa thượng còn có một cái thân mặc tuần thiên ti quan phục nam tử trung niên ba vị đan cảnh tông sư giờ phút này ý nguyên treo tại long môn độ phía trên ngươi cũng đi bình dương phân phó nói là điện hạ nam tử áo đen hơi hơi gật đầu cấp tốc xông lên tật trời quan sát tỉ mỉ lấy còn lại ba vị đan cảnh tông sư bọn hắn vừa rồi ngắm cảnh thời điểm đã riêng phần mình đã nhận ra đối phương bất quá cũng không có cái gì liên hệ ý tứ hiện tại mới tính là lần đầu tiên bốn đạo bóng dáng nằm ngang ở hư không lập tức để dân chúng vây xem cùng võ giả kinh hô một tiếng tưởng rằng sẽ ra đại sự gì trong lòng có chút không a n thậm chí có ít người thấy tình thế không ổn đã bắt đầu thoát đi bất quá cũng có một chút võ giả nhịn không được tiến lên muốn nhìn một chút tình huống như thế nào xem ra mấy vị đạo hữu đã phát hiện nơi đây không đúng còn gặp đạo nhân nhìn chung quanh đám người một chút có long khí một m ạ hòa thượng một tay chắp tay trước ngực long khí mấy người còn lại lập tức giật mình ánh mắt trong nháy mắt rơi vào phía dưới vọt long môn trong nước sông ánh mắt có chút hồ nghi cùng kinh ngạc vui mừng nhưng lại nhìn về phía tuần vây mấy người thời điểm cũng có chút k i ề g kỵ cùng phòng bị bảo vật phía trước có lẽ liền sẽ xảy ra chuyện các vị đạo hữu còn không biết chuyện gì không ngại trước còn gặp đạo nhân vẫn chưa nói xong trong bầu trời đêm ánh trăng đại thịnh nước sông cuốn lên một trận vòng xoáy một đạo cùng loại long ngâm tiếng giống đột nhiên nhớ tới tiếp theo đám người liền nhìn thấy một vòng thanh ánh sáng màu ảnh vọt ra khỏi mặt nước chương năm trăm sáu mươi bốn nút dao long hồn lục tiếp thần binh. Long môn qua sông nhìn xem từ cái k i a màu xanh ngọc rồng bên trong chui ra g a o l o n g h ồ n phách trần n g u y ê n ánh mắt lập tức đ ọ c lại ánh mắt bên trong tiêu tán ra một vòng hàn ý hắn không nghĩ tới thời gian qua đi hơn hai trăm n ă m cái k i a g a o l o n g thế mà còn xuất lại một con dao l o n g h ồ n phách thật sự là có chút giật mình bất quá ngẫm lại vậy là hắn cũng không nhìn thấy cuối cùng chỉ là tại trong tấm hình thanh so sánh nhắm mắt lại về sau tâm thần liền lui đi ra mà sở dĩ nói là hơn hai trăm n ă m là bởi vì trần n g u y ê n hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định cái k i a con dao l o n g chính là buổi tối hôm qua tưởng hùng nói món n i a nghe đồn ngoại trừ khen lớn hơn một chút bên ngoài cái khác đều có thể đối đầu thanh giao long hồn nhân cách hóa nhìn chăm chú trần l u y ê n cùng hát long hồn sắc mặt hơi có chút k i ế n kỵ nó khi còn sống mạnh hơn vậy cùng hiện tại quan hệ không lớn trải qua hơn hai trăm năm tuế nguyện ma diện thực lực đã suy sụp rất nhiều nếu không phải trần l u y ê n tâm thần chìm vào ngọc d ò n g bên trong lấy bất khuất bất diệt võ đạo chân ý đem tỉnh lại dùng không có bao nhiêu năm tự nhiên mà vậy cũng liền theo gió mạ qua hát long hồn thể hình so thanh giao long hồn to lớn mấy lần ánh mắt bên trong v ậ y lộ ra một chút nhân cách hóa kích động tham lam cùng khát vọng suy nghĩ vẫy chuyển vào đến trần u y ệ n cái chủ nhân này trong lòng bên trên hắn rõ ràng long hồn là muốn mất nó có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. s n g phương bầu không khí nhìn nhau trong nháy mắt giao long hồn phách vừa chuyển động ý nghĩ trực tiếp điều động nó màu xanh ngọc rồng tách ra k i a sáng trói mắt tựa hồ là muốn tự bạo trần n g uyên mới mày khe quát một tiếng tìm chết cái này thanh giao chết đi nhiều năm ngọc rồng hiện tại là hắn nhưng không thể cho phép trong đó vốn là còn sót lại lực lượng bị tiêu tả hắn rơi không phải lần này cơ duyên nhưng liền thất bại to lớn thần n i ệ m trong nháy mắt hướng phía đối phương bao phủ tới hát long hồn vậy trong nháy mắt động há miệng liền muốn mất nó mắt thấy đối phương hai người bị chọc giận thanh giao long hồn ngự lên ngọc rồng đánh tới hướng trần uyên mà nó thì là thét dài một tiếng hướng thẳng đến trên không vọt ra khỏi mặt nước trần u y ê n không kịp đi còn nó chỉ là cho long hồn hạ một cái mệnh lệnh nuốt nó về sau liền cẩn thận xông màu xanh ngọc rồng không ở không để cho phát sinh vấn đề long hồn đạt được trần u y ê n đáp ứng cũng theo đó mà lên vọt ra khỏi mặt nước trần u y ê n đem ngọc rồng cẩn thận dò xét một bản xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau mới cẩn thận từng ly từng tí đặt ở thiên thư trong không gian tiếp theo cảm giác bên ngoài mấy đạo đan cảnh khí t ư c hơi trầm tư một cái t r ớ c mắt từ trong ngực lấy ra một chương mặt nạ đồng xanh tre ở trên mặt đồng thời quần áo trên người biến đổi theo biến thành màu đỏ như máu ngọc rồng cùng long hồn thoát ly dao long sương nhưng nó quanh thân ánh sáng màu trắng nhưng không có tán đi y nguyên sáng tỏ tuyệt đối là tốt nhất vật liệu l u y ệ t khí suy nghĩ một chút vậy đem thu vào thiên thư trong không gian long môn độ chết không tường hùng lôi thôi đạo nhân cùng một mạc hòa thượng chính đang thương nghị lấy trước xuống nước nhìn xem tình huống lại nói tranh đoạt bảo vật sự tình kết quả còn át đường người lời còn chưa nói hết liền có một đạo cùng loại long ngâm giống tiếng vang lên tiếp theo đục ngầu dưới nước hiện lên một đạo màu xanh quang ảnh còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng v ảnh mặt sông ầm vang nổ tung hơn trăm đầu vọt long môn cá chép trong nháy mắt bạo liệt cái kia đạo màu xanh dao long hồn phách sông lên tận trời là dao long một mạc hòa thượng lúc này kinh hô rốt cuộc rõ ràng trước hắn khốn hoặc long khí từ đâu mà đến rồi đều là từ cái này dao long trên thân tiêu t á n ra có long hồn cái kia liền mang ý nghĩa lấy nước còn có sương rồng long vê cùng trong truyền thuyết ngọc rồng mấy người trong mắt lập tức sinh ra một chút n ó n g mắt dao long một thân là bảo xương rồng thân rồng ngọc rồng cùng lấy long hồn không khỏi là bên trên bảo bối tốt nếu là đặc ở bình thường tuyệt không phải bọn hắn mấy cái đan cảnh tông sư đủ khả năng nhung chạm hiện tại không có chuyện đến đây ngắm cảnh mà ngược lại là số phạt tới bất quá còn không chờ bọn hắn nói cái gì những lời khác mặt sông lại là chấn động lần này vang vọng là chân chính long âm kỳ thế c h ấ n thiên uy áp cực mạnh tại trần nguyên tu vi đột phá hóa dương về sau hoàng đồ đao bên trong long hồn cũng đã có thể thôi động ra toàn bộ lực lượng đơn giản tới nói liền là rất mạnh mặt nước lại một lần nữa nổ tung tại trước mắt bao người một cái vượt xa trước đó cái k i a đạo d a o long hồn phách màu đen long hồn trong nháy mắt vọt ra khỏi mặt nước mấy người cấp tốc lui nhanh mặt lộ kinh hãi còn có một cái hơn nữa nhìn bộ dáng so trước đó cái kia đạo càng thêm kinh khủng h á c long hồn không có đi quản mấy cái đan cảnh tông sư mà là gào thét một tiếng phóng lên tận trời trực tiếp ngự không trước đuổi bắt chạy trốn thanh giao h ồ n phách cái này đây là tình huống như thế nào còn gặp đạo nhân kinh ngạc dưới xem ra hôm nay chúng ta xem như kiếm b ộ rồi ha ha ha tường hùng trên mặt vui vô cùng nếu có thể đến long bảo bọn hắn tưởng ra tuyệt đối có thể tiến thêm một bước thiện h a i thiện h a i một m ạ n hòa thượng hai mắt sáng tỏ các vị làm sao điểm vẫn không có mở ra miệng trường công chúa hộ vệ giờ phút này trầm giọng hỏi mấy người nhìn nhau một chút con á t đạo nhân trước tiên mở miệng nơi đây đã có hai đạo long hồn vậy liền có thể là hai cố long thi bần đạo muốn không nhiều một bộ chân long x ư ơ n g một viên d a o long châu hắn tại nơi đây tu vi mạnh nhất tự nhiên mà vậy liền mong muốn nhiều chiếm cứ một bộ phận c h ỗ t ố t cái k i ê u bần tăng liền muốn d a o long x ư ơ n g còn có một phần ba chân long châu ba căn xương rồng một điểm ngọc rồng áo bào đen hộ vệ trầm giọng nói à à mấy vị ngược lại là đánh tính toán thật hay nơi này chính là triều đình cảnh nội không cảm thấy thật quá mức sao tường hùng sắc mặt không vui tốt đông tây đô để bọn hắn c ư đi hắn còn lại cái gì đại nhân trước không nên vất áp chúng ta trước lấy phía dưới long bảo về sau lại đổi u bắt long hồn đến lúc đó lại để cho đại nhân nhiều chiếm một chút như thế nào lôi thôi đạo nhân vội và nói nếu là phân phối không đồng đều lời nói bọn hắn khó tránh khỏi vẫn phải lại đánh một trận có chút được không đủ mất nếu là trì hoãn thời gian quá lâu dẫn tới hoa dương thật người bọn hắn cái gì đều lấy không được vậy liên trước như thế tường hùng nhữu mày vẫn là thủ đáp ứng long hồn giá trị vậy không thấp hắn đến lúc đó có thể chọn lựa một con r ồ n g hồn tuyệt đối có thể làm cho tưởng gia nội tình bạo tăng dắm ba câu ở giữa mấy người liền không sai biệt lắm làm xong phân phối mà cựu hà giang t r u n g quanh ngắm cảnh mà bách tính tại hai đạo long hồn liên tiếp xuất thủy về sau liên bắt đầu bối rối chạy t ứ tán duy có một số võ giả tại chuyển động bước chân tựa hồ mong muốn kiếm một chiến canh nhưng vừa có người muốn mở miệng tưởng hùng các loại bốn vị tông sư liền cùng nhau đem ánh mắt chuyển đi phân phối xong chiến lợi phẩm về sau bọn hắn tự nhiên là không thể nào lại khiến người khác kiếm một chiến canh nếu thật là có người không có mắt lời nói vậy cũng chỉ có thể đưa lên lên đường một chút sâu kiến không có tư cách theo chân bọn họ một dạng phân phối long bảo trương u y ệ n xu trong đám người lộ ra rất là lo lắng cùng bối rối mong muốn tìm kiếm trần liên tung、Tích. nhưng làm sao tìm được vậy tìm không thấy nàng sợ đối phương ra sự t ì n h nhất là tại long hồn xuất thủy sau càng là như vậy bình dương công chúa liền chấn định rất nhiều thả người nhảy lên đi tới trương nguyễn xu bên người nói khẽ nơi đây hỗn loạn đi theo ta trưởng công chúa điện hạ ta trương nguyễn xu kinh ngạc dưới có lời gì về sau lại nói nơi này hỗn loạn như thế khả năng còn hội sát phạt một trận chẳng lẽ ngươi muốn cho trần huyền vì ngươi lo lắng không không phải vẫn là nói ngươi tin không qua bà cung cũng không phải chỉ là trần thần sứ để cho ta tại nơi đây chờ trương nguyễn xu có chút kháng cự trong tay nàng còn có một viên thần phụ chỉ cần lộ ra đến tin tưởng cho dù là mấy cái tia đan cảnh công sư cũng không dám t r e o chọc nàng cũng không quá nguyện ý đi theo bình dương công chúa luôn cảm giác toàn thân không dễ chịu hiện tại đừng nói là nhiều như vậy ngươi trước theo ta đi nói xong bình dương công chúa vậy không cho nàng phản bác lời nói trực tiếp giữ nàng lại tay để hộ vệ bên người bảo vệ lấy bắt đầu từng bước triệt thoái phía sau ngắn ngủi trong trước mắt ngựa ý có một chút thực l ự cùng c bối cảnh giang hồ võ giả liền tụ tập đến bên mở bọn hắn phần lớn là ngưng cương cùng thông huyền tu vi võ giả cũng coi là có mấy chút thủ đoạn bây giờ mắt thấy bảo sơn tự nhiên không cam tâm t Một tên đúng ư sư, ợ c cử cảnh chắp Các c đề đàn quyền tiền tử ra trung nam tay niên, nhìn tông nói. xem mấy ôm bối, h vị vị ta tu tiến, tiền thể ta tu nửa khổ khó nhiều chúng năm, mong rằng giờ bối xem bây bước có ở vậy i đối điểm liệu. yếu Đúng phân phế thượng, chút một v a các vị tiền bối cũng không cần làm quá tuyệt tại hạ là lâm an phụ thất tuyệt sơn đệ tử tại hạ là thường sơn p h ụ tại hạ là kinh thành từng hùng ánh mắt c h â m xuống hư lạnh một tiếng vừa mong muốn nói chuyện một đạo khản giọng thanh em liền vang vọng tại chung quanh sở hữu người trong hai các ngươi cũng xứng không sai các ngươi cũng xứng chỉ là hạ ba cảnh tu vi cũng dám vọng tưởng đoạt bảo cho các ngươi một cái cơ hội tranh thủ thời gian c u ố c ngay không phải cẩn thận bỏ mình đ ư ờ n g tiêu tường hùng hư lệnh phụ họa một tiếng quay đầu liền đi tìm tìm mới vừa nói vị kia đạo hưu thật đúng là nói ra hắn trong tấm khảm một đám thấp cảnh giới võ giả cũng xứng để bọn hắn phân ra lợi ích nhưng ánh mắt c h u y ể n đi lại phát hiện tên kia lôi thôi đạo nhân cùng một mạc hòa thượng đều cương tại chỗ phản phất là thấy được cái gì khó lường sự tỉnh thuận bọn hắn ánh mắt tường hùng q a y người nhìn một cái phát hiện ngay tại bốn người bên cạnh thân một tên mang theo thanh đồng mạc quỷ thân mang trường bảo màu đỏ ngòm nam tử đối xử lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn các h ạ tường h u n g tiếng nói còn chưa rơi xuống một bên lôi thôi đạo nhân liền không mình hành lễ trên mặt hoảng sợ trầm giọng nói xin ra mắt tiền bối tiền bối tường h u n g kinh ngạc dưới vậy cứng ngắc tại chỗ bình dương công chúa h ộ vệ cảm giác đối phương sâu không lường được khí tức trên thân hủ dọa một tầng l ô n g tơ ôm kiếm hành lễ xin ra mắt tiền bối a di đạo phật một mạc hòa thượng vậy vội vàng túi đầu tường hùng vừa rồi mặt hướng phía dưới võ giả không nhìn thấy bọn hắn lại thấy rõ ràng tên này huyết y nam tử chính là lặng yên không một tiếng động từ hư không b toàn thân lộ ra một cỗ uyên sâu như biển khí tức cường giả tuyệt đối là đệ ngũ cảnh chân nhân không có bước vào hóa dương cảnh tuyệt đối không cách nào dung nhập trong thiên địa cái này chút thưởng thức bọn hắn vẫn là vô cùng rõ ràng tiền bối ngại tường hùng phản ứng lại vậy cấp tốc hành lễ lan bọn hắn không xứng đến đây giật đổ các ngươi vậy một dạng trần uyên nhìn chăm chú bốn cái tông sư trong mắt vô cùng đ ạ m m ạ c phản vất chỉ là mấy cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi cái này mấy người nhìn nhau một chút có chút không cam tâm đây chính là chân long bảo v ậ ta nếu là từ bỏ bọn hắn chỉ sợ sẽ hối hận cả một đời nhưng nếu là đánh một trận hai người bọn họ thiên đan đều không có đi lên liền là chịu chết m à áo đen nam tử cầm kiếm dẫn đầu nói tiền bối tại hạ là thần kinh hoàng thành hộ vệ lệ thuộc tôn thất tiền bối tại hạ đến từ dương châu đạo môn linh hư quan đây là một cái đỉnh cấp thế lực có chân nhân tòa c h ấ n bần tăng là cái tán nhân bất quá cùng tiểu lôi âm t ử có chút nguồn gốc tiền bối tại hạ lâm an phụ tuần thiên thanh sứ tưởng hùng ngẩu nhìn một chút tựa hộ là cảm thấy ép không được đối phương tiếp tục nói ta tuần thiên ti chữ thiên thần sứ võ an hầu trần u y ệ n trần hầu ra ngay tại phụ thành bên trong nếu là hắn còn chưa nói hết nhưng trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết mấy người riêng phần mình đều cấp ra thân phận của mình hy vọng có thể đối phương nội bộ coi như không bằng trước đó điểm nhiều nhưng có thể kiếm một chén canh cũng là vô cùng tốt nói xong trần n g u y ê n chắp lấy tay nhìn chung quanh mấy người một chút quanh thân uy thế trong nháy mắt bao phủ thiên địa kinh khủng uy áp để một chút thấp cảnh giới võ giả căn bản tiếp nhận không ở bệnh một tiếng q u y trên mặt đất nói xong cũng lăn thời gian ba cái hô hấp không lăn vậy liền đều lưu tại nơi này a trần liên dứt lời về sau đến thầm thời gian ở đây sở hữu người yên tĩnh một cái trước mắt gặp trần liên không giống giả mạo là thật g á n giết người chật có nguy ư ờ i n ố t n ư ớ hiểm ế n tiền n h bối bất giận vần đạo cái này liền đi vần tăng cáo tử tiền bối bất giận tiền bối bất giận mấy tên đan cảnh tông sư một cái tiếp một cái nói chuyện sau đó vậy không đợi trần nguyên đáp lại cấp tốc ngự không đi xa suốt đời tốc độ đều dùng được liền sợ chết chỗ này trong nháy mắt ở đây giang hồ võ giả liền biến mất không còn tam tích chỉ có phương xa còn có chút bách tính tại hoàng hốt chạy vừa hướng phủ thành phương hướng chạy trần n g u y ê n ánh mắt bình tĩnh như trước ánh mắt đi xa gặp trương n g u y ệ n xu đi theo bình dương công chúa bên người vậy không còn lo lắng hướng về một phương hướng ngự không đó là long hồn vị trí hắn thân là chủ nhân còn có thể cảm giác được mà trần n g u y ê n vừa rồi ánh mắt quét về phía bình dương công chúa một đoàn người thời điểm bình dương công chúa n h ữ mày trong lòng có chút không hiểu cảm ứng quay đầu nhìn thoáng qua lại không có cái gì phát hiện chỉ có thể tiếp tục rút lui ở chỗ này nhưng không có cái gì trường công chúa giết đỏ cả mắt cũng không có người quan tâm vẫn là bảo mệnh cho thỏa đáng long môn độ hạ du ước chừng trong vòng hơn mười dăm chỗ ngắn phút chốc ở giữa hai đạo long hồn liền kéo ra không cự li ê ngắn hát long hồn cắn chặt đối phương không thả mặc cho đối phương như thế nào động tác nó liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu nuốt nó chỉ cần nuốt nó nó tự giác liền có thể tiến thêm một bước tuyệt đối đại bổ chi dược giống giống long ngâm văn vọng nước sông nổ tung núi đá vỡ nát rừng sâu kinh đậu i a o long quay đầu nhìn một cái gặp không cách nào vứt bỏ người này trong lòng hung ác ngự không hướng phía trăng sáng bay đi tiếp theo Tại dân ư ớ i h tộc r n khôi phục m t h tu lực ư nguyên q đ thần yêu tập luyện thể phách mặc dù câu nói này đại biểu không được tất cả nhưng tuyệt đối có thể đại biểu đại bộ phận đối với yêu tộc mà nói nhục thân chính là bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất nguyên thần căn bản vốn không được bọn chúng chỉ có yêu hồn trừ phi chuyển hóa thành nhân hình mới có thể chuyển tu nguyên thần chi đạo tại trần u y ê n nhận biết giới dù sao là hiểu như vậy bất quá vậy không bài trừ cái gì tình huống ngoài ý mớn dù sao thiên hạ lớn không thiếu cái lạ đừng nói là hán liền xem như lục cảnh tiên nhân ma la vậy không hẳn vậy có thể biết được trong thiên hạ tất cả sự tình trần u y ê n chỉ là con chiến cũng không có động thủ giúp đỡ ý tứ không phải là không mớn mà là không cần thiết bởi vì h á c long hồn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong đầu kia yên lặng hơn hai trăm năm giao long hồn căn bản không phải đối thủ muốn liều chết đánh cược một lần khác biệt không biết bản tính hung bạo ngược hát long hồn càng thêm tàn nhẫn hoàn toàn không để ý mình thương thế trực tiếp cắn đối phương giao long thân thể giống như là ăn thịt một dạng nó từng ngụm lớn lấy đối phương lực lượng cùng thân thể giống giống giống màu xanh dao l o n g có chút riêng gì càng nhiều vẫn là không cam lòng nó chân thân độ kiếp thất bại còn sót lại một sợi long hồn tại ngọc rồng bên trong yên lặng tu dưỡng nào biết được hôm nay bị tỉnh lại lại là như thế này một bộ hạ tràng ngọc rồng bị đ o ạ n long hồn bị nuốt tuyệt đối toàn toàn không có một tơ một hào sinh cơ nó không cam lòng nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào không nói cách đó không xa còn có một cái càng thêm kinh khủng nhân tộc võ giả đang tại trông coi vẹn vẹn là hiện tại nó cũng đã bị nuốt tiểu nửa người muốn đi cắn xé đầu này đáng giận hắt long lại bị nó trên thân bạo ngược hung lệ chi khí làm phức tạp căn bản là không có cách đem luyện hóa so sánh lưới hắt long hồn lại là phi thường thoải mái giống to ngắn ngủi mười lăm phút thời gian liền kết thúc chiến đấu đem thanh dao long hồn đầu lâu nhất sau một ngụm nước vào trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn t h ầ n sắc giống như là lấy lòng bình thường vây quanh trần u y ê n du động trần u y ê n có chút ngạch thủ lại phát hiện long hồn hoàn toàn không có nhập hoàng đồ đao y tứ lập tức đã nhận ra một trận vừa muốn hỏi thăm một vòng thần n i ệ m liền chuyển vào tâm thần ở trong long hồn không xác thực nói là hoàng đồ sắp độ kiế truyền lại ra đã là như thế ý tứ nó đi theo trần u y ê n thời gian mặc dù không phải rất dài nhưng thu hoạch lại một mực đều không thấp đông hải tỏa long xuyên địa mạch lương châu thành bên ngoài hung bạo ngược sát phạt chi khí hiện tại thanh giao long hồn lại thêm cái kia chút vụn vặt lẹ tẻ thu hoạch độ kiếp kỳ thật cũng là nước chạy thành sông mà thôi thần minh độ kiếp đối với trần u y ê n mà nói tự nhiên cũng là một kiện tăng trưởng thực lực chuyện tốt không có khả năng đi ngăn cản ngược lại muốn giúp đỡ hắn lập tức đem trước đó cỗ kia giao long thi cốt xuất ra cung cấp hoàng đồ t h u ậ vệ mặc dù không có địa hỏa hỗ trợ luyện hóa nhưng trần n g u y ê n hiện tại dù sao không phải đã từng thông huyền tu mượn nhờ một chút lực lượng còn có thể để hoàng đồ đao rút ra xương rồng nội lực lượng h á t long gào thét một tiếng tựa hồ có chút nhảy cấm hoan hô vây quanh trần n g u y ê n bơi tầm vài vòng tiếp theo một đầu trực tiếp đâm vào hoàng đồ đao thân bên trong hoàng đồ đao treo tại hư không uy thế kinh thiên trần n g u y ê n sắc mặt nghiêm trọng nếu là độ kiếp thành công lời nói đây cũng là lục kiếp thần minh h ắ n thực lực cũng có thể biến tướng tăng lên dù sao thần minh liên i ế p đằng sau mỗi một trọng đều cực kỳ gian nan chương năm trăm sáu mươi lăm độ kiếp thành công có đại thu hoạch thân đao đen như mực hoàng đồ đao vắt ngang trong hư không nhàn n h ạ t đao minh bao phủ phạm vi ngàn trượng phạm vi cho dù là chưa từng thôi động nó quanh thân phong mang y nguyên làm cho người kinh hãi tại trần u y ê n điều khiển phía dưới trước đó c ố kia g i a o long hải cốt tựa như một lần nữa sống tới bình thường bãi động thân thể ngưng quấn tại hoàng đồ đao xung quanh thiên địa nguyên khí sao động p h u cận nhiệt độ trong lúc đó bay lên rất nhiều đây là trần u y ê n đang thao túng thiên địa c h i lực tự thân c h i lực hóa dương cảnh giới hắn hoàn toàn có thể làm đến trình độ này mà không cần địa tâm hỏa mạch đến phụ trợ luyện hóa h ơ có chút p h i m hắc họa diễn từ trong hư vô tiêu tán trần u y ê n đi theo m à là cũng coi là có như vậy một chút thời gian gặp qua hắn xuất thủ tự thân vậy vận dụng qua hắn ma diễm đối với h ỏ a chi đạo còn tính là có chút hiểu rõ là lấy thao túng thế lửa đối với hắn mà nói về thực cũng không thể coi là cái gì lửa cháy hừng hực thiếu đốt đem hoàng đồ đao cùng d a o l o n g còn qua bao phụ trong đó trong thân đao tiềm ẩn long hồn thì là một bên rút ra d a o l o n g x ư ơ n g tinh hoa một bên luyện hóa vừa rồi thôn vệ d a o long hồn chỉ có chuyển biến thành mình lực lượng mới xem như triệt để hấp thu trần liên bản thân đạt được g a o long thần châu kỳ thật tự thân đối với luyện hóa thần châu tăng cường tu vi là có chút không thể chờ đợi được nhưng rất rõ ràng. hoàng đồ càng thêm vội vàng một chút.、Bản、thân không càng vàng Bản đồ một vội s anh i biệt lắm đã đ ế cái kia k qua khẩu, không trăng h chỉ có thể thuận thế Ánh ể ngăn cản, có đó. t mà vì đó. Trăng y nguyên sáng tỏ thậm chí bởi vì đen n h a n h bóng đêm phụ trợ phía dưới so trước đó tại long môn độ gặp đến lúc đó còn muốn sáng tỏ phụ xuống nhàn nhạt hoa dâm đúng là bắt đầu trở nên có chút tạm đạm vô quang như thế liền lại là tiếp cận mười lăm phút thời gian chật giữa thiên địa tựa như ngưng lại một chút xoay trầm trầm hoàng đồ đao không còn động tác mà là treo tại trong hư không trần u y ê n nhìn một chút chầm dai đem thần n i ệ m thu hồi bao phủ tại hoàng đồ đao phụ cận hỏa diễm cấp tốc biến mất sau mười lăm phút một tiếng kinh thiên long ngâm vang vọng phạm vi mấy chục dặm trong đêm tối tựa như địa liệt thiên băng bình thường chỉ là một đạo tiền giống không biết kinh chết nhiều ít chim thú cá trùng vớn quanh tại hoàng đồ đao phụ cận g a o long bạch cốt vậy tại cái này vừa hô phía dưới triệt để mất diện hóa thành một thôn vệ thanh giao tinh hoa hoàn tất trần n g u y ê n lập tức xa xa lui lại sợ chờ một lúc lôi k i ế p tác động đến trên người mình hắn bây giờ vừa mới ngưng ra nguyên thần không lâu mặc dù cứng cỏi nhưng còn không có kinh lịch qua lôi k i ế p t ẩ y luyện nhất là e ngại bực này thiên lôi trí dương c h i vật nếu là không cẩn thận nhiễm phải một chút đối với hắn tuyệt đối là một cái không nhỏ phiền thoái quả nhiên tại trần n g u y ê n lui lại gần ngàn trượng khoảng cách về sau cái kêu hoàng đồ đao đột nhiên b ú t lên lại là một tiếng long âm tựa hồ là mong muốn chủ động đem lôi cướp gọi ra đến ba hơi về sau lạnh lùng gió bắt đầu gợi lên nguyên bản vạn dặm không mây hư không ngàn phút chốc ở giữa liền hội tụ một mảnh mây đen. giống như ngày mùa hè mưa to bình thường ầm ầm mây đen bên trong kiếp lôi trầm đ ủ c ơ m thanh bắt đầu cấp tốc hội tụ sáng tỏ lóng lánh tại mây đen bên trong hoàng đồ đao trôi đao hướng lên trên thân đao h ư ớ n g xuống toàn thân lộ ra một cỗ hung lệ bạo ngược khí thức phản phất làm u ố n cùng cái này thiên lôi b a b ả o lôi quang đầy trời kiếp lôi khí tức bắt đầu cấp tốc tiêu tán hoàng đồ đao thân không gian bên trong ma quang cùng phật quang đang tạ i lẫn nhau đan sen kẽ ma là cảm giác được một cỗ dị thường cảm giác nguy hiểm lông mày lập tức nhũ một cái trên thân tinh thuần ma khí cấp tốc tán đi có chút hiếu kỳ thấu qua hoàng đồ đao đi quan sát tình chỉ là thật tốt bế cái quan làm sao êm đẹp có kiếp lôi khí tức kết quả xem xét lập tức để hắn gây ra một lúc trên mặt lộ ra kinh thần sắc kiếp lôi thật sự là kiếp lôi muốn nói hắn đã thành nguyên thần đối với kiếp lôi đã không lại sợ hãi có một chút chi dương chi khí nhưng cái này cũng không đại biểu là hắn có thể đủ cứng kháng lôi kiếp à. lôi kiếp chính là thiên địa chi lực thiên phạt chi lực nếu là đã nhận ra hắn tồn tại kiếp lôi nhất định hội lại lần nữa tăng vọt trong lòng cấp tốc cầm chủ ý vội vàng từ hoàng đồ đao bên trong bọ chạy long môn độ cùng lâm an phụ thành liên tiếp với nhau trên đất bằng bình dương công chúa mang theo mấy cái hộ vệ cùng trương n g u y ệ n xu chậm rãi d ừ n g bước bọn hắn trong dự liệu đại chiến không có xuất hiện một vị thần bí đệ ngũ cảnh cường giả cướp đi hết thẻ chỗ tốt nó quanh thân khí thế thâm thúy vô cùng bốn vị tông sư không dám trêu chọc đang nghe tên kia hộ vệ áo đen trở về bẩm báo tình huống về sau bình dương công chúa trên mặt liền không tự giác lộ ra một chút h ồ n g nghi luôn cảm giác có chút quái gì ý nghĩ đệ xu ý niệm trong lòng bình dương công chúa trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nhìn xem trương nguyễn xu hỏi võ an hầu đi địa phương nào nói là có một số việc, cụ thể không có lộ r a quá nhiều. đ ư ơ n g n h i ê n n g u y ê n nhân chủ y xung thực ngoặt không、biết. Chỉ mặt h h ế c miệng do dự một cái chớp mắt gật đầu nói cái kia liền đa tại trường công chúa điện hạ dưới mắt loại tình huống này nàng tựa hồ cũng chỉ có thể cùng trưởng công chúa một đạo nghĩ đến trần n g u y ê n vậy sẽ không quá lo lắng dù sao trên tay nàng có chút ngọn nguồn bài sự tình trần n g u y ê n đoán chừng là rõ ràng điện hạ giao long một thân là bảo muốn hay không đem chuyện này chuyển cho kinh thành phái ra cường giả đến chặn đường tên kia hóa dương chân nhân áo đen thị vệ vẫn còn có chút không quá cam tâm trơ mắt bảo vật cứ như vậy không có vẫn là như thế nặng muốn bảo vật trong lòng của hắn vô cùng thị đau hóa dương chân nhân ngày đi nghìn dặm tung tích khó tìm liền xem như chuyển đến kinh thành vậy gần như không có khả năng tìm tới người này h u ố hồ mấy người khác vậy sẽ không từ bỏ ý đ trước tính q u a n một hai ngày thời gian lại nói trưởng công chúa giơ tay lên ngăn trở áo đen thị vệ đề nghị bởi vì nàng luôn cảm thấy tên kia đột nhiên xuất hiện h ó a dương chân nhân có chút không đúng khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp toàn bộ long môn độ thậm chí lâm an phủ bên trong nàng nhìn thấy h ó a dương chân nhân chỉ có trần u y ê n một người hắn thực lực vậy đồng dạng sâu không lường được mà đang náo h ra như thế lớn động tĩnh về sau trần u y ê n nhưng thủy trung đều không có xuất hiện rất khó không cho nàng hoài nghi với lại bình dương công chúa nhìn xem một bên không chút biến sắc trương u y ệ n xu cảm thấy trong nội tâm nàng hẳn là cũng có thể đoán được một ít đồ vật nhưng chính là không nói ra mà thôi là, điện hạ nam tử áo đen ôm quyền khóc người chỉ có thể gật đầu đáp ứng đi thôi sắc trời không còn sớm bình dương công chúa lời còn chưa nói hết chợt thấy tại mấy chục dặm bên ngoài vị trí tựa hồ hội tụ lôi vân phảng phất phiếu r ộ i mưa to sắp rơi xuống một dạng là mưa nặng h ạ t xem ra đêm nay thật đúng là xảo bình dương công chúa cười cười cũng không có suy nghĩ nhiều thời gian đã coi như là ngày mùa hè vốn là mưa nặng h ạ t lúc tùy thời trận tiếp theo mưa phi thường bình thường căn bản vốn không cần hoài nghi cái gì điện hạ nói là lôi vân phía dưới hắc long gào thét kinh khủng tiếp lôi vẫn sức chờ phát động trần uyên đang tại hết sức chăm chú thời khắc đ ỗ n g nhiên nhứ mày nhìn hướng bên trái hư không áo trắng ma la thần s ắ c bình tĩnh đi ra không mang theo một chút cận sóng tiền bối bế quan kết thúc trần uyên lông mày nhữ lại tựa hồ là có chút quỷ dị đến trả rất là thời điểm nói không chính xác qua mấy ngày liền muốn vẹt mặt còn chưa kết thúc ma la chậm rãi lắc đầu tiền bối kia làm sao ma la không có trả lời chỉ giữ trầm mặc chẳng lẽ lại muốn nói là hắn bị cấp lôi cho đánh thức không dám nhìn thẳng thiên kiếp mới cấp tốc từ hoàng đồ đao bên trong nói đi ra lục trọng kiếp đôi không sai ma la nhìn xem sắp độ kiếp hoàng đồ đao gật đầu、nói. cho dù hắn gặp q u a biết rộng t u vi thông thiên nhưng lục kiếp thần bình y nguyên tính là rất không tệ bảo vật mặc dù không đến mức để hắn dạng này lục cảnh tiên nhân khải tàu nếu là phóng tầm mắt nhìn dương thần cảnh giới vẫn là hội lệnh không ít người n ó n g mắt toàn bộ thiên hạ vậy không có bao nhiêu kiện đi theo ta cùng nhau đi tới đao này cũng coi là được chút cơ duyên trần n g u y ê n cười cười tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc trong hư không ấ p vủ hồi lâu kiếp lôi rốt cục rơi xuống chỉ một ích liền phá t o á i hư không phạm vi ngàn trượng trong nháy mắt bị lôi quàng chiếu sáng tựa như ban ngày thiên lôi rơi vào hoàng đồ đao trên khuôn mặt nhẹ nhẹ lôi quang v một cái trăm trượng hắc long chi hồn gào thét mà ra lôi cuốn lấy hoàng đồ đao trực diện thiên lôi vai hung lệ bạo ngược cứng cỏi bất khuất hoàng đồ đao thuận tiện dường như trần uyên phiên bản cho dù là đối mặt lôi k i ế p vậy không thối lui chút nào phản phất là không sợ chút nào mình bị chém thành một mịn khi trận mẫn diện từng đạo lôi đ ì n h n ầ m vang rơi xuống liên tiếp không nớt chín đạo lôi k i ế p làm một nặng nhất trọng lôi k i ế p qua thần binh liền hội linh tính phóng đại đệ lục trọng lôi kép tuyệt đối là cực mạnh loại kia cho dù là cách xa nhau ngàn trượng khoảng cách trần uyên cũng có thể cảm giác được trong đó kinh khủng so từng tại tàng binh cấp lúc uy năng chỉ ít bạo tăng mấy lần. trần uyên ghi mặt chăm chú quan sát lấy hoàng đồ đao thời gian tựa hồ cực kỳ cô tốc không sai biệt l ắ m ba hơi đến mười khoảng chừng liền hội rơi tiếp theo một đạo kiếp lôi ngắn phút chốc ở giữa tám đạo kiếp lôi liền rơi vào hoàng đồ trên đao chỉ còn lại có một kích mà hoàng đồ đao tựa hồ cũng có chút tổn thương nhưng lại ý nguyên không e ngại rốt cục chín hơi thời gian qua đi cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống vê anh cuối cùng này một đạo kiếp lôi vi năng so sánh với trước đó lại là mạnh mẽ mấy lần để hoàng đồ đao đều có chút bất ổn đen nhánh long hồn không tự giác liền phát ra một đạo riê ngăn lại trần uyên trong lòng bung l l i ê n mang ý nghĩa trong tay hắn hoàng đồ đao chính thức tấn thăng đến lục kiếp thần minh đem sẽ đối với hắn thực lực lại đến một đợt tăng trưởng nhưng còn không đợi hắn b u ô n g lòng m ộ t hơi đông nhiên phát hiện hoàng đồ đao cũng không có bay đến trong tay mình trong hư không kiếp lôi cũng không có tán đi tựa hồ còn đang nổi lên chẳng lẽ muốn độ thất trọng kiếp lôi chân u y ê n đột nhiên giật mình lấy hoàng đồ đao bây giờ lực lượng chống đỡ qua lục trọng lôi kiếp đã thuộc không dễ đối mặt thất trọng lôi kiếp có thể thành công độ qua cơ hội tuyệt đối không vượt qua một phần m ư ơ i nguy hiểm nhưng lúc này hắn lại không thể làm bất cứ chuyện gì chỉ có thể ngồi nhìn mà thôi trong hư không lôi kiếp đáp ủ càng kinh khủng. nhưng ngoài người ta dự liệu là ước chừng qua trăm hơi thở thời gian trên không lôi kiếp vậy không có rơi xuống đến là thật là có chút quái gì. gặp chuyện không quyết hỏi ma la trần u y ê n lập tức đưa mắt nhìn sang hắn bác học thấy nhiều biết rộng còn sống mấy trăm năm tiên nhân nghĩ đến có thể cho hắn đáp án ma la tâm tư cẩn mật tính toán không bỏ sót một chút liền nhìn ra trần u y ê n ý nghĩ căn bản đều không cần hắn hỏi ra lời nói liền trực tiếp hồi đáp đao này còn chưa tới thất kiếp thần binh phạm chủ k i ế p lôi rơi xuống khả năng chỉ có một phần mười về sau trầm mặc một cái t r ớ c mắt vừa tiếp tục nói bất quá cũng sắp xem ra trôi này thần binh đi theo ngơi đoạn thời gian này đạt được không ít chỗ tốt thì ra là thế đa tạ tiền bối có ma la trả lời trần n g uyên mới có hơi dẫn theo tâm mới xem như bông xuống một chút quả nhiên ma la nói rất đúng cái tiêu trong hư không tiếp lôi lại nổi lên trăm hơi thở khoảng chừng thời gian về sau liền quỷ dị chậm rãi tiêu tán không nhiều lúc bầu trời đêm một lần nữa lại biến thành vạn dặm không mây cảnh tượng treo trên cao lấy ánh trăng vậy một lần nữa v ẩ y xuống nhân gian hết thảy đều cùng lúc trước biến hóa không lớn giống hát long hồn trong hư không gào thét một tiếng thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào hàng đồ đao bên trong nó tại đao thân tru vi vòng vo c h í vòng lộ ra một cô hưng phấn suy nghĩ cuối cùng đâm đầu lao vào độ qua lôi k i ế p linh tính tăng v ọ t hoàng đồ đao thì là cấp tốc bay về phía trần n g uyên vị trí dừng lại tại nó trước người chỉ một cái liếc mắt nhìn lại trần n g uyên liền phát hiện hoàng đồ đao khác biệt bộ dáng không có gì thay đổi nhưng linh tính lại càng thêm trần đầy khí tức vậy cường đại hơn nhiều đưa tay nắm chặt trần n g uyên trở tay đánh xuống một đao mấy trăm trượng đao mang l m v a n g rơi xuống chạm tại sông trên nước bởi vì là thuận trạm nguyên do khơi dậy cực cao bậc nước mà một đao kia vậy đem đường sông núi rộng rất nhiều uy năng càng sâu thợ phao một cái trần uyên cầm trong tay hoàng đồ đao một lần nữa thu hồi nhìn về ph bắt đầu hỏi tới bế quan một chút tình huống còn có chi trước cái kia một sợi ma diễm ma la giải thích không nhiều chỉ nói là phật tương hòa ma tướng chính đang dây dưa trần n g u y ê n nói chuyện phiếm chỉ chốc lát liền đem mình một chút tình cảnh đều nói ra nhìn xem ma la trả lời là thế nào không có vượt quá hắn đoán trước ma la tại suy nghĩ sâu xa một lát sau vậy cực kỳ ngưng trọng nói cho hắn biết tuyệt đối không thể đáp ứng hôn sự cùng tư mã ra liên lụy cùng một chỗ không phải ngày sau hội vô cùng phiền phức liền xem như sớm trở mặt cũng không thể đáp ứng lần này trần liên lại chắc chắn ý nghị của mình đồng thời chủ động cầu viện hy vọng ma la bế quan thời gian trì hoán mấy ngày mấy ngày nữa liền là triều hội hắn cảm thấy cảnh thái tại đem chữ thiên thần sứ cho hắn về sau nhất định hội bức thoái vị không cách nào lại kéo dài m à là tự nhiên đáp ứng sau đó liền một lần nữa về tới hoàng đồ đao bên trong chỉ là cái kia chút còn chưa từng hoàn toàn tán đi kiếp lôi làm hắn có chút thoáng không dễ chịu hoàng đồ đao độ kiếp thành công từ đó trở thành lục kiếp thần minh lại khoảng cách thất kiếp thần mình cũng chỉ có cách xa một bước thân là chủ nhân trần l u y ê n tự nhiên là cảm thấy cao hứng nó càng mạnh hắn càng mạnh nguyên bản trần u y ê n là chuẩn bị thuận thế mình vậy luyện hóa thanh giao ngọc rồng tăng trưởng tu vi nhưng hỏi ý ma là ý hắn nếu là tu vi tăng vọt nhất định hội chỉ hoan mấy ngày đợi đến t r ư ớ c thu xếp tốt trương nguyện xu cũng không mượn cùng lắm thì lấy bế quan làm lý do không tham gia lần này triều hội nghĩ đến điểm này trần u y ê n thật giải phun ra một ngụm t r ọ khí quay người về tới long môn độ chỉ là nơi này đã không có mấy cái người còn lại mấy người cũng là gan to bằng trời mong muốn cầu phú quý trong nguy hiểm đi long môn qua sông ngọn nguồn đi tìm một chút bảo vợ trần u y ê n quét mắt một chút liền không có phản ứng tiếp tục lại ngự không đi tới lâm an phụ thành trước đó hắn trước khi đi nhìn thấy trương nguyện xu cùng với bình dương công chúa là lấy cũng không lo lắng cái gì h ắ n vội ý cưới nặng này nhưng bản thân vẫn là cực kỳ t h ư ờ n g thức nàng nếu không phải trong đó liên quan quá lớn hắn kỳ thật không ngại để nàng làm hắn tiểu công chúa chỉ ăn khôn ba không ăn đáng loại kia lâm an phủ thành rất lớn một chút xíu lợi dùng thân nhiệm tìm kiếm đi qua không quá hiện thực cũng quá mức lãng phí thời gian trần uyên nguyên bản là mong muốn đi tìm tường hùng để hắn vung xuống nhân thủ đi tìm nhưng suy nghĩ một chút về sau cảm giác cho các nàng vậy có khả năng hội lúc trước ở lại trong từ lâu trận ngự không đi thẳng tới khách sạn sau đó tại thân n i ệ m tìm kiếm giới quả nhiên tìm được trương nguyện xu cùng bình dương công chúa các nàng giờ phút này chính cùng ở một phòng tựa hộp thì như ngươi cùng trần nguyên là lúc nào nhận biết phát triển đến trình độ nào h u y ề n hội ngươi yên tâm bạn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi đối võ an hầu kỳ thật không có cảm giác điện hạ chớ có như thế t h i ế p thân cùng võ an hầu vẫn là không có gì thật thật khu khu trần nguyên ho nhẹ hai tiếng không thể lại nghe tiếp nhìn chật gõ cửa phòng một cái ai trong phòng truyền r a là bình dương công chúa thanh âm trong trẹo lạnh lùng là ta hầu ra trở về đây là trương nguyện s u thanh âm võ an hầu tiến đến chính là không cần bận tâm cái gì nghe được câu này trần u y ê n ai n h a một tiếng đẩy cửa phong ra bình dương công chúa cùng trương n g u y ệ n xu đều tại thành thành thật thật ngồi duy nhất có chút khác biệt là trương nhị tỷ trên mặt có chút hơi h ồ n g tựa hồ là cảm thấy trước đó lời nói bị trần uyên nghe được nếu là hiểu lầm làm sao bây giờ đa tạ điện hạ thay tà chăm sóc nhị tỷ trần uyên cười không nớt huyện n ộ i vậy rất đối bản cung tính tỉnh võ an hầu không cần nói cảm ơn a a nói đến bản cung vậy có chút hiếu kỳ cá chép hóa rồng lúc bắt đầu còn từng thấy đến võ an hầu làm sao bắt đầu về sau võ an hầu liền rời đi chỉ để lại huyện n ộ i một người lưu tại chỗ bình dương công chúa mặt ngậm nhạt cười nhìn lấy trần uyên gặp một ít chuyện cần phải xử lý trần u y ê n không nguyện ý nhiều lời bình dương công chúa cũng là thông minh nữ tử gặp trần u y ê n không muốn nhiều lời vậy không còn truy hỏi lập tức liền đứng dậy cáo tử bản cung liền tại phụ cận khách sạn thanh sứ nếu là cần muốn giúp đỡ tuyệt đối không nên k h á c h khí Tốt, vậy trước tiên đa tạ điện hạ bình dương công chúa gật gật đầu nghiêng người đi qua trần u y ê n thời điểm dừng một chút nói khẽ chúc mừng võ an hầu đêm nay có đại thu hoạch điện hạ không ngại nói rõ một chút mà trần liên thẳng đến nàng đang nói cái gì vậy biết mình đoán trường bại lộ nhưng chỉ cần không thừa nhận nàng lại có thể thế nào bình dương công chúa a A một cười không cần phải nhiều lời nữa quay người rời đi còn thuận tay khép cửa phòng lại trương nguyễn xu khuôn mặt một cái đỏ rực vô cùng túi đầu nói ta ta nhìn điện hạ tự a hồ đối với người có hào cảm chúng ta dạng n à y mà điện hạ sẽ không sinh khi a t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu luyện hóa giao châu thu vi tăng vọn ta ta nhìn điện hạ tự a hồ đối với người có hào cảm hơn chúng ta dạng n à y mà điện hạ sẽ không sinh khi a nghe trà này bên trong trà nói nhảm ngữ trần nguyên cười cười đi đến phụ cần nói nhị tỷ chúng ta thế nào a ân không không chút dạng trương u y ễ n xu lắp bắp nói sắc mặt càng thêm xấu hổ hồng cũng không biết là chứa vẫn là thật thập phần thèm thùng nhị t ỷ yên tâm bình dương công chúa nói đúng chúng ta không có, có quan hệ gì trước kia không có hiện tại không có ngày sau trần u y ê n ha to miệng nghĩ thầm nói ngày sau cũng sẽ không có nhưng cái này lệch vậy không nhất định chuẩn xác ai biết ngày sau sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng ngày sau như thế nào trương nguyễn xu n g n g đầu hơi có mong đợi nhìn xem trần u y ê n nàng biết trần u y ê n nghĩ đến đều là lời hứa ngàn và nặng nếu là nói về sau đoán chừng vậy sẽ không có quan hệ gì nàng cũng không phải nói nhất định phải vợ cả vị trí chỉ là cùng bình dương công chúa ở chung bắt đầu nàng toàn thân khó chịu luôn cảm giác mình là cái tiểu ngày sau ân thử n h i ê n vậy đúng ta rời đi về sau có người hay không tìm đến qua ta trần n g uyên dừng một chút rời đi chủ đề trương nguyễn xu liếc dưới miệng biết trần n g uyên không muốn hứa hẹn cũng không có lại bức bách hồi đáp vừa rồi chúng ta sau khi trở về không lâu lâm an phụ thanh sứ tưởng hùng tới một chuyến mong muốn cầu kiến ngươi gặp ngươi không tại mới rời khỏi trần uyên nhẹ gật đầu tưởng hùng đến đại khái xuất hay là bởi vì trước đó tại long môn độ sự tỉnh mong muốn hắn ra mặt hỗ trợ chỉ tiếc hắn chọn sai người cũng không thể để hắn giết mình à long môn độ điều kiện đi qua đáng tiếc không nhìn thấy chỉ có thể chờ đợi sang năm đúng vậy à trương nguyễn xu trong mắt có chút thất lạc không có bồi trần u y ề n cùng một chỗ nhìn thấy cuối cùng hiện tại cá chép hóa rồng đã kết thúc đằng sau liền là lâm an phủ bách tính bắt đầu bắt cá vật kia không có cái gì đáng xem cũng không có cái kia bầu không khí sáng mai liền trở về đi trương thần sứ biết ngươi cùng ta đi ra còn qua đêm không chừng trong lòng làm sao lo lắng đâu trần liên nhìn ra hai tỷ trên mặt thất lạc chấn an một câu ân trở về đi trương u y ễ n xu cười cười lần sau lần sau lại đến trần nguyên a a một cười thật trương nguyện s u lập tức hai mắt tỏa sáng thật chỉ cần còn có sang năm lại đến chỉ tiếc giao long hải cốt đã mất diện ngọc rồng vậy trong tay hắn không có long khí tiêu tán đoán trường hấp dẫn không được nhiều như vậy cá chép vọt lòng cửa không cả ta không lừa ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi ta đi trước trần nguyên nhìn nàng một cái quay người chuẩn bị rời đi ngươi thế nào không không có việc gì sớm nghỉ ngơi một chút t t ố hôm sau sáng sớm Vẫn là c hắn ư g n đối với nàng này chỉ là không ghét mặc dù không rõ ràng đảng xã hội sẽ không có quan hệ gì nhưng hiện ở loại tình huống này khẳng định không cách nào cùng với nàng tiếp cận trong gói u minh cái kia cố tên là trung hòa lực lượng quá kinh khủng dùng qua đồ ăn sáng trần uyên cùng trương nguyện xu đều không có chỉ h o a n thời gian lúc đến là như thế nào đến rời đi thời điểm vậy là như thế nào đi chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian liền dẫn nàng về tới kinh thành trương nguyện xu là bởi vì không muốn chỉ h o a n trần uyên sự t ì n h nàng có thể nhìn ra trần uyên tựa hồ còn có chuyện muốn làm cho nên mới vội vã đưa nàng đưa tiễn lại long môn độ cảnh quan đã kết thúc lưu lại vậy không có gì tác dụng trừ phi nàng có thể công phá trần uyên tâm lý phòng tuyến trực tiếp bắt lấy hắn nhưng cái này rõ ràng phi thường khó trần uyên xác thực có tâm sự hắn muốn luyện hóa g a o long ngọc rồng tăng cao tu vi Trước mắt mà hai người n cấp bắt chuyện g g có n vài câu h tại lâm an phủ sự kiện kia vậy chuyển đến kinh thành cũng là kinh khởi một phen phong ba rất nhiều người đều tại bí mật điều tra tên h ư n g tia thần bí thật người thân phận mong muốn đem chân long chi bảo bỏ vào trong túi trương ngạn thông biết trần liên ngay tại lâm an còn t ừ n n g ó i bóng nói rõ hỏi qua, chương ỉ là t n u p h n chờ n bản vốn đợi nửa h n ư canh g giờ trương i t h nguyễn n xu đem hắn đưa tiến về sau liền lại thập phần thần nhanh rời đi kinh thành phạm vi đi tới trước đó đợi qua thường sân phủ cũng chính là trần uyên đột phá hư đan đ ỉ n h phong luyện hóa âm dương nhị khí trên ngọn núi kia hô trần uyên thật dài phun ra một ngụm trọc khí hóa thành một sợi tấm lụa tựa như khói trắng bình thường toàn thân trạng thái giờ phút này đã tăng lên tới viên mãn tình trạng từ trước đến nay đến ngọn núi về sau không thể nhận thấy liền đi qua đường này trạng thái đã tăng lên tới trước mắt đ ỉ n h phong chính là luyện hóa dao long long long châu thời điểm trong tay ánh sáng lóe lên gương mặt to nhỏ màu xanh ngọc rồng lơ lửng tại trần uyên trước người lộ ra một cỗ không kém u y áp trần uyên n g h i m ặ t đưa mắt nhìn một lát thái huyền chân kinh cấp tốc bắt trong linh n à i hơi có vẻ màu tím nguyên thần ngồi nghiêm trình sắc mặt nghiêm trọng ngưng luyện lấy ngọc rồng nội lực lượng bắt đầu tăng lên tự thân tu vi hóa dương cảnh giới tu vi mong muốn tăng lên rất khó không xác thực nói là tu vi càng về sau liền càng khó có đôi khi cần không chỉ có chỉ là linh vận còn muốn tự thân hữu duyên pháp không phải có được thiên hạ tôi bảo tư mã hoàng tộc chẳng phải là tùy tiện liền có thể đem võ giả đắp lên đến dương thần tự nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy trên thực tế tại ngoài sáng bên trên tư mã hoàng tộc cũng chỉ có một vị trần quân mà thôi n ă n g o á còn bị trần liền tu la trần quân lọ dìn cho trực tiếp chém giết mặt ngoài lại không chân quân. Chỉ là, vô luận là không chân Chỉ vô quân. trần u y ê n vẫn là trong i ề u đ tay cái là viên g hồ thế lực kia h ắ p n giao long thần châu lực lượng rất cường đại dù sao cũng là chuyển thừa từ một vị đại thánh cấp độ cường giả yêu tộc nhưng khi đó hắn chính là giàu hết nền tắc lại trải qua hai thời gian trăm năm cọ rửa còn có thể lưu lại bao nhiêu ai cũng không rõ ràng cho dù là không có đem hoàn toàn luyện hóa trần uyên vậy không rõ ràng giao long thần châu treo tại trần uyên đỉnh đầu từng tia từng tia thanh s ắ c quang mang tung xuống bao phủ trần uyên quanh thân có thể cảm giác được hắn tu v i giờ phút này đang tại một điểm một điểm tăng lên tốc độ vượt xa trước đó khổ tu thời điểm có đôi khi bật hoặc x á t thực thoải mái nếu là không có như vậy ít nhiều thủ đoạn trần uyên lợi hại hơn nữa vậy không có khả năng thời gian hai năm từ mới vào võ đạo b ư ớ c vào đệ ngũ cảnh trở thành nguyên thần cành thật người cờ giả muốn là dựa theo hắn khổ tu tốc độ tính liền xem như tu hành hai năm rưỡi chỉ sợ hiện tại đoán chừng vẫn là thông huyền tu vi nào giống là hiện tại hai năm dưới thời gian đã để hắn trở thành trong giang hồ cường giả lại có cái hai năm dưới có lẽ liền có thể dựa vào tự thân cố gắng cùng cơ duyên trợ giúp sừng sững ở nhân gian đ ỉ n h phong nguyên thần cảnh phân chia điểm kỳ thật không có quá nhiều loại loại đồ vật đem ba tấc nguyên thần tu hành đến cựu nguyên thần chính là nguyên thần đ ỉ n h phong có thể bắt đầu cân nhắc dẫn động phong hỏa hai tiếp bắt đầu luyện thần trần nguyên cũng có trước cơ duyên cơ hồ là một bước vào nguyên thần liền hướng về phía năm tấc nguyên thần tới nếu thật là tính được không sai biệt lắm đều là nguyên thần trung kỳ cho nên hắn mới có thể có cường đại như vậy thực lực có tư cách cùng luyện t h â n một trận chiến có thể dễ dàng tại tuần thiền ti diễn võ t r ư ở n g lấy một địch hai không cần tốn nhiều sức giao long ngọc rồng là thanh giao một thân tinh hoa chỗ tụ hoàn toàn thì tương đương với thuốc đại bù kỳ thật không cần q u á quá lãng phí tâm luyện hóa hắn làm lớn bộ phận nhưng thật ra là vì vững chắc bạo tăng tu vi thời gian một canh giờ một canh giờ trôi qua trần u y ê n trên thân khí tức càng thâm hậu vậy càng bất ổn mà t r ù n g quanh thiên địa nguyên khí đã sớm ngưng tụ thành vòng xoáy điên còn hướng phía trần liên n ụ c thân tụ đến cơ hồ cách mỗi một canh giờ liền có thể cảm giác được trần cường một điểm hoàng đồ đao tự hành thủ vệ tại tứ phương linh trí tăng nhiều、nó. một t i c h cáo trắng thanh châu kim sứ khương hà trong tay nắm một mình không biết tên linh cựu vẹn vẹn là ngồi ở châu đó liền cùng thiên địa tương hợp đồng thời lại ẩn ẩn xa cách rất rõ ràng đang giải trừ áp chế tu vi bí thuật về sau hán vị này gần với trần luyện kinh tài tuyệt diễm thiên tài tu vi vậy đang nhanh chóng tăng giải bên trong hồi t ư ở n g đến hôm nay trần uyên dùng thiên thư cho mình truyền âm lời nói hắn cảm giác thời gian không sai bịt lắm liền đem tâm thần chìm vào đến thiên thư trong không gian bắt đầu tỉnh lại cái khác mấy điểm ánh sao rất nhanh đạo thần cung các vị đạo chủ ngoại trừ trần uyên cùng ma la bên ngoài cái khác tất cả đạo chủ đều sáng lên tia sáng thời gian không đúng làm sao hiện tại liên hệ chúng ta không phải là thiên kiếm đạo hữu ngươi đã xảy ra chuyện gì sao dương hóa thiên trước hết nhất truyền âm mở miệng nói ra đúng vậy a chuyện gì xảy ra thu la đạo hữu lâu thiên kiếm ngươi không có liên hệ hắn sao sở trường pháp hỏi đúng vậy a hắn ở kinh thành như thế nào lúc nào mới chuẩn bị rời đi kinh thành từng đạo thanh âm từ thiên thư trong không gian chuyên gia khương hà lặng lẽ chờ đợi bọn hắn nói xong lâm vào yên tĩnh sau mới nói hắn tại tu hành hôm nay liên hệ ta liên hệ ngươi làm cái gì có phải hay không gặp được vấn đề nan giải gì hoàng đế lao nhi còn không phải đem con gái g ả cho hắn lại hãy nghe ta nói hết khương hà thản nhiên nói tuất ngươi nói nói đi nổi lên một cái trước mắt khương hà tiếp tục nói tu la đạo chủ hiện tại tình cảnh không phải quá tốt mặc dù được chữ thiên thần sứ vị trí nhưng cảnh thái đoán trường vậy sắp không nhị nổi nhất định phải để hắn thoát thân hắn chuẩn bị dùng biện pháp gì đại nào kinh thành còn là như thế nào s ở trương phong ngưng âm thanh mở miệng trần uyên mở miệng bọn hắn cái này chút cùng chung mối thủ đạo chủ tất nhiên là muốn giúp đỡ trước đó liền từng nói qua chuyện này bọn hắn vậy sẽ không cắt giúp đỡ hắn muốn về phương nam hưu đồ thanh châu có ta tọa trấn không thích hợp nam cương là trấn nam vương khu vực kim sứ cùng lương châu một dạng có cũng được mà không có cũng không sao máu châu chỉ có hai phủ nơi không thích hợp phát triển khương hạ từng cái nói tới hắn mong muốn thục châu có người nói thục châu chính là thiên hạ giàu có nhất châu phủ một trong cũng là sinh lương chủ yếu địa phương một trong, núi cao nước sâu, thích hợp nằm sớp. Hắn cố chữ thục châu sinh lương phương trong, núi nằm hắn như hắn tuần thiên ti thiên thần xứ, đảm nhiệm thuộc châu kim không là là à. sâu, sớp, sứ, sứ ti kim hợp thích yếu vậy địa đảm hợp một ý dương hóa thiên trầm mặc một cái trước mắt hắn vừa mới lên đảm nhiệm hẳn là hội như trước kia lệ cũ một dạng tạm thời ngồi trước trấn một châu hoặc là hai châu chi tích lũy tư lịch nhưng hắn tới liền không đi rõ ràng còn là trước kia nói như thế giết thục châu kim sứ lô nhân giáp dương hóa thiên trầm giọng nói đúng nhưng loại thời khắc mấu chốt này phải tất yếu làm bí ẩn một chút không thể để cho cảnh thái hoài nghi là trần huyền động tay chân tốt nhất vu hoan đến trên thân người khác thiên ma điện vô sinh giáo thất s á t điện yêu tộc sở trường phong cấp ra mấy cái lựa chọn khương hà suy tư một trận không cần thiết không phải hướng một cái thế lực trên thân hát nước chỉ cần làm mực nước không cho cảnh thái hoài nghi đến trần h u y ề n trên thân liền tốt nói không sai các vị ai có rảnh khương hà tiếp tục mở miệng thục châu kim sứ bất quá thiên đan tu vi căng hết cỡ thực lực không tầm thường nhưng đạo thần cung đạo chủ toàn bộ đều là hóa dương cảnh cừng giả d i ệ t trừ một cái cảnh dễ như trở bàn tay ta gần đây có chút thoát thân không ra một mực trầm mặc tô tử duyệt mở miệng nói ngươi đã xảy ra chuyện gì sao lý tố thanh vội vàng truy hỏi không có việc gì tạm thời có thể xử lý các ngươi không cần lo lắng t ô tử duyệt trầm n g â m một trận đáp lại nói lao phu tới đi dương hóa thiên cái thứ nhất mở miệng tương ứng hắn liền giấu ở phương nam bản thân vậy tại bị người đuổi giết tạm thời không có chỗ ở cố định hắn động thủ làm loại chuyện này thích hợp nhất Tốt, phiến phức các quỷ đạo huynh mấy người cũng không có tranh đoạt rất nhanh liền xác định ứng cử viên thu la đạo hữu mong muốn lúc nào độc thủ càng nhanh càng tốt rõ ràng dương hóa thiên đáp lại một tiếng thiên thư không gian liền một lần nữa lâm vào yên lặng ở trong thục châu châu thành tuần thiên ti đại điện. đại một bộ tuần tra quan bảo kim sứ lỗ nhân giáp không tự giác n h ế u mày hắn một đoạn thời gian luôn cảm giác có chút bất an đặc biệt hôm nay cao nhất phảng phất muốn xảy ra chuyện gì một dạng nhưng làm sao nghĩ cũng không ra chỉ có thể đổ cho thục châu có thể muốn xảy ra chuyện ma giáo yêu nhân lại bắt đầu không an ổn vừa mới nhận lấy tổng bộ đưa tin tại thời gian ngắn nhất bên trong gấp rút tiếp viện huyết châu làm hắn hơi có chút đau đầu ai được rồi đi một bước nhìn một bước ra lỗ nhân giáp lắc đầu hướng miệng bên trong n g c một hớp diệm mạnh thường sân phụ một tòa bình thường đỉnh núi phạm vi vài dắm nơi đều hiện ra dị tượng đó là trần uyên chỗ tạo thành bảng động tĩnh lớn nguyên khí vòng xoáy càng lúc càng lớn thậm chí trong đó còn ngẫu nương theo lấy cùng loại với tiếng long ngâm vang liền trần uyên mình cũng không nghĩ tới theo thu vi tăng lên hòa luyện hóa r ồ n g châu gia tốc thế mà tạo thành dạng này động tĩnh trước đó liền từng nói qua thường sơn phủ là trong thiên hạ phải tính đến đại phủ phủ vượt bao la tông môn rất nhiều võ giả số lượng vậy vượt xa những châu khác nếu là trần uyên tạo thành động tĩnh chỉ là nhìn thoáng qua sau đó liền nhanh chóng tiêu tán lời nói tại cái này núi hoang vắng vẻ chỗ cũng là sẽ không để người chú ý nhưng trần uyên từ luyện hóa ngọc dòng đến nay đã ước chừng qua hơn nửa ngày thời gian. tự nhiên sẽ khiến một chút chú ý ba vị đan cảnh t ô n g sư chính là đến nhanh nhất tồn tại bọn hắn nhìn xem phương xa nguyên khí vòng xoáy trong mắt hiện lên một chút thật sâu n ó n g mắt dù sao có thể thành dị tượng người tất có linh vật nhưng vậy có có thể là võ đạo cao nhân tại tu hành là lấy ba người bọn họ riêng phần mình phát hiện đối phương tồn tại về sau liền hết sức ăn ý hội tụ đến cùng một chỗ trong mắt vậy đẻ xuống cái k i a một chút n ó n g mắt thay vào đó thì là kiên kỵ khu khu tào h u n h phía trước có lẽ có linh vật như thế vì sao không tiến đi đảm ngược lại ở đây dừng lại một tên thân mang hoa phục trung niên nam tử tìm đề tài hứa môn chủ ngươi vì sao không đi họ tào nam tử hỏi lại nói ta hứa huynh tào huynh ngươi ta ba người làm gì tranh luận trong lòng c á c tự rõ ràng thôi đều khải tàu cái kia dị tượng bên trong bảo vật nhưng có lo lắng là trước bối cao nhân tại tu hành cho nên mới do dự không tiến cái kia hàn huynh nghĩ như thế nào c ầ u phú quý trong nguy hiểm chúng ta một m ộ t đợi chỉ sẽ chờ đến càng nhiều đạo hữu chẳng bằng ngươi ta ba người liên thủ đi vào xem xét nếu là bảo vật ngươi ta ba người trung điểm nếu là tiền bối tu hành chúng ta ba người cùng chung mối thủ vô luận l ạ khẩn cầu tha thứ vẫn là mạnh mẽ chống đỡ vị kia đạo hữu đều có một điểm cam đoan như thế nào hai người nghe vậy nhìn nhau một chút trầm mặc một lát gật đầu nói liền lấy hàn huynh nói Tốt. vậy ta ba người cùng nhau đi qua có thể ba người đều nhẹ gật đầu tiếp lấy bước ra một bước trực tiếp liền muốn đi vào nguyên khí kia vòng xoáy chỉ là vừa mới đi tiếp phạm vi trăm trượng đông nhiên thân hình dừng lại một tiếng long ngâm vang động trời từ trên không trùng một đầu trăm trượng hắc long trừng mắt hung lệ con mắt theo dõi bọn hắn ba người im ắng ở giữa phảng phất tại cảnh cáo nếu dám tiến thêm một bước hôm nay chắc chắn phải chết ba người sắc mặt cứng nở đồng thời nhìn về phía hư không trong lòng hù dọa một t â n mồ hôi lạnh đây là khí linh long hồn trong lòng ba người trong nháy mắt chấm xuống long hồn vừa ra bọn hắn liền đoán được nơi đây không phải linh vật xuất thế mà là cao nhân tiền bối tại tu hành cấp tốc liền có thỏa ý đi đi đi ba người cấp tốc quyết định được chú ý bắt đầu chậm rãi lui lại sợ t r e o chọc đến đầu này tiêu tán lấy hung lệ khí tức long hồn nhưng mời vừa rời đi ước chừng trăm trượng khoảng cách đột nhiên h é t dài một tiếng sông lên tận trời chấn thiên động điện phạm vi vạn trượng đều là người này hồi âm trong lòng lập tức hoảng sợ không thôi đây là tu vi gì Đoán chương n g năm trăm sáu mươi bảy đột phá nguyên thần đ ị n h phong ba người đem suốt đời tốc độ nhanh nhất đều phát huy ra sợ bị vị cường giả kia để mắt tới cái kia chính là thật xong ảnh hưởng thanh tu đây chính là không nhỏ chịu tội nếu là tính tính tốt điểm còn có thể không thèm để ý nhưng nếu là tính t í n h không tốt liền xem như đem bọn hắn ba người phất tay diệt lại có thể thế nào mỗi người bọn họ thế lực sau lưng nhưng ngăn không được một vị lai lịch không rõ thần bí chân nhân vẹn vẹn nhìn cái kia trong hư không lượn vòng lấy màu đen long hồn liền có thể biết vị cường giả kia thủ đoạn phi thường không tầm thường ba người cũng là không đốc không khỏi k h á c một n ổ i bưng cũng không có hướng về một phương hướng chạy nếu là đằng sau vị kia chân nhân đuổi theo còn có thể kéo một chút thời gian về p h ầ n bị để mắt tới người kia cũng chỉ có thể tự nhận không may chỉ tiếc trong lòng ba người sợ hãi cũng không có như nguyện trong hư không tôn à y màu đen long hồn cũng không có ngăn chặn bọn hắn chỉ là nhìn xem bọn hắn rời đi mà thôi từ đầu đến cuối không có động tác hét dài một tiếng chân t i ê n tác động đến vạn trượng p h ạ i giữa thiên địa đều rất giống run dày một chút có thể nghị c á i kia vừa hô vi năng trong hư không thiên địa nguyên khí rung động không đớt phong vân khoái động đỉnh núi tại t h é t dài một tiếng về sau trần n g uyên thì là chậm rãi mở mắt ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng tại hắn đỉnh đầu nguyên bản to như gương mặt t i ể u thanh s ắ c giao long thần châu giờ phút này chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ tia sáng vậy trên cơ bản triệt để tắn đi giao long thần châu bị luyện hóa trái lại trần uyên giờ phút này trạng thái cũng là trước đó chưa từng có tốt toàn thân khí thế càng thêm kinh khủng như vực sâu biện lớn bình thường quanh thân linh quang lõi lên cùng trần n g uyên bản thể như lúc một dạng màu tím nguyên thần thông r a linh đ à i hơi hơi đánh giá vừa vặn chính là chín t ứ c lớn nhỏ cái này cũng đại biểu cho trần n g uyên tu vi tại ngắn ngủi hơn tháng thời gian bên trong thành công đột phá đến nguyên thần đ ỉ n h phong v ề phần bị sợ quá chạy mất mấy cái tông sư trần n g uyên thì là hoàn toàn không có để ở trong lòng cũng không có động thủ giết bọn họ ý tứ mấy cái sâu kiến mà đã lại không có chọc giận hắn giết gây nên chú ý quá lớn đương nhiên đây cũng không phải là hắn thương hại mấy tên kia nếu là thật g á m cùng long hồn động thủ hắn nhất định khiến long hồn nuốt sống bọn hắn quanh thân khí huyết mà bây giờ, đi liền đi. hắn không thèm để ý hắn hiện tại l ự c chú ý toàn bộ đều đặt ở tự thân tu vi phía trên nguyên thần đ ỉ n h phong cái này trên cơ bản đã đạt đến cực cảnh khoảng cách luyện thần cũng chỉ có cách xa một bước bất quá tu vi dù sao không phải đơn giản như vậy sự tình hắn mong muốn dẫn động phong hỏa chi t i ế p đ o á n chừng vẫn phải có một phen cơ may khác còn có trong thời gian ngắn khẳng định là không được giao long thần châu lực lượng cơ bản tương đương với linh dược mà hắn lần này tu vi tăng vọt lại quá nhiều ngắn n g ủi một tháng liền đem nguyên thần t r ư ớ lớn hơn một vòng phù p h i m là tất nhiên thấp nhất cũng phải một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn củng cố tu vi nguyên thần là hóa dương chi nền tảng tại võ đạo tri đỉnh trên đường hắn lại đi tới một bước dài khoảng cách luyện thần đã rất gần nếu là đem nguyên thần triệt để ngưng luyện hoàn thành vậy hắn liền vẫn có thể thăm dò dương thần cảnh giới trở thành thế gian ít có chân quân cừng giả đến lúc đó trần uyên liền có sơ bộ sức tự vệ bất luận là lật bản tạo phản vẫn là làm sự tính khác đều có mình lực lượng từ đó về sau không cần lại mượn nhờ ma la lực lượng mau tí nguyên thần tiêu tán lấy nhàn nhạt tia sáng thân thể cực kỳ ngưng luyện nếu là lớn hơn chút nữa có lẽ đều sẽ bị người xem như là chân nhân bình thường kỳ thật ma la nguyên thần cũng là như thế chỉ bất quá hắn tận lực trở nên hư hảo mà thôi thiên nhân nguyên thần đã cùng thường nhân không khác nguyên thần há miệng ngọc rồng và o bụng cái này giao long thần châu cận tồn một điểm lực lượng trần liên tự nhiên vậy là không thể nào thả qua liền xem như hiện tại dùng không đến về sau nói không chừng cũng có thể đủ đến theo trần liên dừng lại hấp thu ngọc rồng chi lực cái tiêu ngưng c u ấ n trong hư không thiên địa nguyên khí vòng xoáy cấp tốc bắt đầu tiêu tán rất có linh trí hoàng đồ đao long hồn gặp đây tựa hồ cũng rõ ràng trần u y ê n bế quan không sai biệt lắm đã kết thúc trong hư không vẽ qua một tiếng đao minh chính chính thật tốt treo tại trần u y ê n trước người dài về tiêu trần u y ê n hít sâu một hơi suy nghĩ một chút quyết định rời đi trước hắn đột phá thời gian dùng hơi dài mặc dù chỗ hoang sơn giã lĩnh nhưng khó tránh khỏi bị người phát giác trước đó ba người kia chính là một cái cực kỳ tốt ví dụ với lại lấy hắn hiện tại tu vi nếu như chỉ là củng cố tu vi lời nói trở lại kinh thành cũng không sao chỉ cần không phải cẩn thận cùng hắn tiếp xúc sẽ không phát hiện vấn đề nghĩ đến liền làm trần uyên xưa nay không là một cái kéo dài tính tình hảo hảo thu về hoàng đồ đao đem ngọn núi mình lưu lại một chút vết tích x ó a đi liền cấp tốc cẩn vào giữa hư không mà đợi đến trần uyên rời đi kém không nhiều chừng nửa canh giờ trước đó cũng không kịp thoát thân ba người một lần nữa lại gãy trở lại nhìn nhau một chút trong mắt đều là kinh nghi bất định thần sắc bọn hắn trước đó thật là l i ề u mạng chạy kết quả chạy trong vòng hơn mười dặm cũng không có phát hiện có người đến đây truy kích trong lòng lập tức thở dài một hơi nguyên nghĩ đến lập tức rời đi có thể nhặt về một cái mạng đã thuộc không dễ nhưng tại chỗ suy nghĩ một lát, biết vị tiền bối kia không thèm để ý lại bắt đầu từng bước chậm chạp trở về trở về về sau xem xét vị cường giả kia quả nhiên đã rời đi mà ba người lại lần nữa tụ họp vậy lặng tiếng không nói gì tại ngọn núi bên trên chờ đợi mười lăm phút riêng phần mình rời đi bọn hắn rời đi không lâu về sau lại có người đến đây chỉ bất quá trần n g u y ê n cũng không biết mà thôi hắn giờ phút này đã sớm rời xa nơi đây thẳng đến kinh thành phương hướng một lần nữa trở lại võ an hầu phủ hết thệ vẫn là không có chút rung động nào cũng không có gây nên bất luận cái gì chú ý ngược lại là hầu phủ đại quản gia phúc bán ó i cho hắn biết hôm nay chưa nguyện nhận đến qua một chuyến gặp hắn không trang phủ cũng không có nhiều lợi trực tiếp trở về trưng phủ dặn dò phúc bá vài câu trần u y ê n về tới trong phòng thật dài phun ra một ngụm trọc khí xuất ra bồ đoàn chậm rãi ngồi xuống bắt đầu củng cố tu vi cảnh thái cố ý chiêu hắn vì thế c h i t để trở thành tư mã ra trong tay đao cùng chó vì thế không tiếc g â y mất mặt đem hắn chữ thiên thần sứ chức vị cho mạnh mẽ để ép xuống còn ở kinh thành quãi t i n t ứ c đoạn tuyệt trần u y ê n đường lui bởi vì hắn một khi c ự tuyệt cái t i ế chính là đối hoàng tộc bất kính đối hoàng đế bất kính làm nhiều như vậy chuẩn bị còn biết hắn vô ý cưỡi vợ hã có thể từ bỏ ý đồ như hắn là cảnh thái lời nói, đoán chừng liền sẽ ở c h i ề u hội bên trên tứ hôn triệt để định ra cửa hôn sự này đồng thời không cho hắn phản ứng cơ hội gần đây liền sẽ tìm thời cơ thành hôn nhưng biết cảnh thái tàn nhẫn tâm tư về sau trần u y ê n tự nhiên không có khả năng đáp ứng một phương diện thả đạo thần cung mấy vị đạo chủ tại phương nam cho hắn làm ra chút phiền phức một phương diện thì là tận khả năng tăng cường một chút thực lực vì không thể dự đoán sự tình làm chuẩn bị bình tĩnh mà xem xét trần u y ê n tại nhìn thấy cảnh thái đã có từ chức không cam lòng dưới người tri tâm nhìn thấy trên người hắn to lớn màu tím khí vận về sau càng là đối với hắn mệnh tình thế bắt buộc bây giờ làm ra hết thể đều là vì tương lai làm chuẩn bị mà thôi triều đình tuy nói dưới mắt bấp bênh nhưng chỉ là động chút giam cầm cũng không có h i ể n thị rõ x a sút tinh thần chi thế muốn diện quốc thi quân vẫn chưa tới cái kế lốp hắn thế lực không đủ thực lực không đủ đại thế cũng không đủ t u y tiện đ ộ n thủ khả năng thành công tính c ự c thấp còn có tư mã ra phía sau có một c ố rất khủng bố thế lực mạnh đến liền lục cảnh tiên nhân cấp độ ma là tiền bối đều kiêng rẽ không thôi hắn bây giờ cánh tay nhỏ bắt chân làm sao đi ngăn cản ưu thế không tại hắn cho nên chỉ cần có thể có vãn hồi cơ hội trần uyên nhất định sẽ không phản nhưng mọi thứ đều có cái vật nhất nếu là lông xanh thái thật không biết xấu hổ không phải cho trên cổ hắn buộc một cái dây xích triệt để g i ắ t hắn vậy hắn vậy không sẽ nuốt giận vào bụng đáp ứng người sống một thế sống liền làm một hơi m à hắn không quỳ hoàng đế không quỳ phật tổ không quỳ đạo tôn không quỳ bất luận kẻ nào không có khả năng bị tư mã ra ngăn cản cảnh thái thực có can đảm uy hiếp lời nói hắn cũng không để ý chân tướng phơi bày cùng lắm thì sau này tạm thời ẩn vào giang hồ âm thầm tích xúc thực lực vậy không có khả năng thụ dạng n à i khí cho nên trần liên xem như một mực đều tại làm hai tay chuẩn bị có chỗ chống vậy liền tạm thời không phản không có, có chỗ chống trực tiếp kim loan điện mở làm tu la thật quân thượng dây giết ra kinh thành đi thậm chí tại khoảng cách tiếp cận thời điểm chiếm cảnh thái trên thân khí vận cũng không phải là không thể được mà cái này chút đều xây dựng ở hắn trên thực lực hắn nguyên thần càng mạnh mà la có thể phát huy ra lực lượng liền càng mạnh hắn đã từ nó miệng bên trong h i ể u đ ư ợ c qua trước đó phụ thân chỉ là phát huy ra rất ít một phần lực lượng sợ hắn nhục thân nhịn không được dẫn đầu sổ đ ổ mà muốn chân chính buộc phát ra tiên nhân lực lượng chủ yếu dựa vào vẫn là nguyên thần là lấy đối với tu hành trần lên một mực không dám lười biếng nhất là tại đem tu vi tăng vọt về sau càng là như vậy đem nguyên thần vững chắc nhận năm chân chính tiên nhân chi lực bên ị dị bác bảo man Kim i l ô ngoài d ư ỡ n lâu như vậy, h động tinh m ộ trần chút thực t liên là hoàn g toàn điểm h nếu không biết hắn chỉ ở khổ tu mà thôi đã sớm căn dặn qua phúc bá vô luận bất luận kẻ nào vô luận bất cứ chuyện gì đều không thể đánh bạch hắn đối phương tự nhiên cũng là y mệnh làm việc hô một bộ đơn giản màu đen võ đạo trường bảo trần u y ê n thật giải phun ra một n g ụ m dải lụa màu trắng vờn quanh tại cả tòa gian phòng lông mi khẽ nhúc đ í c h chậm rãi mở ra bắn ra một đạo k i m quang cả tòa gian phòng đều sáng rỡ không b t hắn thoáng giật giật thân thể trên mặt lộ ra một bộ nhẹ nhõm thân sắc hai ngày bạo tăng nguyên thần xem như sơ bộ vững chắc còn lại chính là thời gian đến triệt để ma d i ệ t phù phiếm hắn một đạo truyền âm gọi đến quản gia phúc bá hướng hắn hỏi ý hai ngày này chuyện phát sinh nhưng đã xảy ra chuyện gì sao đối phương trả lời trương nguyễn xu lại tới bất quá bởi vì hắn mệnh lệnh cũng không có để nó tiến đến bấy giày mà trương nhị thị tại biết trần u y ê n trở về tin tức về sau vậy thợ hồ là thở dài một hơi dặn dò vài câu liền quay người rời đi ngoại trừ trương nguyễn xu tứ điện hạ tư mã khác cũng tới để phúc ba c h u y ể n đạt cho trần u y ê n một tin tức hắn hiện tại đã tiến vào tuần thiên ti lịch luyện hắn lúc nào xuất quan báo tin hắn một tiếng còn có trưởng công chúa bình dương đã từng để cho người đưa tới một t r ư ơ n g thiết mời mời hắn tới cửa dự t i ệ c cái này ba cái xem như tương đối trọng lượng cấp người còn có một số cái khác vân quý thế ra mời toàn bộ đều bị từng cái từ chối hiểu rõ xong về sau trần uyên để phúc bá xuống dưới nghỉ ngơi trong phòng trầm tư một lát lấy ra thiên thư dị bảo tìm tới thuộc về khương hà tinh ánh sáng thần niệm đem gọi động ước chừng ba hơi qua đi ánh sao nổi lên một chút ánh sáng khương hà ló dìn tu hành như thế nào khương hà từ trước đến nay không quá tiếp khách bộ trực tiếp liền là đi thẳng vào vấn đề trần uyên vậy không cảm thấy kinh ngạc nghiêm túc hồi đáp hết thể thuận lợi tu vi đã tới nguyên thần đình phong đối mặt trần uyên thẳng thắn khương hà bên kia rõ ràng sững sờ trong chốc lát một lát sau mới phản ứng được thập phần bình tĩnh nói ân không sai nhìn như không có cái gì thần thái ba động nhưng ở vào thanh châu tuần thiên đ i ệ n bên trong khương hà trong tay nước trà kém chút tung t vẽ đến trên mặt bàn tâm t ì n h thập phần không bình tĩnh nguyên lai tưởng rằng trần nguyên bế quan một hai ngày chỉ là đem nguyên thần lại cất cao cái khoảng một tấc không nghĩ tới trực tiếp giết tới nguyên thần đình phong trước hắn tại núi võ đang đột phá tới nay tựa hồ cũng mới một tháng ra mà ta nghĩ đến trần nguyên khương hà trở mặc gia hỏa này t i ê n tư trên đời hiếm thấy xưa nay chưa từng có sau cũng chưa chắc sẽ có người đến nếu không phải biết trần u y ê n tu vi một mực cực kỳ vững chắc hắn đều coi là trần u y ê n vì tu vi trực tiếp cắn thuốc nhưng liền xem như cắn thuốc vậy không có khả năng nhanh như vậy hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ kém chút đều coi là trần uyên là đại năng chuyển thế t r u n g tu đáng tiếc khoảng cách luyện thần còn có chút khoảng cách trần uyên than nhẹ một tiếng khương hà là rất đáng tiếc khương m g ô còn tưởng rằng ngươi trực tiếp dương thần n ữ a n h a lại chợ mặc m một cái trước mắt hắn nói thẳng không chút nào cho trần uyên trang bức cơ hội khương h u y n h tu vi như thế nào trần uyên thuận miệng hỏi ân vẫn được giết cái phổ thông dương thần hẳn là có thể làm được trần uyên dương thần là rau cải trắng nhưng ngẫm lại k ư ơ n g hà thiên tư hắn cũng liền bình thường trở lại so với hắn vậy yếu không được quá nhiều nhiều năm lắng động ai cũng không biết hắn rốt cuộc đ ế n cái nào một lần trước đều có thể trực tiếp cùng phổ hiền thể lực ngang nhau nửa năm không thấy khẳng định mạnh hơn Tốt. rất tốt phi thường tốt càng mạnh càng tốt nếu là khương hà có thể sát thiên người hắn càng cao hứng nói như vậy còn cố kỵ cái không ba trực tiếp làm chết cảnh thái giết tư mã ra ẩn tàng tiên nhân thích nhất sự tình như thế nào song phương đơn giản phản dưới trần u y ê n bắt đầu hỏi chính sự khương hà vậy không ngừng lại che lấp chuyện này giao cho ác quỷ đ ạ hình tuy hắn đi giết thục châu kim sứ lô nhân giáp đã chết rồi sao trần liên hỏi chết vậy là tốt rồi trần uyên thở dài một hơi một cái đan cảnh tông sư tự nhiên không bị hắn hiện tại để vào mắt nhưng kim sứ vẫn l à thế nhưng là đại sự nghĩ đến cũng có thể tác động một cái cảnh thái ánh mắt nếu là b ắ c man lại một lần nữa ấn quan thích hợp hơn nhìn hắn còn có hứng thú hay không tứ hôn chỉ tiếc không có cái tháng mười năm hai n h ì n năm tu dưỡng cổ kim vương đ ỉ n h nghĩ đến là sẽ không động thủ bất quá không phải hắn giết khương hà tiếp tục lại nói ân trần uyên nghe vậy lông mày lập tức nhữ một cái không phải đạo thần cung người giết chẳng lẽ còn có người sẽ đối với cái này lỗ nhân giáp có tâm tư ai giết trần uyên lập tức truy hỏi chuyện này đối với hắn có lợi nhưng hắn cũng không muốn che tại trống bên trong nhận được tin tức càng nhiều liền có thể càng thêm tùy tiện phán đoán dưới mắt thế cục không biết sự t ì n h lớn như vậy ngươi không biết ai g i ế t không biết trước đó tại sao không nói trần uyên nhữ mày càng ngày càng sâu luôn cảm giác không thích hợp ngươi đang bế quan không cần thiết phân tâm trần uyên bất quá mặc dù không biết là ai g i ế t nhưng bên này đều truyền n g ô n là vô sinh giáo yêu nhân tay trực tiếp diệt thuộc châu tuần thiên ti tổn bộ ngay tiếp theo thuộc châu quan phủ vậy hao tổn rất lớn châu mục đều kém chút chết khương hà nói t i ế đi không có khả năng trần uyên vô ý thức liền sinh ra ý nghĩ này vô sinh giáo thành lập bất quá mấy chục năm mặc dù thực lực cường đại nhưng nội tình dù sao không có khả năng quá mạnh lấy ở đâu l á gan trực tiếp cùng triều đình không n ể mặt tuần thiên ti tinh nhuệ ra hết triều đình tức giận phía dưới sao có thể sinh tồn dù sao đây chính là đánh mặt triều đình đại sự với lại trần uyên cao mày nhìn về phía hoàng thành phương hướng trước hắn liền biết cảnh thái không thích hợp rất có thể cùng ma đạo yêu nhân có dinh dấp mà hắn hoài nghi đối tượng liền là vô sinh giáo đây không phải không duyên cơ suy đoán huyệt chống đến gió là có như vậy từng tia từng tia căn cứ bắt nguồn từ lúc trước hoàng tộc tế tổ đạo thần cung đại náo hoàng thành trận chiến kia vì đem động tinh não càng lớn chuyên môn phụ trách việc này tô tử duyệt đem chuyện này chuyển cho thất s á t điện thiên ma điện cùng năm gần đây tình thế đang nổi vô sinh giáo nhưng trong trận chiến ấ y thiên ma điện tới thất s á t điện không hề có động tinh gì luôn luôn nguyện ý kiếm chuyện vô sinh giáo vậy lặng yên không một tiếng động trọng yếu nhất là cảnh thái còn sớm biết được chuyện này tin tức tại truyền ba quá trình ngược lại là có tiết lộ khả năng nhưng trần nguyên vẫn là đem ánh mắt đặt ở vô sinh giáo trên thân thậm chí còn vụng trộm để tô tử duyệt cùng thang sơn phủ thế lực đi điều tra điều tra còn từng ám sát qua một chút tư mã gia cừng giả chính là mười đại tiên môn một trong tồn tại chí ít số trăm năm không có khả năng cùng tư mã gia có quan hệ vô sinh giáo mặc dù vậy rất không có khả năng nhưng loại bỏ chỗ có khả năng cái k i a cái cuối cùng không có khả năng liền có khả năng liền là chân tướng l a lấy chân liên một mực trong lòng còn nghi vấn lúc nghe là vô sinh giáo giết thục châu kim sứ lỗ nhân giáp về sau ý niệm đầu tiên liền là không thể nào chân tướng ai cũng không rõ ràng có lẽ là vô sinh giáo động thủ có lẽ không phải tóm lại mắt đạt đến liền tốt còn có thể dựa sạch ngươi hiềng nghi khương hà trầm giọng nói trần u y ê n trong mày luôn cảm thấy bên trong có vấn đề phương nam xảy ra động tĩnh lớn như vậy đối với hắn mà nói đúng là một tin tức tốt nhưng nước cũng bị quấy đủ để cho người ta thấy không rõ lắm khương huynh nói đúng tốt đã ngươi đã đột phá vậy ta vậy sẽ không phải dậy ngươi tiếp tục tu hành a khương hà lập tức nói có thể gặp lại vân vân đợi một chút trần u y ê n gọi lại đối phương còn có chuyện gì lần sau lời nói cùng một chỗ nói xong đừng thừa nước đục thả câu khương hà lên tiếng gặp lại trần liên chuẩn bị đánh gãy liên hệ ai ngờ khương hà lần nữa mở miệng nói chờ chút ta còn có một việc muốn nói xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao chi thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới p h ạ m nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương năm trăm sáu mươi tám ngoại phóng nam vương nam trần u y ê n vừa mới nói để ra hỏa này có chuyện nói thẳng đừng nói một nửa g i ấ u một nửa hết lần này tới lần khác lại ở thời điểm này mở miệng đơn giản so đoạn trường chó cũng có thể ác chuyện gì ngươi lần này ở kinh thành quá nguy hiểm nếu là cảnh thái một ngươi lấy ngươi tính cách tất phải hội lên xung đột ta bây giờ tại thanh châu không sự tình có thể đi qua tuy chỉ là vô cùng đơn giản một câu nhưng tồn tại nội dung lại rất nhiều lần này đi kinh thành muôn phần nguy hiểm nhưng hắn vẫn nói câu nói này để trần u y ê n trong lòng cũng có chút tấm áp khương hà người này không sai có thể chỗ không cần ta t h i u có chừng mực trần u y ê n cự tuyệt ngươi có ma la tiền bối tại cho dù là thật đến chuyện không thể làm thời điểm chúng ta cũng có thể rết ra ngoài ngược lại là ngươi tùy tiện đến đây ngược lại hội gặp nguy hiểm câu nói này trần liên cũng không phải khách sáo là thật cho rằng như vậy tư mã ra có lẽ có tiên nhân t ò a c h ấ n nhưng đoán chừng vậy sẽ không lúc nào cũng thủ hộ hoàn thành có lẽ liền đang ngủ say hoặc là tu hành lấy ma la thực lực không muốn hăng chiến muốn đi nắm chắc vẫn là không nhỏ nhưng nếu là khương hà đến đây tất phải sẽ có một trận đại chiến khi đó trần nguyên vậy không có khả năng bỏ xuống hắn nhưng nếu quả thật khai chiến lời nói lấy gừng sông thực lực cùng ma la không cách nào c h ẻ o trống quá lâu tình huống rất có thể hội lưu tại nơi này thật không bằng chính hắn một cái người đến nhẹ nhõm khương hà bên kia trầm ngâm một trận nói khẽ người trong lòng có chút mưu đồ liên tốt nếu là thật sự dùng đến, đến ta không cần phải khắc khí yên tâm trần m ỗ ũ xưa nay không là một cái gặp người ngoài vậy là tốt rồi gặp lại khương hà không cần phải nhiều lời nữa chờ chút ta vậy có một việc phải nói cho ngươi Tr trần t r ầ nguyên thần sắc trịnh trọng nói ra chuyện gì khương hà hỏi sự tình là lại nói một nửa trần nguyên bên kia trực tiếp cắt cắt đứt liên lạc cầm trong tay thiên thư bông u xuống nếp miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt thanh châu tuấn thiên điện khương hà cầm trong tay dị bảo thiên thư lăng tại chỗ một lần nữa mong muốn tỉnh lại trần u y ê n nhưng bên kia thủy trùng chính là không có động tĩnh chờ mặt một trận mặt sắc khó coi khẽ nhấp một miếng linh trà có ma la tiền bối、tại. trần uyên tự thân thực lực tu v i cũng không tệ tuyệt không có khả năng ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền xảy ra vấn đề nghĩ đến nhất định là vì trả thù hắn vừa rồi lời nói t r ầ m rãi lắc đầu khương hà ánh mắt c h ấ p động không biết đang suy nghĩ chút cái gì hoàn thành quan tinh lâu t r ầ m trễ chiều hội cảnh thái nhắm mắt t h ổ tức toàn thân ngưng vòng quanh một cỗ nồng đậm huyết khí trên thân tiêu tán ra một vòng kỳ dị khí tức thần bí để người suy nghĩ không t ấ u cảnh thái mở ra hai mắt lông mày nhẹ trau lại dưới hít sâu một hơi đem trên thân bao phủ huyết quang biến mất ánh mắt trầm tính thời gian ba cái hô hấp sau gian phòng bên ngoài chuyển đến một đạo vâng ngoài cửa thanh âm cấp tốc yên lặng lại làm ấy hơi thời gian qua đi hoàng hán đốc chủ tàu chính hiển chậm rãi đi vào đại điện nhìn thoáng qua điện bên trong b ù a đoàn bên trên ngồi xếp bằng hoàng đế về sau túi người hành lễ lao thần tham kiến bệ hạ xảy ra chuyện gì cảnh thái ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m tàu chính hiển trước hắn liền căn dạ qua n h ư g không phải đại sự không thể trước đến quáy rời hắn mà tàu chính hiển trong tay nắm một chi có khác với tuần thiên ti bí ẩn lực lượng tất nhiên là xảy ra chuyện gì né tránh dưới thục h â u kim sứ lỗ nhân giáp tại t h ụ c châu thành gặp phải ám sát t h ụ c châu tuần thiên ti gần như toàn bộ hủy diện tử thương thảm trọng tao chính hiền trầm giọng nói đây là tuần thiên ti cùng dưới tay hắn đồng thời truyền đến tin tức đ ạ i đô đốc tiêu cảnh biết hắn là cẩn thần hoàng đế mấy ngày gần đây lại đang bế quan liền không có, có đến đây quan tinh lâu cảnh thái con n g ư ờ i đầu tiên là đột nhiên co r ụ c lại về sau sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm trước mặt mọi người tập kích t h ụ c châu châu thành ám sát chính tứ phẩm quan viên tuần tra kim sứ tuyệt đối là tội lớn nhu phản cũng là đang đánh triều đỉnh mặt mũi ai làm bây giờ còn chưa có điều tra rõ ràng bất quá phía dưới cùng tuần thiên ti cho tin tức có thể là vô sinh giáo. tào chính hiền sắc mặt trịnh trọng nói ra vô sinh giáo cảnh thái ánh mắt c h ấ p động trầm mặc một hồi xác định sao tạm thời không có chứng cứ người kia động thủ quá mức tấn mãnh một kích trực tiếp đánh nát tuần thiên ti đại trận chí ít cũng là luyện thần cấp độ tu vi cái này chút đáng chết ma đạo yêu nhân đơn giản cả gan làm loạn thật coi triều đình không làm gì được h ắ n nhóm cảnh thái lạnh giọng tự nói tào chính hiền không nói gì nhưng trong lòng là ám đạo người ta đã dám làm như thế cái kia chính là chắc chắn triều đình không làm gì được hàn nhóm v ậ hạ chuẩn bị xử trí như thế nào truyền chỉ ý cho tuần thi toàn lực truy xét việc này chớm cảm thấy việc này sẽ không vô cùng đơn giản chỉ là vô sinh giáo làm chiếu lệnh thiên hạ lùng bắt thiên ma điện vô sinh giáo trong thời gian ngắn nhất cho cái này chút ma đạo yêu nhân trọng thương cảnh thái ngưng tiếng nói Bệ hạ hy vọng tuần thiên ti toàn bộ điều động tao chính hiền kinh ngạc dưới đây chính là đại sự thiên hạ đều lại bởi vậy mà động đảng không cần như thế để tuần tiên h ti phái ra một vị thần sứ tiến về thục châu lại phân ra một vị thần sứ t ỏ a trấn p h ư ơ n g bắc phòng ngừa yêu nhân làm loạn cảnh thái cao mày mở miệng nói là lao thần tuân chỉ còn có đem đại đô đốc đem vệ quốc công n ờ i đến liên có chuyện muốn nói lao thần cái này phải t à o chính hiền quay người chuẩn bị rời đi nhưng bước chân vừa động đống nhiên n h ị nhũ mày thấp giọng nói b ậ y hạ thục châu xảy ra chuyện lớn như vậy chiều hội ngày mai chiều hội cảnh thái trầm giọng nói phương nam ra nhiễu loạn lớn liền triều đình mặt mũi đều hao tổn nếu là hắn còn long thể có bệnh nhẹ hội ở kinh thành gây nên một chút không cần thiết còn sóng hắn là thiên hạ định hải thần trâm nhất định phải thời khắc bảo trì thanh minh vâng tao chính hiền nhẹ gật đầu tại tao chính hiền chuẩn bị tự mình đi gặp vệ quốc công cùng tuần ngày thời điểm đồng thời tuần thiên ti vậy bởi vì thuộc châu bên kia sự t ì n h n h ấ t lên một trận tại đem sự tình phái người thông chi tảo chính hiền về sau đại đô đốc tiêu cảnh liền lập tức chuyển triệu tuần thiên ti tứ đại thần sứ thương thảo cái này gây mất mặt sự t ì n h mà một mực bế quan trần n g uyên cực kỳ hiển nhiên vậy bế không nổi nữa tiếp vào đại đô đốc mệnh lệnh về sau cấp tốc hướng phía tuần thiên ti tổng bộ mà đi tuần thiên điện bên trong hết thảy đều vẫn là như cũ đại đô đốc tiêu cảnh ở vào thượng thủ còn lại ba vị thần sứ ngồi tại phía dưới trần uyên là cái cuối cùng đến cháo qua đi liền thần sắc bình tĩnh ngồi xuống tuần thiên điện đều bao phủ một câu ngưng trọng bầu nhưng cho dù chỉ là tùy tiện hơi đánh giá vẫn là để mấy vị thần sứ bao quát đại đô đốc tiêu cảnh trong lòng kinh ngạc một chút trần n g uyên tu vi lại có tinh tiến khác có thể nhận lầm nhưng nó trên thân còn chưa từng hoàn toàn tiêu tán một chút ba động lại không cách nào nhận lầm thấp cảnh giới võ giả nhìn không ra cái gì nhưng bọn hắn đều cao hơn trần n g uyên một cái cấp độ phát giác không khó trong lòng k h ó tránh khỏi trở nên k i ế p sợ cái này bốn người trẻ tuổi kia hắn đột phá hoa dương mới bao lâu người so với người đơn giản t ấ chết người cảm giác một tháng tu hành so với bọn họ m ư ơ i năm đều mạnh hơn mấy người nhất thời có chút trong lòng chua chua cho dù là một mực cùng trần l u y ê n tiếp cận trương ngạn thông cũng là như thế hắn biết trần l u y ê n tương lai hội vượt qua hắn thậm chí đều không dùng đến thời gian mấy năm tự thân vậy làm song sóng sau đập sóng trước chuẩn bị nhưng cái thanh thắng thời gian vẫn là để hắn không biết nói cái gì cho phải mẹ thật dọa người nhưng dưới mắt loại thời điểm này hiển nhiên không phải cái gì truy hỏi thời điểm cũng không phải chúc mừng thời điểm đại đô đốc tiêu cảnh gấp triệu bọn hắn trở về nhất định là có đại sự xảy ra tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ liền cấp tốc hồi thật lại ánh mắt đồng thời chuyển hướng tiêu cảnh đại đô đốc thế nhưng là phía dưới đã xảy ra chuyện gì? chữ hoàng thần sứ ngũ thiên tích trước tiên mở miệng hỏi kinh thành cường giả như mây có bọn hắn cùng chân quân tọa c h ấ n ngoại trừ trước đó lần kia tế tổ bên ngoài lúc bình thường căn bản không ra được đại sự gì chỉ có thể là phía dưới châu phủ xảy ra vấn đề lại sự t ì n h còn không nhỏ trần n g u y ê n trong lòng kỳ thật rõ ràng tất nhiên là thuộc châu kim sứ lỗ nhân g i á p bỏ mình sự t ì n h nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài cái gì dị dạng nếu không hội dẫn lên hoài nghi đáng tiếc nguyên bản lỗ nhân giác mệnh là chuẩn bị để đạo thần cung tới đấy tuyệt đối không nghĩ tới thế mà bị người nhanh chân đến trước nước càng ngày càng lăn lộn không sai phía dưới xảy ra chuyện tiêu cảnh mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu coi trọng mấy vị thần sứ vậy không thừa nước đục thả câu nói thẳng vừa mới tiếp vào tin tức thục châu kim sứ lỗ i nhân giáp bị người tại châu thành ám sát toàn bộ tuần thiên ti phân bộ triệt để mẫn diện tử thương thảm trọng y ê n tĩnh trầm mặc toàn bộ tuần thiên điện tại tiêu cảnh nói xong câu đó về sau trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh ở trong chính phẩm tuần tra kim sứ ở trong bị người chém giết tuyệt đối là x ỉ nhục không chỉ là triều đình x ỉ nhục đồng thời cũng là tuần thiên ti sỉ nhục mấy vị thần sứ bao quát vừa mới lên đảm nhiệm trần uyên toàn bộ đều là một bộ tức giận bộ dáng ngũ thiên tích làm càn p h ư ơ ngũ nào thế lực vậy mà dám cản dỡ như vậy? Thả thiên thành, đáng chết. Tìm chết. Trưng hạn thông, gan to bằng、trời. Trân Nguyên, thần sứ nói không đốc, nhưng phương nào loạn.、Hạ、quan nó nhà. n mà là làm to thế Thả chết. Tìm chết. trời. tra thế diệt Hạ chỉ lực lực Đốc, được cả vậy vậy. vị mấy dám mời dỡ sai. Đại Đô sứ thiên tích lập tức ngưng tìm nói thục châu kim sứ l ô nhân giáp còn có em trai đệ l ô nhân đất đều xem như hắn phái này hệ cao thủ bây giờ ra chuyện thế này nếu là không giúp phía dưới người xử trí ngày sau ai dám hiệu chung tạm thời còn không có hoàn toàn cha ra nhưng vô sinh giáo khả năng lớn nhất cái này chút yêu nhân đơn giản tìm chết ngũ thiên tích nổi giận đùng đùng hạ quan sớm cùng cái này yêu nhân đã từng q u e n biết sắc thực gan to bằng trời giống như là bọn hắn có thể làm được sự t ì n h trấn n g u y ê n hợp thời đâm một c â u miệng vậy hạ bên kia là có ý gì để cho ta thiên ti tự mình động thủ v ẫ n là t r ư ơ n g ngạn thông ngưng âm thanh hỏi tại đối diện với mấy cái này đối ngoại vấn đề bên trên mấy vị thần sứ đều từ bỏ cái gọi là phe phái lại có phe phái phân tranh bọn hắn vậy đều thuộc về tuần thiên ti cái này nha môn là một thể nha môn tổn hại uy nghiêm bọn hắn vậy sẽ không tốt qua t r o mấy vị thần sứ đều tỏ thái độ hắn lại thế nào vậy không có khả năng ngậm miệng không nói kỳ thật dựa theo thông thường mà nói hắn vị này mới tiền nhiệm thần sứ cơ bản bên trên đều hội bên ngoài trấn g ra ngoài thời gian mấy năm nhưng không thể biểu hiện quá mức toàn bộ kinh thành đều biết hoàng đế cố ý chiêu tế mà hắn cũng không phải cực kỳ nguyện ý nếu là quá mức chủ động ngoại trừ sẽ cho người cảm thấy hắn không kính sợ hoàng nhà bên ngoài còn có thể sẽ có càng nhiều liên tưởng t ỷ như có phải là hắn hay không vì từ chối tận lực tại thục châu náo ra một chút nhiễu loạn tiêu cảnh ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đều là nguyện đi mấy vị tuần tra thần sứ nhẹ khánh dưới lông mày càng quái chẳng lẽ lại một cái thục châu còn muốn đem bốn người c á c ngươi toàn bộ phải đi kinh thành làm sao bây giờ những châu phủ khác làm sao bây giờ mấy vị thần sứ nhìn nhau một chút không cần phải nhiều lời nữa t h châu c chỉ có thể có một vị thần sứ tiến về tiêu cảnh ánh mắt ở phía dưới mấy người trên thân nhìn chung quanh một vòng cuối cùng dừng lại trên người trần u y ê n t r ầ n thân sứ đại đô đốc trần u y ê n thầm nghĩ trong lòng một tiếng tới t h ầ n s ắ c bình tĩnh đưa mắt nhìn sang hắn dựa theo tuần thiên ti từ trước quý cụ thần sứ tiền nhiệm đều hội bên ngoài c h ấ n thời gian mấy năm nguyên bản bản đô đốc còn muốn lấy đưa ngươi phái đi chỗ nào như nay ngươi như nguyện n g đi thục châu thục châu kim sứ lô nhân giáp chết h ả m hạ quan trong lòng muôn phấn phẫn nộ hận không thể đã ăn yêu nhân thịt ngâm yêu nhân ra như đại đô đốc đem này trọng trách giao cho hạ quan trên tay nhất định trong thời gian ngắn nhất dương ta tuần thiên ti vi danh để cái kia chút làm loạn yêu nhân biết ta tuần thiên ti được xưng là diệt môn u ti cho tới bây giờ đều không phải là nói đùa chỉ có t h ụ ộ c h â u nhôm máu mới có thể tẩy đi cái này chút làm đủ trần u y ê n trong mắt chứa sát cơ ngưng tiếng nói t ố t không hổ là yêu đ a o sát thần tiêu cảnh tán thưởng nhẹ gật đầu mặc dù không biết có phải hay không là chủ thượng bên kia đ ộ n g thủ muốn phải nhanh một chút để trần u y ê n thoát ly kinh thành nhưng bây giờ có cơ hội liền nhất định phải bắt lấy quản hắn như vậy nhiều chỉ cần trần liên rời đi là được các ngươi cho là thế nào tiêu cảnh lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác ba vị thần sứ võ an hầu năng lực làm việc tuần thiên ti trên giới đều biết tùy hắn đi thuộc châu điều tra lỗ nhân giáp vụ án cùng lùng bắt cái kia chút ma đạo yêu nhân bản khiến vẫn là đáng tin cậy bản sứ ngũ thiên tích lời còn chưa dứt ở đây sở hữu người ánh mắt đồng thời chuyển hướng đại điện chính giữa hư không lờ mờ một mạc áo bào xanh quá giám tào chính hiền xuất hiện ở nơi đây không có trải qua vé suốt trực tiếp ủy vào hoàng cung lệnh bài tránh thoát trận pháp điều tra không thể nghi ngờ là có chút vô lễ mấy vị thần sứ lập tức đều là n h ư ớ n g mày ai trách mắng lớn mật tàu chính hiển lại dám xông vào tuần thiên ti nơi quan trọng lớn mật chợ chó nào dám làm cản hẳn là lấn ta tuần thiên ti không người a từng đạo thanh n â m vang lên mấy vị thần sứ trợn mắt nhìn tựa hồ sau mười lăm phút liền muốn đem giải quyết tại chỗ ép vào tuần thiên ti trong thiên lao tàu công công ngươi có biết tự tiện xông vào tuần thiên ti nơi quan trọng phải bị tội gì đại đô đốc tiêu cảnh nhuốm mày có chút không, vui. Động thủ cũng không thể có thể nhưng a khiển trách vài câu vẫn là không có vấn đề chư vị đại nhân chớ giận bản đốc chủ là dân bệ hạ ý chỉ, vừa mới lại thấy vệ quốc công đ ạ t được hắn đáp ứng mới m ạ o g m ộ i xâm nhập mặc dù bị a khiển trách mở miệng một tiếng trượt cho cực kỳ để tạo chính hiền tức giận nhưng bây giờ vẫn là duy trì chấn định nếu là động thủ cũng không c h i ế m lý nhau đến hoàng đến nơi đó cũng là như thế mà chỉ cần đem cái này chút chửi rội làm như không thấy hắn cũng không tin mấy cái này tuần t i ê n ti ra hỏa thật đúng là dám ra tay với hắn hừ đánh rắm chợt chó mấy vị thân sứ toàn bộ đều lạnh hừ một tiếng mảy may không nghề mặt múi nhất là ngũ thiên tích há miệng ngập miệng đều là miệng phun hương thơm cái này cũng không trách bọn hắn nếu là một mực tường a n không sự tình bọn hắn vậy sẽ không đi t r e o chọc hoàng đế bên người cẩn thần nhưng mấy năm trước lao già này bị vào hoàng đế tin một bể quá mức phách đối khắp nơi đè ép tuần ti h ê n ti đã sớm để bọn hắn bất mãn tiên nhiệm đại đô đốc hiện tại vệ quốc công cô thiên k h u n g sau khi xuất quan toàn bộ đều chạy tới kể khổ cáo trạng hy vọng có thể trừng trị một cái tàu t r ợ chó về sau vậy xác thực như thế cố thiên k h n g ép buộc vài câu bất quá trở ngại hoàng đế mặt mũi không có xuất thủ g i o hơn hắn mà thôi hiện tại cố thiên, Khung cách trước, tiêu cảnh thiên nhiệm. hoàng g i á m ty cái kia chút thái g i á m lại bắt đầu tranh quyền đ o ạ t lợi bọn hắn mắng vài câu đều là nhẹ tào chính hiền gặp mấy cái người vẫn là như thế giữa khí công phu cho dù tốt cũng có chút tâm trầm hối hận mình không có từ cửa chính tiến đến ở trong sân chỉ có đại đô đốc tiêu cảnh cùng chữ thiên thần sứ trần nguyên không có a khiến trách mà là lẳng lặng bình thường lấy tào chính hiền ánh mắt chỗ sâu tựa hồ tại nghĩ lượng lấy chút cái gì tiêu cảnh ngầm đầu ngăn trở mấy cái thần sứ tiếp tục a khiến trách khánh lông mày hỏi b ậ hạ để ngươi qua đây truyền cái gì ý chỉ khẩu dụ cho dù là khẩu dụ, nhưng cũng là đại biểu cho hoàng đế mấy để tuần thiên ti phái ra một vị thần sứ đi thục châu lại phái một vị đi phương bắc hữu châu toa t h ấ n phòng bị có người làm loạn đại đô đốc chuẩn bị để ai đi tàu chính hiền trầm giọng hỏi tiêu cảnh theo dõi hắn thản nhiên nói tàu công công trở về bẩm báo bệ hạ tuần thiên ti chuẩn bị để chữ thiên thần sứ trần nguyên tiến đến thục châu toa t h ấ n truy xét lùng bắt liên quan tới thục châu kim sứ lỗ nhân giáp bỏ mình sự tỉnh tao chính hiền ánh mắt rơi trên người trần n g uyên lập tức ngăn ngăn dưới ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu tựa hồ tại liên tưởng chút cái gì điểm một cái đầu bản đốc chủ hội đưa đến tựa hồ là sợ cảnh thái hội gặp phải trần n g uyên trên thân tiêu cảnh tiếp tục nói đây cũng là tuần thiên ti lệ cũ lúc đầu cũng là muốn đem chữ thiên thần sứ bên ngoài thả ra một đoạn thời gian vừa vặn chúng ta phạm nhân cảm thấy trần n g uyên hợp vừa liền đem cái này trọng trách giao cho hắn xem ra võ an hầu xác thực rất được mấy vị thần sứ tín nhiệm tao chính hiền cười ha hả nhìn xem trần uyên nói tào công công quá khen trấn mỗi chỉ là tuần thiên ti cùng triều đình một viên lạch nơi đó cần nơi đó chuyển thục châu phương bắc kinh thành vô luận chỗ nào cũng bó tay trần u y ê n nhìn xem tào chính hiển nhàn nhạt, nhạt mờ ộ cười không có quá nhiều giải thích nhưng thái độ mình cũng coi là biểu lộ võ an hầu nói quả n h i ê n tốt c h ắ c không được bệ hạ coi trọng không chỉ có tiềm lực thực lực cường đại liền đ ố i tại triều đình trung tâm cũng là ít có người s á n h bay tào chính hiển không có có dị dạng ý nguyên sắc mặt mỉm cười tào công công còn có việc sao không có việc gì liền mời trở về đi chương năm trăm sáu mươi chín chân sát tiên nhân tào công công còn có việc sao không có việc gì liền mời trở về đi dứt lời về sau tiêu cảnh cũng không có cho tào chính hiển cái gì tốt sắc mặt nhìn trước k â y cố thiên không bế quan thời điểm tuần thiên ti tứ đại thần sứ nhìn như bình lên bình t o ạ nhưng n thực thì không phải vậy thường thường đều là tiêu cảnh giải quyết dứt khoát quyết định một chút cực kỳ trọng yếu đại sự không chỉ là thực lực cường qua còn lại ba vị thần sứ tọa c h ấ n kinh thành mấy chục năm hy vọng vậy là không gì sánh được vậy nguyên nhân chính là đây tuần thiên ti đại đô đốc trước không công bố thời điểm vô luận là trương ngạn thông vẫn là ngũ thiên tích tạ thiên thành đều không có tranh đoạt ý chỉ dám đi khải tàu một cái trống đi đến chữ thiên thần sứ vị trí hắn quyết định tại tuần thiên ti làm chủ tự nhiên từng cùng tào chính hiển cái này trượt chó có qua ân đoán bây giờ đối phương một tiếng chào hỏi không đánh liền dám xông vào tuần thiên ti nha môn há có thể cho hắn sắc mặt tốt không có ngay tại c h â Á khiển trách hắn cũng đã là khắc chế trước đại đô đốc cho phép lại như thế nào hắn hiện tại mới là tuần thiên ti đại đô đốc tào chính hiển sắc mặt cường dưới nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu đi theo mấy vị đế vương hắn một chút dưỡng khi công phu còn là vô cùng tốt không phải vậy không có khả năng một mực từ lớn phổ lập quốc mới bắt đầu liền sống đến bây giờ tốt, cái đợi cho tào chính hiền rời đi tuần thiên điện bên trong bầu không khí lại lần nữa yên lặng một cái chớp mắt tiêu cảnh trầm giọng nói tiếp tục nghị sự hoàng cung ngự thư phòng vừa mới đưa tiễn vệ quốc công cố thiên khung cảnh thái thở phào một cái bưng lên trong tay chén trà phóng tới bên miệng khẽ nhấp một miếng nhắm mắt trầm tư hồi tưởng đến dưới mắt thế cục phương bắc chiến sự mới ổn vốn cho rằng có thể tu dưỡng mấy năm để hắn tất cả chuẩn bị đều có thể làm xong cũng có thể khôi phục một chút dân sinh quốc lực tất lại mấy năm triều đình thật sự là có chút không yên tĩnh nhưng không nghĩ tới phương nam bên kia nhưng lại náo lên yêu tộc họa lớn ma đạo yêu nhân giang hồ võ giả, bây giờ tựa hồ đều hội tụ đến phương nam mấy châu thậm chí còn dám gan to bằng trời đi ám sát tuần tra kim sứ hơi có chút mưa gió sắp đến phong mãn lâu khí thế phải nhanh một chút cảnh thái thấp giọng tự nói trong mắt hiện lên một chút văn ý đau dài không bằng đau ngắn lại kéo mấy năm lấy hôm nay thiên hạ thế cục hội càng thêm không yên ổn nam bắc hai phe đã là hòa lớn phía đông võ đế thành xúc dưỡng tư m i n h toàn tính không nhỏ hải ngoại man di càng là thời khắc mong muốn nhập chủ trung nguyên mà tây vực có phần hơn mà không đều bị cùng phật môn cùng tư mã ra chỉ là lợi ích tương hợp mà thôi bây giờ bố cục hơn hai trăm n ă m đạo thống triệt để tại trung nguyên đâm xuống căn đằng sau quyết không thể có thể an ổn xuống tây vực ba mươi sáu nước tuy chỉ là một góc nơi nhưng lại phụng linh sơn vì thanh sơn một đạo chiếu lệnh nhưng quyết định quốc quân ứng cử viên bất luận kẻ nào đều không dám không theo ai biết phật môn hội sẽ không ở trung nguyên vậy như thế dù sao cái này chút ra vẻ đạo mạo hòa thượng nó tâm tư hắn sớm đã có suy đoán mà hắn là không thể nào để hoàng đế trên đầu còn có một tòa núi lớn áp chế vậy thì không phải là thiên tử là linh sơn nô buộc vậy hạ tàu công công cầu kiến một đạo lanh lảnh thanh â m tại ngự ngoài cửa thư phòng vang lên nhẹ nhẹ mưa phùn chẳng biết lúc nào đã bắt đầu rơi xuống đem mặt đất thấm ướp lộ ra một c ô mát m ẻ chi ý gió nhẹ phát động gợi lên cung đình hộ vệ gốc áo tàu chính hiền đạt được đáp ứng có chút thẳng tắp hướng lâu lưng chậm rãi bước vào ánh nến tươi sáng trong một chút liền thấy được không giận tự uy hoàng đế bệ hạ lúc này không người cúi đầu lao thần tham kiến bệ hạ đi qua tuần thiên t i cảnh thái ngầm đầu ánh mắt nhìn chăm chú trên người tào chính hiền mặc dù thực lực tu vi cùng t r ê n lệch rất xa nhưng toàn thân lại lộ ra một cô lớn lao uy bẩm bệ hạ đã đi qua như thế nào tào chính hiền không dám dầu diếm ánh mắt rủ xuống chắp tay ôn quyền lao thần đến tuần thiên điện thời điểm đại đô đốc tiêu cảnh cùng mấy vị thần sứ đã thương thảo song thục châu sự tình quyết định để trần liên đi toại t ấ n truy tập tử đoán chừng ngày mai vào chiều thời điểm liền sẽ để cho bệ hạ định đoạn t a o chính hiền nói cho hết lời về sau toàn bộ trong ngự thư phòng lâm vào yên tĩnh ở trong nguyên bản sắc mặt trầm tĩnh cảnh thái nhẹ nhữ mày một hồi trầm ngâm một lát ngươi làm sao đối xử chuyện này lao thần biết không nhiều không dám nói bữa t a o hiền biết cảnh thái trong lòng đã có suy đoán nhiều lời vô ích ngươi nói thục châu kim sứ lỗ nhân giáp có phải hay không trần n g u y ê n giết không thể trách hắn như thế suy nghĩ thật sự là có chút quá mức trùng hợp hắn lập tức liền muốn tại triều hội bên trên đối trần liên tạo áp lực đối phương đối với chuyện này tất đúng vậy là lòng dạ biết rõ hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này còn ra dạng này sự tình rất khó không thể nói không cùng hắn có quan hệ lao thần cảm thấy võ an hầu hẳn không có dạng này l à gan tào chính hiền châm chước một lát t h ấ p giọng trả lời hẳn là một cái hẳn là hai chữ trong đó bên trong hàm nghĩa chính là nói cho cảnh thái có lẽ có khả năng này nhìn như là vì trần uyên nói chuyện kỳ thực lại là để cảnh thái lòng nghi ngờ càng nặng bất quá cái này cũng không tính được tào chính hiền cho trần uyên nói xấu thực sự là chính hắn trong lòng cũng xác thực cho rằng như vậy cảnh thái một chút mưu đồ hắn lòng dạ biết do trần uyên đối với hôn sự kháng cự hắn vậy lòng dạ biết do lấy trần uyên gặp phật giết phật gặp quỷ trạm quỷ tâm tính chu sát mệnh quan triều đ ỉ n h cũng không phải là không có khả năng cảnh thái ngưng trọng ánh mắt chuyển hướng hắn đưa mắt nhìn hắn một lát trong ngự thư phòng một lần nữa lại lâm vào yên tĩnh bên trong sau một hồi mới mở miệng nói trần uyên là người thông minh biết cái gì nên làm cái gì không nên làm loại này thời cơ ra chuyện như vậy liên phản ngược lại là không tin là hắn độc thủ hắn thấy trần uyên có thể một đường đi đến bây giờ dũng hơi n ư u trí thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất trong lòng không thể nào không rõ ràng sau chuyện này quả càng là để cho người ta cho rằng là hắn độc thủ liền càng khả năng không phải rất có thể là có người tại đục nước béo cọ để hắn đ ố i trần n g u y ê n bất mãn thậm chí là k i ê n kỵ tao chính hiền nghe được câu này ánh mắt rõ ràng là kinh ngạc dưới không nghĩ tới bệ hạ lại muốn đến điều này hắn trong lúc nhất thời cũng có chút cầm không cho phép trần n g u y ê n hội xúc động như vậy sao hắn b ấ t quá một cái chỉ là nguyên thần mà thôi nếu như bị hoàng đế k i ê n kỵ cả một đời ra không được kinh thành đều rất bình thường không có khả năng làm r a dạng này đ ỉ n h mà l i ề u sự tỉnh bệ hạ nói có lý hắn vội vàng phụ h o ạ xem ra trần liên trên thân nhận chú ý rất nhiều nay cũng, cũng bình thường mấy trăm năm không ra tuyệt thế thiên tài hy vọng rất cao để cho người ta có chỗ mưu vẽ vậy rất bình thường chỉ tiếc liên không phải phổ thông quân vương muốn dựa vào cái này vô hoan khó tránh khỏi có chút quá quá nhi hí cảnh thái cười lạnh một tiếng vậy hạ nói là lao thần kỳ thật cũng là như thế cho rằng trước đó tại tuần thiên ti thời điểm tiêu đại đô đốc còn từng nói là hắn cố ý để trần h u y ê n đi phương nam tọa t r ầ n mấy năm đây là tuần thiên ti quý cụ đã hoàng đế vô ý hướng trần h u y ê n trên người liên tưởng vậy hắn tự nhiên muốn đem những lời này nói ra nghe được tào chính hiền nói lên tiêu cảnh cảnh thái trong lòng rất nhiều lo nghĩ cái này mới chính thức tán đi vừa rồi chỉ nói là nói mà thôi kỳ thật lo nghĩ rất nặng Tiêu cảnh là hắn thái â m p ú c trầm sớm t c giọng nói trần uyên cùng tứ hoàng tử tư mã khác đi quá gần là đương triệu những quan viên này hơn quý bên trong nhất có phân lượng cùng hoàng tử có quan hệ mật thiết triều đình nặng mặc dù không biết tư mã khác rốt cuộc là dùng phương pháp gì có thể làm cho trần u y ê n ủng hộ hắn nhưng trong lòng của hắn liền là không dễ chịu ngoại trừ uy hiếp hoàng quyền bên ngoài loại kia không dễ chịu bắt không mò ra nhưng lại thật sự tồn tại hắn suy nghĩ sâu xa qua đi cảm thấy còn là bởi vì chính mình tham muốn giữ lấy tại quay phá không cho phép phía d ư ớ i thần tử đối với hắn có tâm tư khác trần u y ê n vậy một dạng tao chính hiện biết hoàng đế chỉ là cái gì t r ầ m mặc không nói cả à mấy hữu nhi hiện tại tình thế có chút không bằng c á ắ c nhi đều là bởi vì trần liên nguyên, nguyên nhân không thể để cho hắn tiếp tục đang ủng hộ bên ngoài trấn ra ngoài ngược lại cũng không sao đại hôn g về sau ngoại phóng một vùng nhưng nếu là trần liên vẫn là cường ngạnh cự tuyển vậy cũng đừng trách chấm chèn ép cảnh thái trong con người hiện lên một hơi khí lạnh trần liên vừa mới lập xuống bất thế chi công danh vọng tại trung nguyên phi thường cao lại là thiên hạ công nhận tuyệt thế thiên tài tiềm lực phi thường lớn giết khẳng định là không thể giết giết chi sẽ để cho triều đình danh vọng rất xuống ngàn trượng vô số dân chúng thất vọng nhưng cũng lấy áp chế c h i t để áp chế ở kinh thành lúc nào trở thành con rể hắn lúc nào lại cho hắn tự do không phải lấy t r ầ n n g u y ê n tốc độ phát triển nếu thật là bên ngoài trần mấy năm không chừng có thể đến mức nào còn muốn uy áp cũng đã không có khả năng có trở mặt lực lượng bậy hạ bất giận t à o chính hiền không người nói xuống dưới nghỉ ngơi đi ngày mai vào chiều lao thần cáo lui tao chính hiền túi người hành lễ quay người chậm rãi rời đi ngự thư phòng đèn đuốc giống nhau trước đó không có biến hóa chút nào thần kinh thành còn là trước kia chỗ kia thường thường không có gì lạ tiểu viện che lấp qua tuần tiên ti đại đô đốc tiêu cảnh l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đây đứng chắc tay tựa hồ là ở chờ đợi cái gì ước chừng mười lăm phút sau t r u n g quanh hư không có chút gợn sóng biến hóa một chương mơ hồ mặt người chậm rãi ngưng tụ tiêu cảnh ô m quyền con người ánh mắt bình tĩnh tham kiến chủ thượng khói chủ thượng tại thục h â u làm sự tình có chút nguy hiểm rất dễ dàng liền hội hoài nghi đến trần luyện trên thân thuộc hạ thậm chí cảm thấy đến cảnh thái khả năng đã trải qua đang hoài nghi có phải hay không trần tiêu cảnh nhịn không được nói hắn cùng hạng gia quan hệ rất sâu không giả nhưng cũng không phải một chút địa vị đều không có tuần thiên ti đại đô đốc vẫn còn có chút mặt bài cũng dám hỏi ra những lời này không phải hạng gia đậu thủ hạng tiên h thu chậm rãi mở miệng nói không phải tiêu cảnh kinh ngạc dưới nhướng mày trước hắn coi là t h u c châu kim sứ lỗ i nhân giáp liền chết trong tay hạng gia vì trần u y ê n rời kinh thành làm chuẩn bị dù sao trước đó lần trước gặp mặt thời điểm đối phương liền từng nói qua chuyện này nhưng hắn cũng biết hạng tiên thu tính cách đã nói không phải cái kia tất nhiên cũng không phải là b ả tọa há lại không biết trong đó lợi hại trần liên xuất thân phương nam thanh châu Tại cái ả n h h t uy hiếp t ì này h hết trạng nguy cấp, hết lần n cấp, tới lại ầ cầu thần trần chầm n chuyện, nhu cầu cấp bách một vị thần sứ bên ngoài chấn, nghi đến huyền trên thân phi thường bình thường. Cái kia, cảnh lông nhữ ánh mắt tư. Cái này khác kia, Thục Châu bách hoài phi chặt, Cái Cái cấp một tiêu mắt tư. sẽ ra mày vị sứ l mang đến một vấn đề nếu như không phải hạng gia động thủ lời nói cái kia đoán chừng cũng không phải trần huyền động thủ dù sao hắn lại không lốc không có khả năng làm r a dạng này sự t ì n h rất có thể là có người muốn hướng trần huyền trên người vũ an đương nhiên vậy có thể là trùng hợp chỉ là khả năng này thật sự là không cao phương nam qua một thời gian ngắn sẽ không yên tĩnh hiện tại hẳn là chỉ là cái mở đầu hoặc là liền là t r ù n g hợp hoặc là liền là còn có một thế lực ở phía sau mặt muốn làm mực nước nhưng như thế lời nói đối trần u y ê n nhưng sẽ không hay bây giờ đang là tình trạng nguy cấp thuộc hạ lại tự tác chủ trương đem trần u y ê n cho để cử đi lên cảnh thái bên kia khả năng đã đang hầu nghi hắn bỗng nhiên phát hiện mình tự hồ là xử lý sai xong việc mà không sao cảnh thái đã đang nghi lại tự phụ càng là đem đầu mâu chỉ hướng trần u y ê n hắn liền càng là sẽ không đi hướng về thân thể hắn suy nghĩ thậm chí còn có thể đánh tiêu hắn lo nghĩ cái kia chủ thượng c à n thấy cảnh thái còn hội đem trần liên bên ngoài trấn t h ụ châu sao thục châu không quá an ổn đi ngược lại không tốt hạng gia náo ra động tĩnh là tại phương bắc cùng phương tây hai địa phương này trong thời gian ngắn nhất là yên ổn có thể làm cho hắn yên tĩnh mấy năm hạng tiên h thu giọng điệu bình thản tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ trần uyên t u vi tinh tiến s á c thực nhanh phía sau có người ủng hộ nhưng khoảng cách đạt tới hắn yêu cầu còn có chút khoảng cách không pháp có thể giúp được việc hắn chủ thượng náo động lên động tĩnh gì tiêu cảnh ánh mắt trịnh trọng nhìn xem hạng tiên h thu hơi có chút vẻ n g vực ngày mai c h i ề u hội ngươi tự sẽ biết được hiện khi biết cũng vô dụng nếu là cảnh thái muốn đem trần u y ê n phân đến phương nam ngươi liền giúp hắn mở miệng mấy câu đến phương bắc cùng phương tây cũng là một dạng tiêu cảnh ánh mắt c h ấ p động cảnh thái động tác có chút không đúng nếu là khăng khăng đem trần u y ê n ở lại kinh thành làm sao bây giờ vậy liền lưu lại đi không sao chỉ cần không chết liền tốt hạng thiên thu đạm mặt nói thuộc hạ rõ ràng tiêu cảnh hơi hơi gật đầu trước đó để ngươi chuẩn bị sự tình như thế nào hạng thiên thu tiếp tục mở miệng đã không sai biệt lắm làm xong võ an hậu phủ tại cảnh thái mưu đồ thành hôn sự tình hạng thiên thu mưu đ ổ náo ra chút động tinh thời điểm trần u y ê n thì là tại khô tọa trong thư phòng ánh mắt bình tĩnh mời theo lấy linh trả tu hành hắn suy nghĩ rất nhiều phá cục kế sách nhưng đối mặt hoàng đế tới nói đều là hư hảo đối phương khăng khăng đem hắn lưu lại bất luận cái gì kế sách đều không dùng hắn có thể dựa vào cũng chỉ có trong tay mình đao cùng hoàng đồ đao thân bên trong yêu tăng ma la âm mưu quỷ kế là đường nhỏ không thành được đại sự trước kia hắn biết dùng một chút mưu đồ xem xét thời thế thuận thế mà vì nhưng bây giờ hắn miễn cưỡng có lật mặt tư cách không dùng được cái này chút đồ vật bởi vì hắn hiện tại đứng có trước a o nhỏ y nhưng cường đại lúc đối mặt đều là đại thế cho nên trần u y ê n một mực kỳ thật đều muốn cực kỳ thông thấu cùng lắm thì liền lập bản vậy không cho cảnh thái ở trên người hắn cái chốt dây thừng cơ hội tụ nguyên trận tiêu tán lấy có chút tia sáng nguyên khí vô cùng nồng đậm vững chắc lấy trần u y ê n vừa tăng lên đi lên nguyên thần tu vi đêm nay nhiều người đều không có ngủ tuần thiên ti phát sinh đại sự đã ở kinh thành bắt đầu lưu truyền bọn hắn cũng biết hoàng đế nhất định hội tức giận sẽ không lại tiếp tục long thể bật an tuần tra kim sứ chính tứ phẩm quan viên đại tướng nơi biên cương dạng này quan viên bị quang minh chính đại diện sát tại tuần thiên ti hoàn toàn liền là đang đánh t r i ề u đỉnh mặt mũi phá ả phất không chút nào sợ t r i ề u đỉnh trả thù một thời gian trôi qua rất nhanh gió nhẹ mưa phùn tại trời còn chưa sáng thời điểm cũng đã đình chỉ một sợi nắng sớm một lần nữa rượu ở nhân gian tu hành một đêm trần uyên nhẹ nhàng giãn ra một thoáng thân thể ánh mắt bình tĩnh trong phụ dùng chút á n sáng còn lột hai cái trứng gà giống như chuyện gì đều không có một dạng nên ăn một chút nên uống một chút một chút việc mà vậy không để trong lòng đặt võ an hầu phụ rất bình tĩnh đôi cái kia chút phổ thông hạ nhân tới nói căn bản vốn không biết trong triều thế cục chỉ cảm thấy hầu ra hôm nay tâm tình tựa hồ là không tệ cùng thường ngày thời điểm không có cái gì lớn khác biệt lần này vào chiều trần u y ê n không có mặc hoàng đế ban thưởng hầu tức tri phục mặc là tuần thiền ti tứ đại thần sứ mây đen q u a n phục uy nghiêm bên trong lộ ra một cỗ cường đại khí thế hoàng đồ đao thu tại thiên thư không gian bên trong trần u y ê n bước lên tiến về kim loan điện đường trên đường đi lấy thần nghiệm cấu kết lấy hoàng đồ đao bên trong tiềm vẩn ma la tiền bối đây là hắn nghỉ vào nếu là xảy ra sai sót sao hôm nay quả khó có thể tưởng tượng tiền bối a di đ ạ phật một đạo từ bi phật hiệu tại trần liên bên thai văng lên hôm nay liền xin nhờ tiền bối trần liên sắc mặt trịnh trọng nói không sao có bần tăng tại dầu gì cũng có thể dết ra thần kinh thành tư mã gia vị kia tiên nhân sẽ không thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm có chút phản ứng thời gian vậy là tốt rồi có cái này viên thuốc c ă n thần hắn liền không có gì đáng sợ người mang lưới dao s á t tâm từ lên kiệt, kiệt kiệt tiểu tử người sợ cái gì có bản tọa tại liền xem như tư mã gia g i á c rời dám ra đây chúng ta cũng có thể làm t h ị t hắn trần n g uyên vừa dứt lời một cỗ sát khí trùng thiên thanh âm liền vang lên theo là ma là ma tướng trần uyên mẩy ma tướng hung tính quá nặng mặc dù cho tới nay đều là mượn nhờ hắn lực lượng nhưng trần uyên vẫn là càng muốn cùng hơn phật lẫn tiếp xúc tiền bối không là tại nói đùa a thật có thể g i ế t h á n phụ hòa nói sợ cái r á m cùng lắm thì nguyên nguyên thần mẫn d i ệ t nhục thân sụp đổ bản tọa phật ma một thể đẻ chết tư mã ra láo giả ma la ma tướng lạnh cười một tiếng trần uyên tiền bối cái này hắn hiện tại thật không nghĩ qua có thể t r ấ n sát tiên nhân h á n tại đùa ngươi thôi tư mã ra tiên nhân xuất thế v ầ n tăng cùng ngươi hôm nay liền hội đạo tiêu bỏ mình t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi cứng rắn cảnh thái h á n tại lừa gạt ngươi thôi tư mã ra tiên nhân xuất thế vẫn tăng cùng ngươi hôm nay liền sẽ đạo tiêu bỏ mình rất rõ ràng lần này lại là ma la phật tướng chiếm cứ thượng phong Thật, yêu tăng t r ma la yêu tăng danh xưng cái này tuyệt đối không phải một cái hướng thiện hòa thượng hẳn là cũng chính diệt tả không phải vậy sẽ không chia phật ma hai tướng chỉ là chẳng biết tại sao tựa hồ từ lương châu trở về về sau ma la phật tướng làm chủ thời điểm liền không còn là duy nhất lần trước là ma tướng cho hắn mượn một sợi lực lượng hiện tại vậy vẫn là ma tướng đang nói chuyện chết con lựa chọc n g ư ơ i đánh giám ngươi nếu là thành thành thật thật cùng ta hòa làm một thể bản tọa thực lực chẳng lẽ còn giết không được một cái mới vào lục cảnh chừng hai trăm năm gia hỏa ma tướng âm thanh lạnh lùng nói ngươi làm không được phật tướng trả lời rất đơn giản làm không được liền là làm không được toàn thịnh thời kỳ ngược lại là có thể nhưng mấy trăm năm c h ấ n áp cũng không phải tốt như vậy khôi phục liền xem như đạt được kim liên vậy phải cần một khoảng thời gian luận dưỡng mới được tiền bối c h ư a có cái l ộ t hôm nay trọng điểm cũng không phải giết cái gì tiên nhân chỉ cần có thể bình an thoát đi kinh thành liền tốt trần liên lập tức mở miệng nói ra Coi như đúng như n h vẫn vẫn ừ ma tướng không cần phải nhiều lời nữa đây là bẩn tăng trong tu hành một cái kết nạng thì chủ không cần quá mức lo lắng ma la phật tướng chiếm cứu thượng phong về sau nói cho trần uyên câu nói này về sau liền không cần phải nhiều lời nữa chặt đứt thần nhiệm liên hệ trần u y ê n cũng không có nhiều lời trên đường đi đi lại hắn đã đi tới hoàng thành cửa cung thủ vệ hay là hắn trước đó bộ hạ mặc dù ấn tượng không sâu nhưng cũng coi là có vài lần duyên phận nhìn thấy trần u y ê n tới hơn mười người lập tức không mình hành lễ tham kiến thần sứ đại nhân hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu trần u y ê n m ặ t không biểu tình đi vào hoàng thành trong lúc đó còn trên đường gặp được một chút h ư ớ n g quan nhìn thấy trần u y ê n có chút xuân xoe tiến lên chào hỏi kinh thành đều biết hoàng đế cố ý chiêu trần liên vì thế tiến đô một mảnh thản n i ê n bây giờ đều xem như quyền cao chức trọng ngày sau còn đến mức nào coi như không giao hảo giả mạo người quen mà luôn luôn không có vấn đề gì chi tiết bọn hắn không biết trần u y ê n cũng không nguyện ý vụ hôn nhân này đã sớm thông qua trương ngạn thông nói từ chối cảnh thái hàn huyên chuyện phiếm vài câu trần u y ê n tốc độ tiến lên liền thêm nhanh hơn không ít rất nhanh liền đã tới kim loan điện bên ngoài việc này sắc trời cũng kém không nhiều đã hoàn toàn sáng sủa hắn đứng tại một phương nhìn không trước mắt rất có một phen khí độ l ặ n g lặng chờ đợi lấy hôm nay chiều hội không bao lâu kim loan điện cửa ra vào tụ tập văn võ bá quan càng ngày càng nhiều diên phần mình đàm luận sự tỉnh trong đó nói về nhiều nhất chính là liên quan tới thục châu kim sứ lỗ nhân giáp chết người mặc dù gọi là lỗ nhân giáp nhưng nó cũng không phải là không có có tồn tại cảm xúc vậy coi là bên ngoài trấn một phương quá lớn vẫn là tuần thiên ti bực này bạo lực nha môn quan viên càng là không tầm thường bây giờ bị người ở trong chém giết há có thể không khiến người ta tức giận liền xem như đối tuần thiên ti bất mãn nhưng bây giờ loại tình huống này ai lại dám cười trên nôi đau của người khác không cần tuần thiên ti xuất thủ hoàng đế liền hội đem đẩy ra ngọ môn bên ngoài chém đầu g i a n chúng đánh ra tính toán thời gian đợi đến không sai biệt lắm thời điểm kim loan điện đại môn bị thái giám từ bên trong kéo ra bóp lấy lanh lảnh v ị được tiếng nói hô to vào chiều nghị luận ở mỹ văn võ bá quan bầu không khí lập tức đọng lại lặng ngắt như tờ tiếp theo liền dựa theo quan chức phẩm d a i theo thứ tự tiến vào kim loan điện chuẩn bị c h i ề u hội cùng lần trước khác biệt trần n g u y ê n hiện tại là đương triều võ an hầu chính tam phẩm t u ầ n thiền ti chữ thiên thần sứ mặc dù không phải thay đổi thứ nhất nhị phẩm cao quan nhưng cũng coi là thay đổi thứ hai người nổi bật giống như là trương ngạn thông ngũ thiên tích tả thiên thành mấy người liền để trần n g u y ê n đứng tại tay trái vị trí địa vị còn tại mấy vị trong quân đại tướng phía trên quyền thế có thể thấy được lộn đốn văn võ bá quan đứng vào hàng ngũ cùng lúc trước không sai bị lắm tại một tên thái giám hô to ra b ậ hạ giá lâm thời điểm phía dưới văn võ bá quan liền riêng phần mình bãi kiến hoàng đế phẩm cấp cao tự nhiên là chỉ cần không người là được mà phía sau năm sáu phẩm tiểu con nhi liền nhất định phải quỳ xuống cung nên cảnh thái ba vị hoàng tử theo sau l ư n g cảnh thái từng bước một từ cửa hồng mạ vào cảnh thái sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ ai ố đi đến lo n g h nhìn xem phía dưới hô to kết thúc thản nhiên nói chúng khanh bình thân tạ bệ hạ tạ bệ hạ có chút chỉnh tệ thanh em vang lên kim loan điện quan viên liền đồng loạt đứng người lên có việc khởi bẩm không sự tình bãi triều một người trung niên thái giám cao giọng hô to đại đô đốc tiêu cảnh nghiêng người một bước trầm giọng nói vi thần có chuyện quan trọng khởi bẩm nói cảnh thái phun ra một chữ khởi bẩm bệ hạ thục châu hôm qua chuyển đến tin tức thục châu kim sứ l ô nhân giáp tại năm tiêu cảnh mặt không biểu tình hơi có vẻ âm trầm đem hôm qua nói qua sự tỉnh dạng thuật ra đại điện liền lập tức là yên tĩnh tiếp lấy liền từng tiếng q u á t lớn làm cản phương nào yêu ma lại dám như thế xem thường triều đình đáng chết lớn mật yêu ma mời bệ hạ hạ chỉ chu sát quán võ một hàng bên trong thường đạo thanh n m liên tiếp sắt khí nồng nặc bao phụ tại trong điện k i n loan trên long ỉ ngồi cao lấy cảnh thái vậy sắc mặt tâm trầm nghiêm nghị nói yêu nhân luận thục sẽ làm nặng trừng phạt truyền c h â m ý chỉ từ tuần t h i ề n ti điều ra tinh n g u y ệ n toàn lực truy xét việc này vô luận là ai chu nó cựu tộc tuân chỉ tiêu cảnh ngưng âm thanh t i ế p chỉ tiếp tục nói vi thần đ ề cử võ an hầu trần nguyên lùng bắt việc này hắn thực lực thủ đoạn đều là nhân tuyển tốt nhất lại có tuần t h i ề n ti lệ cũ trước đây l ẽ ra bên ngoài trần thục châu cảnh thái ánh mắt c h ấ p động đưa mắt nhìn nhìn không chấp mắt trần nguyên một chút thản nhiên nói chuyện này bốn nói lời nói còn không có hoàn toàn nói xong tự cung bên ngoài liền có một áo bảo đỏ thái giám thần thái lo lắng quỷ gối trước điện kinh o a n vậy hạ u châu lan châu chuyển đến t ậ c báo văn võ b á quan đều là ánh mắt nhìn về phía sau cảnh thái nhữ mày trầm giọng nói nói áo b à o đỏ thái dám tiến vào trước điện kim loan đem đầu thiếp đang t h ấ p giọng u châu náo động có bác man t à ma huyết tế xâm nhập U châu quân doanh độc chết hơn vạn tinh minh có cây đều là hủy mười dặm vô sinh cơ lan châu châu thành gặp t a y vực võ giả tập kích tử thương hơn vạn tỉnh trong điện kim loan lại lần nữa yên tĩnh trong nháy mắt trước đó quần tình xúc động tình huống lại lần nữa lặp lại một bản cảnh thái con người sâu co lại tựa hồ rất là chấm kinh sắc m ặ tâm trầm như nước một bên lão t ử thần quá thay trần n g u y ê n vậy ngoài ý muốn nhữ mày thế mà ra nhiều chuyện như vậy phương bắc phương nam phương tây thế mà đồng thời già không nhỏ đại sự s ắ c thực hiếm thấy nam bắc hai phe ngược lại còn tốt một mực cũng không tính là bình tĩnh nhưng phương tây lan châu tại trung nguyên tồn tại cảm đều không cao cực ít có náo động thời điểm bây giờ một xảy ra chuyện chính là đại sự hơn vạn tinh binh bị đ chết c thần tại lan châu châu thành bị sung kích lại tính cả có người cường công tục châu châu thành ngược lại là có chút thiên hạ đại loạn ý tứ bất quá đây đối với trần liên trước mắt tình cảnh tới nói ngược lại là có lợi cảnh thái nếu là còn có chút lý trí liền không khả năng đối với hắn bức bách quá sâu không phải những chuyện này đều trước ở cùng một chỗ xử trí không lời hay thế nhưng là sẽ khiến phản ứng dây chuyền hắn liếc qua ngồi cao lấy cảnh thái thấy được nó trên mặt nồng đậm sắc cơ toàn bộ đại điện đều có thể cảm giác được có thể nghĩ hắn hiện tại nộ khí nặng bao nhiêu tuần thiên ti chữ hoàng thần sứ ngũ tiên h tích ở đâu đứng tại trần u y ê n bên cạnh thân ngũ tiên h tích ánh mắt n g ư n g tụ tiến lên một bước không người nói vi thần tại lấy người điều động hoàng giám ty năm trăm tinh nguyện đi u châu điều tra ra là yêu n h i ệ t phương nào đang động đoạn đem cả nhà chu sát gian đe tuần thiên ti chữ huyền thần sứ trương ngạn thông kinh thật à tại hai người từng quân Ngô t cải đâu. tiến lên lấy trương ngạn thông triệu tập tuần thiên ti ba trăm linh tinh nguyện lô thúc từ lan châu các bộ quân doanh điều hai mươi tỷ bình trong thời gian ngắn nhất đem lan châu náo động lắng lại tất cả tây vực võ giả toàn bộ chu diện cho chấm đúc thành kinh quan liền đặt ở ngọc môn quan bên ngoài cảnh thái trong mắt chứa sắc cơ hàng khí bốn phía lan châu ngọc môn quan chính là cùng tây vự cửa hải lớn nhất hải mỗi ngày đều có to lớn song phương võ giả thương đội trải qua tuyệt đối là gian đe nơi tốt vi thần tuân chỉ vi thần tuân chỉ trương ngạn thông cùng kinh thành đại tướng lô thúc lập tức ứng thanh đại đô đốc tiêu cảnh nghe chỉ thần tại lấy n g ư ơ i thống ngự việc này nhất định phải tại thời gian ngắn nhất giải quyết tất cả vấn đề cảnh thái nhìn chăm chú hắn v ậ h ạ thục châu năm tiêu cảnh ngầm đầu nhìn lấy cảnh thái có chút do dự c ả nhưng thái trong mắt chút thời thực Trần thời tối tạm thời ngăn chặn Trần thác trách. không phải bách hôm chặn chờ hắn đã đáp ứng hôn hủy chọc quá gáp đáp loại điểm điểm. Buổi lại do này Nguyên còn muốn ngăn Nguyên, ứng mức sắc có dự, sự lấy đã qua hắn không nghĩ tới phương bắc cùng phía tây thế mà liên tiếp xảy ra chuyện vẫn là ngay tại lúc này quả thực có chút khó giải quyết mà hắn tâm phúc còn hết lần này tới lần khác để cử trần uyên thật sự là có chút khó giải quyết nhìn xem túi đầu trầm tư trần uyên cảnh thái hít một hơi ánh mắt k h ẽ động võ an hầu trần uyên ở đâu gặp cảnh thái rốt c u c điểm tới minh tên trần uyên thì là phun ra một ngụm trọc khí nghiêng người một bước làm lễ không người vi thần tài hắn nghĩ đến bây giờ loại tình huống này cảnh thái nếu là còn bức ôn lời nói thật sự là có chút không dễ nhìn hẳn là hội tạm thời đẻ xuống đối với hắn mà nói vậy là một chuyện tốt nếu có thể không vạch mặt tự nhiên cũng là không vạch mặt tốt bị hoàng đế k i ê n kỵ cùng bị hoàng đế khí nặng thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt sự tình đối với hắn tương lai làm việc vậy có lớn lao ảnh hưởng t r â m cố ý đưa ngươi điểm c h ấ n thục châu một thời gian đi truy xét cái này chút dám can đảm tập kích châu thành ma đạo yêu nhân ngươi nhưng có lòng tin có thể làm đến vi thần tất không phụ bệ hạ nhờ vả trần liên lập tức cất cao giọng nói tốt không hổ là chấm võ an hầu có đ ằ m g phách có lòng khí chấm lòng rất an ủi ngươi nhiều lần vì chấm lập xuống đại công dương ta đại tấn quốc uy chấm cũng không biết nên như thế nào phong thưởng n g ư ơ i tốt cảnh thái trên mặt â m chấm dần dần tán đi thay vào đó thì là vẻ tán thưởng nghe thấy lời này trần nguyên trong lòng cảm giác nặng nề rõ ràng cảnh thái cho dù là đến lúc này vẫn vậy không hề từ bỏ bức hôn suy nghĩ trước ước sau dương phía dưới lời nói hắn cũng có thể nghĩ ra được hít sâu một hơi mở miệng nói vi thần là triều đình quan viên ăn triều đình bộc lộc h ư ở n g triều đình tức vị bị hạ vì triều đình xuất lực chính là nên sự tỉnh Bệ hạ c ô n g quá mức minh thường phạt có đạo đều là đã ban t h ư ở n g qua vi thần thực sự không còn dám m u ố n cái gì khen thưởng nhìn xem trần n g u y ê n từ chối bình thường quan viên không phát hiện được cái gì chỉ cảm thấy là trần n g u y ê n lời nói được rất xinh đẹp thôi nhưng trên long ỉ cảnh thái lại là lông mày cao lại hắn biết mình đang nói chút cái gì trần n g u y ê n cũng biết hắn đang nói chút cái gì nhưng hắn còn là một bộ cự tuyệt ý tứ làm hắn trong lòng có chút không vui không có trước tiên nói chuyện mà là giật giật ánh mắt nhìn về phía bên phải một cái q u a n văn lễ bộ thượng thư thôi văn lễ khỏe miệng giật một cái biết hoàng đế ám chỉ là cái gì loại thời điểm này sách loại thực tế này là có chút không đúng lúc bất quá hắn vậy hiểu rõ một chút nếu là không đem chuyện này định ra đến đợi đến trần uyên rời đi kinh thành còn muốn chiêu hắn vì tế liền cẳng có khó khăn nhìn xem hoàng đế ánh mắt bên trong thúc giục ý tứ thôi văn lệ hít thật sâu một hơi khí lạnh nghiêng người m ộ t bước k h ô người n g nói bậy hạ vi thần ngược lại là có cái biện pháp có thể phong thưởng võ an hầu a nói nghe một chút cảnh thái thản như nói nhìn không ra h ỉ nộ ai ố nhưng kim loan điện văn võ bá quan lại là có chút không hiểu rõ mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí mong muốn xử trí cái kia chút yêu nhân dưới mắt không phải là quần tình xúc động sao làm sao đột nhiên muốn phong thường trần、Nguyên? trước hắn được hầu vị vẫn là vạn hộ hầu bây giờ lại trở thành tuần thiên ti chính tam phẩm tuần tra thần sứ phong thượng sớm đã đi xuống chẳng lẽ nhìn hắn thuận mắt nghĩ đến cái này lập tức để không ít quan viên trong lòng chua chua không ngừng hâm mộ có t h á n h quyến liền là dễ chịu nhưng dạng này t h á n h quyến trần n g u y ê n tình nguyện không cần có lòng đánh gãy lại biết mình tình cảnh im lặng không nói trong lòng tính toán chờ một lúc nếu là quá mức nguy cấp có thể hay không xông đi lên trực tiếp làm thịt cảnh thái vệ quốc công cố thiên cung trấn quốc công lệ quần hưu cùng quốc sư phổ hiển bồ tắt đều không tại tựa hồ thật là có điểm khả năng chỉ là không biết chung q u n h còn không có cường giả trong bóng tối thủ hộ cũng hoặc là cảnh thái trên tay có không có hậu thù gì g i a hỏa này có chút quỷ dị trần n g uyên cảm thấy hẳn không phải là dễ g i ế t như vậy t r ư ơ n g nạn thông biết nội tình nhữ mày vô ý thức nhìn thoáng qua trần n g uyên tiểu cảnh cũng biết nội tình nhưng lại không thể mở miệng giúp đỡ nếu là có xung đột càng là không thể ra tay tương trợ không phải hạng ra nhiều năm mưu đồ liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát dù sao như thế nào đi nữa cảnh thái vậy không có khả năng trực tiếp giết trần n g uyên nếu không ảnh hưởng quá lớn hơn mười đạo ánh mắt đại lượng trên người thôi văn lễ nó hạ quyết tâm sau lại là sắc mặt như thường tiếp tục nói võ an hầu mặc dù tuổi trẻ như n g vậy sắp tiếp cận tuổi xây dựng sự nghiệp nhưng đến nay không có thành ra thật sự là một việc đáng tiếc vi thần nghe nói kinh thành nói võ an hầu cùng trưởng công chúa bình dương xứng đôi một cái là đương thời thứ nhất võ đạo thiên tài c h i ề u ta trẻ tuổi nhất vạn hộ hầu danh vọng chấn động thiên hạ một cái là bệ hạ trưởng nữ văn võ song toàn tài đức đều có quốc sát thiên hương chính là thiên hạ thích hợp nhất một đôi vi thần trong lòng suy nghĩ lấy cũng là như thế là lấy không bằng thưởng cho võ an hầu một cái hôn sự gả cho trưởng công chúa cùng hoàng tộc kết thành quan hệ thông gia như thế đã có thể làm cho võ an hầu hài lòng cũng có thể để giải công chúa hài lòng chẳng phải là tất cả đều vui vẻ thôi văn lễ lưu loát nghiệm một đồng lớn trần n g u y ê n thì là bất động như núi tuổi gần mà đứng hắn liền hai mươi năm đều không có lấy ở đâu mà tuổi xây dựng sự nghiệp phía trên tứ hoàng tử tư mã khác không tự giác quét ra miệng trong lòng mừng rỡ đại hoàng tử tư mã càn cùng nhị hoàng tử tư mã hữu thì là nhúng mày cũng không dám nhiều lời cái gì phía dưới văn võ bá quan thấp giọng nghị luận lễ bộ hộ bộ công bộ mấy cái quan viên đợi đến thôi văn lễ sau khi nói xong vậy lập tức tiến lên không người nói vi thần tán thành võ an hầu cùng trưởng công chúa chính là ông trời tác học cho thành thân gà cưới cũng là nước chạy thành sông sự tỉnh có trưởng công chúa tại nghĩ đến võ an hầu càng có thể vì triều đình tận tâm tận lực triệu đại nhân nói đúng vi thần cũng cảm thấy phù hợp thiên hạ có thể xứng với trưởng công chúa điện hạ chỉ có võ an hầu có thể có tư cách trở thành võ an hầu chính thế vậy chỉ có trưởng công chúa điện hạ mấy vị đại nhân nói đúng đây là ông trời tác h ợ p cho từng đạo thanh e m lập tức vang lên hoàn toàn quên đi trước đó còn quần tình xúc động giận dữ mắng mỏ yêu ma sát khí cảnh tượng ngược lại trở thành thuốc cưới trợn để không ít không biết nội tình quan viên trong lòng x ư n g sở trần n g ê n ngưng thần tinh khí ống tay á o ở giữa xong quyền có chút nắm chặt như thế chỉnh tề lời nói rõ ràng là đã sớm tập luyện tốt cảnh thái thật đúng là chưa từ bỏ ý định còn vì duy trì hoàng gia mặt mũi để phía dưới quan viên đưa ra bất quá cái này cũng tại hắn trong dự liệu là lấy tạm thời phản ứng cũng không phải là rất lớn trương nạn thông đều coi là trần n g u y ê n muốn chấp nhận trong mắt hiện lên nữ nhi của mình cái này mấy ngày ngồi trong nhà khi thì ngẩn người tràn diện không khỏi k h ẽ thở dài m ộ t hơi h o à n g mệnh khó vi phạm hy vọng trần n g u y ê n thức thời a cảnh thái khỏe miệng nhỏ không thể thể t h i ệ n lên mỉm cười hơi hơi gật đầu không nghĩ tới kinh thành thế mà còn có dạng này n g h đồn cũng là cực kỳ có ý tứ Bất quá thôi quá h ai k ân、no、cảnh thái trầm ngâm một tiếng ánh mắt nhìn chăm chú trên người trần n g u y ê n cười n h ạ t nói võ an hầu t h ậ n tại trần n g u y ê n ánh mắt rủ xuống chăm chăm lấy mặt đất có chút phản quang hắc ngọc trong mắt hiện lên một chút lạnh lùng ngươi đối châm trung thành tuyệt đối đối triều đình càng là nhiều lần lập đại công chấm nguyên nghĩ đến dùng những vật khắc đến phong thường ngươi bất quá ngươi bây giờ đã là chính tam phẩm tuần thiên ti thần sứ đương triệu vạn hồ hầu một chút phong thượng vậy không vào được người mắt đã n g ư ơ i đến nay không có kết hôn cái tia chấm liền làm chủ đem trưởng công chúa bình dương gả n g ư ơ i làm vợ ân bốn n g ư ơ i nhận chấm mệnh muốn đi thuộc châu thời gian kéo dài không quá lâu liền tùy ý thành hôn a hoàng đế giải quyết dứt khoát khoe miệng mỉm cười trần u y ê n thở phảo một cái mở miệng nói vi thần tạm thời còn không muốn thành hôn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra n g ư ơ i nói cái gì cảnh thái sắc mặt lạnh lẽo kim loan điện bầu không khí đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi trần liên ngầm đầu nhìn về phía trên l a nghỉ bọc dáng gàn từng chữ mời bệ hạ thu hồi m ệ n h lệnh đã ban ra xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao chi t h ầ n có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối của người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn Trước 571, Thí quân. Vì thần tạm thời còn không muốn thành hôn, bệ hạ thu trong chút rất ra. còn có không hôn, hạ hồi mệnh lệnh không khí vẫn có chút hiền lành,、rất、nhiều hâm kính Quân quan muốn Nguyên bầu đều ban bản điện loan vẫn văn đàn sen Vì võ mời kim mộ mà là bệ bá đã để với lại tứ hôn người vẫn là nghe tiếng kinh thành trưởng công chúa bình dương một thân tài đức vệ toàn văn v õ song toàn không thua nam nhi hiền danh truyền xa lại phối hợp thêm xuất chúng dung mạo không biết bao nhiêu người mong muốn cưới trưởng công chúa đi đến nhân sinh định phong trong đó không thiếu trong điện kim loan những quan viên này bây giờ một đoá kinh thành ẩ n d ụ n linh hoa lại muốn bị trần huyền hái đi thật sự là không biết nói cái gì cho phải nói hâm mộ đi cái này tất nhiên là có ai không hâm mộ đâu cùng trở thành hoàng đế con rể ngày sau tại cái này đại tấn triều đình dựa vào hắn bản sự của mình còn không phải hơi trôi nhưng muốn nói ghen ghét đi vậy cũng không hẳn vậy trưởng công chúa tuy tốt nhưng trần uyên rõ ràng tốt hơn thần thông cái thế van g danh thiên hạ thiên phú có một không hai cùng thế hệ được vinh dự hoành ép một thời đại kỳ nam tử càng là nhiều lần lập đại công thiên hạ không có người cùng kỳ thật tại rất nhiều người xem ra trong kinh thành nghe đồn kỳ thật rất đúng trưởng công chúa bình dương cùng trần uyên ở giữa thật là ông trời tác hợp cho muôn phần xứng có thể phối hợp trưởng công chúa trước mắt chỉ có võ an hầu trần uyên mà có thể phối hợp trần uyên trong kinh thành cũng chỉ có một cái bình dương công chúa mắt thấy lấy sắp đi đến nhân sinh đình phong nhưng trần u y ê n trả lời lại không biết để bao nhiêu người kinh điệu cái cảm hắn lại dám từ chối hoàng đế người nói cái gì cảnh thái nguyên bản miết miệng lên n h ạ t khuôn mặt tươi cười s ắ c trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm phảng phất sắc mưa to đột kích k h u y ê n thiên hạ bình thường toàn bộ kim mật trong điện nhiệt độ đều rất giống hàng vài lần để kim loan điện hậu phương mấy cái tiểu quan vô ý thức thân thể liền có chút run dậy trước phương văn vũ bách quan thì là đem ánh mắt tụ vào đến trần liên trên thân trần kinh cũng có kinh ngạc cũng có không hiểu cũng có, có chút phức tạp trần kinh tại trần liên gan to bằng trời kinh ngạc tại trần liên thế mà cự tuyển bình dương công chúa bực này tôn quỹ k không hiểu hắn rốt cuộc là vì thật chẳng lẽ hắn không biết cưới bình dương công chúa chỗ tốt chẳng lẽ hắn không biết chọc giận tại hoàng đế chỗ kinh khủng vì sao a rốt cuộc là vì sao a rất nhiều người không hiểu thậm chí nhìn xem đều giống như cứng ngắt tại chỗ t r ư n g nạn thông k h ẽ to mày nhìn c h ầ m c h ầ m trần liên một chút hắn lời nói thật đúng là một lời đã nói ra nói không nguyện ý cưới vợ cho dù là hoàng đế tự mình mở miệng tứ hôn vậy không đáp ứng thật sự là thật to gan đại hoàng tử tư mã cản cùng nhị hoàng tử tư mã hữu đang khiếp sợ một cái chớp mắt về sau trong lòng dâng lên thì là một vòng nhỏ không thể thấy vui mừng không c không chỉ có hội làm tức giận hoàng đế còn có thể cực điểm suy yếu lao tứ thế lực quả thực là trời cũng giúp ta bọn hắn trước đó xác thực nghĩ đến lôi kéo trần u y ê n cái này văn danh thiên hạ nhân vật nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn tứ hoàng tử tư ma khác mặc cho bọn hắn như thế nào thuyết phục đều là thờ ơ bây giờ tự nhiên là đối địch hạ tràng trần u y ê n làm tức giận hoàng đế thì mang ý nghĩa bọn hắn cũng tìm được càng nhiều chỗ tốt bọn hắn vui thấy đến như thế mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra trần liên mỗi chữ mỗi câu nắm nhìn trên long ỉ bóng dáng ánh mắt không sợ hãi tựa hồ có một cỗ khẳng khái Mặc cho cảnh tại h cho á i mưu đồ cho dù tốt, l là chăm bề vị khuất cầu toàn có ý gì? trần à nguyên nhìn thẳng cảnh thái nói ra câu nói này thời điểm kim loan điện điện bên trong bầu không khí mắt trần có thể thấy hạ xuống điểm đóng băng thậm chí giống như là hư không ngưng trệ bình thường sở hữu người đều cương tại chỗ thời gian này kéo dài ước chừng có trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp mới có người kịp phản ứng mà phản ứng phi thường lớn lớn mật lớn mật trần uyên dám đ u ô i thánh thượng vô lễ ngươi dám trần uyên ngươi thật lớn mật lại dám tại trên kim loan điện đối thánh thượng ăn nói ngưng tuồng hoàng cùng cấm vệ ở đâu nhanh chóng đem người này đẻ xuống q u â n thần xúc động v h ấ t nộ giận dữ mắng m ỏ trần uyên trong đôi mắt tựa như bước lên lửa cháy h ừ n g h ự c mong muốn đem trần uyên cho thiêu chết ở trong đó đương nhiên có giận dữ mắng n ỏ tự nhiên cũng liền có nói đỡ cho hán người còn lại ba vị thần sứ đứng núi chịu xảo trần u tuyệt đối cao tầng dạng này người chỉ cần không phải tạo phản tất cần giữ gìn đây là tuần thiên ti từ thành lập đến nay quý cụ không quản bí mật náo lại hung ác c h ỉ ít tại ngoài sáng bên trên tuyệt đối không thể sai sót Trưng thông, bệ hạ thứ tội, tâm tứ, thể tượng, một Tả thiên hành, bệ hạ thứ tội, võ an hầu chỉ là nhất thời nhanh miệng, đối bệ hạ trung thành tuyệt như ngàn an nói không chống nhìn an đắng công phân khoan dung hắn lần. hành, an nhanh miệng, giờ là là hạ hầu chỉ hạ hạ hầu khổ hạ hầu chỉ hạ vô bệ bao bệ bệ bệ bệ đối đối đối. võ vậy, võ võ cao có cực xem ý ở trước mặt người trong thiên hạ thất đức gặp chỉ là ngắn phút chốc ở giữa trước đó cảnh sát gan lành tràng diện liền đột nhiên biến đổi tứ hoàng tử tư mã khác vô ý thức hù dọa một thân mồi h ô i lạnh vậy lăng tại chỗ trần uyên thế mà thật cự tuyệt hay là tại cái này trên kim loan điện từ chối hoàng đế tứ hôn thật sự là thai h ỏ a rồi toàn bộ kinh thành người nào không biết trần uyên cùng hắn đến gần bây giờ chọc g i ậ n tới hoàng đế ngày sau còn có thể được ngăn chặn trong lòng sợ hãi tư mã khác cắn răng một cái lập tức không mình hành lễ phu hoàng bất giận phu hoàng bất giận võ an hầu chỉ là chỉ là vô tâm nói như vậy tuyệt không có xem thường phụ hoàng ý tứ còn xin phụ hoàng nhìn rõ mọi việc trong đại điện bầu không khí trong lúc nhất thời giống như liệt hỏa nấu dầu bình thường nổi lên một cỗ kinh khủng áp lực đổi lại người bình thường chỉ sợ giờ phút này đã chịu không được á p lực này quỳ dạp xuống trong điện kim loan khẩn cầu hoàng đế khoan dung nhưng trần n g u y ê n lại xem chúng quanh a khiển trách â m thanh tiếng cầu xin tha thứ vì không có gì ánh mắt kiên định nhìn chăm chú cảnh thái không có chút nào hối hận qua ý tứ giống như là một viên trên biển mặc cho gió bao sóng biển quét sạch mà cao ngất không động ngân thạch trong đại điện bầu không khí dương cùng bạt kiếm giờ khác này phản phất người chúng quanh đều thành hư hảo chỉ còn lại có trên long �� ánh mắt đối mặt phản phất có nhẹ nhẹ ánh lửa đang tiêu đốt cảnh thái song tay v ệ n chặt long ỉ có chút nắm thật chặt nếu không có cái này long ỉ chính là thiên hạ cực kỳ cứng rắn dị bảo chỉ sợ đã bị hắn cho thành công đốt nát trần n g uyên ngươi hẳn là cảm thấy chấm con gái không xứng với ngươi phản phất đã qua thật lâu trên long ỉ cảnh thái sắc mặt tái xanh mỗi chữ mỗi câu nhìn xem trần n g uyên hỏi hắn biết trần n g uyên đối với chuyện này kháng cự không thể nói trước liền là biết chút ít cái gì cho nên mới sẽ đối với hắn ám chỉ thợ ơ còn để trương ngạn thông truyền đạt hắn ý tứ cho nên hắn mới sẽ ở chiều hội bên trong nói lên chuyện này ho đại biểu cho vậy u a Thượng Hoàng q một một dần dần ngươi vì sao dám ngẫu nghịch cho n g ý tứ nếu là không có một hợp lý trả lời hôm nay cho dù liên lại xem trọng ngươi vậy hội trùng điệp trừng trị ngươi cảnh thái thanh em rất bình thản nhưng trong điện kim loan văn võ bá quan đều biết câu nói này trong đó ẩn tàng hàm nghĩa cùng l ử a giận trả lời không tốt hôm nay trần u y ê n người đại ca này đế quốc lại lại tăng lên ngôi sao mới liền muốn tại vô số người nhìn soi mói rơi tại nhân gian nghĩ đến đã từng chuẩn bị kỹ càng tìm tử trần u y ê n cất cao giọng nói hiện nay thiên hạ chưa định bắc man phạm một bên tập kích quấy dối b á c h tính nam yêu dục dịch mong muốn thôn vệ trung nguyên phương tây ba mươi sáu nước khải tàu trung nguyên màu mỡ nơi tập kích quấy dối lan châu hải ngoại đông hải vô số man di mài đao xoẹn xoẹt huyết châu không có thu phục ma đạo yêu nhân liên tiếp tạo phản rút hồn luyện p h xem bách tính như heo chó ngoại hoạn không yên tĩnh nội ưu không chừng vi thần mỗi lần nhớ tới trong lòng liền vô cùng bị phẫn ta lớn phổ thiên triệu thượng quốc dùng cái gì rơi vào như thế hoàn cảnh vi thần thế đơn lập bạc chỉ có một bầu nhiệt huyết lấy báo quốc thường tại trong lòng liền từng lập qua võ đạo l ờ i thể hôm nay liền nói cùng bệ hạ cùng trong điện bách quan nói cảnh thái ánh mắt nhìn chăm chú trần u y ê n thiên hạ chưa định dùng cái gì người sử dụng trần liên mỗi chữ mỗi câu phung ra câu nói này cũng bay người mặt hướng sau lưng bách quan ánh mắt nhìn chung q a n h trầm giọng nói nay thề cáo tại thiên đ i ệ nghe tại u minh chuyển chi thiên hạ tính, tĩnh tĩnh trong điện kim loan lại lần nữa lâm vào yên tĩnh y mắng trước đó còn giận dữ mắng mỏ trần uyên cái kia chút văn võ bạ quan kinh ngạc cứng ngắc tại chỗ lại nhìn về phía cái kia đường áo đen bóng dáng lúc phảng phất thấy được hắn một tay s o a tiên đẻ xuống sở hữu người vô cùng vĩ ngạ thiên hạ chưa định dùng cái gì người sử dụng cái này là bực nào khí phách vô cùng khí thế vô cùng trí hướng có lòng người sinh xấu hổ chi tâm túi thất đầu không còn dám đi nhìn thẳng trần uyên cảm thấy mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử không nên như lần này đi hiểu lầm một vị lòng mang thiên hạ trung thần có người lắc đầu thở dài một tiếng trần u y ê n mong muốn cũng là triều đình chỗ nguyện có người nhắm mắt thổ thức toàn thân run dậy nhiệt huyết sôi trào chỉ cảm thấy đã từng đã ở trong quan trường bị ngu ta lừa dối lục đục với nhau ma diệt tâm một lần nữa phun tỏa hà quang vậy có người ngậm miệng không nói hai mắt nặng nề trần u y ê n lời nói nói đến bọn hắn trong tấm thảm bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi trần u y ê n chỉ nói là nói tràng diện bên trên vô luận là ở kinh thành ngăn cơn s ó n g giữ bảo vệ triều đình mặt mũi hay là tại lương châu lấy thân đổi mệnh khẳng khái chịu chết đánh giết man thần phát thân đều có thể chứng minh trần trần liên là một cái nói được thì làm được có được trí lớn hướng đại khí phách không biết sợ người. cũng chỉ có dạng này người mới có thể có đến phương bắc vạn dân truyền tụng bị giang h ồ tôn xưng là đại nhân bất quá ngược lại vậy không phải là không có người muốn qua trong đó điểm đáng ngờ lòng mang thiên hạ đây là một cái thần tử muốn làm sự tình sao bất quá ý nghĩ này chỉ là tại một ít người trong lòng lõe lên liền biến mất cũng không có người để ở trong lòng nhìn xem trần n g u y ê n gióng giạc qua đi kim loan điện văn võ bá quan đều là lặng im cảnh tượng cảnh thái sắc mặt có chút khó coi trong lòng ý thức được không ổn đây là trần n g u y ê n đang tạo thế đem mình tạo thành vì trung thành tuyệt đối chiều để n h xương cánh tay tri thần dạng này người nếu là bị hoàng đế ở ngoại sáng lộ ra bên trên c h ế n ép c h u y ế n đi danh vọng dị tồn cùng dạng này t r í hướng so ra chống đối hoàng đế tựa hồ cũng là tình có thể hiểu song tay nắm chặt cảnh thái hít sâu một hơi ánh mắt dò xét trên người trần uyên ánh mắt bên trong hiện lên một chút c h ặ n ghét nếu là khắc quân vương nhìn đến mình thần tử như thế có t r í hướng trung thành như vậy tự nhiên là vui vô cùng nhưng hắn khác biệt nhìn xem hắn v i nạn chống đỡ thiên bóng dáng cảnh thái trong lòng chỉ có chặt ghét thân tử liền nên có thần tử giác lộ vô luận ngơi lại cao hơn do sáng trung thành tuyệt đối cũng không thể mang theo đại thế cùng hoàng quyền địa vị nam nhau như ì n x e thế r liền xem như hôm nay vật mặt trần liên cũng có thể tại danh vọng bên trên cho tư mã ra một kích trọng thương ngày sau nếu là khởi bình tạo thế vậy hội bị rất nhiều người lý giải hắn trần liên là bị triều đình từng bước một bất phản là hành động bất đắc dĩ là đau lòng sự t ì n h xoay người trần uyên một lần nữa m ặ t hướng cái tiêu đạo trên long ỷ bóng dáng không người trầm giọng nói câu trả lời này bệ hạ hài lòng không g i ă m ba câu trần uyên liền che đậy thần tử đem áp lực di chuyển cho cảnh thái khiến cho trong lòng tức giận không thôi hết lần này tới lần khác trên mặt còn muốn lộ ra một bộ thưởng thức trần uyên biểu lộ võ an hầu quả nhiên không phụ ra chỗ nhìn n h ư trong t r i ề u bách quan đều có như thế c h i hướng lo gì thiên hạ không chừng lo gì nhân gian bất bình chấm lòng rất an ủi chỉ là thiên hạ quá lớn mong muốn quét dọn cái này chút gian nan khổ cực không phải một ngày chi công ngươi là chấm xương cánh tay c h i thần liên dùng cái gì nhẫn tâm nhìn ngươi một thân một mình cảnh thái câu nói này đã không biết xấu hổ để ở đây rất nhiều quan viên đều nhữ m ả y võ an hầu đều đã nói đến trình độ này vì sao á còn muốn chấp nhất nơi này liền xem như vẻ mặt ôn hòa vậy vẫn có ước hiếp thần tử hiểm nghi nhưng cảnh thái vậy không có cách nào hắn đối với hiện tại lộ r a chúc ngộng trần l u y ê n đã nổi lên một chút lòng kiến kỵ càng là như thế hắn liền càng phải lao lao đem người này khống chế trong tay không phải ngày xã hội càng thêm khó chuyến ra chút tiếng xấu cũng được hắn không quan tâm điểm này nhưng nếu là bắt không được trần uyên lấy hắn hiện tại tâm tư ngày sau sẽ phát sinh cái gì ai cũng nói không rõ ràng còn xin bệ hạ thứ l ỗ i võ giả thể tuyệt không thể làm trái nếu không ngày sau lại khó tạ i tiến không phải là vi thần không nghĩ thật sự là không cách nào đáp ứng trần uyên thở phào một cái tiếp tục nói chấm nếu là nhất định phải ban thưởng việc hôn sự này đâu cảnh thái trong mắt mang theo cường đại lực c á p bách làm cho người sợ hãi trong lòng khủng hoảng đã nào đến một bước này rất khó thu tay lại mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra trần uyên không làm cái khác trả lời chỉ là trầm giọng đáp lại t i ê n tĩnh trong điện kim loan chỉ có cái này hai âm thanh đang vang vọng lời nói đã nói tận không cần lại nói đã không cách nào lành vậy cũng chỉ có thể trực tiếp lật bản hắn rõ ràng cảnh thái hôm nay là quyết tâm mong muốn định ra chuyện này sẽ không cho hắn phản ứng cơ hội chỉ phải đáp ứng hôm nay liền hội k h ô n g chế hắn cấp tốc thành hôn buộc hắn thể nhưng hắn cũng là quyết tâm sẽ không đáp ứng hôm nay đã có lăng vân chí liền quân sát hoàng tật h chồng trước đó trần u y ê n liền đã làm tốt lật bản quyết tâm cùng chuẩn bị mềm không được vậy liền tới cứng trần liên thần n i ệ m trao đổi hoàng đồ đao bên trong yêu tăng ma la tại ừ n g a trần n g k nguyên từ chối về sau trong điện kim loan không phải bầu không khí lần thứ ba lâm vào yên tĩnh lần này không người nào dám lên tiếng nữa a khiển trách trần nguyên liền xem như có người muốn tại hoàng đế trước mặt cầu cái ấn tượng tốt nhưng nhìn bên cạnh người đều cần nói làm cẩn thận bộ dáng cũng chỉ có thể đẻ xuống ý định này tiếng tim đập thùng thùng vang lên đã có người ép không được trong lòng sao động cảnh thái đưa mắt nhìn trần u y ê n một lát mắt thấy hắn vẫn là không hề bị lay động gáy mắt đã hiện lên một chút sắc cơ từ trên long ỉ đứng lên từng bước một đi xuống đ à i cao mỗi bước ra một bước nó trên thân khí thế liền hội b ư ớ c lên một lần mắt thường không thể gặp đại tấn quốc vận mạnh l i ệ t hội tụ trên người cảnh thái giờ khắc này hắn tựa như một người chống được tiên chặn lại tất cả người ánh mắt khoảng cách trần u y ê n còn có ba t r ư ợ n g khoảng cách cảnh thái đứng chắc tay trên thân long bảo giống như sống mượn dạng chiếm cứ ở trên người hắn làm nổi bật hắn vô thượng tô quý làm cản cảnh thái chậm rãi phun ra hai chữ câu nói này vừa ra lập t ứ chỉ sợ hoàng đế ra lệnh một tiếng trong điện kim loan cường giả liền hội đem chân áp liền xem như hắn tại hoàng đế miệng vàng lời ngọc phía dưới cũng không dám tuân lưng chỉ có thể ra tay với hắn đại đô đốc tiêu cảnh ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng thì thở dài một cái thính sai liền xem như làm ra rất nhiều động tĩnh vậy vẫn không thể thay đổi cảnh thái ý nghĩ ngược lại là trần uyên hắn hiện tại lại dám trực diện hoàng đế không lùi trong lòng tất nhiên là rõ ràng hậu quả như vậy hắn ỉ vào lại là cái gì nào dám có như thế đ ằ n g phách vẫn là nói đây chỉ là dáng chống đỡ mà thôi tư ma khác trong mắt vô cùng lo lắng nhưng ở mắt mù loại tình huống này hắn cũng là thật không dám mở miệng không phải nổi giận phụ hoàng trị sợ hội liền hắn cùng một chỗ nặng trừng phạt cứng rắn hoàng đế á cha quả nhiên là có gan c h ắ c không được dám l a n g đục tấc cảnh thái trên thân cường đại lực á p bách toàn bộ đều tọa lạc trên người trần uyên nhưng hắn lại tựa như chưa tỉnh lơ lễm ma la lực lượng đã hơn phân nửa cùng hắn tưng dung ngắn như vậy khoảng cách tuyệt đối có thể làm cho cảnh thái trọng thương thậm chí là bỏ mình trừ phi hắn còn có cái gì tiên nhân bảo vật Các quân ý nghĩ này tại trần nguyên trong lòng không ngừng hiện lên trong lòng thậm chí có chút kích động kém chút kìm nén không được b ì n h tâm mong muốn làm thịt cái này từ vì cao cao tại thượng gia hỏa hắn không thích có người cao hơn hắn nếu có vậy liền đem hắn từ vương tọa bên trên kéo xuống t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai lôi đ ỉ n h c h i nộ về sau mình ngồi lên cái kia cao cao tại thượng vương tọa thống ngự thiên hạ ước vạn sinh linh miệng ngậm thiên hiến uy chấn tứ hải đây là trần u y ê n hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái thỏa mãn người hắn mong muốn b ò càng cao thẳng đến tiến không thể tiến tình trạng chỉ là hiện tại thật thời cơ vẫn chưa tới ngay cả chính hắn cũng không có năm chắc có thể chân chính mặt đánh giết cảnh thái thân là nhất quốc tri quân tự thân khí vận càng là khác hẳn với người thường tôn q u ý tìm khí làm sao có thể dễ dàng chết như vậy cảnh thái trên thân khí thế mỗi một hơi thở thời gian đều tại kéo lên cất cao hắn nhìn chăm chú trần uyên không nói một lời mà trần uyên thì là ánh mắt bình tĩnh như ngoặt hơi không có chút rùng động nào tựa hộ tình không để ý cảnh thái tức giận vậy không sợ hắn thủ đoạn chất cuối cùng cho ngươi thêm một lần cơ hội. phụ mệnh làm việc cảnh thái hạ tối hậu thư bây giờ đã đâm lao phải theo lao nếu là hắn nội g ư bộ hoàng tộc uy nghiêm đem hội hao tổn nhưng trần u y ê n không thể giết chi ít hiện tại không thể tại chỗ chém giết cái này tạo thành ảnh hưởng quá lớn cũng không thể bởi vì tứ hôn không thành liền hào không có lý do chém giết một cái đương triệu vạn hộ hầu vẫn là vì triều đình lập xuống bất thế chi công lại tại thiên hạ danh vọng phi thường cao trọng thần chỉ là trần u y ê n nếu quả thật không thức thời lời nói vậy hắn cũng không để ý đem hắn g i a n cầm thẳng đến hắn nhà ra nguyện ý triệt để hiệu trung tư mã hoàng tộc thời điểm mời bệ hạ gián tội trần liên vẫn là như vậy trả lời t r u n g quanh trong điện kim loan văn võ bá quan đem tâm đều đã nâng lên cổ họng m à bên trong sợ một lúc sau kim loan điện liền sẽ có máu người tung tóe tại chỗ t ố t t ố t t ố t cảnh thái thật mạnh gật gật đầu một phất ống tay náo long bảo khẽ quát một tiếng người tới trần u y ê n ngưng thần tinh khí nhẹ nhẹ ma khi bắt đầu xuất hiện tại dưới mặt của n áo nhục thân bên trong khi thế chính đang phát sinh lấy nhỏ không thể thấy kịch liệt biến hóa vậy hạ c h ấ m đã còn xin láo thần một lời chật ngay tại cảnh thái tiếng nói vừa mới rơi xuống trần liên vậy chuẩn bị thừa này cơ hội thử một lần thí quân thời điểm một đạo có chút thu kệch thanh âm chậm chậm từ ngoài điện văng lên đại bộ phận văn võ bá quan đều quay đầu nhìn lại cảm giác thanh â m này hết sức quen thuộc sau đó liền thấy được một bộ văn hổ l á o giả áo giáp đen đứng ở kim loan điện bên ngoài thủ vệ cái kia c h ú t hoàng cung cấm vệ căn bản vốn không dám ngăn trở chỉ có thể nhìn qua hắn người vừa tới không phải là người khác chính là trên danh nghĩa thiên hạ binh mã đại nguyên soái lệ hồng sương phụ thân khương hà tiện nghi nhạc phụ bây giờ thừa cấp mười vạn hộ trấn quốc công lệ q u ả n hưu đương triều dám trực tiếp đánh gãy hoàng đến ó i chuyện thần tử không có mấy cái thần võ chân quân lệ q u n hưu chính là trong đó một vị hắn có tư cách này vậy có cái này tư lịch không nói nó vô cùng tôn quý. có thể so với phiên vương quốc công tức vị vẹn vẹn nó dương thần thực lực tu vi liền có thể để hoàng đế coi trọng húng chi nó từng lập công lao rất lớn chính là từ triều đình khai quốc thời điểm đỉnh tiêm lớn tướng một trong vì tư mã ra lập xuống công lao hiển hách đã từng còn có một đoạn thời gian chấp trưởng triều đình một phần ba binh mã quyền nghiêm triều chính nhưng hắn đối mặt cường đại như thế quyền thế không chút nào không tham luyến chủ động gỡ giáp từ bỏ bình quyền mặc dù tại quân đội còn có ảnh hưởng rất lớn lực nhưng dù sao cũng là kém xa trước mấy chiều n g u y lão đáng ra hoàng đế thận trọng cảnh thái nhìn thấy lệ quần hưu tự mình đến đây l â ngày nhỏ không thể thấy khẽ nhữ một phen không rõ ràng hắn vì sao muốn đánh gãy mình lời nói vì trần uyên mở miệng giữa bọn hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì liên quan t r ấ n quốc công có lời gì nói cảnh thái hít sâu một hơi mở miệng hỏi lao thần là khuyên can bệ hạ tạm hơi thở lôi đ ỉ n h c h i nộ võ an hầu trần uyên chính là triều đ ỉ n h trọng thần đối t r i ề u đ ỉ n h trung thành tuyệt đối từng quên mình vì người cứu lương châu vô số dân chúng lại tại thiên hạ danh vọng cực cao nếu là bệ hạ vẹn vẹn bởi vì vì một kiện còn chưa xuống đính hôn sự tỉnh liền như thế tức giận thật không phải minh quân lệ cùng hưu trầm giọng nói hắn có tư cách giao hơn cảnh thái mặc dù trả giá đắt rất lớn nhưng cho tới nay đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm cùng cảnh thái tiếp xúc không coi là nhiều mà nay ít có lại vì trần uyên mở miệng để ở đây văn võ bá quan rung động trong lòng không thôi suy đoán trần uyên cùng lệ ra quan hệ tuy mà ở trong lòng vui mừng hắn không nghĩ tới trần uyên lại có thể mời được vị này trần quốc công thật sự là có chút không dám tin tiêu cảnh thì là liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên trong lòng suy đoán chẳng lẽ đây chính là trần uyên ý b ả o tựa hồ không quá hẳn là hắn vừa rồi l ư c chú ý một mực đều trên người trần uyên nhìn ra hắn vừa rồi được chú ý một mực đều trên người trần uyên nhìn ra hắn đang tại kiềm chế lựa thân nếu là không có lệ lệ quần hưu đến ngược lại là thật là khéo so với những người khác chân kinh trần u y ê n mình ngược lại là hồi thần lại mà trước đó lần trước đi song hà quan thời điểm hắn liền từng hướng lệ hồng sương nhắc lên qua mình sẽ không đáp ứng việc hôn sự này sự t ì n h ma n ă n g hẳn là cũng biết một chút hắn tính cách đoán chừng là nghĩ biện pháp cầu lệ quần hưu một lần để hắn hỗ trợ nói một câu lời hữu ích chí ít một vị đương triều quốc công quyền nói chuyện còn là rất lớn so trần u y ê n mạnh hơn rất nhiều ân cảnh thái nghe xong về sau n h ữ n mày cũng không có lập tức đáp ứng bất quá cũng không có phản bác lệ quần hưu lời nói tựa hồ là ở suy nghĩ lấy cái gì một dạng lao phu cũng là như thế cho rằng bệ hạ nên tạm hơi thở lôi đ ỉ n h c h i nộ không thể bởi vì vì một chuyện nhỏ mà làm to chuyện hôm nay thiên hạ bất ổn tứ phương vòng địch nếu là bệ hạ bởi vì vì một kiện tứ hôn sự tình mà nổi trận lôi đ ỉ n h c h u y ế n đi sẽ để cho người trong thiên hạ như thế nào nhìn đây là vệ quốc công cố thiên k h u n g thanh âm hắn vậy h i ề n thân theo cố thiên k h u n g bước vào trong điện kim loan thanh âm giống như trông lớn bình thường vang dội làm cho người trấn điệp t h a i cố thiên k h u n g ánh mắt rơi trên người trần uyên dừng lại chỉ chốc lát hắn vốn là không muốn tới tham gia cùng, chuyện này, nhưng không chịu nổi lệ cùng hưu cái này lão ra hỏa tìm tới cửa suy nghĩ lại một chút trước đó hứa hẹn trần n g uyên sự t ì n h cũng không có làm đến bị hoàng đế ép xuống hay là hắn dựa vào mình cố gắng m ớ i cuối cùng ngồi lên chữ a thiên thần sứ vị trí bây giờ thay hắn mở miệng nói một câu tựa hồ cũng không vĩ qua tiểu t ử này hắn vẫn là rất coi trọng thiên phú chắc tuyệt có chân quân chi tư nếu không phải đã phát triển đến một bước này hắn đều có thu đồ nhập đầu chỉ tiếc tính cách quá bướng bình một chút đối mặt hoàng tộc ném ra ngoài c ả n h ô liu cũng dám cự tuyệt lá gan không phải bình thường lớn hai vị quốc công hiện thân trực tiếp vì trần u y ê n giảm bớt áp lực thật lớn bất quá vẫn vẫn là ngưng thần tinh khí không dám có một tơ một hào bông lọng lại là hai cái chân quân cường giả hiện thân nếu là hắn động thủ lời nói cơ hội chỉ hội càng thêm xa vời trốn lời nói còn mà còn có chút khả năng bất quá bây giờ xem ra tựa hồ vậy không cần như thế lệ quân hưu cùng cố thiên không vẫn còn có chút phân lượng cảnh thái trừ phi đến liên dạy không phải nhất định hội có điều cố kỵ mà cái này kỳ thật càng hợp tâm hắn thời cơ không đến đây là vấn đề lớn nhất không phải trần liên căn bản sẽ không làm những chuyện này trực tiếp liền lên tay mở làm t mời bệnh hạ tạm gặp hơi thở lôi đình chi nộ mời bệnh hạ tạm hơi thở lôi đình chi nộ mời bệnh hạ tạm hơi thở lôi đ ỉ n h chi nộ có mấy vị này quan lớn dẫn đầu trước đó cái kia chút cảm thấy hoàng đế quả thật có chút ý thế hiếp người quan viên vậy mở miệng phù hợp mời b ệ h ạ tạm hơi thở lôi đ ỉ n h chi nộ cảnh thái hít sâu một hơi ánh mắt vòng trong điện kim loan cảnh tượng đại bộ phận quan viên đều đã mở miệng hắn nếu là khăng khăng làm theo ý mình lời nói hậu quả cực kỳ khó đoán trước đáng tiếc dưới mắt còn không đến thời cơ cảnh thái ánh mắt c h ấ p động ba hơi về sau hắn đệ xuống lửa giận trong lòng nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười cười vắng nói võ an h ầ u là chấm xương cánh tay c h i thần liên h á hội thật tức giận chỉ là nhìn xem trần khanh ữ n g đối mặt thôi bây giờ thấy một lần trong lòng rất an ủi người làm quan liền nên như thế kiên cường không có mấy cục xướng sao có thể chống lên ta đại tấn giang sơn xã tắc tất ta vi thần không dám chọc dẫn tới bệ hạ câu nói này bệ hạ g nói rất tốt triều đình ngoài có bắc man nam yêu đông di tây hồ vân quanh bên trong có huyết trâu lớn mắt s á c thực không phải tùng giải thời điểm Chỉ l ân liền như thế đi đã trần khanh có trí lớn hướng cái k i a chấm liền cho ngươi một cái cơ hội một năm chấm cho ngươi một năm thời gian đi tổng lĩnh vực huyết nam ba châu tuần thiên thi ngươi muốn đi bình huệ chấm đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi có thể ngươi tại một năm thời gian bên trong đem hết u y châu cho chấm thu phục một phần ba đem thuộc châu ma đạo yêu nhân toàn bộ tru tuyện đem thập vạn đại sơn chui vào nam châu yêu tộc diệt xác thay chấm vững chắc phương nam vậy được cưới một chuyện việt không bắt buộc trái lại cũng thế nếu là ngươi làm không được một năm kỳ hạn đến về sau nếu là vẫn là như như bây giờ cái kia đã nói những chuyện này xác thực không phải tùy tiện giải quyết ngươi liền thành thành thật thật tiếp nhận trong tư hôn trước thành ra lại lập nghiệp như thế nào đây là cảnh thái làn danh hôm nay là hai vị quốc công mở miệng văn võ ba quan cản trở mà trần n g u y ê n lại tựa hồ tuyệt không có khả năng thỏa hiệp vậy liền chỉ có thể nhượng bộ nếu không náo ra ảnh hưởng liền quá lớn nhưng đem trần n g u y ê n dạng này người triệt để buộc tại tư mã ra cũng là hắn mưu đồ một chóng không có khả năng từ bỏ hôm nay đã náo đến một bước này với lại bản thân cái này cũng không phải hại hắn hắn lại không có nói cái gì trừng phạt chỉ là một cái ước định mà thôi trở về còn hội đem công chúa gà cho hắn thấy thế nào ngoại nhân đều sẽ cảm giác đến làm một chuyện tốt trần liên mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu cảm ơn bệ hạ hậu ái một năm về sau vi thần vô luận được hay không được đều hội lại đến một chuyến kinh thành một năm thời gian s á c thực ngắn chút nhưng vậy đầy đủ hắn thực lực lại tăng vọt một đợt khi đó tới hay không cũng không phải là cảnh thái có thể làm chủ chỉ cần dưới mắt có thể độ qua nam quan đây còn không phải là chính hắn nói tính liền xem như đến cũng không phải cưới bình dương công chúa mà là lấy cảnh thái m ạ o chó t ố t c h â m cùng ngươi vô tay vì t h ế cảnh thái nhẹ gật đầu mấy bước đi đến phụ cận giơ tay lên trần uyên vậy một bước tiến lên tại văn võ bá quan trừng kiến dưới đưa ra lại trưởng ba thanh thúy thanh âm vang lên trần uyên cùng cảnh thái thân cao tương tự nhìn nhau một chút thu hồi lại trường trần uyên chậm rãi lui lại cảnh thái từng bước một quay người đi lên đ à i cao nhìn xuống phía dưới văn võ bá quan chúng khanh bãi triều nô hoàng và thuế nô hoàng và thuế như thủy triều đủ tiếng vang lên về sau cấp tốc t ố i lui lấy lớn nhỏ quan theo thứ tự rời đi kim loan điện cảnh thái mắt thấy đám người rời đi cương điệu nhìn chăm chú trên người trần uyên đẫy mắt hiện lên một chút nhàn nhạt hàn ý một cái thật tử hôm nay dám đối mặt hắn không được bộ ngày mai liền dám cưới lên trên đầu của hắn diêu võ dương oai từ nay trở đi liền dám như trên sử sách ghi chép năm đời mười nước như thế xuất nhập hoàng cung hậu cung như không trần uyên có quyền thần khả năng một năm về sau nếu là trần uyên còn không thức thời lời nói hắn liền sẽ không lại lưu thủ nghĩ biện pháp cho hắn theo mấy cái tội danh nuốt sống hắn huyết n ụ c tu vi cho hắn biết thân tử cùng quân vương là khác biệt hắn muốn mời sợ quân vương nhẹ hư một tiếng cảnh thái phất tay háo rời đi kim loan điện cửa ra vào trần uyên một chân đạp ra cửa h ạ m thân thể dừng lại một hơi thời gian quay đầu nhìn phía g i n g tuyết l o n g h ánh mắt lạnh xuống rất có ưng xem lang cố trí tượng hôm nay mặc dù không có triệt để vẹt mặt nhưng cũng đã không sai biệt lắm hắm hắn thái, độ cảnh thái lòng dạ biết để... rõ. đối hoàng quyền không có kính sợ chi cảnh thái thái độ hắn cũng biết hôm nay chỉ là bởi vì không có hắn tội qua có chướng ngại tại văn võ bá quan cùng hai vị quốc công cầu tình mới chỉ có thể ép hạ chuyện này nhưng hắn mong muốn triệt để buộc lại hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ ngày sau chỉ sợ liền sẽ bắt đầu nhằm vào hắn chỉ cần hắn một ngày không có có trở thành tư mã ra chó cảnh thái liền không khả năng đối với hắn yên tâm cảnh thái một ngày bất tử hắn vậy không yên lòng có người cố gắng là vì chúng sinh bình đẳng có người cố gắng là vì trở thành người trên người có người, cố gắng là vì người bên trên không có người mà hắn cố gắng, cố người người. Đi đi trước h ì l h o m kia rất nhiều người không tin cảm thấy trần nguyên chỉ là đối mặt so với hắn thực lực thấp cùng quan chức tiểu nhân mới thần sắc hở hữu không nể tình mà bây giờ tận mắt chứng kiến qua trần nguyên cùng cảnh thái lúc ấy cảnh tượng bọn hắn tin bội phục vô cùng bội phục liền xem như lại kiên cường ngự sử n g u y n quan vậy xưa nay không dám dạng này nhận hoàng đế liền xem như đối mặt hoàng gia nữ cũng là chẳng thèm nó g tới tựa hồ là nhìn không dậy nổi mở dạng nhìn chằm chằm trần u y ê n một chút gặp ánh mắt của hắn quét tới những quan viên kia liền cấp tốc thu hồi ánh mắt quay người rời đi hai vị quốc công đứng chắp tay mắt nhìn phía trước tự a hồ là đang chờ người nào đến đây trần u y ê n không cần nghĩ cũng biết là đang chờ hắn chật dậm chân đi lên chắp tay nói cảm ơn đại đô đốc chân quân tương trợ trần m ẫ khắt trong tấm khảm lệ quân hưu quay đầu đánh giá trần liên một chút đối với cái này gần hai năm thanh danh vang dội nhân tài mới n chỉ là không cùng thuộc một cái danh sách trên cơ bản không có tiếp xúc qua bản thân cũng không muốn cùng hắn tiếp xúc quá gần miễn cho dẫn tới hoàng đế nghi kỵ nhưng hết lần này tới lần khác hắn cái tia không b ấ t lo con gái cầu tới hắn hy vọng hắn giúp đỡ chút hắn không đành lòng cũng chỉ có thể đáp ứng năm đó bởi vì cái tia người kém chút để bọn hắn cha con triệt để mỗi người đi một ngả chỉ có hàng năm mẹ nàng lúc tế tự mới hội về phủ nguyên soái một chuyến cái này một lần nàng nhiều năm qua lần thứ nhất cầu hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn chỉ là hoài nghi tiểu tử này cùng hồng sương ở giữa quan hệ khả năng không có đơn giản như vậy nghe nói trần liên cùng khương hà đi rất gần. có lẽ hai người bọn họ một lần nữa lại cùng đi tới những ý niệm này lõe lên liền biến mất l ệ cùng hưu thản như nói trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt nhưng vậy không nên quá cứng cứng quá dễ gãy ngươi vốn là nhận bệ hạ tin một bề bây giờ lại mình đem phần này thánh s u n g cầm dưới ngày sau tự giải quyết cho t ố t ta dứt lời về sau vậy không cần phải nhiều lời nữa quay người ngự không đi xa chân quân đi thong thả chân n g u y ê n nhẹ gật đầu không có nhiều lời đối phương giúp hắn nói một câu nói k h á c quản là xem ở ai phân thượng chí ít xác thực giúp hắn một chuyện đến ghi lại trước đó muốn cho ngươi đảm nhiệm chữ thiên thần xứ lại bị bệ hạ bắt bỏ vốn cho rằng ngươi sẽ tìm đến ta không nghĩ tới mình thành công ngồi lên không sai ta không có nhìn lầm người bây giờ bệ hạ còn tại nổi nóng tuyệt đối không thể lại làm tức giận hắn trở thành tư mã ra con rể đối ngươi mà nói là một chuyện tốt ngươi suy nghĩ thật k ỹ đi một năm về sau trở về thành hôn cố thiên không nhẹ giọng nói ra cảm ơn cố cô công đề điểm ti chức trong lòng hiểu rõ ân ngươi là người thông minh ta cũng không muốn nói nhiều tự giải quyết cho tốt ta cố thiên c u n g lắc đầu hắn đã không phải là tuần thiên tin người nói thêm nữa cũng vô ích những chuyện này cuối cùng vẫn là cần nhờ trần liên mình suy nghĩ thông có tư mã hoàng tộc trợ giúp mới có thể trên võ đạo đi càng xa lệ cuồng hưu như thế hắn cố thiên khung như thế trần uyên cũng là như thế đi đi cố thiên khung bước ra mấy bước biến mất trong hư không bọn hắn sau khi đi đại đô đốc tiêu cảnh đi tới tổng linh t h ủ nam máu ba châu quyền thế rất lớn nhưng trách nhiệm càng lớn một đoạn thời gian mấy cái này châu phụ không yên ổn ngươi phải cẩn thận làm việc các không thể lỗ mãng chủ quan vạn sự cẩn thận làm đầu tính mạng làm trọng một năm thời gian nói ngắn quảng ngắn nhưng nói g i i đối ngươi kỳ thật rất dài thật tốt tu hành đi nếu là trở về, về sau bước vào dương thần cảnh hôm nay chỗ cảnh liền sẽ không lại xuất hiện trần uyên tự nhiên rõ ràng đạo lý này nắm đâm tức chân lý nắm tay người nào lớn ai quyền đ ầ u cứng ai liền có thể quyết định hết thảy như hắn có dương thần tu vi cảnh thái an dám như thế uy hiếp như hắn có lục cảnh tu vi cảnh thái chỉ có thể ở trước mặt hắn quỷ xuống khẩn cầu tha thứ cảm ơn đại đô đốc đề điểm trần uyên hơi có vẻ nhẹ n h õ n cười cười chương năm trăm bảy mươi ba thiên hạ kinh lật bản trần uyên có thể cảm giác được vị này tuần thiên ti đại đô đốc đối mặt hắn thời điểm tựa hồ là hơi khắc thường trước kia còn không có như thế cơ bản bên trên là từ lương châu sau khi trở về mới như vậy hình như có chút coi trừng chi ý chỉ tiếc trần u y ê n trái lo phải nghĩ vậy có chút không rõ ràng cho lắm trong đó liên quan hắn chỉ có thể đoán được cái này tiêu cảnh có lẽ cùng hắn có cái gì liên lụy còn lại căn bản là không có cách suy nghĩ chủ yếu là chuyện này vậy thật là quá mức kinh người đương đương chính q u a n lớn triều đình quyền thế cơ hồ đệ nhất trọng yếu tuần thiên ti đại đô đốc vậy mà cùng tiền t r i ề u dương nhiệt hạng ra có quan hệ ai cũng không dám hướng phía trên này suy nghĩ đề điểm qua trần liên tiêu cảnh cũng không có lại nhiều nói tổng thể mà nói vẫn tương đối thuận lợi mặc dù phương nam loại một chút nhưng tóm lại là nhảy ra kinh thành cái này vũ bùn cho trần u y ê n một năm thành thời gian dài có lẽ ngày sau cho hắn kinh ngạc vui mừng hội càng lớn t r ư ơ n g n ạ n thông nhẹ gật đầu không nói lời gì ngũ thiên tích lại là hơi có vẻ kính nể cười cười cứng rắn hoàng đế cái này tuyệt đối không phải một c h u y ệ nhỏ n phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại tấn triều đình lại có mấy người dám như thế hoàng đế tuy nói chỉ có đan cảnh tu vi thực lực căn bản tính không được cái gì nhưng hắn đại biểu lại là toàn bộ triều đình đại biểu cho là toàn bộ thiên hạ cựu ngũ trí tôn lại có hoàng triều quốc vận hộ thể chân quân phía dưới căn bản đều không thể tới gần người thậm chí liền xem như chân quân cương giả vậy không nhất định có thể giết được hoàng đế chí ít hắn tự nhận là chính mình là không có lá gan này dám làm như thế cái này kỳ thật cùng chán sống không có cái gì khác biệt quá lớn đối mấy vị này từng dẫn đầu giúp hắn mở miệng mấy cái đồng liêu trần u y ê n vẫn là đáp lại thiện ý không coi ai ra gì nói chuyện phiếm vài câu liền rời đi hoàn thành về tới võ an hậu phủ mà giờ khác này hoàng cung trong ngự thư phòng cảnh tượng lại có người để cho người ta sợ hãi một chút quý báo đồ sứ tranh chữ tản mát một vùng mảnh vỡ vỡ vụn gần phân nửa trong ngự thư phòng bố trí đều bị phá hư cảnh thái một bộ màu vàng sáng long bảo sắc mặt vô cùng âm trầm trong mắt tiêu tán lấy nhẹ nhẹ hàng q u a n g s ắ t cơm ngưng quấn quanh thân phạm vi mấy trượng bên trong đi bao phủ lấy một cô lớn lao khí thế hô cảnh thái thở v à o một cái trong mày cái kia cố thị sát cảm giác có chút áp chế không nổi trước đó tại trên kim loan điện lại bị trần liền chống đối chọc giận mặc dù lúc ấy đẻ lại trong lòng giật lửa nhưng nhất định phải thả ra ngoài vung tay lên trong ngự thư phòng tất cả tàn phá mảnh vỡ tất cả đều biến mất không còn tam tích khôi phục nguyên dạng ngoại trừ ít một chút trang trí bên ngoài cùng trước đó cũng không quá nhiều khác biệt thân là đế vương tự nhiên hỷ nộ không được vũ sắc mà h ắ n cũng sẽ không để cho người phát giác được hắn qu một lát sau một danh môn bên ngoài có chút run dày thái giám thấp giọng nói vậy hạ tao công công đến để hắn tiến đến cảnh thái mặt không biểu tình một lần nữa lại trở về trước đó không hề bận tâm bộ dáng hậu cung xuân hoa c u n g bên trong cảnh thái cùng trần u y ê n hôm nay tại trên kim loan điện chuyện phát sinh đã tại rất nhiều t hai mắt chuyển lại dưới chuyển đến quý phi nương nương dương vòng ngọc trên thân trong lòng không khỏi vì đó lo lắng chống đôi thánh thượng chống lại hoàn mệnh đổi lại bất kỳ người nào chỉ sợ hôm nay đều phải không được nếu không có hắn là trần liên hôm nay liền sẽ có máu người tùng tóe kim loan điện thật sự là để cho người ta chấn kinh đồng thời mà sợ hãi trường công chúa bình dương sắc mặt bình thản nhìn không ra hỉ nộ ai ố hôm nay sự tỉnh cũng đã truyền đến trong hai nàng trong lúc nhất thời thật không biết là nên may mắn vẫn là thất bại nàng không muốn gả người giúp chồng dạy con đây là nàng rất sớm trước đó liền lập x u ố n g mục tiêu vì thế nàng đem mình từng bước b ư ớ c phi thường ưu tú làm cho cả kinh thành thanh niên tài tuấn đều tự ti mặc cảm không dám so sánh cùng hết lần này tới lần khác liền vào lúc này hoành công xuất thế rết ra tới một cái chân liên hắn so với nàng còn muốn ưu tú đương thời vô song khí chất phi phạm thiên phú kinh người thủ đoạn cao tuyển khi thì tàn nhẫn dị thường không để mặt mũi khi thì đa mưu tốc trí chủ tính bí ẩn lúc mà vì một cỗ trong lồng ngực khí phách phẫn mà phá cảnh lúc mà vì ngàn vạn bách tính căn nguyện hy sinh chính mình chỉ cầu bách tính bình an hắn chỉ dùng không đến hai năm d ư ớ i thời gian liền từ một cái vắng vẻ nơi nho nhỏ bình an huyện đi tới thiên hạ thử hỏi hôm nay thiên hạ người nào không biết trần thanh sứ hắn là ngàn vạn nữ từ bên trong trong ngậu lan g quân bình dương công chúa cho là mình vĩnh viễn sẽ không động tâm nhưng ở kinh thành chuyển ngôn xôn sao thời điểm đã từng vô ý thức muốn qua gả cho trần yên hội là như thế nào cảnh tượng song hà quan bên trong nếu là trần n g u y ê n trực tiếp đáp ứng bình dương tuyệt sẽ không cự tuyệt nhưng hắn không có xem nàng như không không có chút nào đối nàng cố ý tâm tư cái này tựa hồ là nàng từ ký sự đến nay lần thứ nhất thất bại mà nàng vậy tựa hồ dâng lên một chút không chịu thua tâm tính vậy mà ma xui quỷ khiến chạy tới lâm an phủ đi xem cá chép hóa rồng trở lại trong phụ lúc nàng đều không rõ ràng mình lúc ấy đang suy nghĩ chút cái gì gặp qua mẫu phi nhận mẫu phi chuyển triệu bình dương công chúa nhìn xem gần đây hồng quang đẩy mặt mẫu phi không mình hành lễ trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút yêu kỳ một đoạn thời gian không thấy tựa hồ mẫu phi trên thân phát sinh biến hóa rất lớn bình dương tới ngồi đi dương quý phi nhàn nhạt một cười để nàng ngồi vào trước người đối nàng thái độ không nói cùng trước đó có khác nhau một trời một vực nhưng vậy tuyệt đối trên l ệ không nhỏ cảm ơn mẫu phi giấu trong lòng một chút suy nghĩ bình dương công chúa chậm rãi ngồi ngày hôm nay triều hội bên trên chuyện phát sinh ngươi đều nghe nói a nghe nói một chút bình dương công chúa hơi hơi gật đầu lớn như vậy sự tình nàng không sai biệt lắm trước tiên liền hiểu được tình huống lại có thể dự liệu được loại này kinh thế hai t ụ sự tình đối hội tại trong khoảng thời gian khoảng trong rất truyền ngắn lúc ư Người Dương cười n kinh thành thậm chí thiên hạng. nào muốn? nàng kháng Trần Nguyên cưới Bình Dương Phi hỏi. mới thời điểm, cưới thậm chí thế thực h bắt là xác cự Công c Quý đầu Vừa a h thân khó chịu, nhưng về sau gặp trần nguyên, bị hắn áp chế trên thân bệnh giữ, sơ thông khí huyết về sau, tựa hồ vậy nghị thông ỉ nói nói toàn Trần Nguyên, trên giác giữ, là đều về về sau sau, u cảm gặp áp tựa bị vậy sơ ấy liền từng thuyết phục qua trần n g u y ê n tiếp nhận nhưng hắn không biết là nguyên nhân gì thái độ lại phi thường kiên quyết để nàng có chút không rõ ràng cho lắm kỳ thật dưới cái nhìn của nàng có thể cùng tư mã ra kết nhân thân đối trần u y ê n tuyệt đối là một chuyện thật tốt cự tuyệt vì vậy mà lại làm tức giận hoàng đế rõ ràng là có chút được không bù mất võ an hầu đều cự tuyệt nhi thần có thể nghĩ như thế nào bình dương công chúa giả bộ như một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng khí chất y nguyên lành lạnh sẽ không để cho người ta phát giác được dị dạng bệ hạ sẽ không từ bỏ ý đồ một năm ước hẹn ngươi cũng nghe nói một năm thời gian trần u y ê n không có khả năng hoàn thành bệ hạ vì hắn lập xuống cái kia chút mắt đánh dấu đến lúc đó liền sẽ lấy ngươi đến lúc đó rồi nói sau nói không chừng liền có biến số gì bình dương công chúa cười, cười. nhìn như chỉ là thuận miệng nói như vậy kỳ thật trong nội tâm nàng lại có chút tẩn t h n dự cảm chỉ sợ một năm sau hôm nay hội xuất hiện để nàng chấn kinh sự t ì n h cảm giác nói không ra nhưng lại thật sự tồn tại ân ngươi trong lòng có chút suy nghĩ liền tốt mẫu phi cũng coi như là nghĩ thông ngươi cậu sự t ì n h vậy chẳng trách võ an hầu đã từng ta nói qua những lời kia ngươi chỉ coi là quá khứ nếu thật là cố ý mẫu phi sẽ không ngăn cản g ư ơ i trần n g u y ê n là cái lựa chọn tốt ngươi niên kỷ cũng không nhỏ đã sớm nên cân nhắc chuyện này bình dương công chúa ít có hay không chống đối mẫu phi túi đầu không nói gì tại xuân hoa cung bên trong chờ đợi một trận bình dương công chúa đứng dậy c á o tử đứng tại bên ngoài cửa cung khé thở dài một hơi không biết nghĩ đến cái gì lắc lắc từ hạ triều sau liền trở về võ an hầu p h ụ trần uyên cũng không có lập tức vội vã khởi hành cảnh thái đã tại văn v õ b á quan t r ư ớ c mặt an bài cho hắn trước tổng lĩnh thuộc châu huyết châu nam châu ba châu võ sự t ì n h không có khả năng đổi ý có lẽ trong lòng tức giận nhưng vậy nhất định phải nén ở trong lòng thanh chỉ còn không có truyền đạt hắn giờ phút này ngược lại không gấp lấy rời đi mà hắn không biết nhưng lại có thể ngờ tới sự tỉnh thành sự thật trên kim loan điện kháng chỉ bất tuân nỗ g nghịch hoàng đế sự tỉnh từ cái kia chút hướng quan trong miệng cấp tốc ở kinh thành nhấc lên cực sóng gió lớn nỗ g nghịch hoàng quyền khinh thường kết hôn thiên hạ chưa định dùng cái gì người ấy sử dụng những chuyện này cấp tốc truyền ra chấn động phi thường lớn bản thân hắn nổi tiếng liền rất cao lại ở vào trước mắt gây nên ảnh hưởng không phải bình thường lớn rất nhiều người không để ý đến một năm ước hẹn chỉ n g h ĩ luận hắn cứng rắn cảnh thái sự tỉnh tuyệt đại bộ phận người nghe nói đều là kính n g nói trần nguyên là thật chồng trong chiều không có người cùng bất quá vậy có người cảm thấy trần nguyên cứng quá dễ gãy rõ ràng là một chuyện tốt lại bị hắn mạnh mẽ cự tuy đơn giản liền là không biết tốt xấu thân ở trong phúc không biết phúc nếu là đổi bọn hắn căn bản đều không cần hoàng đế tứ hôn trực tiếp liền sẽ nghĩ biện pháp cầu hôn nhưng những người này vẫn chỉ là bộ phận nhỏ mà thôi chân chính gây nên cự chấn động mạnh địa phương nhưng thật ra là giang hồ triều đình cùng giang hồ cho tới bây giờ đều là đối lập không nói như nước với lửa nhưng vậy tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào ở phía dưới rất nhiều châu phủ giang hồ thế lực đều là mặc sắc quan phủ có còn hội chơi ngắn g chân không có cách làm cái thể có thực lực về sau tự nhiên là hội xem thường luật pháp cảm thấy cái này chút đồ vật không nên là trói buộc bọn hắn đồ vật bọn hắn hẳn là người trên người mới đúng cho nên rất nhiều người đem cái kia chút đầu nhập vào triều đình hoặc là cùng triều đình quan hệ rất sâu người xưng là ưng khuyển nhưng trần n g u y ê n là vì số không nhiều ngoại lệ hắn gần hai năm làm x ả ra chuyện không phải một cái ưng khuyển làm sự tình mà là một cường giảm một cái quan tốt làm sự tình ở kinh thành phá mất cần gì h u y ế n cảnh còn là chuyện nhỏ chân chính để hắn văn danh t h i ê n hạ làm cho người kính nghệ còn là trước kia lương châu thành một trận chiến trận chiến kia qua đi sở hữu người đều biết trần liên khẳng khái chịu chết bỏ tiểu nghĩa đổi đại nghĩa sự tình làm sao có thể để cho người ta không kính n g hắn danh vọng cũng là vào lúc đó chân chính để triều h hạ phần lớn người tán thành. đỉnh Cảnh Thái, cho hồ hay, thấy i người giờ, lại tại Kim Điện giang giả cái mới đại ê n lớn tán càng cường này làm là tay t Bây bảo cảm vô vỗ số ư ở n nên tỉnh, n g phu h làm sự、thỉnh. rất nhiều người nghe nói một năm ước hẹn về sau, càng là giận mắng Cảnh thái, không cho người ước Thái, cho một ta về sau, là đình ể đường đ rút Triều lui. nhiều năm như vậy đều không có thu phục huyết c h â u chỉ có hai cái phủ vực tại triều đình dưới trướng hết lần này tới lần khác để trần uyên đi thu phục một phần ba cương thổ đây là người làm việc mà huyết c h â u cương vực to lớn là thiên hạ số một số hai một phần ba cương vực chí ít cũng phải năm cái phủ vực nghĩ ra được quá khó khăn bởi vì ngươi chỉ cần vừa độc thủ c h ỗ lọt vào chính là huyết châu cùng chung mối thù ngăn cản nơi đó vo gió hư hãn hội tụ toàn bộ thiên hạ đại bộ phận điểm hùng nhân há lại dễ chiếm được như thế mà theo những người này tức giận bất bình thêm mắm thêm muối không có mấy ngày nữa sự tình liền biến thành trần n g u y ê n tại kim loan điện giận dữ mắng mỏ cảnh thái ngu ngốc võ đạo nếu không có hai vị quốc công ngăn đón trực tiếp liền muốn thử quân để một chút tại chỗ gặp qua tràng diện kia người nghe nói về sau cũng không biết nên nói cái gì cho tốt bọn họ cũng đều biết tại triều hội bên trên trên bản chất vẫn là hoàng đế hùng hồ do người mà trần liền dốc hết sức kháng chi lấy ở đâu là gan đi giận dữ mắng mỏ hoàng đế ngung ốc liền xem như công lao ngất trời vậy sống không nổi tư mã khác nguyên nghĩ đến hạ hướng về sau đi hầu phụ gặp một lần trần n g uyên làm sâu sắc một cái quan hệ thuận tiện đạt được điểm trợ lực kết quả còn chưa đi ra môn cung bên trong ý chỉ liền xuống tổng thể ý tứ liền là để hắn thật tốt tại tuần thiên ti ma luyện không được cùng triều đ ỉ n h quan viên đi quá gần về phần chỉ là ai tự nhiên cũng liền dễ dàng để cho người ta đ o á n được liên tục đã vài ngày kinh thành đều là như thế viên nào không đất trần uyên từ cái kia về sau cũng không có lại lên triều miễn cho một lần nữa nguy hiểm tình huống trở lại võ an hầu ngày thứ hai tại tuần thiên ti bên trong trần u y ê n cùng trương ngạn thông đám người chờ đến thánh Chỉ. trần u y ê n tổng lĩnh thuộc huyết nam ba châu trương ngạn thông tổng lĩnh làn châu công việc ngũ thiên tích tổng lĩnh lũ châu công việc đợi đến sự tỉnh sau khi kết thúc mới có thể trở về kinh chỉ để lại tả thiên thành một vị thần sứ tọa c h ấ n kinh thành nơi quan trọng nhìn trong tay thánh Chỉ, trần u y ê n n ế t miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt trở lại kinh thành vậy có hơn một tháng phát sinh rất nhiều chuyện bây giờ rốt cục cuối cùng là đạt đến chính hắn mắt trở về phương nam nơi đó là hắn đại bản doanh đạo thần cung mấy vị đạo chủ đại bộ phận vậy đều tại phương nam có thể được đến trợ giút càng lớn mặc dù một đoạn thời gian có chút bất tán ổn nhưng đem so sánh với phương bắc tới nói phương nam đối với hắn mà nói càng thêm phù hợp thánh chỉ kết thúc hết thể đều là an trần u y ê n cũng có thể bình an trở về t h ụ c châu bên kia mà sự tình rất khẩn cấp ở kinh thành không cần trì hoãn quá lâu thời gian t r ư n g ngạn thông đi đến nó bên người nói ra hy vọng hắn mau rời khỏi kinh thành trước đó tại trong điện kim loan hắn có thể nhìn ra trần u y ê n đã bị hoàng đế chắn ghét trì hoãn thời gian lâu dài tránh không được hội bị cờ mắng thậm chí thu hồi cái này thật vất vả đạt được cơ hội bá phụ yên tâm ta rõ ràng trần liên mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu dạng này đạo lý hắn há hội không rõ ràng thánh chỉ tới tay hắn ngày mai liền hội lên đường trong kinh thành một bộ phận tinh nhuệ đã đi đầu hắn sau đó liền hội chạy tới thục châu kim sứ lô nhân giáp bỏ mình trần uyên là tổng lĩnh ba châu còn muốn có một vị thiên đan tông sư theo hắn mà đi đi cùng lô nhân giáp có rất sâu quan hệ tên là lô nhân nghĩa là nó huyết mạch minh đệ xem như ngũ thiên tích cái này nhất hệ kim sứ bất quá nhìn thấy trần uyên thời điểm biểu hiện lại phi thường tính cận không dám chút nào vô lễ còn tính là để trần uyên hài lòng ân trước khi đi đi xem một chút biển muội cùng với nàng nói lời tạm biệt sau khi nói xong trương ngạn thông liền q u a y người rời đi hắn không biết trần u y ê n cự tuyệt hoàng đế tứ hôn nguyện ý có phải hay không trương nguyện xu nhưng cảm giác hắn không phải là bên trong còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân mà hắn cái kia ngốc con gái lại giả vờ ngốc tin tưởng hôm qua trong sân khâu tọa dưới b u ổ i trưa trên mặt còn mang theo dáng tươi cười trần u y ê n là thế gian hiếm có kỳ nam tử nhưng theo trương ngạn thông lại không phải lương phối hắn ra tâm quá lớn vận khí quá tốt ngày sau rất khó nói có thể thành hay không lớn lên nhất là bây giờ còn cùng hoàng đế quan hệ khiến cho không hòa thuận chỉ là con gái ưa thích hắn lại có thể thế nào chẳng lẽ lại còn trông coi không thành thế thì cũng không đến mức trần uyên cũng coi là hắn nhìn xem từng bước một trưởng thành nếu là đem quan hệ khiến cho quá kém liền tính không được đồng minh bá phụ yên tâm nhìn qua trương ngạn thông bước nhanh mà rời đi bóng lưng trần uyên trầm giọng nói tại tuần tiên ti cẩn thận đem phương nam một chút bí ẩn hiệu rõ ràng trần uyên liền chuẩn bị sáng sớm ngày thứ hai liền đi nhưng trước khi đi vẫn là lại muốn đi một chuyến s o n g h ạ quan lệ hồng sương không tiếp cùng quan hệ không thân lệ cùng hưu cầu tình cái này tự nhiên là cần cảm ơn cảm ơn thanh vân quan vị kia lão quan chủ cũng phải gặp một lần tính tỏ ra thời gian cũng không phải quá dư dả vì không chỉ h o a n thời gian trần uyên chạm thứ nhất chính là s h ư ớ n g Lệ hắn ồ n Sương nói cảm ơn, biểu lộ thái độ mình, đối phương g biểu thái đối lại cảm cho làm lộ độ h k hứa ô không n muốn Nàng năng nhiều, này n g giúp quá cái để đỡ ý. khả chỉ chút. có sau đến phương n một dựa vào còn là Hàn còn chính hắn.、Hàn、huyên m trận thân là người mang tin tức hắn lại lấy được lệ hồng sương một phong thư chuẩn bị đường tắt thanh châu thời điểm giao cho t ì n h lang thiên kiếm đạo chủ gừng lại hiện thân nữa lúc s á t trời đã tới vang buổi t r ư a điểm thiên lư lao đạo tựa hồ là đã sớm liệu đến hắn sẽ đến một dạng ít thấy không có đi bên ngoài làm nghề ý ỉa mà là tại trong sân nhỏ bảy một bộ bàn cờ đánh cờ một ván thiên hư lao đạo không có ngầm đầu nhẹ giọng hỏi h á n đôi đánh cờ hứng thu không là rất lớn kỹ thuật tự nhiên cũng không thể coi là tốt chỉ hiểu được đơn giản một chút bố cục mà thôi thiên hư lao đạo lạc tử thuận miệng nói bần đạo trước chúc mừng hầu ra thoát ly kinh thành trở về phương nam chờ ta trở lại thời điểm lại chúc mừng cũng là một dạng trần u y ê n ánh mắt bình tĩnh vẽ lên một viên quân cờ phóng tới trên bàn cờ lúc nào trở về cảnh thái định thời gian là một năm về sau như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói kia chính là ta lúc trở về thời gian ngắn c h ú n ta không ngắn một năm rất dài ra trần liên lắc đầu đối người khác mà nói một năm chỉ là một cái búng tay đối với hắn mà nói cũng đã rất dài ra chỉ cần khí vận chi t ử không ngừng là hắn có thể phi thường cấp tốc trưởng thành đối với n g ư y i mà nói tựa hồ cũng là thiên hư lao đạo a a một người hắn cũng nghe nói qua trần uyên tốc độ phát triển từ một người trúc cơ cảnh huyện thành bộ khoái đến bây giờ triều đình vạn hộ hầu bây giờ trẻ tuổi nhất hóa dương chân người cũng chỉ là dùng hơn hai năm mà thôi đạo trưởng không có cái gì muốn nói sao trần uyên đi thẳng vào vấn đề đối phương gặp hắn mấy lần đều có truyền thụ trần uyên nhưng không tin hắn chỉ là nhìn vãn bối thuận mắt liền chỉ điểm vài câu mà thôi lời nói nói ra không phải vừa vặn sao ngươi muốn b ẩ n đạo nói cái gì thái hư lao đạo hỏi lại nên nói cái gì đạo trưởng trong lòng rõ ràng chẳng lẽ còn cần trần m ỗ tới nói b ẩ n đạo còn thật không biết nên nói chút cái gì cười cười một bên cướp quân cờ thái hư lao đạo vừa nói ân nếu như thế vậy liền đánh cờ a gặp hắn thừa nước đục thả câu trần n g uyên vậy không hỏi nữa cắm đầu đánh cờ mắt thấy một ván cờ dưới đối phương đã đem hắn dồn đến từ lộ trần n g uyên trong mắt phảng phất là thật hiện ra một phương chém giết chiến trường một dạng hầu ra ngươi đã đến tuyệt lộ bước kế tiếp chuẩn bị đi như thế nào trần uyên nhàn nhạt m ư t cười đã dồn đến tuyệt lộ đây là trần nguyên cho tới nay phong cách hành sự đi lại tại như vậy một cái nguy hiểm thế giới không có một viên tản nhận tri tâm là không đủ thiên hư lao đạo ánh mắt thoáng kinh ngạc phía dưới về sau chính là khẽ cười một tiếng nói với trần uyên lời nói biểu thị đồng ý gật đầu nói nhân sinh như kỳ cờ như nhân sinh nhưng mong muốn lật bàn chỉ dựa vào hầu ra thực lực còn chưa đủ căng h ế t c ỡ trần uyên liền là cái nguyên thần võ người mà thôi đ ỉ n h n à y có thể chiến luyện thần cầm cái gì đến lật bàn bất quá phần này lòng dạ có ngày sau vậy không khó hiện tại không đủ không có nghĩa là về sau không đủ trần mộ từ bước vào võ đạo đến nay bất quá dùng thời gian hai năm mà thôi liền tới mức độ này lại cho ta thời gian hai năm đạo trưởng cảm thấy ta có thể hay không đứng tại thiên hạ này chi đình trần uyên nhàn nhạt một cười thực lực tu vi không đủ nhưng bức cách đ ế đủ tại thiên hư lão đạo trước mặt cho thấy một vòng không thể tầm thường so sánh tự tin xem anh hùng thiên hạ như không xem nhân gian đế vương như sợi kiến khí phách phi phạm bần đạo tạm thời tin vậy thì tốt rồi hầu ra muốn qua cải thiên hoán địa sao thiên hư đường gặp trần nguyên ở trước mặt mình không che giấu chút nào mình tự tin và dục vọng trong lòng đã rõ ràng mình tâm tư vì hắn biết vậy không còn che lấp cái gì cải thiên hoán địa không bằng nói là thiên hạ một cái vĩnh v i ê n an bình vì thiên đ ị a lập tâm mà sống dân lập ệ n h vì hướng thánh kế tuyệt học vì thiên khai thái bình trần nguyên ánh mắt lạnh ngạn bức cách trong nháy mắt cất cao đến bốn câu lời nói ý cao ngất lại nhìn về phía trần luyện lúc nhìn xem hắn cái kia một bộ lạnh nhạc tự nhiên t h ầ n sắc trong n g á y mắt bị chấn một cái cảm thấy vô cùng vĩ nạn bóng dáng để hắn thấy được trong sử sách vị kia vì nhân gian mở thái bình tám trăm linh năm sở thái tổ trên thân bất quá thiên hư đạo nhân trung quy không phải người bình thường không có khả năng tại trần luyện nói ra mấy câu sau liền túi đầu liền bái túi đầu thần phục chỉ là rung động tại vừa rồi mấy câu mà thôi có lẽ là trần n g uyên đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời nói nhưng có thể nghĩ tới những thứ này liền chứng minh hắn không phải một người phàm phu tục tử nguyên bản còn có chút do dự suy nghĩ giờ phút này đ ố n g nhiên nhiều hơn một chút kiên định thái hư cung tị thế nhiều năm trừ khử thái hoa nhưng mấy trăm năm ẩn thế ngược lại để thái hư cung càng suy sụp cho nên bần đạo tới thần kinh thành muốn chân chính nhìn một chút tư mã ra như thế nào nắm chính quyền chỉ tiếc bần đạo rất thất vọng ngay cả hôm nay thế cục đều vững chắc không được đế vương không có chứng hùng thao vĩ lược chi tài bên trên không thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước hạ không thể yên ổn lê dân chỉ hội luẩn n ư ỡ n g túi tại một chút tà man ngoại đạo đợi cho đại thế cùng một chỗ đại tấn vương triều nhất định sụp đổ hiện tại chỉ là miễn cưỡng vững chắc mà thôi trần u y ê n nhàn nhạt một cười bây giờ thế cục xác thực như thiên hư lao đạo nói tới như vậy nhưng cũng không có như thế nguy cơ hắn nhưng là biết một chút ti mã ra bí ẩn liền tiên nhân đều chỉ có thể thận trọng t ừ n g b ước tư mã ra kinh khủng có thể thấy được lộn đốn chật hắn lông mày khé động ma la chưa hề nói liên quan tới những chuyện kia như vậy vị này xem xét liền bất phàm thái hư đạo nhân hội sẽ không biết đường đâu nghĩ đến chuyện này trần uyên nói khẽ tiền bối nói tới vậy không hẳn vậy cường như trước hướng đại sở dạng này quái vật khổng lồ đều có thể một khi hủy diện tư mã ra vẫn còn có chút ỷ vào thiên hư đạo nhân lắc đầu ngoại nhân mạnh hơn trung quy là người ngoài căn cơ bất ổn thủy t r u n g đều là trong nước bèo tấm m à thôi tư mã ra phía sau quả thật có chút ỷ vào nhưng nếu là thật có thể hoàn toàn dựa vào lời nói bây giờ thế cục lại từ đâu mà đến trần uyên ánh mắt chất động trong lòng trong lúc mơ hồ có một cái suy đoán ngàn năm trước ngũ đại thất quốc nhân mạng như cỏ rác đại yêu ăn huyết nhục nhân gian như ngục cảnh tượng như vậy vần đạo cho dù chỉ là từ sách sử nhịn vậy cảm giác l ư n g phát lệnh như hầu g i a trí tại thiên hạ khi tất yếu thái hư cung hội trợ hầu g i a một chút sức lực thiên hư đạo nhân trầm giọng nói tiền bối có thể đại biểu thái hư cung trần uyên lông mày níu lại thiên hư đạo nhân khẽ vớt dâu bạc trắng lạnh nhạt cười nói b ầ n đạo thiên hư thái hư cung đương đại t r ư ở n giáo g đạo trưởng thực lực cỡ nào nhưng chiến thiên hạ đệ nhị d i ệ p hướng nam trần uyên nhìn chằm chằm hắn thiên hư đạo nhân há to miệng trầm lâm một lát chưa từng giao thủ qua hẳn là có thể cản một lát nhưng chiến thiên hạ thứ tư tu la ma quân chưa từng giao thủ qua ứng có thể bình yên tối lui nhưng chiến thiên hạ thứ sáu đông phương thắng khu cụ thiên hư đạo nhân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng hít sâu một hơi chí tôn bảng sau hai mươi sáu vị đều có thể chiến chí tôn bảng trước mười đâu chưa từng giao thủ cũng còn chưa biết thiên hư đạo nhân bình thản đúng dung thực lực kỳ thật cũng không thể coi là yếu dù sao chí tôn bảng trước mười mỗi một cái đều là tuyệt thế c h â n quân chớ nhìn trần nguyên có thể đánh cô thiên cùng ngay t r ư ớ c hắn mặt chu sát tư mã ra c h â n quân nhưng đó là dựa vào tiên nhân thủ đoạn xem như không nói vo đức trên thực tế mấy vị kia đều là phi thường khủng bố tiền bối nói muốn giút ta chỉ là còn không biết thái hư cung thực lực như thế nào ngao nằm nhiều năm có mấy vị như tiền bối tầng thứ này chân quân cường giả hầu ra chưa khởi thế bây giờ nói cái này chút quá sớm bần đạo nói là ngày sau có thể t r ợ hầu ra một chút sức lực cũng không phải là hiện tại tiền bối kia cảm thấy thời cơ khi nào tính đến đại thế vô thường ai cũng không tính được trần nguyên cười đây là đang cho hắn bánh vẽ à. đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi không dám đánh c ư ợ n dẹp hoa trên gấm tự sẽ đến t ố t cái kia trần m ố liền đa tạ tiền bối thời điểm không còn sớm người ta ngày sau hữu duyên gặp lại trần u y ê n khoác khoác tay một điểm thành ý đều không có nói tiếp kỳ thật không nhiều làm ý tứ đợi đến hắn sau này thế lớn thái hư cung sẽ tự ra núi tương trợ hầu ra chờ một lát tựa hồ là nhìn ra trần n g u y ê n ý nghĩ thiên hư đạo nhân hít sâu một hơi cảm thấy vẫn là đến tiếp theo điểm trọng chú không phải người này nếu thật là có cơ hội được thiên hạ nhưng không tới phiên thái hư cung đạo trường xin mời nói trần n g u y ê n tại xưng hô bên trên chuyển đổi phi thường bôi trơn không chút nào đột ngột phương nam nhiều tàng long không thể coi thường bích du cung ở nam châu cùng thái hư cung có cùng nguồn gốc trưởng giáo chân quân cùng bần đạo tương giao tâm đầu ý hợp này ngọc bài chính là thái hư cung c h í lệnh tương lai hầu ra như là tại phương nam thủ khốn nhưng bằng vật này tìm được bích du cung tương trợ tuyệt không hội chối tử thiên hư đạo nhân trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên tản gia bạch quan ngọc bài trong suốt trong suốt xem xét liền biết vật phi phạm là có thể đại biểu hắn tín vật bích du cung trần n g uyên tiếp qua thái hư lệnh quan sát tỉ mỉ một bản mười đại tiên môn một trong bích du cung hắn tự nhiên là nghe tô tử duyệt nói lên qua nó ở nam châu xưa nay hưu giáo vô loại tên danh vọng không thấp tuyệt đối có thể cùng võ đang t h ụ sơn sánh vai vậy liền đa tạ tiền bối trần n g u y ê n trở mặt so lật sách đều nhanh lộ ra một vòng nhạc cười đã là cương viện hắn tất nhiên là không có khả năng chối tử thái hư cung đặt cực ở trên người hắn chỗ cầu tương lai chi hồi báo tính không được c ân tình chỉ cần nhớ nhung trong lòng liền có thể hy vọng hầu ra đừng cho bần đạo thất vọng nhớ kỹ vừa rồi chỗ nói mấy câu vì vạn thế mở thái bình thiên hư đạo nhân sắc mặt trịnh trọng nói quét ngang tứ di định đỉnh thiên hạ ta như chấp cựu ngũ vị trí tất nhiên sẽ đành kế tiếp trước đó chưa từng có đế quốc ngưng trong lồng ngực n g ũ khí tụ đỉnh bên trên tam hoa bần đạo thiên hư l ạ n g chờ hầu ra trở về thiên hư đạo nhân chắp tay cúi đầu tiền bối l ạ n g chờ liền có thể trần u y ê n bay người rời đi lưu lại một câu thật lâu không tiêu tan trường âm tại thanh vân quan thổi hội n g ũ bức trần u y ê n tâm tình thư sướng kéo cho mình kéo một cái tiềm ẩn minh hữu xem như chuyến đi này không tệ về sau tại nam phương làm việc vậy đem c à n g có niềm tin cùng nắm chắc bất quá bích du cung lá bài này tạm thời còn không thể vội vàng lộ ra về sau có lẽ liền có thể có tác dụng lớn bái biệt thiên hư lão đạo cùng chị dâu lệ hồng sương trần liên tại cái này thần kinh thành vậy liền chỉ có hai người một cái người trong cung không thể gặp từ đúng vậy liền thập phần thông thuận đi tới trương phủ có lẽ là biết hắn sẽ đến chương n ạ n thông cũng không có trong phủ cùng trương phủ quản gia trần bá lên tiếng chào trần uyên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trương phủ hậu viện ánh mắt nhìn về phía phía trước luôn luôn nhu yếu trương nhị t ỷ đang tại một chỗ trúc lâu bên trên phơi phơi quần áo đây là nàng độc thuộc tiểu viện có một tòa tầng hai tiểu trúc lâu cùng cái này cao môn đại hộ không hợp nhau nhưng tinh tế dò xét lời nói tựa hô cũng có khắc một phiên hương vị cũng không lộ vẻ đột đây không phải trần uyên lần thứ nhất đến đây là lấy lộ ra xe nhẹ đ ư ờ n quen mà lấy hắn tu vi cho dù không là c trương nhị tỷ vậy phát hiện không được hắn thằng đến trần nguyên đi xuống lầu dưới ngầm đầu nhìn lại phía trên trương nhị tỷ mới phát hiện phía dưới đứng đấy trần nguyên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ vui mừng không biết là vô tình hay là cố ý chống đỡ quần áo một căn tiểu cây gậy trúc trực tiếp rơi xuống bị trần nguyên bắt lấy ánh mắt như có điều suy nghĩ trương nhị tỷ sắc mặt xấu hổ hồng cấp tốc từ trúc lâu bên trên đi xuống nhìn thoáng qua trần nguyên nhẹ giọng hỏi sao ngươi lại tới đây nhị tỷ đây là vô tình hay là cố ý đương nhiên là vô ý không phải ngươi cho rằng đâu ta trần u y ê n ánh mắt chất động chỉ cảm thấy không thích hợp đoạn thời gian trước trước hắn buổi tiếp trương nguyễn xu đi lâm an phủ nhìn cá chép hóa rồng thời điểm từng mang theo nàng ghé qua tại lâm an phủ thành đường đi bên trong không trò chuyện lúc còn từng quân lấy hắn kể chuyện xưa sau đó trần nguyên liền giảng cái nước hứa chuyển bởi vì độ dài không cao trần nguyên liền nói một chút thanh hà huyện một đoạn cố sự mà hiện tại xem ra nhị tỷ thật đúng là sống học sống dùng tâm tư không ngươi là đến tạm biệt sao trương nhị t ỷ thẳng đến phụ thân tức sắp rời đi cũng biết trần nguyên tức sắp rời đi dù sao chiều hội bên trong đại sự phụ thân hắn sau khi trở về liền nói cho hắn quyết định cho trần nguyên một cái tương đối sâu khắc hồi ức đúng ngày mai liền đi trong lòng không bỏ xuống được nhị tỷ đến xe em chân n g u y ê n mặt mày mỉm cười muốn nói đối trương nhị tỷ không có tình cảm đi đó là nói lão nhưng muốn nói sâu bao nhiêu vậy cũng không hẳn vậy dù sao bọn hắn hết thệ cũng mới quen biết nửa năm nhiều thời gian mà thôi tiếp xúc không sâu nhưng ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần hắn liền coi như là ghi lại trương nhị tỷ cái này người bây giờ gian nan khổ cực quét dọn vậy không phải làm không cho cái thuyết pháp nếu không chúng ta đi trong phòng ngồi một chút làm một chút cái này cái này không quá phù hợp a trần nguyên bốn phía cảm giác một phen luôn cảm giác lao trương tại phụ cận cũng không biết là ảo giác phán đoán vẫn là thật ở phía xa thăm dò chúng ta vậy không phải lần đầu tiên gặp cái này có cái gì đến trương nhị tỷ gặp trần nguyên tựa hồ có chút bung ra cũng không có câu n ệ cái gì hồng lấy khuôn mặt nhỏ lôi kéo trần nguyên tiến vào phòng trúc cho trần nguyên rót một chén linh trà trương nhị tỷ lôi kéo hắn nói rất nhiều trước kia sự tình đây đều là nàng đã từng hồi ức hiện tại để nó vậy muốn trở thành trần nguyên hồi ức cái kia trương nhị tỷ trầm ngâm một trận mà không có hám i ệ m nhị tỷ có lời cứ nói không sao thật, thật. không cho ngươi nói cái khác nói nhảm uy cái kia cái kia ngươi lúc nào cưới ta nổi lên lão nửa ngày trương nhị tỷ cúi đầu đĩu i m ô i nói cái gì gặp trần n g uyên còn muốn giả ngu trương nhị tỷ hít sâu một hơi ngầm đầu sắc mặt trinh trọng mỗi chữ mỗi câu nói ngươi trần n g uyên lúc nào cưới ta cái này tiến triển có chút quá nhanh đi ta đều cùng ngươi ra đi qua đêm trương nhị tỷ theo dõi hắn hai gian phòng trần uyên thật sự nói người nhà ta lại không biết dù sao bọn hắn biết ta đã cùng ngươi đi ra còn chờ đợi hai ngày chuyện này đã bị người không cẩn thận truyền đi ra dù sao ta là không có cách nào lập gia đình ngươi đến quản trương nhị tỷ đỏ mặt khí thế rất đủ cùng trần u y ê n tiếp xúc lâu như vậy nàng cũng coi là thăm dò đối phương tính cách nếu là nàng giả ngu xung lăng lời nói còn không biết phải đợi đến lúc nào đâu được hay không cho thống khoái lời nói mà gặp trần u y ê n không nói lời nào trương nhị tỷ mím môi tiếp tục nói chờ ta trở lại mang n g ư ờ i đi trần u y ê n nhìn nhị tỷ bộ dáng này vậy không tại đ ù a nàng thật phần thật sự nói dẫn ta đi đi làm mà ân mang n g ư ờ i về nhà trần u y ê n mặt ngậm nhẹ cười bao lâu ngày hôm qua sự tình ngươi cũng nghe nói một năm một năm sau mang ngươi đi thật, thật không cho phép gà ta sẽ không tốt vậy ta chờ ngươi trương nhị tỷ thần sắc rất chân thành nói một năm thời gian rất ngắn nhìn xem nó trong mắt không bỏ bộ dáng trần uyên an ủi một tiếng kỳ thật ngươi bây giờ dẫn ta đi có thể trần uyên chậm rãi lắc đầu chỉ chỉ hoàng cung phương hướng hiện tại mang ngươi đi hội hại bá phụ cùng trương vinh hắn vừa mới cự tuyệt cảnh thái hôn sự quay đầu liền mang đi trương ngạn thông con g á i sẽ để cho cảnh thái nghĩ như thế nào sẽ có cái gì truyền ngôn chuyên r a không thể vì bản thân tư lợi liền đem trương ra đặt nguy hiểm nơi trương ngạn thông theo đó mà làm hắn bây giờ vẫn là minh hữu quan hệ nhưng hắn vậy không biết mình nếu là tiết lộ mình chân chính ý nghĩ lao trương hội sẽ không cùng hắn trở mặt thành t h ủ thời cơ chưa đến trương nguyễn xu là cái biết đại thể biết trong đó lợi hại vậy không cần phải nhiều lời nữa ngược lại bắt đầu nói đến sự tính khác tỷ tí như nàng nếu là cùng trần uyên xếp hàng hàng mấy cái c h ỉ tính cách như thế nào vợ cả định không có dài đẹp không như là loại này lời nói liễu lo không ngừng trần uyên cũng chỉ có thể đem hắn cùng từ phu nhân cùng thẩm nhạn thư một ít chuyện nói cho nàng biết được trương u y ễ n xu cắn cắn miệng thấp giọng nói tư tỷ tỷ còn có thẩm mội mội nếu là biết ngươi ở kinh thành một mực đối ta tốt như vậy sẽ không sinh kỳ à trần uyên sẽ không yên tâm đi tư tỷ tỷ dài xinh đẹp là thuộc châu đệ nhất mỹ nhân còn giúp ngươi t r ô n g coi thang sơn một số việc thật tốt vất vả thẩm mội mội vì ngươi đi thần nữ cung tu hành liền vì giúp đỡ ngươi thật tốt cố gắng không giống ta chỉ hội trong trà trà khí trương nhị tỷ vẫn là rất có ý tứ trần uyên đưa tay cầm tay nàng nhìn một chút bên ngoài sắc trời nói khẽ sắc trời không còn sớm một hồi chương ba phụ nên trở về tới ta đi trước ngươi nghỉ sớm một chút ngày mai không dùng để đưa ta ta đi rất nhanh trên đường bình an một lát sau trần u y ê n rời đi chư phủ trương nguyễn xu nâng c ầ m lên kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem trần u y ê n lưu lại t r a n trả thấp giọng tự nói một năm thời gian cũng không dài rời đi chư phủ trần u y ê n trên cơ bản nên đường người khác đã tạm biệt xong con mắt nhìn một chút hoàng cung phương hướng không có nhiều lời đi lại ở kinh thành trên đường phố đi lần này chỉ ít chính là một năm thời gian hạn tối đa cũng chỉ có một năm thời gian một năm ước hẹp đến cảnh thái kiên nhận chị sợ liền hội làm hao mòn sạch sẽ nếu là kéo l â không quay về song phương liền coi như là triệt để vạch mặt trực tiếp truy nã hắn không nhất định nhưng nhất định hội là một chút thủ đoạn cho nên đối với hắn t ô i ưu lựa chọn hay là tại một năm thời gian bên trong đem thực lực mình tăng lên tới thiên hạ đỉnh đầu cấp độ cũng chính là chân quân thực lực khi đó là trực tiếp tạo phản vẫn là g i ế t kinh thành đều có thể có lượn vòng chỗ trống đi tới đi tới trần u y ê n liền đi tới võ an h ầ u phủ cửa ra vào thủ vệ hành lễ hắn có chút n g ạ c thủ hắn hiện tại đãi nộ cùng trương ngạn thông mở dạng có thể điều động tuần thiên vệ cho mình thủ vệ mặc dù không có cần thiết này nhưng những người khác đều làm hắn cũng không tốt không thích sống chung mới vừa vào võ an hậu phụ trần n g u y ê n bình tĩnh ánh mắt đ ỗ n g nhiên bỗng núc đ í c h thân n i ệ m cảm giác được trong phòng của hắn xuất hiện một cái quen t h u ộ c thân khẽ cười một tiếng đi vào ai nha đẩy cửa phòng ra một bộ cung trang xinh đẹp phu nhân chính đoan trang ngồi ánh mắt bình tĩnh cùng trần n g u y ê n giáo hội một cái trước mắt trở về khi nào thì đi sáng sớm ngày mai làm sao không khiến người ta cho b ả n cung trào hỏi dương quý phi trong mắt có chút thù hòa án hắn một chút tiếng g i thật chặt cảnh thái chỉ sợ một mực đều tại chú ý ta đ ộ n tĩnh đi trong cung đối người ta cũng không tốt trần liên lắc đầu vậy ta đây lần đến dương quý phi kinh ngạc dưới sợ cho trần u y ê n gây phiền thoái tại hầu phủ không có chuyện cảnh thái luôn không khả năng phái ra cái chân quân chuyên môn trông coi ta đoán chừng chỉ là nhìn xem ta động tĩnh ở nơi nào thôi sao ngươi lại tới đây thân phận ta không thiện vì ngươi tiến đưa cái này từ biệt nhưng là chỉ ít một năm thời gian về sau cũng không biết có thể hay không lại gặp nhau nàng cương nợ nụ cười trần u y ê n nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa rõ ràng nàng ý tứ từ trong ống tay xuất ra hai căn tự chế xì gà trong đó một căn đem nhóm lửa đưa cho quý phi nương lương sau một hồi trần liên đã hốt xong nàng còn tại rút lại rời kinh thành hàng long la hán hương khói l ư a l ở sương mù bốc lên trần n g u y ê n thở phào một cái c h i t để tiến vào một cái vong ngã tâm vô tạp nghiệm cảnh giới phản phất đôi hết thảy đều vô d ụ c vô cầu bình thường cực kỳ là h u y ờ i liền d i ệ u giờ khác này hắn chính là thánh hiền lại qua hồi lâu lão dương mới rốt cuộc hút xong cái tiêu một cỗ sặc kiết hầu khói sức lực cấp trên phi thường lợi hại thẳng đỉnh mắt t r ậ n trắng kém chút mất đi cái này từ biệt ít nhất cũng phải một năm lâu nhất định phải cho riêng mắt chậm trắng kém chút mất đi song phương riêng phần mình không nói gì nói đến bọn hắn trước đó vẫn là lẫn nhau căm t h ủ trạng thái trần uyên phế đi nàng thân đệ đệ đưa đi lương châu biên cảnh lần trước đại chiến kém điểm v ỡ lạc nhưng vậy rơi vào nửa tàn nhưng nàng lại vô luận như thế nào vậy không h ậ n nổi nhất là muốn đưa tiền hắn thậm chí còn có chút không bỏ nói không ra nhưng lại thật sự tồn tại ở trong nội tâm nàng cho nên tại biết trần uyên đem muốn rời khỏi về sau nàng b ư ớ c lên phong hiểm vụ n trộm chạy ra khỏi hậu cung chỉ vì lại gặp một lần trần uyên thuận tiện lại quất một chi cấp trên thuốc lá sợi tại phương nam cẩn thận một chút hết thể yên tĩnh làm chủ gặp chuyện không cần vậy mạnh dương quý phi cúi đầu nhấp nhẹ một chén t r à lạnh thổ khí như lan ta tính cách n g ư ờ i còn không biết liền là biết mới lo lắng dương quý phi khẽ hừ một tiếng tôi có chút tiểu nữ nhi tư thái trần uyên tính cách không nói mọi người đều biết nhưng chỉ cần cùng hắn có qua tiếp xúc đều hiểu mặc dù không tính là nhiệt huyết xúc động nhất thời cấp trên nhưng vậy tuyệt đối không phải một cái yên tĩnh tính t ỉ n h hoặc là hắn giết người hoặc là người giết hắn nếu là liệt kê từng cái trần uyên từ bình an huyện sau khi ra ngoài sự tích liền hội phát hiện hắn thật sự là dẫm lên dưới chân từng cỗ hải cốt đi đến một bước này tản nhận t i ế t huyết vô tình à, ngày hôm trước tại kim loan điện sự tỉnh bản cung cũng nghe nói một chút kỳ thật ngươi không cần thiết tự tuyệt dưới tình huống đó nếu không phải hai vị quốc công mở miệng tương trợ mà bản thân ngươi lại không có cái gì lỗi lầm lớn hoàng đế là sẽ không để qua ngươi ta biết cảnh thái là tính cách gì hắn mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng cũng coi là hiểu rõ một chút không nói ba đạo ngang ngược bạo quân nhưng vậy có cái này manh mối kiên kỵ nhất thần tử phạm thượng coi như trần u y ê n từng vì triệu đình lập xuống qua đại công hắn vậy vẫn chỉ là thần tử mà thôi không thể cùng hoàng đế phản kháng đây là đang xem thường hoàng quyền chỉ là khi đó hắn không phản kháng vậy không có khả năng muốn chỉ là thụ c h ú t tổn thất hắn nhịn cũng liền nhịn xem như vì ngày sau mà tính nhưng muốn ở trên người h ắ n cái chốt dây thừng bản thân còn có sức đánh một trận đó là tuyệt đối chuyện không có khả năng giữa bọn hắn nhất định phải chết một cái người hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã trước đó bạn cũng đã thấy qua bình dương thăm dò dưới nàng ý tứ hy vọng vẫn là vô cùng lớn dương quý phi trầm mặc hồi lâu còn làm ở miệng nói đây coi như là nàng số lượng không nhiều có khả năng vì trần liên làm sự tình trần liên nhìn nàng một cái loại chuyện này mặc dù không cần nhưng nó tâm ý vẫn là có nhẹ gật đầu ta rõ ràng sắc trời không còn sớm chờ một lúc nơi g ư còn muốn trở về còn phải lại rút một chi sao dương quý phi nhăn nhó một lát hơi hơi gật đầu trong n g á y mắt liền đến hôm sau buổi tối hôm qua rút nhiều lần trần mẫu người sớm liền tỉnh lông mi khé run mở ra hai mắt tại trên giường chạy không trong chốc lát hồi lâu về sau mới bắt đầu nhìn xem gian phòng bên trong quen thuộc hết thể trang trí trần u y ê n thật dài p h u n ra một ngụm trọc khí ngược lại là không có cái gì không nỡ kinh thành cho dù tốt cũng không phải nhà hắn bình an huyện lạy phá thủy trung đều là hắn đi vào trên cái thế giới này cái thứ nhất nhà mặc dù tà phá nhưng ấm lòng hắn rời đi tin tức truyền khắp kinh thành nhưng không có mấy cái người biết hắn rốt cuộc khi nào thì đi mà hắn cũng không muốn dòng chống khua chiên chỉ hoan thời gian nên tạm biệt người trước đó liền đã đã gặp mặt không nên tạm biệt không có giao tình người cũng không có cái kia tất yếu đi gặp hắn không có gặp tư mã khác cũng không có nghĩa là người này không trọng yếu tương phản gia hỏa này đối với hắn mà nói vẫn rất có một phen tác dụng thân là cảnh thái thứ tư tử lại giống như nay thanh thế thế lực kỳ thật không tính là t i ể u nhưng cảnh thái tất nhiên kiên kỵ hắn cùng tư mã khác ở giữa quan hệ tại tuần thiên ti hắn đã cùng mấy vị thần sứ chào hỏi bọn hắn sẽ không nhìn về phía nó trận danh nhưng vậy tuyệt không hội chơi ngắn g chân cái này chút cũng đã đầy đủ còn lại hắn liền chỉ có thể là tránh hiểm nghi hôm qua hút thuốc lúc hắn liền đem chuyện này nói cho dương quý phi còn để hắn chuyển cho tư mã khác một câu một đoạn thời gian nhiều náo ra một chút động tĩnh thái tử vị trí đem hội đ ị n h ra nếu không thành trần n g u y ê n hội đem hết toàn lực t r ợ hắn tự vị đây là trần liên bánh vẽ nhưng tư mã khác chỉ có thể ăn tại võ an hầu trong phủ chờ đợi một tiếng dặn d o phúc ba m ư i câu trần uyên liền giống như ngày bình thường đi đi dạo như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi võ an hậu phụ lại lặng yên không một tiếng động rời đi thần kinh thành không nói không người biết được nhưng nghĩ đến không nhiều trần uyên từ thần kinh thành cửa nam mà ra thẳng đến thường sơn phủ phương hướng vừa ra thành không có vướng v u trần uyên lập tức ngự không mà đi giống như một đường lưu tinh giống như vẽ qua chân trời tại người bình thường trong mắt bực này cùng loại với hóa cầu v ò n g thần thông tất nhiên là cảm giác không đến cái gì ở trên không mà đi trần uyên trong nháy mắt ngừng bước thân thể ánh mắt h ầ nghi nhìn về phía bên trái đằng trước vị trí từng đạo túc sát tiếng đàn rót lọt vào trong tràn ngập t r u n g quanh tập trung nhìn vào tại phía trước ngàn t chợ chỗ một nữ tử váy trắng đang tại kích thích dưới thân dây đàn t ừ n g đạo lẫn nhau tiếng đàn đã lộ ra nghiêm nghị lại lại có một phen ly biệt chi ý cái kia nữ tử váy trắng người khoác tóc dài trên đầu chỉ đâm một chiếc chân gỗ lộ ra đến mức dị thường thoải mái làn da như như dương chi bạch ngọc xa xa nhìn lại giống như tại tiêu tán lấy ánh sáng nhạt song mi giống như liêu lá cũng tựa như mày kiếm lộ ra rất là khí khái hào hùng núi cao thẳng mắt ngọc mày ngài từng sợi tóc dài theo gió mạ động trên thân váy trắng vậy đang chậm rãi mạ động dạng này cảnh tượng không th đã điềm tĩnh lại duy mỹ mà cái kia nữ tử váy trắng tướng mạo cũng bị trần uyên liếc nhìn trong lòng hơi cảm giá c r ị bởi vì nữ tử này đương nhiên đó là đương triều trưởng công chúa bình dương nhìn hôm nay chi hành động xác nhận đang vì hắn t i ế n đưa một khúc rơi thôi bình dương công chúa đứng người lên xa xa nhìn về phía trong hư không đ ỉ n h trệ bóng dáng giơ tay lên túi người hành lễ giống như là nói lên đường bình an nàng không biết trần uyên hôm nay hội đi nhưng y theo hắn động tính có thể tính tới cho nên hôm nay liền chờ đợi ở đây nàng vậy không biết mình đang đợi cái gì nhưng cuối cùng vẫn là tới liền đi theo lâm an phủ một dạng nhìn nhau bầu không khí ngưng kết vô luận là trần u y ê n vẫn là bình dương đều không có nhiều lời chỉ là lẫn nhau bình tĩnh nhìn xem ước chừng mười hơi về sau trần u y ê n hơi hơi gật đầu ôm quyển thi lễ thả người đi xa bình dương công chúa đứng ở trên ngọn núi nhìn về phía phương nam giống như là một tôn hòn vọng phu một dạng thật lâu chưa từng động đậy một ngày này là đại tấn cảnh thái chín năm hai mươi sáu tháng sáu hoàng cung ngự hoa viên một bộ một m ạ n trường bảo cảnh thái cầm trong tay một cái ngọc giản ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem bên trong nội dung chung quanh có mấy cái thái giám cung nữ p h ụ dưỡng trong hoa viên hoa mùi thơm khắp nơi bệ hạ tào công công tới một tên tuổi trẻ thái dám không người nói ra để hắn tiến đến cảnh thái đem ngọc giản trong tay tiện tay đặt ở trên bàn đá bất quá trong chốc lát tào chính h i ể n liền từ cửa đi tới hoàng đế trước mặt có chút không người lao thần tham kiến bệ hạ ngồi đi cảnh thái chỉ chỉ bên cạnh tạ bệ hạ tào chính h i ể n rất quen thuộc nhẫm ngồi ở hoàng đế một bên c h â n liên đi lúc này trong kinh thành đã mất nó chi tung tích nghĩ đến là rời đi hoàng dám thi nhãn tuyến khắp toàn bộ kinh thành mong muốn truy tung một cánh người cho dù là tu vi của người này cao vậy d ù n không thoát tìm một cái người, rất đơn giản. Nhưng nếu là tìm không thấy, thể Một hất thành nhạt tuyến, triệt thành. minh ngầm cái cũng chỉ có chứng chuyện. cọc người, giản. hai người kinh hai người rời đi kinh đơn Nhưng nếu không này chính này ra đã để khắp là là là vậy hạ lão thần dưới tay còn t r u y ề n đến một tin tức tao chính h i ề n nhàn nhạt một cười bây giờ hoàng đế không đội không giận hắn nói chuyện vậy buông l ò n g rất nhiều tin tức gì cảnh thái liếc mắt nhìn hắn có cọp ngầm phát hiện hôm nay ba cánh lúc có một nợ nang mị phụ t ử võ an hầu trong phụ vụ trộm mà ra vốn nghĩ đi điều tra một chút người này là ai nhưng bởi vì k i ề n kỵ trần uyên mới cuối cùng không có nhút đích tao chính hiện như thế nói cảnh thái mất cười một tiếng người lão gia hỏa này còn nhìn t r ẳ m t r h ă m loại chuyện này trần h u y ê n chưa từng c ư ớ i vợ có nữ sắc người thân thiết vậy rất bình thường ngược lại là xem ra chuyện ngôn không giả người này thích vợ người khác hẳn với người thường quả nhiên thiếu niên phong lưu người này có lẽ cùng trần h u y ê n tiếp xúc rất sâu nếu là tìm tới nàng coi đây là áp chế có lẽ có thể để trần h u y ê n sợ ném chuột vỡ bình tao chính hiền thập phần thật sự nói đây coi như là một cái không tính nhược điểm nhược điểm ngươi cảm thấy trần h u y ê n tính cách như thế nào cảnh thái không có trả lời tao chính hiền vấn đề mà là hỏi ngược một câu tao chính hiền đến một lát thất giọng nói tâm tính xói tay quả quyết vô tình vậy ạ n sự l lợi c hạ làm rào n l m việc hơn bước. Vậy h thế tính cách người, là ạ i khoát khoát nữ lão à thần ghi nhớ tao chính hiện nghiêm túc nhẹ gật đầu cái thêm mấy món sự tình điều tra như thế nào cảnh thái thuần miệng hỏi tào chính hiền biết cảnh thái hỏi là cái gì thấp giọng nói lan châu bên kia còn không rõ ràng nhưng u châu bên kia chuyển về tin tức mới nhất tựa hồ có chút không đúng khả năng cùng trước đó tại phương bắc từng xuất hiện hạng gia dư nghiệt có quan hệ về phần t h ụ c châu trước mắt còn không thể kết luận có vô sinh giáo hoạt động vết tích vậy có thiên ma điện tung tích còn có còn có cái gì còn có một số yêu ma hoạt động vết tích lỗ nhân giáp chết chỉ sợ không có đơn giản như vậy phương nam muốn không ổn cảnh thái sắc mặt nghiêm trọng đúng vậy à nhiều như vậy sự tình đ ổ i đến cùng một chỗ phương nam xác thực có bất ổn dấu hiệu không bằng đem trần u y ê n điệu đi địa phương khác không phải lấy hắn tính cách cùng thiên phú tiềm lực không nhất định có thể còn sống trở về tiểu t ử này là cái vận khí không tệ trước đó nhiều như vậy nguy hiểm hoàn cảnh vượt qua cũng không kém lần này hắn vô tâm cưới vợ trí tại thiên hạ liên không biết có phải hay không là thật nhưng ta có thể thỏa mãn hắn nếu là một năm thời gian không đạt được trong yêu cầu nhất định phải trở về thành hôn ở tại thân bên trên cái chốt sợi dây hắn thiên phú quá kinh khủng không thể lưu thêm mà lần tiếp theo đừng nói là vệ quốc công cùng c h ấ n quốc công mở miệng coi như lại tính cả quốc sư còn có n g u y t â n phong chấm vậy sẽ không lại thỏa hiệp bệ hạ nói là bất quá nếu là hắn thật chết tại phương nam vậy nhất định phải đem n h ụ thân vận trở lại kinh thành chấm kỳ thật cũng tò mò hắn rốt cuộc là dựa vào lấy t h ậ p a mới tại ngắn ngủi thời gian mấy năm vượt qua người bình thường thời gian mấy chục năm cảnh thái cuối cùng lại tăng thêm một câu tao chính hiền kinh ngạc dưới không kịp thể vị trong này đồ vật đành phải gật đầu nói là lao thần rõ ràng đã đã lâu như vậy họa thánh tung tích có thể tìm được bẩm bệ hạ trước mắt đã đem phạm vi thu nhỏ lại một nửa chỉ còn lại có thuộc trung thuộc nam thuộc tây những nơi khác không có điều tra nô đạo tử ứng liền là tại mấy cái này phạm vi bên trong chấm cho ngươi thêm một năm thời gian cùng trần nguyên một dạng một năm sau ngươi muốn không cách nào đem nô đạo tử mang trở lại kinh thành cũng đừng trách chấm vô tình cảnh thái ngưng giọng nói một năm thời gian tuyệt đối xem như tương đối dậu dụ mà hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm cho ăn bệ bụng thêm một năm nữa nhiều thời gian nếu là còn không thể hoàn thành mình nhu đồ mang đến ảnh hưởng liền quá lớn lao thần t u n chỉ trong một năm tất nhiên này người đưa đến trước mặt bệ hạ tạo chính hiện thần sắc nghiêm nghị mặt mũi ngưng trọng tốt nhớ kỹ ngươi nói chuyện đi xuống đi lao thần cáo lùi thanh châu nam lam phủ bình an huyện một mực lâu không có người đã quay dày qua trần gia tiểu viện cũng không lộ vẻ dơ giấy bẩn thiệu liền bùi đất đều không có bao nhiêu đây là vương bình công lao hắn hai năm này tại bình an huyện lăn lộn phong sinh thủy khởi toàn huyện thành câu lan kỹ quán đều biết hắn đại danh ai gặp không nói một tiếng bình ra bất quá mặc dù vương bình quyền thế kinh người nhưng trong lòng lại thủy trung tự hiểu rõ ràng biết mình quyền thế đến từ phương nào liền p h ụ thành đại nhân đều không dám đối với hắn như thế nào hát bạch hai đạo an sạch đều là là bởi vì cái kia đã từng khác cha khác mẹ thân huynh đệ trần liên trong lòng rõ ràng tự nhiên là sẽ không lãnh đ ạ m v õ an hầu phủ còn tại kiến tạo bên trong hắn ngoại trừ lúc dài đi giám sát bên ngoài chính là đem rất nhiều khi nhàn hạ ở giữa đặt ở quét dọn thanh lý sân nhỏ phía trên hắn biết d u y ê n ca nhi là cái nhớ tình bạn cũ người liền xem như vương phủ xây xong vậy không nhất định có khu nhà nhỏ này từ đến trọng yếu đã có thể làm không nhiều vậy thì phải hết sức làm tốt một mực duy trì sân nhỏ nguyên trạng ai dám đả thương cái này sân nhỏ một viên gạch một miếng g ó i đều phải nỗ lực cực lớn đại g i i một ngày này như thường ngày một dạng vương bình theo thường lệ đem sân nhỏ quét dọn một bản vì trần u y ê n cha mẹ cùng đại bá cắt lên sau một nén hương chuyển thân quan môn rời đi vương bình chân trước vừa đi t r u n g quanh hư không liền có điều biến hóa nổi lên nhàn nhạt v n sóng một bộ áo bào đen cùng trần u y ê n có mấy phần giống nhau hạng thiên thu chậm rãi đi ra tại trong sân nhỏ đánh giá một lát đẩy cửa vào phía trên rơi xuống một căn nhỏ bé sợi tóc hạ thiên thu nhảy một cái con mắt đem mắt lấy đi vào phòng bên trong đập vào mắt thấy chính là ba khối linh vị không có họ tên nhưng hắn biết trong đó có một khối là hắn trong phòng đưa mắt nhìn hồi lâu hạ thiên thu ánh mắt như thủy trung đạm ạ n phản phất không có cái gì đồ vật có thể gây nên hắn hứng thú quan sát một trận ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm phát hiện một cái giá phía trên một căn phổ thông b ú t vẽ hạng thiên thu n h ế c miệng lên một vòng nhàn nhạt, nhạt cười nhạt đem cái này bút vẽ rơi mất cái bao lại đem đầu tóc thả trở về lặng yên không một tiếng động rời đi trần ra tiểu viện lại hiện thân nữa lúc đương nhiên đó là tại bình an huyện bên ngoài từ ân tự phía sau núi bên trong một tên có chút tăng thương áo bảo xanh tăng nhân ở phía sau núi ngồi xếp bằng nó mặt mũi có chút dị thường giống như là hai mươi mấy tuổi cũng giống như là hơn ba mươi hai mắt có chút tăng thương nếu là trần liên ở đây lời nói nhất định có thể phát hiện người này chính là lúc trước đem kim cương lưu ly thân công pháp cho hắn cái kia hương ngôn hòa thượng cũng là hắn ban đầu ở trần l u y ê n truy xét vô sinh giáo yêu nhân tung tích thời điểm cho trần l u y ê n một cái cực kỳ trọng yếu đề điểm mặc dù là thu bạc hạng thí chủ hương ngôn hòa thượng nhìn về phía trước không có bất cứ động tĩnh gì hư không dẫn đầu cười nói sự tình làm xong hạng thiên thu mặt không biểu tình đi ra từ trong hư không ở tại trước người dừng lại ánh mắt đ ạ mạc m tây vực t r ư quốc đã bắt đầu có động tĩnh bọn hắn cái động tất phải hội kéo theo đằng sau linh sơn chỉ cần triều đỉnh cùng phương tây linh sơn trở mặt hạng thí chủ cơ hội có lẽ liền đến h ư ơ n g ngôn nhàn nhạt một cười cái này chút đều là đường nhỏ mà thôi không có trọng yếu như vậy linh sơn tú con lửa vậy không đốc há hội không rõ ràng đạo lý trong đó a a a di đà phật người cái này lười hòa thượng bản tọa giao cho ngươi sự tình làm xong chưa hạng thiên thu nhìn thẳng hắn h ư ơ n g ngôn hòa thượng mỉm cười không nói vươn tay trưởng lãnh hư một tiếng một viên tiêu tán lấy ánh sáng màu đen thủy trúc linh châu ném vào nó trong tay bần tăng cũng không phải hạng thí chủ thuộc hạ người n g ta chỉ là giao dịch mà thôi nếu là giao dịch tự nhiên muốn dùng lợi ích nói chuyện tuất mau nói đã làm xong chỉ là bần tăng có chút không hiểu vì sao một mực tự cho mình là khắp thiên hạ chính thống hạng thí chủ sẽ cùng vương nam yêu tộc n h ấ t lên quan hệ hương n ô n nhìn thẳng hắn hạng tiên thu im lặng không nói đồng dạng vươn tay trưởng trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết được rồi bần tăng không hỏi gặp c o n cần cầm đồ vật hương n ô n liền không nghĩ nữa hỏi ngươi cái này lười hòa thượng những năm này dựa dẫm vào ta cầm bao nhiêu thứ hiện tại thế mà một điểm đều không nơi trả lại may mà ngươi đã từng vẫn là linh núi bồ tát phía dưới đệ nhất nhân uy trấn tây vực kim thân hàng long la hán hạng tiên thu lạnh hừ một tiếng hương n ô n cười cười hằng long la hán là quá、khứ. hương ngôn hòa thượng là hiện tại thiên tài địa bảo là tương lai từ hơn hai trăm n ă m trước linh sơn đại biến bắt đầu bần tăng liền không lại là linh sơn bộ hạng còn có bần tăng cùng ngươi chính là giao dịch vì ngươi canh giữ ở bình an huyện gần hai mươi năm bắt ngươi ít đ ồ không phải là thủ ngươi mỗi ngày ngủ ở chỗ này cũng có thể tính thủ chí ít vị kia trần thí chủ yên tính không lo có ngô đạo t ử tại hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình nhưng ngươi vẫn là để cho ta tới hạng thiên thu nhìn xem hắn đổi một đề tài trầm giọng nói đi theo bản tọa đi đợi đến bản tọa phụ quốc thành công khâm điểm ngươi là quốc sư Để n g ư ơ i lập x u ố n g đạo t hai ố n truyền g t h ừ vàng thế. Hạ thí Hạng chủ l ờ này đối bao nhiêu người nói đối bao qua. trăm ư n ta muốn linh à hoàng m Hương ngôn hòa thượng cũng không h ngôn cũng đế. p ả đầu góc k h ô g ràng, rõ đối với ạ năm g thiên thu bánh ve hắn ve c n bản không tin, cũng không u quốc xuống ố n khi cái gì quốc sư, lập xuống cái gì gì sư, lập đạo thống. Hơn 200 năm trước h Hơn ố n g t linh sơn đại loạn địa tạng vương bồ tát đột nhập ma đạo bị chấn áp tại linh sơn phía dưới còn hắn thì cùng địa tạng vương bồ tát đi nhất gần một vị l à h ắ n từng có cơ hội tấn thăng bồ tát bị nó chỉ điểm qua rất nhiều lần địa tạng vương bị chấn áp về sau tâm hắn còn nghi vấn lo mong muốn cầu kiến và tổ vì địa tạng bồ tát giải thích nhưng bị văn thủ bồ tát trách cứ tụng kinh ba mươi năm mới có thể bị khoan d ù n g nhưng tụng kinh dưỡng tâm ba mươi năm căn bản không có đem hắn tâm tư ma diệt mắt thấy mình cùng linh sơn k hóa ô n liền rời đi Linh Sơn, g hợp, h rời đi thân hương ngôn ý là hư hảo nói như vậy đến nay chưa về đời này tất cả chỉ có tiêu giao tự tại không có khả năng lại thụ cái gì cấu thúc cùng bao nhiêu người nói qua cũng bỏ tay chỉ cần ngươi đáp ứng bản tọa nhất định sẽ làm đến hứa hẹn sự t ì n h ai nói quốc sư chỉ có thể có một cái chỉ cho cái hư danh thôi chỉ cần hàng long la hắn nguyện ý vì hắn làm việc một cái quốc sư vị trí mà thôi tính không được cái gì người này từng là la hán trăm năm tu hành đã sớm lại tiến lên một bước thực lực không yếu đành phải lôi kéo bần tăng chỗ cầu bất quá một tự tại mà thôi hạ n g thí chủ vẫn là bỏ đi ý định này à hương luôn lắc đầu cự tuyệt đưa mắt nhìn hắn một lát hạ n g tiên h thu thở phào một cái cũng được chính ngươi suy nghĩ thật kỹ bản tọa hứa hẹn một mực đều hữu hiệu hiện tại đã không sự t ì n h liền sẽ giúp ta làm một chuyện à. một đoạn thời gian không được bần tăng còn có một việc bản tọa thêm tiền thăng bao nhiêu ngươi mong muốn bao nhiêu chỉ đua một chút bần tăng là thật có sự tỉnh một đoạn thời gian thoát thân không ra hạ thí chủ vẫn là mời cao minh khắc đi người ta ngày sau hữu duyên lại tụ họp h ư ơ n g ngôn hòa thượng ha ha một cười quay người rời đi từ trong ống tay lấy ra một cái hồ lô rượu bên trong mặc dù là phản g cựu nhưng là thế gian khó được rượu mạnh đối với hắn mà nói mùi vị có thể so sánh thập t a linh cựu tốt hơn nhiều rượu thịt xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu h ư ơ n g ngôn hòa thượng lắc đầu ngâm nga dần dần đi xa hạng thiên thu liền một mực nhìn chăm chú hắn gặp thân hình đã nhìn không thấy những mày bất quá vậy không có cơ cầu mà là quay người trốn vào bên trong hư không chung q u n h vô cùng bình tĩnh cùng lúc trước không khác nhau chút nào thanh châu thành bên trong một bộ một mạc thanh sam trần u y ê n dùng bất quá hơn một ngày thời gian l i ề n đã tới tòa này xa cách gần nửa năm thanh châu thành với tư cách toàn bộ thanh châu tinh hoa nhất hội tụ nơi dòng người y nguyên rất nhiều quan phủ nha dịch tuần thiên ti vũ vệ khắp nơi có thể thấy được nâng cương võ giả cùng trúc cơ võ giả cũng là khắp nơi có thể thấy được chỉ có thông huyền võ giả ít một chút m à so với kinh thành nơi này rõ ràng muốn thấp hai cấp bậc bất quá đối với trần u y ê n mà nói như thế tốt nhất hán tu vi đã tới hoa dương nhưng ở kinh thành cũng chỉ là bình thường tính không được tầng cao nhất nhưng tại hạ mặt châu phủ bên trong có thể chiến luyện thần cừng giả đã trải qua thuộc về tầng cao nhất chính là lập chỗ tiếp theo đỉnh tiêm tông môn cũng không thể coi là cái gì chỉ là đây chính là đánh triều đ ỉ n h mặt mũi cơ hồ là chuyện không có khả năng một ngày là tuần thiên sứ cả một đời đều phải là tuần thiên sứ trừ phi trần n g u y ê n thực lực có thể làm cho triều đ ỉ n h kiến kỵ chỉ có thể ngồi nhìn đánh mặt tại trung châu không có gì tốt dừng lại ngày đó gặp bình dương công chúa một mặt về sau hắn nửa đường liền không có dừng lại qua nghỉ ngơi cũng không có xuất hiện cái gì phong ba rời đi kinh thành lấy trần liên hiện tại địa vị cùng thực lực nói một câu biện rộng bằng cá vọn trời cao mặc chi bay tiềm long suất hải miệng đại bảng cùng gió nổi lên không chút nào vỉ qua đường tắt thanh châu cảnh nội tất nhiên là muốn cùng trước đó đường xá không sai bị lắm đi trước gặp một lần khương hà thanh t r ị dâu lệ hồng x ư ơ n g lời nói truyền đạt hỏi lại một hỏi thuộc châu bên kia tình huống mà giờ khác này thanh châu tuần thiên ti bên trong kim sứ khương hà hai vị đ a n cảnh phó sứ cùng tám vị không có nhiệm vụ tuần thiên thanh sứ triển khai rất đại t r ậ n cầm chuẩn bị nên đón sắp đến đến tân nhiệm chữ thiên tần h sứ nếu không phải khương hà ngăn đón liền xem như châu mục cùng quân đội vị kia tướng quân đều phải đến đây tổng đốc ba châu tuần thiên ti tất cả công việc thanh châu mặc dù không phải lệ thuộc trực tiếp nhưng cũng phải cung nên đại nhân giá lâm chính tam phẩm triều đình đại quan còn có vạn h ở phía dưới châu phủ liền trên cơ bản tương đương với bạo sát ngoại trừ quốc công gia cùng dị họ vương bên ngoài ai cũng không có trần l u y ê n tức vị cao chỉ hỏi một câu ai dám không theo không đến hai năm rưỡi thời gian bỏ đến mức hiện nay nói thật ra rất nhiều người đều phi thường hoảng hốt hai vị phó sứ mấy vị thanh sứ đều là từng cùng trần l u y ê n đã từng quen biết tồn tại chỉ trước mắt mình còn dậm chân tại chỗ người kia liền đã trở thành trong c h i ề u trọng thần cái này t r ê n l ệ n h cảm xúc thật không phải bình thường lớn tại cung nên quá trình bên trong rất nhiều người còn tại như có như không liết trộm phía trước nhất kim sứ khương hà ánh mắt ý vị thâm trường bọn hắn đều có như thế t r a n lệ thân là đã từng trần hầu ra người lãnh đạo trực tiếp khương hà lại sẽ như thế nào đâu nhìn xem hắn dường như là hà là nhưng nghĩ đến trong lòng cũng không chịu nổi chỉ tiếc bọn hắn nghĩ sai khương hà một điểm tranh l ệ n h đều không có sắc mặt y nguyên bình tĩnh vô cùng phảng phất tới đón tiếp vẹn vẹn chỉ là một vị thần khiến mà thôi muốn nói duy nhất có tranh l ệ n h cảm xúc cái kia cũng chỉ là xưng hô trước kia trần n g u y ê n thấy hắn trong miệng không rời thuộc hạ ti trước hạ quan cái này chút tự xưng chờ một lúc hắn cũng muốn xưng hô như vậy còn thật có ý tứ không bao lâu trần liên đã tới tuần thiên thi. hắn đã tới thanh châu thành thời điểm cũng đã thông chi bản địa quan viên lần này cũng không phải chấp được nhiệm vụ gì không cần thiết che lấp hành tung hắn đây là phụng chỉ trấn ba châu áo gấm về quê muốn nói lòng hư vinh cái kia từ là có chút nhưng không nhiều trên bản chất hay là tại phương nam tuyên n g cáo hắn đã đến vì lấy sau sự tỉnh cửa hàng tạo thế ánh mắt chiếu tới chỗ đều là kính ngưỡng bái phục chi nhãn thần khương hà ánh mắt bình tĩnh ôm quyền con người hạ quan khương hà gặp qua thần sứ đại nhân hạ quan hạ quan k ư ơ n g hà khé động nói một đám người sau lưng liền đồng thời túi người hành lễ thần thái kính cẩn từng có lúc trần uyên lần thứ nhất nhìn thấy khương hà thời điểm đã là như thế một phen c h ẳ n g diện bây giờ ngược lại là có chút ý tứ hắn cười cười có chút ngạch thủ t h ầ n nghiệm kẽ động một cỗ vô hình thiên địa nguyên khí nâng ở đây sở hữu người các vị đều là quen biết đã lâu không cần đa lễ tạ đại nhân tạ đại nhân liên tiếp thanh âm không ngừng văng lên khương hà đem trần uyên đón vào tuần thiên điện lần này trần uyên ở thợ thủ mà khương hà cùng phía dưới các cấp tuần thiên sứ thì là thành, thành thật, thật ngồi ở phía dưới trần uyên cùng những người này kỳ thật không có chuyện gì để nói miễn cưỡng một phen về sau liền để bọn hắn xuống dưới đưa độc lưu lại khương hà một người qua trong giây lát tuần thiên điện liền bị một c ố vô hình cấm chế bao phủ che đậy ngoại nhân điều tra nguyên bản còn thần thái hơi có chút kính c ẩ n thương hà vậy cấp tốc khôi phục lúc đầu mặt mũi vẫn như c ũ l ạ n h lạnh không hề bận tâm nhìn không ra hỉ nộ ai ố tới liền tốt thương hà lời nói ý nguyên rất đơn giản thoát ly kinh thành b ể khổ liền là nhân gian chuyện may mắn a a trần uyên nhạt cười một tiếng lần này trở về chị dâu còn nhờ ta hướng ngươi c h u y ể n đạt mấy câu lời gì để ngươi nhanh lên đi kinh thành thực sự không được nàng liền vụng trộm rời đi không cần như thế nàng là lệ gia con gái sao có thể làm ra bỏ trốn loại sự tình này c h u y ế n đến thiên hạ đi trên mặt không dễ nhìn khương hà lắc đầu cũng không tán thành ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt cái này dù sao cũng là n g ư ơ i v i ệ c tư bỏ trốn vậy không có cái gì ngược lại là không cần thiết đi quan tâm người khác cái nhìn bất quá v à n g vào ta đến xem lời nói vậy không tán thành loại sự tình này trước đó ngươi ta ước định cẩn thận cùng đi kinh thành cướp cô dâu cái này mới là đại khí phách thực lực ngươi còn chưa đủ mau chóng tu hành khương hà khẽ nhấp một miếng linh trà đợi không được quá lâu thời gian ngươi từ giờ trở đi làm chuẩn bị liền tốt đúng lỗ nhân giác nguyên nhân cái chết hiện tại nhưng có kết luận t r ầ n m ũ cảm thấy hắn không phải là vô sinh giáo người độc thủ tại khương hà trước mặt hắn vậy không có, có cái ó c gì tốt chế lấp làm sao mà biết theo ta suy đoán vô sinh giáo có thể cùng cảnh thái có quan hệ trần u y ê n đem cái này có chút không hợp thói thường suy đoán nói cho khương hà mà khương hà lại là n h ữ n g mày nhìn xem trần u y ê n ánh mắt có chút cái gì một nước hoàng đế cùng ma đạo yêu nhân cấu kết làm sao nghe vậy cảm giác giống là tại nói đùa một dạng khương h i n h không tin trước tiên nói một chút người đoán nơi phát ra gặp trần liên nói chuyện không giống giả mạo khương hà hiện tại cũng là bán tín bắn nghi trần u y ê n mặc dù ngẫu biết mở một chút không ảnh hưởng toàn cục nói đ ù a nhưng cái này loại thời điểm rõ ràng sẽ không ta suy đoán có ba thứ nhất trước đó chúng ta đại náo hoàn thành trần u y ê n đem những gì mình biết tin tức đủ số báo cho khương hà vô luận là lúc trước hoàng tộc tế tổ vẫn là cảnh thái trên thân quái dị đều là đủ số báo cho khương hà xem như trần u y ê n tại đạo thần cung mấy vị đạo chủ t r u n g sách ngoại trừ tô tử duyệt bên ngoài tin tưởng nhất người rõ ràng hắn tính cách loại chuyện này tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài mà hắn sở di nói cũng là bởi vì hắn còn có mình nhu đồ trước đó không nói là hắn còn không thể kết luận mình hội sẽ không theo cảnh thái lên xung đột nếu là trực tiếp mở làm lời nói nói không có cái gì dùng mà bây giờ hắn còn không có cùng cảnh thái triệt để vạch mặt tự nhiên muốn bắt đầu vì lấy sau sự tình nhu đồ khương hà có dương thần thực lực chiến lược cực mạnh tuyệt đối có thể giúp được việc hắn đại ân n g h e xong trần n g u y ê n t r ầ n thuật nguyên bản còn bán tín bán nghi khương hà giờ phút này vậy sắc mặt dần dần chuyển thành vẻ n g ư n g trọng ánh mắt lấp loe không yên lộ ra đúng vậy bị tin tức này cho rung động đến nhất quốc tri quân cựu ngũ trí tôn toàn bộ thiên hạ trên danh nghĩa trung chủ cùng vô sinh giáo cái này việc c á c bất tận rút hồn p h á c h người người kêu đánh ma đạo thế lực có dinh dớp vô luận là ai nghe đều hội rung động không thôi hắn cũng không ngoại lệ sau một hồi khương hà nhìn xem trần u y ê n ngưng tiếng nói việc này không nhất định làm thật ngươi cũng đã biết triều đỉnh đối vô sinh giáo vẫn luôn là đuổi tận giết tuyệt thái độ nếu là vô sinh giáo cùng cảnh thái có dinh dớp làm gì như thế cực điểm c h ấ n ép chuyện này trần u y ê n tự nhiên sẽ hiểu dù sao hắn tu vi yếu đôi lúc vô luận đúng đúng tại bình an huyện vẫn là nam lam phủ chỉ cần gặp gỡ vô sinh giáo yêu người quan phủ đều hội chém tận giết tuyệt thà giết lầm không thả qua một bộ thiết huyết tư thái nhưng ai nói đối địch liền là quân địch càng là như thế càng có thể rửa sạch hiểm nghi ngươi cũng biết cảnh thái thân phận cùng vô sinh giáo yêu người thân phận một khi c h u y ể n đi tuyệt đối là thân bại tên i nước thiên hạ cộng phận c h ẳ n g diện cảnh thái cũng coi là có chút thông minh há lại không biết trong đó lợi hại ngươi nói cũng là có lý khương h à xem như khẳng định trần huyền viết pháp thiện ác có khác như hắn là cảnh thái lời nói nhất định vậy cờ hiệu xí tươi sáng bày ra thái độ đối loại này r ú t h ồ n phách ngưng luyện máu đan ma đường thế lực đổi tận giết tuyệt với lại nếu như ta biết không nói vậy vô sinh giáo tại thiên hạ trở thành cao cấp nhất mấy cái ma đạo tô môn Cũng chính ũ n g c là mấy chục năm thời gian mà thôi ngắn ngủi mấy chục năm nếu là không có thế lực lớn ở sau lưng truyền máu lời nói làm sao có thể đủ phát triển nhanh như vậy trần u y ê n gặp được cái thứ nhất ma đạo yêu nhân liền là vô sinh giáo người tự nhiên đối cái thế lực này có quá giải phát triển thật nhanh ngắn ngủi tiểu thời gian mấy chục năm mà thôi liền trở thành tiếng t â m lừng lấy ma đạo đại tông thế lực khắp phương nam các nơi triều đình tiêu diệt rất nhiều lần đều không có kết quả thậm chí còn tương đương với càng tiêu diệt càng cường đại ai cũng không mỏ ra vô sinh giáo giáo chủ chân thân là ai chỉ biết là vô sinh lão mẫu vô sinh lão tổ cái này chút bị vô sinh giáo yêu nhân kêu đi ra khẩu hiệu mà thôi vẹn vẹn là đan cảnh tông sư liền có bao nhiêu vị trong đó còn từng có hóa dương cấp độ cường giả lộ diện người ý thức là cảnh thái năm nay ngoài năm mươi tuổi chấp chính nhiều năm nó năm đó chỉ là một cái không tính được là sùng hoàng t ử mà thôi nếu là như vậy giữ lời hắn khi năm khởi thế cùng vô sinh giáo bắt đầu trên giang hồ lộ diện thời điểm có chút t r ù n g hợp vấn đề này trần n g u y ê n trước đó không lâu nghĩ lại qua mà càng nghĩ liền càng cảm thấy có vấn đề thế nhưng hắn làm như vậy mắt lại là cái gì cái này cực kỳ để cho người ta không hiểu trần nguyên, nguy nguyên thần bí một người nhìn chăm chú khương hà nói thiên hạ được biết đại tấn sau khi là quốc đế vương không được trường sinh quốc vẫn ngoài, ép hoàng đế căn bản là không có cách tu hành cảm giác không đến tiên địa nguyên khí càng không cần nói cái gì kết đan hoa dương mà cảnh thái được vinh dự tư mã hoàng tộc đệ nhất thiên tài mạnh mẽ dựa vào mình thiên tư tu hành đến thiên đan được ba giáp thọ nguyên nhưng hắn thiên phú nếu quả thật cái thế tư mã hoàng tộc tôn thất há hội không biết tuyệt đối hội đem hướng võ đạo dẫn đi mà không phải nhân gian đ ế vương dù sao thêm ra một vị dương thần chân quân tư mã gia hoàng vị mới có thể làm càng thêm yên tĩnh cho nên ta hoài nghi cảnh thái thiên đan tu v i khả năng liền cùng chuyện này có quan hệ trần n g uyên thanh âm mặc dù bình thản bên trong lại ẩn chứa lực lượng để h ư ơ n g hà cho mày cũng nghĩ đến trong chuyện này mặt có khả năng này ta cảm thấy khả năng này còn không nhỏ ngươi nói với ta cái này chút làm cái gì khương hà ánh mắt chất động ẩn ẩn đoán được trần huyên mắt trước đó hắn còn ở kinh thành thời điểm lấy thiên thư liền từng giao lưu qua phương diện này đông tây thế nhưng là khi đó trần uyên cũng không có nhiều lời chỉ là cái suy đoán mà bây giờ bởi vì như thế một vấn đề dẫn xuất nhiều lời như vậy rõ ràng không đúng lắm khương huynh hẳn là đoán được trần uyên sắc mặt câu lên một vòng dáng tươi cười khương hà mặc dù không nói nhiều tương đối lành lạnh nhưng tâm tư lại không ít xem như trong nóng ngoài lạnh tính cách ngươi đã tìm tới ta nên đem lời nói rõ ràng ra k ư ơ n g hà khẽ nhấp một miếng trả lạnh nhìn thẳng hắn ta hy vọng khương huynh thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng đạo thần cung mấy vị khác đạo chủ toàn lực giúp ta điều tra chuyện này vô sinh giáo tại phương nam thế lớn ha hổ rất có thể ngay tại phương nam đạo thần cung thế lực cũng không yếu có cơ hội có thể điều tra ra chân tướng sau đó thì sao sau đó trần liên khỏe miệng hình như có c ư ờ i nhạt sau đó trong tay của ta liền có nhược điểm cùng đầu chỉ cần đem chuyện này chọc ra cảnh thái lao già này nhất định xuống này chỉ cần lại thuận thế thôi động thiên hạ đại loạn liền sẽ tới chúng ta đạo thần cung cơ hội cũng liền tới chỉ sợ không ngừng nơi này a ta muốn phải giết cảnh thái mong muốn khởi sự còn thiên hạ một cái triệt để an bình cái này chút cần một cái quang minh chính đại lấy cớ cho nên cái này sự kiện nhất định phải điều tra rõ ràng một năm kỳ hạn g ư ơ i không nghĩ trở lại kinh thành kinh thành tin tức truyền rất nhanh hãn tự nhiên cũng biết chuyện này về ân trước đó ngươi ta không phải đã nói rồi sao muốn đi kinh thành cướp cô dâu thuận tiện lấy trực tiếp làm đại sự chẳng lẽ không tốt thật dũng cảm a a đem chuyện này cho ra giết cảnh thái về sau đâu ngươi muốn làm cái gì không phải ta muốn làm cái gì là đạo thần cung muốn làm cái gì ngươi gia nhập đạo thần cung thời gian so ta lâu cũng biết mấy vị khác đạo chủ ý nghĩ cùng ma là tiền bối ý tứ mong muốn phản công linh sơn c h ú t thực lực ấy còn chưa đủ trừ phi tụ tập thiên hạ chi lực mà chỉ có cựu ngũ trí tôn mới có tư cách kia đi điều động thiên hạ cừng giả ngươi muốn leo lên cái kia chỗ ngồi khương hà nhìn xem hắn ai không muốn đâu thành vì thiên hạ ở giữa trí tôn miệng ngậm thiên hiến nôn xuất p h á p ủy có được vạn giảm giang sơn thiên hạ không dám không theo trần u y ê n trầm giọng nói như vậy đây cũng là hắn lần thứ nhất không chút kiên kỵ nào tại khương hà trước mặt triển lộ ra ý nghị của mình ngươi cảm thấy cảnh thái có năng lực như thế sao nghe trần liên nói miệ ngậm thiên hiến nôn xuất phát t ủy thiên hạ thần phục khương hà liền cảm giác buồn cười một cái hoàng vị làm không được những chuyện này chỉ có thực lực mới được đó là hắn qua phế vật tư mã ra cản tay cũng quá nhiều mong muốn tập quyền đều chỉ có thể chậm rãi thu hồi quyền lợi mấy đại tiên môn căn bản vốn không sợ triều đình hắn xác thực không có cái kia vì thế vậy ngươi ý tứ liền là ngươi có thể không thử một chút làm sao biết nhân sinh một thế từ không nên sống dưới người mà là muốn leo đến đỉnh núi chân chân chính chính nắm giữ chính mình vận mệnh trần liên ánh mắt thâm thúy giờ khắc này quanh thân phản phất bao phủ một cô lớn lao uy nghiêm thế tục hoàng quyền ngươi vậy tham luyến thiên cho không lấy phản thụ tội lỗi thật đến một bước kia muốn không ngồi lên cái k i a châu ngồi đều khó có khả năng ngươi cũng nhìn được cảnh thái cùng tư mã ra mấy vị đế vương hạ trận làm hoàng đế coi như lại nhận quốc vận áp chế ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến hưởng giải sinh tiêu g i a o khương hà hỏi lại ngươi biết sở thái tổ vũ sao biết hắn thành vì thiên hạ trung chủ liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trong này không có đơn giản như vậy quyết định sớm liền quyết định không phải ngươi cho rằng ta vì sao a tại thang sơn xúc dưỡng tư binh ngươi cho rằng ta vì sao a liều mạng tại lương châu đạt được tên nhìn khương hà không nói gì ánh mắt chầm tư lao khương ân giúp ta tốt, nhân sinh như một giấc mộng nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau bờn bi quan tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải sống tiếp vì thế nên chương năm trăm bảy mươi bảy phúc linh tâm đến nguyên thần viên mãn khương hà trả lời phi thường dứt khoát không có một chút do dự hắn tính cách cho phép vốn là sẽ không nói ra cái gì quá nói nhiều nhưng hết thể đều ở trong lòng đồng l ý hắn cũng biết trần u y ê n là cái cái gì dạng tính cách không phải vậy sẽ không muốn lấy cùng hắn cùng một chỗ đánh kinh thành đoạt lao bà khương hà giúp trần u y ê n rất nhiều lần trần u y ê n phạm là có thực lực vậy tuyệt đối sẽ không nói cái gì những lời khác trực tiếp hỗ trợ là được tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo giữa hai người nhìn nhau một cười không cần nhiều lời khương hà chân quân chiến lực sáng ý vô s o n g trần u y ê n mong muốn điều tra vô sinh giáo cùng cảnh thái hợp mưu trần tướng nhất định hội mượn nhờ hắn lực lượng trước mắt cũng chỉ có thể mượn nhờ hắn lực lượng hai người không có liền chuyện này nói quá nhiều bởi vì mong muốn điều tra còn phải cần một khoảng thời gian không phải nói đơn giản nói là được cần cẩn thận điều tra tại không đánh c ỏ động r ắ n trạng thái giới đuổi theo căn tố nguyên dù sao chuyện này thực sự là quá lớn cảnh thái cùng vô sinh giáo nhất định hội nghị hết biện pháp ẩ n t à n g đương nhiên trần n g u y ê n vậy sẽ không nhàn rỗi đợi đến hắn trưởng không ở bà châu đại quyền về sau vậy sẽ đi chủ động điều tra chuyện này chứ ngoài ra kỳ thật ta còn muốn biết một sự kiện trần n g u y ê n vẫn ngưng trọng như cũ liên quan tới thất tình đạo chủ đúng lần này trần liên về phương nam ngoại trừ bởi vì chính mình đại kế bên ngoài Còn có một p hiện ầ n là b ở vì Tô Tử d u y tại r ư ớ c đó t lần trần liên trở về tự nhiên muốn tìm hiểu một chút liên quan tới tô tử duyệt sự tình khương hà xuất từ trung châu một cái gia tộc nhỏ hiện tại gia tộc bị diệt lý tố thanh thở nhỏ tại thần nữ cũng lớn lên cạnh tranh cung chủ thất bại trở thành đại trưởng lão á c q u ỷ đạo chủ dương hóa thiên xuất từ nam cương bản thân lai lịch vậy rất đơn giản đơn giản là thở nhỏ thiên phú không tuổi chỉ là khổ vì không nhập môn phương pháp đạt được ma la trợ giúp căn cứ trần n g u y ê n đ o á n t r ư h n g vậy là cái thứ nhất gia nhập đạo thần cung đạo chủ sở t r ư ơ n g phong tuổi nhỏ thành danh khai tông lập phái đứng hàng giang hồ đ ỉ n h tiêm tông môn ma la cùng trần n g u y ê n từ không cần nhiều lời duy nhất có chút vấn đề chính là tô tử duyệt trần n g u y ê n từng hỏi qua nàng nhưng nàng chưa từng có lộ ra qua còn lại mấy vị đạo chủ vậy rất ít đề cập hiện tại trần liên muốn giúp tô tử duyện tốt nhất vẫn là phải biết một cái nàng lai lịch đáng tiếc ma la hiện tại cũng đã lâm vào yên lặng bên trong không nhưng trần u y ê n vậy sẽ không mở miệng hỏi khương hà khương hà trầm ngâm một lát nói thất tình đạo chủ cùng ta một trước một sau gia nhập đạo thần cung nhưng nàng lai lịch ta cũng không rõ lắm chỉ biết là xuất từ phương nam khu vực đến từ chỗ nào kỳ thật ta cũng không rõ lắm trần u y ê n cao mày có chút đau đầu rời đi kinh thành trước hắn tại gặp lệ hồng sương thời điểm đã từng hỏi qua nhưng đáp án vậy cùng khương hà không sai b i t lắm đôi chính mình cái này tốt chỉ bối cảnh cũng không lý giải sâu chỉ là bất luận là nàng vẫn là đạo thần cung các vị đạo chủ đều rõ ràng tô tử duyệt tuyệt đối là có chút lai lịch sau lưng có thế lực tại trèo trống không phải nhưng không có cái năng lực kia thỉnh thoảng xuất r a linh vận thu vi còn tăng trưởng nhanh như vậy cùng khương hà còn có trần n g uyên dạng này tuyệt thế thiên tài tự nhiên không so được nhưng nàng tuổi tắc cùng khương hà tương tự ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa liền đột phá hoa dương tại thiên hạ vậy tuyệt đối là đệ nhất đẳng chỉ là một mực tại trên giang hồ không lộ ra trước mắt người đời thôi bất quá khương hà do dự một lát nhìn xem trần n g uyên xác thực mong muốn thăm dò tiếp tục nói bất quá ta mấy vị đạo chủ, đã từng suy đoán qua, thất tình đạo chủ hẳn là xuất từ ẩn thế thế ra thế ra trần uyên lông mày nhữ lại hắn cũng là hoài nghi không sai như là thái hư cung cùng côn luân sơn bình thường thế gian còn có một số đã từng huy hoàng qua đời nhà bởi vì các loại nguyên nhân rất ít tại sông trên hồ đi lại cái này chút thế ra phần lớn thực lực thấp lại người mang trọng bảo bất đắc dĩ mà như thế đây cũng không phải hư ơ ngôn n thực lực nếu thật là vô cùng kinh khủng vậy không cần thiết thần thế chân chính mong muốn trưởng thành vẫn là muốn tại trung nguyên lập đi cùng thế lực khác tranh đoạt tài nguyên người tốt nhất đi trước liên hệ thất tình đạo chủ hỏi một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào nếu quả thật nếu là gặp được nan đề còn có đạo thần cung các vị đường chủ chống đỡ liền xem như tiên môn cũng chưa hẳn không thể một trận chiến khương hà tự tin nơi phát ra còn là tới từ đạo thần cung lực lượng chỗ khắp nam phe thế lực tất nhiên là không cần nhiều lời vẹn vẹn là mấy vị đạo chủ bản thể thực lực liền tại thiên hạ là một cố lực lượng cực mạnh tiên nhân ma la dương thần khương hà dương hóa thiên lý tố thanh sở trường phong ba người đều là luyện thần đ ỉ n h phong chiến lược không tầm thường còn có trần nguyên dạng này triều đình q u á lớn nắm giữ lực lượng so với tiên môn chỉ có hơn chứ không kém cao cấp nhất mấy cái tiên môn có lẽ còn có chút c h ê lệch nhưng giống như là thần nữ cung dạng này bắt đầu suy bại tiên môn tuyệt đối so với không lên đạo thần cung quản lý sức nắm lượng đây cũng là trần u y ê n lực lượng một trong ta rõ ràng trần uyên trịnh trọng nhẹ gật đầu tại thanh châu thành tuần thiên ti bên trong trần uyên đợi thời gian cũng không lâu tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy canh giờ mà thôi l ờ i đã đưa đến tiếp tục chờ đợi không có ý tứ từ chối nhã nhận thanh châu châu mục cùng một chút quan viên mời trần uyên cấp tốc biến mất tại nơi đây bất quá hắn hiện thân tin tức vẫn là cấp tốc bắt đầu từ thanh châu thành hướng phía bên ngoài k h u y ế t tán đồng thời khương hà vậy bắt đầu hạ lệnh toàn lực bí mật truy xét cảnh nội vô sinh giáo yêu nhân tung tích cùng khương hà một lần gặp gỡ tổng thể vẫn là vô cùng không tệ trần lần thứ nhất chính thức triển lộ ra mình dã tâm khương hà biểu đạt toàn lực ủng hộ thái độ. cũng là đạo trong mấy vị đó ạ o chủ sở trường phong thái độ cực kỳ trọng yếu hắn tự thành một phái khai tông làm tổ bản thân liền là một cái rất có hùng tâm tráng trí tính cách không nhất định hội ủng hộ trần nguyên thợ vị cũng chỉ có thể các loại đến trần nguyên trần nguyên thực lực vượt qua hắn về sau lại hướng đạo thần cung chính thức nào bài hội tụ toàn bộ đạo thần cung lực lượng lại thêm bản thân hắn một chút thế lực ngưng làm một thể t r ở hắn thợ ư n g vị nam l a n g phủ thành thuần tiên ti bên trong thanh sứ trương huyền nhắm mắt thổ tức quanh thân bày ra là hơn mười mai nguyên tinh ngưng kết tụ nguyên c h ấ t pháp vật này ở phía dưới rất quý giá khả năng một cái thế lực vậy bất quá chỉ có thể để giành được mấy cái mà thôi nhưng trương huyền dù sao cũng là khác biệt phía sau hắn có bối cảnh thân là trương ngạn thông cực kỳ có nhất thiên phú con trai từ nhỏ bắt đầu liền một mực chịu đựng tôi luyện tài nguyên căn bản vốn không thiếu vì về sau đường tạm biệt còn chuyên môn ngoại phóng đến phía dưới châu phủ đi góp nhạc tư lịch bởi vì cái này mới là trọng yếu nhất nếu là hắn có trần n g uyên như vậy tu vi chương nạn thông căn bản vốn không bỏ được để hắn ra ngoài trước đem tu vi tăng lên đi lên lại nói bởi vì lần trước vô số cường giả đã phá cảnh nguyên nhân trương huyền hiện tại đã đưa thân tiềm long bảng tiếp trước được một cái lệnh đao tiên hiệu cùng yêu đao cùng loại hắn trước kia được gọi là mặt lệnh trương huyền bây giờ gọi là mặt lệnh lệnh đao tại thanh châu thanh danh rất lớn thế giới không phải vây quanh trần n g uyên một cái người c h u y ệ n hắn đang trưởng thành bạn hắn cùng quân địch vậy đang trưởng thành khoảng cách đan cảnh hắn đã rất gần bây giờ đang ở rèn luyện tu vi điều trở lại kinh thành sự tỉnh đã kết thúc c hắn ỉ c chờ phía sở dĩ liệu mạng h vừa tu hành tại ngắn ngủi không đến thời gian hai năm đặt tới thông huyền định phong trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bị trần l u y ê n cho kích thích có khoảng cách có thể nhưng không thể quá lớn đối mặt xảy ra bất ngờ một thanh nhâm trương huyền trong nháy mắt giật mình lập tức liền muốn rút ra trước người băng hàn lưỡi lao nhưng tập trung nhìn vào dẫn theo tâm mới xem như rơi xuống nhẹ hừ một tiếng tới thì tới làm ta sợ làm gì cho trương huynh ề cái kinh ngạc vui mừng thôi trần liên không khắc khí vậy không tự cao tự đại phản phất theo trước vẫn là một dạng nhưng trương huyền lại là ánh mắt chất động không người nói hạ quan trương huyền trương h hậu a m kiến ớ c kia t r huyền ố n lộ c l à ra dáng tươi cười nhìn xem hắn em vợ trần liên cũng cười trước kia hắn là trương huyền cấp dưới cũng không có ít hành lễ hiện tại xem như đều kiếm về về sau lại thế nào cũng là hắn anh dễ mặc dù trước mắt còn không phải thân thôi ngươi không phải là không tốt nữ s ắ c sao làm sao trông thấy ta nhị tỷ tâm động trương huyền liếc mắt nhìn hắn lúc ấy hắn muốn đem nhị tỷ giới thiệu cho g i a hỏa này nhưng hắn một mực chối từ vốn cho rằng không có cái gì cơ hội không nghĩ tới núi cùng nước tận ngờ hết lối bóng liệu hoa tươi lại một làng đột nhiên lại có hy vọng trước mấy ngày nhị tỷ thư tín vừa mới đưa đến mịt mỡ nói tới một cái nàng cùng trần u y ê n rất có tiến triển để hắn về sau đ ố i trần u y ê n thành thật một chút không e rằng lễ mọi quả thật không tệ ngươi liền kém xa trần liên ống tay n o vung lên trên bàn lập tức hiện ra một vò linh cửu đây là từ kinh thành mang đến đồ vật xem như thượng đẳng t giật giật r ngươi. Ngươi đường đường bốn đĩa thức nhắm phối hợp một bình giá trị liên thành lính cựu trần uyên cùng trương huyền ngay tại nam lăng phủ gian phòng bên trong uống rượu lên uống liền ba cái bình lính cựu do dự không có sử dụng chân nguyên thiếu mất trương huyền trên mặt đã nổi lên hơi hỏng nói cho trần uyên khá là đáng tiếc hắn vừa điều đến phương nam hắn liền phải trở lại kinh thành nhậm chức rất khó gom lại cùng đi nếu là có khả năng lời nói nó thực sự dưới chướng hắn làm việc cũng không sao có cái á s theo p ạ lại tại t trên, trên giang hồ ai dám Mà Trần trước trên, thường thật đúng là khó chịu, cũng chỉ cho là Trương thả trong t quả Nguyên chịu, Huyền đoán đó đúng cho dám giang hiện người bình cũng không cấp chỉ cười cười, cấp cấp chỉ có gây. ai dưới, lời say, hồ khó h Mà là là là là là lòng. ở lấy địa vị tăng lên có tư cách trở thành trần uyên bằng hữu người càng ngày càng ít phía trên phần lớn là lợi ích lượng không có trước đó nhỏ yếu lúc cái kia a thuật túy cho nên trần uyên cực kỳ chân quý mấy cái này nguyện ý vì bằng hữu không tiết mạng sống ra hỏa một trận này uống rượu mấy canh giờ trương huyền túi đầu nằm dạp trên mặt đất điệu la hay nói họ trần ta nhị tỷ trước kia đối với ta rất tốt ngươi nếu là còn coi ta là bạn thì không cho cô phụ nàng không phải hai ta về sau liền nói còn chưa dứt lời liền bất tỉnh nhân sự trần u y ê n chắp lấy tay cười cười yên tâm đi xác nhận trương huyền chỉ là uống say cũng không có vấn đề khác hắn liền vậy không có quá nhiều dừng lại tại thanh châu đã tuyên n g cáo mình triệt để trở về tại nam lăng phủ liền không cần như thế rất nhanh liền biến mất không còn tam tích phản phất chưa hề xuất hiện qua bình thường trần liên rời đi ước chừng ba mươi hơi thở về sau trước đó còn bất tỉnh nhân sự trương huyền từ trên mặt bàn ngầm đầu lên ánh mắt thâm thúy nhẹ thở dài một tiếng từ nam l a n g p h ụ thành đến bình an huyện thành trần uyên dùng tốc độ càng nhanh cơ hội là trong chốc lát liền vượt ngang trăm g i m xa tại nhìn xuống tòa này huyện nhỏ thành thời điểm rất nhanh liền phát hiện tòa kia chính tại kiến tạo vương phủ từ hắn trở thành võ an hầu một khắc kia trở đi bình an huyện liền là hắn đất phong ngẫm lại xác thực còn thật có ý tứ tuyệt đối xem như áo gớm về quê ngược lại là đáng tiếc cái k i ê u bên đường cột tóc đuôi ngựa bán bánh bao cô nương đã không thấy không còn có người cho hắn vụng trộm nhét trứng cả nàng chuyển đi về sau chính là các không gặp vỡ r i ê n phần mình mạnh khỏe trần uyên có thể tìm tới nàng nhưng không cần như thế tạo phản con đường oanh oanh liệt liệt đừng nhìn trần u y ê n hùng tâm trang trí nhưng có thể thành hay không ai cũng không rõ ràng làm cái giống như là vương bình d ạ n g này làm cái phổ thông người yên tĩnh cả đời đã là vô số người tha thiết ước mơ sinh sống trần u y ê n ẩn nạc khí thức đi tại bình an huyện trên đường phố hai bên đường bách tính đối với hắn làm như không thấy hôm nay là cái náo n h i ệ t phiên trợ hắn thấy được không ít quen thuộc gương mặt có đã từng vị vong nhân thiết phu nhân có tứ hải bang chu tứ hải có trước kia hàng xóm l ắ n g d i ề n còn có hắn tại huyện nha lúc đồng liêu cùng thuộc hạ một đường đi qua p h ả n phất người xa lạ một dạng thời gian mới chẳng qua là đi qua không đến thời gian hai năm nhưng lại giống như là thương h ả i t ă n g điền bình thường đã cảnh còn người mất trần n g uyên hiện tại trạng thái có chút kỳ dị nhìn như giống như là một cái khách qua đường nhưng lại giống như là tham dự trong đó bởi vì nơi này là hắn điểm xuất phát hắn ở chỗ này có thời linh đài bên trong mau tí nguyên thần nhắm mắt thổ tức trước đó chưa từng luyện hóa qua ngọc rồng treo tại nguyên thần phía trên nhẹ nhẹ tinh thuần linh khí rót vào nguyên thần bên trong từng bước một đi lại giống như là tại đo đạc lấy thổ điện trần uyên đi tới bình an huyện huyện n h a thấy được gương mặt quen càng nhiều cũng nhìn được nộ thanh phong giờ phút này đang tại thần thái nghiêm túc xử lý công vụ tựa hồ không dám có một chút lười bi n ô thanh phong người này không đánh giá nhưng làm quan trí ít vẫn là hợp cách so lý minh khải mạnh hơn tại huyện nha nhìn trong chốc lát c h â n uyên lại động dưới chân giống như là xúc địa thành thốn một dạng lại xuất hiện lúc đi tới bình an huyện nha vì hắn đốc tạo h ợ u phủ chiếm diện tích rất lớn t r ừ n g ngàn trượng lớn nhỏ mặc dù còn không có xây dựng hoàn thành nhưng khí thế phi phạm dùng vật liệu cũng đều là thượng đẳng không người nào dám tại hung danh hiển hách võ an hầu xúc phạm người có quyền thế còn nữa hắn là bình an huyện kiêu n ạ o ai dám trộm gian dùng mạch lưới hắn đường vẫn chưa đi xong tiếp tục đi tiên vũ lâu bên trong vương bình rất vui vẻ cùng mấy cái cô nương đang tại bịt mắt chơi t r ố n tìm miệng bên trong thỉnh thoảng còn phát ra một cỗ nụ cười thô bỉ vui ở trong đó hắn ưa thích tu hành nhưng thiên phú quá kém liền xem như có hắn hỗ trợ hạn mức cao nhất vậy rất thấp cho nên hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua bình an huyện dựa vào trần uyên lan lộn phong sinh thủy khởi cái này đầy đủ rồi bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được dạng này sinh hoạt trần uyên cũng vui vẻ phải xem đến cái này đối với hắn cực kỳ huynh đệ tốt vui sướng như vậy nhân sinh khổ đoàn liền nên tận hưởng lạc thú trước mắt nhìn trong chốc lát trần uyên đi tới thành nam tam hợp quần quán chính như vương bình mượn trần uyên ánh sáng một dạng triệu nam sơn vậy mượn ánh sáng đầu tư hồi báo phi thường tin h người giờ phút này cả tòa quyền quán xây dựng thêm mấy lần gần trăm đệ tử đều nhịp liên tiếp tam hợp quyền từ triệu nam sơn đại đệ tử q u á c hút giám sát trong tay cầm một căn gậy trúc ai giá đỡ không tiêu chuẩn trực tiếp liền làm ộ t gậy quất ở trên người gặp phía d ư ớ i đệ tử có chút k h ô n g phục chậm rãi đi đến một căn cột gỗ trước huy quyền chính là một kích có cỗ nổ tung quay đầu âm thanh lạnh lùng nói luyện v õ trước liền trụ hạ bàn bất ổn cầm cái gì kháng một quyền này mười hai năm công lực các người chống đỡ được sao tiếp t trong hậu viện nguyên bản triệu nam sơn sám trắng tóc dài đã biến thành màu đen trên mặt nếp đốn vậy đánh tan hơn phân nửa phản g phất phản l a o hoàn đồng ở dạng có trần u y ê n lần trước cho hắc ngọc đoạn tụ cao thương thế hắn cũng đã khôi phục chỉ là lớn tuổi điểm đ ờ i này vô vọng t h ô n g huyền bất quá tại cái này bình an huyện dưỡng lao cũng rất tốt có lẽ hắn hiện tại hẳn là thập phần may mắn lúc trước đầu tư cho trần u y ê n không nhỏ giúp t r ợ đổi được cả đời bình an trần liên n g h i m ặ t mặt hướng triệu nam sơn xa xa không người cái này không người là tạo hắn tận hết sức lực trợ giút nhấp nhẹ lấy nước trà triệu nam sơn giống như có cảm giác nhìn về phía bên trá r ù i r ù i con mắt gặp không có vật gì mất cười một tiếng cho là mình nhìn lầm tiếp tục khai hát tiếp tục đi lần này t r ầ n nguyên đi tới từ â n tự bất quá hắn không có đi vào ngừng chân c h ỉ c h ố c lát quay người rời đi nguyên t h ầ n phía trên ngọc dòng giờ phút này trên cơ bản đã tăng giá chân nguyên toàn thân tiêu t á n lấy một c â không hiểu đạo hơn giống như là một sợi ngày mùa hè gió mát để người sáng khoái sau cùng một trạm t r ầ n ra tiểu viện t r ầ n nguyên xuyên cờ m ặ quá mắt chỗ cùng tiểu viện không có có dại dầm dạp hết thầy đều như đã từng đến quá rất nhiều lần như vậy hắn chẳng biết tại sao đột nhiên cười cười tiến vào gian phòng bên trong phía trên có ba cái linh vị theo thứ tự là phụ thân mẫu thân đại bá hãn phụ thân cầm lấy trên mặt bàn ba cây hương nhóm lửa sau không người túi đầu quanh thân đạo ẩ n đặt đến đột nhiên hoàn hồn nguyên thần viên mãn không để lọt xem chúng sinh môn u màu luyện hồng trần đạo tâm nộ mười vạn người qua lại phá nguyên thần cực hạn chương năm trăm bảy mươi tám nguyên thần mười tấc tự sinh thần thuật màu tí nguyên thần r a linh đài quanh thân tiêu t a n thần quang treo tại trần liên đỉnh đầu ba tấc chỗ nó nguyên bản chín tấc nguyên thần giờ phút này thỉnh lỉnh trong lúc vô tình liền trở thành mười tấc lớn nhỏ nhìn như mặc dù không rõ ràng kỳ thực lại làm cho người cảm xúc rất s giống như là phá vỡ giang cẩm phá vỡ lồng giam bình thường tự sinh một cỗ tiêu dao chi khí tại trần nguyên nhận biết bên trong nguyên thần đỉnh phong chính là trí tấc chưa từng nghe nói qua có mười tấc nguyên thần sự t ì n h cho dù là hoàng đồ đao bên trong vị kia ma la tiền bối cũng chưa từng nói qua điều này tựa hồ là võ giả tu hành một cái thiết luật mà trần nguyên lại không biết vì sao giữa bất chi bất giác phá vỡ cái này gông cùng xiềng xích hắn khi tiến vào bình an huyện thành về sau sinh lòng hoàng hốt nghĩ đến cái kia cửa hàng trước cho hắn vụ trộm đưa trứng gà bóng hình xinh đẹp bản thân liền lâm vào một cái tương đối kỳ dị trạng thái về sau tiến vào h u y ề n thành thấy được hắn rất nhiều quen biết cũ giống như là một người đứng xem một dạng cưới ngựa xem hoa thấy được đã từng c h ẳ n g diện lại gặp mấy cái đối với hắn đi vào cái thế giới này sơ kỳ có phần có ảnh hưởng mấy cái người nô thanh phong vương bình triệu nam sơn sinh lòng c à n g n ộ chỉ cảm thấy tâm thần không thiếu sót ở trên mấy nén hương về sau tâm cảnh hướng tới viên mãn lại thêm trước kia tích lũy mới có như vậy biến hóa từng tại lương châu thành một trận chiến trần n g uyên thôi động không kịp chân võ t i ê n kiếm lấy vạn dân mong đợi làm cơ sở điều động lương châu thành mấy chục vạn quân dân sau lâm vào sắp chết trạng thái tại núi võ đăng đình luân hồi ngàn v à n lần đánh xuống nền móng vững chắc bản thân liền tương đương với tại trong hồng trần đi một vòng khi đó cảm giác được thần dị còn không có nặng như vậy bây giờ hậu tích bác phát mới hiện lộ thật chính uy năng cái này cũng tự hồ là hắn ít có mấy lần không có tiếp xúc khí vận tế đ à n chỉ dẫn cơ duyên bằng vào tự thân ngộ tính trực tiếp đột phá mà tại hắn nghĩ đến có lẽ cho dù là có cơ duyên cũng vô pháp làm ra loại này huyền diệu khó giải thích sự t ì n h bởi vì đây không phải dựa vào linh vật gì mà là dựa vào tự thân ngộ tính trần uyên tâm có điều nộ ra không có đi nhìn trên đỉnh đầu lơ lửng mười tấc nguyên thần mà là trực tiếp tại linh vị trước đó quanh chân nhiều dưới là là trên trời rơi xuống từ khí từ phương đông mà lên hư không mà ra từng sợi khí lưu màu tím hiện ra ở trong hư không tại dưới ánh mặt trời chiêu sáng thần dị phi phạm từ khí tụ tập rất nhanh ngắn phút chốc ở giữa gần phân nửa bình an huyện trên thành không liền dính đầy từ khí để người nhìn mà phát khiết để cho người ta nhận không ở mong muốn thần phục trên trời rơi xuống thần dị a dị tượng dị tượng trời cao có linh hẳn là ta bình an huyện muốn ra một vị t h á n h nhân liên tiếp thanh âm không ngừng văng lên phiên trợ đình chỉ bán hàng rong bách tính người đọc sách thậm chí là giang hồ võ giả giờ phút này cũng nhịn không được hạ quỳ thăm viếng thánh nhân ra chúng sinh nên bình an huyện huyện nha huyện lệnh ngô thanh phong nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào nhữ n g mày b u ô n g xuống trong tay công văn đi ra đại điện nhìn về phía hư không chỉ thấy đầy trời từ khí ngốc kinh ngạc một cái t r ớ c mắt nhìn xem chung quanh quan lại quỳ xuống nhịn không được về đến phòng vậy lập tức quỳ xuống thần p ụ hắn vậy chẳng biết tại sao nhìn thấy cái kia tử khí đầu tiên mắt lúc hắn liền có thần phục suy nghĩ không dám kinh n h ờ n thiên uy t a m hợp q u y ề n quán trên trăm diễn luyện đệ tử cũng không nhịn được không người hạ bái trong lòng không ngừng nhớ tới cái kia chút nghe đồn tử khí đây chính là thánh nhân c h i tựa k h á c quản có hữu dụng hay không quỳ một chút thiên địa tựa hồ vậy không có cái gì triệu nam sơn chén trà trong tay rơi vào trên mặt đất trong lòng sinh ra một vòng không h i ể u cảm giác quen thuộc do dự một chút mặt hướng thiên địa không người quỳ xuống tiến vũ lâu bên trong chính đang hút thuốc lá vương bình cũng không lo được nhiều như vậy đẩy mở cửa sổ tử khí che t h ê n trong đầu chẳng biết tại、sao. đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái k i a phát tiểu b ạ n chơi uyên ca nhi trên trời rơi xuống thần dị à đáng tiếc ngươi không nhìn thấy hôm nào trở về ta nhất định thật tốt cùng ngươi nói một chút vương bình đ i ễ u trách móc một tiếng lôi kéo mấy cái đang tại quất cô đường m ặ t hướng thiên địa dị tượng vì xuống ở cái thế giới này đối với phổ thông bách tính tới nói tuy nói không đến mức không khai hóa nhưng tuyệt đối là có chút ngu hội mê tín bọn hắn tin tưởng thế bên trên có hồ nữ bạch xạ tin tưởng hoàng đế miệng ngậm thiên hiến nôn xuất phát tùy tự nhiên đối với loại từ khí này đông đến dị tượng mà cảm thấy kính sợ lần này không giống núi vo đang có tiên nhân vì hắn che lấp thiên cơ che đậy dị tượng cái này đông đến đầy trời từ khí s a n g loang xuất hiện ở tất cả bách tính trong mắt bình an huyện đều là tĩnh phảng phất hư không ngưng trệ từ khí bốc lên hóa dị thú trần gia trong tiểu viện cái kia nguyên bản liền cực kỳ thâm thúy nguyên thần giờ phút này đạt được càng nhiều từ khí để nó càng thần dị hào quang màu tím chiếu dọi tại nhục thân phía trên trần nguyên đột nhiên tu vi tăng vọt giờ phút này tựa hồ an ổn lại l n g lặng thể hội lấy bực này huyền diệu trạng thái bình an huyện trên thành không dị tượng rất lớn cho dù là cách nhau rất xa cũng có thể để bên ngoài rất nhiều người nhìn thấy khoảng cách bình an huyện cách đó không xa trong hư không một đạo áo đen bóng dáng chậm rãi đi ra sắc mặt ngưng trọng hạng thiên thu nhìn xem cái k i a bình an huyện trên không tử khí lông mày cao lại nhưng cấp tốc lại dang hắn ra muốn đến gia tộc bí sử bên trên ghi chép đồ vật cùng hiện tại tựa hồ là có chút giống nhau trầm mặc mấy hơi thời gian hạng thiên thu vung tay lên một cỗ vô hình đạo nội hàm bao phủ thiên địa đem tử khí cho che lại chỉ có mắt trần hưng có thể thấy có thể đủ nhìn thấy những người còn lại cho dù là cách lại gần vậy rất khó phát hiện cỗ này dị tượng thiên mệnh thiên tám trăm năm đại sở đem hội lưu truyền vật thế hạng thiên thu đứng c h ắ p tay tự l ầ m b ầ m trần ra tiểu viện đi qua không biết bao lâu trần từ cái tia cỗ huyền diệu trạng thái thanh tỉnh lại nhìn xem cảm giác đỉnh đầu treo lấy mười tấc nguyên thần tâm niệm một động nhục thân hợp nhất m à u tí m nguyên thần hóa thành một sợi lưu quang trở lại linh đài bình an huyện trên không kéo dài vẹn vẹn chỉ một lát sau từ khí bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tiêu tán nhưng bình an huyện lại không cách nào tịch tiến tĩnh cấp tốc sinh ra một hệ liệt chấn động tin tức xen lẫn quyết đại hướng phía bên ngoài truyền bá trần liên ẩ n vào hư không đem mình xuất hiện vết tích toàn bộ xóa đi nguyên bản hắn còn muốn lấy thừa này cơ hội gặp một lần vương bình cùng triệu nam sơn nhưng bây giờ ra như thế việc sự t ì n h quyết không thể hiện thân không phải sẽ bị người liên tưởng đến trên người hắn bình an huyện vốn chính là hắn quật khởi nơi bởi vì hắn mới bị thiên hạ nhận biết nếu là hắn trở về bình an huyện dẫn động dị tượng hội khiến người khác nghĩ như thế nào bình thường dị tượng còn tốt nhưng cái này hết lần này tới lần khác là t ử khí đế vương c h i khí thánh nhân c h i khí t ử khí ở cái thế giới này nhận biết bên trong là vô cùng tôn quý dưới mắt còn không có khởi thế không thể bị người kiếm kỵ nhất là cảnh thái cái kia lao đồ vật nếu làm ệ n h hắn hồi kinh làm sao bây giờ h ắ n tự nhiên không có khả năng trở về kết quả liền l à ở chỗ này vạch mặt vẫn là không phù hợp hắn dự đoán nghĩ sâu tính kỹ về sau trần uyên lặng yên rời đi bình an huyện lại hiện thân nữa lúc khoảng cách bình an huyện thành đã có hơn hai trăm dặm ở vào một tòa tương đối hoang phế bên trong dây núi bạo tăng mà đến tu vi đã tại t ử khí trợ giúp hạ vững chắc không ít không ảnh hưởng sự t ì n h khác mà hắn vậy không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút đánh vỡ cực hạn m ư ơ i giờ nguyên thần rốt cuộc có cái gì thần dị nếu như nói chỉ là để nguyên thần càng mạnh hơn một chút tăng trưởng một t ư ớ c t h ư hồ cũng không có cái gì quá lớn tác dụng đây là trần g xứng liên b con y nuôi voi sâu co lại trên mặt lộ ra một vòng vui mừng lẩm bẩm hư không ngưng trệ mặc dù dựa vào một mươi nguyên thần thần dị chỉ có thể làm được ngưng trệ một trong nháy mắt nhưng thân là võ giả trần uyên có thể cảm giác được trong đó kinh khủng chỗ võ giả giao thủ nhất là cảnh giới tương đương võ giả đang kịch liệt say sưa lúc đ ỗ n g nhiên ngưng trệ một cái trước mắt hội xuất hiện tình huống như thế nào thuần sát nhất là trần uyên còn am hiểu nhục thân cận chiến trong nháy mắt đủ để đến trước người đánh nát nó nhục thân tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi thần vật thậm chí cũng có thể đụng chạm đến đạo cảnh quy tắc biên giới mà hắn còn vẹn vẹn chỉ là một cái nguyên thần võ người như thế tính ra hắn chẳng phải là dương thần phía dưới vô địch về phần dương thần chân quân trần u y ê n tự cho là liền xem như ngưng trệ hư không cũng vô pháp một kích đem danh sát đối mặt luyện thần c h â n nhân còn tạm được có cái này hy vọng thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí trần u y ê n ngăn chặn trong lòng kích động vì p h o n g ngừa mình cảm ứng sai lầm vội vàng lại thử một lần mà đạt được kết quả thì để hắn triệt để thở dài một hơi vừa rồi cảm ứng không có sai hắn thực sự có thể đ ủ tại màu tím nguyên thần trợ giúp giới ngưng trệ hư không một cái trước mắt mà cụ thể nguyên do có lẽ liền tới từ ở từ khí tại hắn cảm giác bên trong hiện nay thôi động nguyên thần như thế cùng loại với thần thông thần dị bí thuật không sai biệt l ắ m chỉ có thể có một ư ơ i trượng phạm vi h o g t r ư ờ n g mà như là l i ề u mạng lời nói còn có thể lại khuyết trương một vòng to rất rõ ràng đây cũng không phải là là cố định đợi đến trần liên nguyên, nguyên thần càng thêm lợi hại trải qua phong hỏa hai kiếp tẩy luyện về sau rất có thể phạm vi hội càng lớn nhưng còn không có đợi hắn cao hưng quá sớm một cũ không hiểu cảm giác suy yếu sông lên đầu thôi động nguyên thần làm ra bậc này chuyện đ i tiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản bởi vì đây không phải phổ thông thần thông bí pháp là có thể ngưng kết h ư không chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong đều hội chịu ảnh hưởng đáng tiếc không cách nào liên tiếp như thế không phải chỉ cần đối thủ cả thân là hắn có thể xuất kỳ bất ý đem thuần sát lấy một địch nhiều đều cũng không phải là vọng đạm sự tình mặc dù chỉ có thể tiếp tục hai ba lần nhưng trần nguyên kỳ thật cũng đã rất thỏa mãn bực này thần thông tuyệt đối có thể tính làm phải r ế t g á t chủ bài mười nguyên thần không có u ổ n g p h í đến không chỉ có như thế trần nguyên tại tìm kiếm mười nguyên thần thần dị thời điểm còn cảm giác phá vỡ cực hẳn này có lẽ còn không chỉ có được như thế thần thông thứ này càng giống là một cái bổ sung chân chính thần dị hắn còn không có dọ xét điều tra ra thôi tuy nói chỉ là hắn không hiểu cảm giác nhưng trần u y ê n cũng có chút không hiểu ước định nguyên thần tuyệt đối có thể cho hắn sau này mang đến cực lớn tiến bộ quả nhiên cùng nhau đi tới đều là họa này phúc chỗ dựa không có lương châu thành chúng sinh chi lực ngàn vạn lần luân hồi đánh xuống tâm cảnh cơ sở trần u y ê n trở lại bình an huyện liền không có dạng này cảm xúc không có cái này dạng cảm xúc nguyên thần liền không có biến hóa chín tấc nguyên thần về sau có lẽ liền trực tiếp bắt đầu trùng kích luyện thần cảnh lại nhiều một lá bài tẩy trần liên thực lực liền lại mạnh một điểm vô luận làm cái gì cũng có lực lượng trước đó hắn nguyên thần đính phong lúc có hy vọng có thể chiến luyện thần chân nhân mà có cái này một lá bãi tẩy hắn liền có thể có hy vọng chém giết giao phong cùng chém giết đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm tại tòa này dây núi vô danh bên trong chờ đợi đường này đem cái k i a cũ cảm giác suy yếu cảm giác tiêu trừ hơn phân nửa trần u y ê n vậy không có quá nhiều dừng lại thẳng chạy thang sơn phụ thành từ biệt hơn nửa năm nghĩ đến dưới tay hắn thế lực mạnh hơn mặc dù có chút cùng hắn kéo dài khoảng cách nhưng cũng không thể trách phía dưới người không được chủ yếu vẫn là hắn trưởng thành thật sự là có chút khác hẳn với người thường thập a thế lực đều khó có khả năng đổi được nhưng cái này chút dù sao cũng là cơ sở liền xem như chiếm đoạt một chút thế lực xương khung cũng phải bổ sung nếu không dựa vào một chút vừa mới gia nhập võ giả hắn thật đúng là sẽ không yên tâm địa vị có đôi khi cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp nhưng có đôi khi nhưng lại không thành chỉ cần hắn tin một bề liền xem như một cái bình thường trúc cơ võ giả làm theo cũng có thể tại một đám đan cảnh tông sư bên trong thành thạo điêu luyện không có cái gì người dám gây sự m à mà tại trần n g u y ê n cấp tốc chạy tới thang sơn phủ quá trình bên trong bình an huyện trên trời rơi xuống tử khí sự tỉnh vậy cấp tốc ở chung quanh huyện vực truyền ra có chút tối trụ thậm chí lợi d ụ nghe một c ú t bí pháp, đ gì gì bảo. Bảo m đồn càng ngày càng nghiêm trọng đã có người truyền nhân dấu hiệu chuyến đến cuối cùng che đậy hơn phân nửa cái bình an huyện thành từ khí đông nhiên liền biến thành toàn bộ bình an huyện phạm vi trăm dặm đều bị từ khí bao phủ người bên trong đạt được thiên hàng cam lâm có thể kéo dài tuổi thọ võ giả nhao nhao phá cảnh càng có rất nhiều dị bảo từ trên trời giáng xuống rơi vào bình an huyện một chỗ tính lợi người h ư u duyên nam l a n g phủ trương huyền nghe nói sau chuyện này phản ứng đầu tiên là trần kinh đáng tiếc mình không có nhìn thấy dạng này trời sinh dị tượng thật sự là gì cái thứ hai phản ứng không biết sao liền nghĩ đến trần l u y ê n trên thân nhị tỷ phu từ nam l a n g phủ thành rời đi tất nhiên hội đi một chuyến bình an huyện mà nếu là lấy hắn tốc độ tiến lên đến tính ra lời nói tựa hồ hắn chống đỡ đạt bình an huyện thời điểm liền là dị tượng sinh ra thời điểm chẳng lẽ trương huyền bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ cái này t ử khí đông lai dị tượng không phải là bởi vì trần uyên mà tạo ra không trách hắn như thế suy nghĩ thật sự là bình an huyện cái này thâm sơn cung cốc mấy trăm năm qua cũng liền ra trần uyên như vậy một đầu chân long ngắn ngủi mấy năm thời gian sừng sững tại miễu đường c h i đ ỉ n h thiên phu càng là thiên cổ í t có là thiên mệnh c h i tử tựa hồ cũng không phải là không thể được mà trong truyền thuyết mỗi một vị tương lai có đại thành tựu tồn tại đều là mọc ra dị tượng trên trời rơi xuống thần dị trần uyên liền cực kỳ phù hợp dạng này nghe đồn nhưng nếu như là phổ thông dị tượng lời nói trương huyền không ngại đang giúp hắn dương d a n h một phen chỉ là t ử khí loại này có đế vương c h i tượng thuyết pháp nếu là theo trên người trần uyên hoàng đế hội nghĩ như thế nào vậy thì không phải là giúp hắn là hại hắn chờ chút đế vương c h i tượng trương huyền đột nhiên giật mình đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái này cái đồ vật trên thân không khỏi sinh ra một từng nổi da gà hắn có năm thành n ắ m chắc cái này t ử khí cùng trần uyên có quan hệ chẳng phải là nói trần uyên liền có trong truyền thuyết đế vương c h i tượng hôm nay thiên hạ triều cục dung chuyển nhân gian bất ổn thế lực khắp nơi dục dịch triều đình đã suy sụp đến lập quốc đến nay điểm thấp nhất trước bị phá quan biên cảnh lại có tứ phương làm loạn mấy trăm năm góp nhặt mâu thuẫn cùng áp lực đã có sắc bạo phát thời điểm phụ thân hắn liền từng thở dài qua chuyện này bị hắn nhớ kỹ rất rõ ràng nhưng rất ít sẽ nghĩ tới bởi vì hắn địa vị quá thấp làm gì đi lo lắng triều đình đại sự nhưng bây giờ không đồng d ạ n g thiên hạ dung chuyển thiên mệnh c h i tử trời sinh dị tượng tựa hồ quả thật có thể liên hệ tới trần nguyên thủ đoạn qua người sát phạt quả đoán thiên phú t u y ệ t luân lại lòng mang đại nghĩa trước đó không nghĩ tới thì cũng thôi đi hiện tại liên hệ tới giống như hồ thật có điểm vương giả tri tướng ý tứ suy nghĩ thật lâu chương huyền lại đem những ý niệm này bài xuất đi ý tưởng này quá nguy hiểm nếu là c h u y ế n đi trần h u y ê n chắc chắn phải chết nhất định phải giữ bí mật thậm chí là ở trong đó đục nước béo cỏ đầu tiên không thể đem trần h u y ê n đến qua nam l a n g phủ tin tức tiết lộ ra ngoài tiếp theo phái người đi tản một chút lời đồn nói đây chẳng qua là hiện tượng bình thường không có có nhiều như vậy thần dị có thể hay không giúp đỡ trần h u y ê n hắn không biết cũng chỉ có thể hết sức vì đó đương nhiên đang nhớ tới những năm tháng đó thời điểm trương huyền lại có tâm nhầm đầu trần h u y ê n đã trở thành tỷ hắn phu cùng trương gia có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục trần u y ề n nhu phản với tư cách cùng hắn quan hệ trương gia không nói chém đầu cả nhà vậy nhất định sẽ bị nghi kỵ trừ phi trần u y ê n thật khởi sự mà trương gia vứt bỏ huyền thụ giúp hắn, tranh ý liên n g c h c g Hắn hạ không chừng quan h tới bình an huyện tử khí là tin tức giả cũng bị rất nhiều người tin tưởng cảm thấy là bình an huyện ngu mội bách tính không có kiến thức chỉ là nhìn thấy sắc trời thay đổi mà thôi liền tin tưởng trên thực tế chỉ cần là đan cảnh v õ giả đều có thể dẫn động thiên biến hóa có lẽ chỉ là có người giả thần giả quỷ mà thôi phía d ư ớ i châu phủ nói như thế cao hơn một tầng khương hà khi lấy được trần l u y ê n truyền tin về sau vậy lập tức làm đ ự c nước tận khả năng không khiến người ta hướng trần l u y ê n trên người liên tưởng đạo thần cung đại kế chưa thành quyết không thể có cái gì để lọt chỉ là trời sinh dị tượng từ khí đông lai loại thực tế này là có chút sắc thái thần thoại bị triều đỉnh tại các nơi lưu lại tối trụ đang điều tra ra một chút tình h u ố n về sau cấp tốc đem tin tức chuyển đến thần kinh thành bên trong tiếp theo vậy truyền vào cảnh thái trong lỗ thai trong ngự thư phòng nhìn xem tào chính hiện hiện lên lên số gấp phía trên nói là trời ban điểm lành vậy có một cái ảo giác chấm hẳn là liền là thiên mệnh nhân sinh như một giấc mộng nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi b ỗ n g dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau bờn bi quan tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải sống tiếp vì thế nên chương năm trăm bảy mươi chín ta muốn tạo phản người thấy thế nào b ậ y hạ vào chỗ đến nay cẩn trọng một ngày không dám hoang phế quốc sự cái này thanh châu t ử khí đông lai t ư ở n g thụy nhất định là bởi vì bệ hạ mà đến lao thần vì bệ hạ trúc nhìn xem cảnh thái t h ầ n sắc tào chính hiền liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì tự nhiên muốn mở miệng phụ họa cảnh thái sắc mặt lạnh nhạt nhưng hai đầu lông m ạ y lại có một chút vung đi không được vui mừng rất rõ ràng hắn vậy cho rằng như thế mặc dù bây giờ triều đình còn có không ít dung chuyển nhưng vương bắc xâm phạm biên giới đã tạm thời tiêu mất chỉ còn lại có phương nam yêu tộc cùng huyết châu ma đạo yêu nhân mà hắn đã từ lâu vì thế mà mưu đồ nhiều năm lại mưu đồ liền tại phương nam bây giờ xuất hiện từ khí hàng thế tất nhiên là sẽ bị hắn cho rằng là trời cao vì hắn chúc mừng phương b á c sự tình hắn mặc dù không có hỗ trợ thậm chí còn cố ý cản trở mà dù sao là đem mọi dợ đánh trở về tính làm hắn công tích tựa hồ cũng không vì qua trâm còn có càng nhiều chuyện hơn không có làm tử khí ra thanh châu lần tiếp theo chính là kinh thành khắp tử khí cảnh thái nhàn nhạt một cười trong lòng thư thoải mái không thôi l i ê n trước đó nhiều ngày tu hành vẻ mệt mọi đều có không ít làm dịu b ệ hạ nói là trâm nhìn cái này tử khí xuất hiện tại bình an huyện liền tựa hồ nhớ kỹ võ an hầu chính là xuất thân nơi lê a theo trần liên thanh danh càng lúc càng lớn tự nhiên hội có người muốn tìm kiếm hắn đi qua cũng biết hắn xuất từ thành châu một cái huyện thành nhỏ chi xem như hàn môn lê dân đại biểu một trong vậy hạ nhớ kỹ không sai võ an hầu chính là tại nơi đây lớn lên thở nhỏ phụ mẫu đ ề u m ấ t được hắn đại bá nuôi dưỡng lớn lên nhưng vậy tại trước đó qua đời hiện tại bình an huyện chính là trần nguyên đất phong tào h i ề n đem trần nguyên lý lịch thuộc như lòng bàn tay báo cho cảnh thái trong lúc đó không có bất kỳ cái gì dừng lại cảnh thái n h ư mày vừa rồi chẳng biết tại sao đúng là sinh ra một cái ý niệm trong đầu cái tia tử khí có lẽ không phải do hắn mà ra nhưng loại sự tình này tuyệt đối không thể nói ra được nếu không chẳng phải là nói hắn không có vương giả c h i tướng trần uyên hiện tại như thế nào cảnh thái trầm giọng hỏi bẩm bệ hạ trần uyên đã rời đi thanh châu bây giờ nghĩ đến ứng tại thang sơn p h ụ thăm hỏi gia quyến xem ra hắn đối với một năm ước hẹn cũng không có cái gì lòng tin hẳn là đã từ bỏ như thế cũng tốt liên vị hắn tứ hôn chính là hắn quang vinh không có liên cùng t r i ệ u đình làm làm hậu thuẫn hắn có tài đức gì trở thành bây giờ vang danh thiên hạ võ an h ậ u cảnh thái khẽ hừ một tiếng nhưng không có sinh khí càng là như thế hắn càng là yên tâm chuyện này chỉ có thể chứng minh trần uyên chịu thua nếu không hắn nếu thật là lập tức tiến về t h ụ c châu điều tra lỗ nhân giác nguyên nhân cái chết cũng chỉ có thể chứng minh hắn xác thực không có thành hôn chi ý đối mặt hắn thánh dụ muốn tranh thoát phản kháng lao thần cũng cảm thấy võ an hầu cũng đã nghĩ thông suốt đợi đến một năm sau đoán chừng cũng liền thành thành thật thật trở về thành hôn trở thành bệ hạ thừa long khoái tế tao chính hiền cực kỳ thuận cảnh thái lời nói mặc dù hắn đối với trần u y ê n không thích vậy không nguyện ý nhìn thấy hắn đi đến cao vị trở thành hoàng đế q con rể nhưng cảnh thái tâm ý khó mà vi phạm hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận h ạ lại thế nào trần liên cũng là đương thời thứ một tuyệt thế thi tài có thể vì triều đình sử dụng vậy là một chuyện tốt sớm biết như thế lại sao lúc trước còn như thế cảnh thái nết miệng lên một vòng nhàn nhạt cười nhạt tiếp lấy tiếp tục nói phía dưới truyền tin tức không nhất định chuẩn xác ngươi lại đi phái người xác định một cái bình an huyện là có hay không có tử khí hàng thế nếu là có lời nói cẩn thận điều tra một phen nếu có bảo vật liền cầm lại triều đình tử khí chính là thiên địa chi tinh hoa thánh nhân vương giả chi khí tượng không thể rơi vào dân gian lao thần tuân chỉ đi thôi thang s â phủ tuần thiên điện tại cảnh thái biết được tử khí hàng lâm bình an huyện lại là chi đắc trí tự cho là đúng cố gắng đắp lên thiên thừa nhận liền xem như làm ra một chút tàn nhẫn sự tình cũng không vì qua thời điểm trần uyên sớm liền về tới thang sơn phủ với tư cách thanh châu thúc châu huyết châu ba châu nơi một cái trọng yếu đầu m ố i then chốt lại có trần uyên không chế thang sơn về sau trải vớt nơi đây chân chính là lực bị kích phát đã trở thành rất nhiều võ giả phải qua tăng thêm các nơi thương đội đem thang sơn phủ thành tụ tập rất náo nhiệt liếc nhìn lại đều là phun hoa trần uyên vậy rất hài lòng hắn dù sao chỉ là một cái vung tay trường quỹ đem dưới tay đại quyền trao quyền cho cấp dưới có thể có thành tích như vậy còn có thể lại trách móc nặng nề đảm nhiệm a đ vất vả các vị trần nguyên buông xuống trong tay đồ vật nhìn xem phía d ư ớ i hàn dự lưu chính tùng đám người lộ ra một chút tán dương dáng tươi cười là chủ thượng làm việc là chúng ta vinh hạnh thang sơn có thể có hôm nay toàn bộ nhờ chủ thượng uy danh có rất nhiều võ giả kỳ thật đều là hướng về phía chủ thượng mà đến đỗ minh ba người lập tức k h ô n g mình hành lễ không có chút nào dành công tự ngạo ý tứ ngược lại biểu hiện càng thêm k i ê m tốn thang sơn tại dần dần phốn hoa nhưng trần nguyên cái này thang sơn chân chính chủ sự người cũng là nước lên thì thuyền lên bọn hắn sở di dám không kiên g h ề gì cả mở rộng thế lực dựa vào cũng đều là trần nguyên vi danh đương triệu vạn hộ hầu t u ầ nhiên t tuy chữ thiên thần sứ lương châu một trận chiến kinh thiên hạ có thể nói chỉ cần trần uyên vĩnh viễn duy trì cường thế tốc độ tiến bộ phía dưới người liền vĩnh viễn không dám có hài lòng thậm chí bọn hắn có khi còn tại sợ hãi bởi vì bọn hắn cùng trần uyên t r ê n h lệnh đã kéo có chút quá lớn người mạnh nhất hàn dự đến nay cũng không có kết đan có một đoạn cực kỳ khoảng cách dài mà trần uyên đã trở thành đệ ngũ cảnh trân nhân nếu là có một ngày ghét bỏ bọn hắn quá mức phế vật không xứng đi theo hắn làm sao bây giờ thậm chí liền xem như vẫn như cũ thu cho bọn hắn nhưng bởi vì thực lực nguyên nhân đem bọn hắn dư từ kiệm thành sang dễ t ừ sang thành kiệm khó tại thanh châu có trần uyên cùng khương hà hai tòa núi lớn trống n o n không nói đi ngang nhưng cũng không xê xích gì nhiều không có mấy cái người có lá gan này dám trêu chọc bọn hắn lại là càng ngày càng như thế trần uyên không tại thang sơn khương hà tọa c h ấ n thanh châu thành những quyền thế này hơn phân nửa cũng liền rơi vào trên người bọn họ không nói hòa dương chân nhân c h ỉ ít đang cảnh tông sư tại trước mặt bọn hắn đều là một bộ bình đẳng tương giao thậm chí còn lần lần ngọn nguồn một bậc thái độ đi đối mặt bọn hắn bọn hắn bây giờ vậy đã thành thói quen vì không mất đi phần này quyền thế bọn hắn chỉ có thể đem thang sơn phát triển tốt hơn trở về quỹ trần uyên để phần này quyền thế vĩnh viễn lưu tại mình thân một người đắc đạo gà chó thăng thiên bọn hắn khát vọng trở thành gà chó mà trong lúc đó không xong đội trần uyên phát triển tiền đồ thiên hạ đều biết chỉ cần không vất lạc tương lai trở thành dương thần chân quân khả năng phi thường lớn mà một khi trở thành chân quân tầng lần cừng giả tại triều đình hắn không nói một tay che t i ê n nhưng cũng là quyền nghiêng triều chính tại giang hồ cũng không có mấy người đắc tội một vị đương thời chân quân bọn hắn chỗ cầu không nhiều chỉ muốn vĩnh bảo đảm p h quý ha, ha mấy người các ngươi cũng đ ở trước mặt ta không cần công nghệ các ngươi làm không sai từ nên khen thưởng ân từ từ hôm nay bổng lộc v ị so t ô n g sư các ngươi cũng muốn nhiều đề thăng một chút thực lực chớ vì trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ mà dương dương tự đắp. n g à y sau thang sơn chỉ hội càng ngày càng tốt ngươi nhóm vậy hội càng ngày càng mạnh cho điểm táo ngọn tự nhiên cũng phải đánh một vậy để trong lòng bọn họ có suy tính liền có thể bọn hắn vậy đều không phải là người ngu tất nhiên rõ ràng trong đó h à nghĩa t ạ chủ thượng thuộc hạ nhất định không phụ chủ thượng kỳ vọng cao cảm ơn chủ thượng hạ quan ghi nhớ t ạ chủ thượng Hàn nhìn quyền dự ôm quyền sau thông r ầ n Nguyên n tâm t ì k h t huyền tiếp theo i mở m đoạn. Đoạn võ giả bọn hắn có thể định đoạt nhưng đ a n cảnh tông sư vẫn là thật không dám cũng sợ đối phương giọng khách gát giọng chủ là lấy hắn một mực đều có chút hứa lo lắng âm thầm bây giờ trần uyên trở về thang sơn hắn không biết t ử phu nhân có chưa nói cho hắn biết chuyện này nhưng thái độ mình nhất định phải biểu hiện đúng chỗ hôm nay liền có nhàn hạ gặp một lần cũng không sao trần uyên trở về thanh châu đối với thang sơn thế lực không sai biệt lắm liền phải nửa công khai hiện tại gặp một lần một chút đầu nhập tông sư cũng là nhất định phải làm bọn hắn đã đến đây đầu nhập đó chính là biết trần uyên liền ở sau lưng thuộc hạ rõ ràng hàn dự đứng người lên đi ra đại điện trần uyên vậy đưa mắt nhìn sang đô minh trầm giọng nói thang sơn d ã núi bên trong tình huống như thế nào bẩm chủ thượng thiết kỵ trải qua lương châu dị chủng chiến mã bổ sung giờ phút này đã rất có chiến lược có lương châu bên kia tướng quân nói chi này thiết kỵ đã cùng bắc lương quân không xê xích bao nhiêu bắc lương quân chính là thiên hạ đệ nhất đ ẳ n g cấp độ thiết kỵ có thể sánh vai dạng này tinh nhuệ binh lính tuyệt đối có thể chịu được dùng một lát rất tốt trần n g uyên rất hài lòng hơn một năm thời gian luyện thành một c h i cường quân tuyệt đối không tính khoa trương n g u y tân phong mong muốn khôi phục bắc lương quân nguyên khí cần nhiều năm thời gian bồi dưỡng bởi vì chỗ hao phí tài nguyên thật sự là quá nhiều mà trần uyên chỉ có một chi vạn người thiết kỵ tự nhiên tài nguyên hội lên trên điên cùng nệp có lẽ tại về mặt chiến lược còn không bằng nhưng chỉ cần kinh lịch qua mấy trận đại chiến. có thể dưỡng thành một cỗ thiết huyết sát phạt chi khí cũng liền không sai bị lắm đã chi quân đội này đã luyện thành vậy không cần thiết một mực che giấu nghĩ biện pháp để bọn hắn đi nhiều thấy chút máu mặt khác lại mở rộng một mười ngàn kỵ binh cũng liền khó khăn lắm giao đấu một vị phổ thông thiên đan tông sư mà thôi cái này chút còn còn thiếu rất nhiều trần n g u y ê n thời gian không có quá nhiều một là hắn trưởng thành quá nhanh cái thứ hai là cảnh thái bên kia một năm ước hẹn hắn xem chừng một năm sau kém không nhiều liền là ngả bài thời điểm dưới tay nhất định phải có điểm lực lượng đô minh trần chờ một lát chủ thượng thang sơn cung cấp nuôi dưỡng mười ngàn thiết k � dư xài nhưng nếu là hai mươi ngàn lời nói liền phải từ hàn huynh bên k i a đ i ề u tư nguyên h ắ n chủ quân sự hàn dự chủ giang hồ thế lực bây giờ đã mở rộng đến t h ụ c châu cùng huyết châu chỗ hao phí tài nguyên cũng không so với hắn ít hơn bao nhiêu muốn là từ bên k i a đ i ề u tài nguyên đi cung cấp nuôi dưỡng kỵ binh có chút không quá phù hợp ngươi chỉ quản dựa theo bản hầu ý tứ đi làm tài nguyên phương diện ngươi không cần quản ở chỗ này bản hầu cũng cho ngươi giao một cái thực mặn mườn trong một năm bản hầu ít nhất phải có năm mươi ngàn có thể dùng quân tài nguyên bên trên sẽ không thiếu ngươi cái khác liền dựa vào ngư mộ binh huấn luyện trần luyên n g h i m mặt trầm giọng nói ra hắn có kỳ sơn bộ lạc nhiều năm nội tỉnh dưới tay phi thường dư giả lại nuôi một c h i vạn người thiết kỵ dư xài tài nguyên đã giao cho từ phu từ nàng khống chế việc này về phần cái khác ba mươi n g h n thiết kỵ lỗ hổng đã từng hắn chẳng qua là thông huyền tu vi mà thôi liền giám đốc sông hung danh hiện hách hách tha n g sơn bây giờ nguyên thần viên mãn có thể chiến luyện thần cường giả lại chấp trưởng ba châu lớn nhỏ sự t ì n h mong muốn thu hoạch được tài nguyên càng thêm tùy tiện phương nam nhiều năm chưa từng có quá lớn sự t ì n h giang hồ thế lực so phương bắc hơn mấy lần tại phú tài nguyên càng là không thể so sánh nổi hắn chủ yếu truy xét vô sinh dạy còn không phải nói ai là ai là chỉ có một năm thời gian chuẩn bị trần u y ê n cũng không cho phép chuẩn bị nước cấm nấu h ế t xanh đằng sau sự tỉnh đằng sau lại nói hiện tại liền là tại phương nam vơ vét tài nguyên tranh thủ tại trở m ặ t trước đó có được càng thêm cường đại thực lực thanh châu t h ụ c châu huyết châu sáng tạo chứ một cái bị chấn nam vương nam cung liệt tạo thành vì thùng sắt nam châu cái này ba châu nơi hắn đều đã coi là chất dinh dưỡng muốn đoạt thiên hạ liền phải so người khác h u n g ác năm mươi tinh nhuệ thiết kỵ đỗ minh chén rượu trong tay kem chút không có lấy ổn trong lòng nhịn không được run nhẹ lên đây cũng không phải là năm mươi dân p u mà là năm mươi thiết giáp đầy đủ thiết kỵ c h i ế n trận mất kết hóa dương chân nhân cũng có thể chấn sát nhưng chỉ là thang sơn một phủ nơi mong muốn cung cấp nuôi dưỡng năm mươi n g h n tinh nhuệ thiết kỷ hoàn toàn không có khả năng này nghèo binh chuộc võ cũng không tính chỉ có thể coi là là điên cuồng liệu chính tùng h i ễ u lâu ngày hắn biết trần u y ê n xúc dưỡng tư binh vậy rõ ràng hắn đã có ý đồ không tốt nhưng đối mặt một cái đem hắn từ vũng bùn bên trong lôi ra đưa cho hắn quyền thế ân chủ hắn chỉ có thể phục tùng hiệu t r u n g nhưng năm mươi n g h n thật sự là không được vừa mới khôi phục dân sinh có một chút phồn hoa khí tượng thang sơn không nhịn được dạng này tàn phá thở dài một tiếng ủy dạp xuống trần liên trước mặt chủ thượng, thuộc hạ coi là năm mươi n g h n thiết kỵ thật sự là không thích hợp nhìn chủ thượng xem ở mấy chục vạn thang sơn bách tính phần bên trên thu liễm một chút lưu chính tùng quỳ trên mặt đất đem ngày sơ phục hạ ân chủ tính cách h ắ n biết từ trước đến nay đều là cường ngạnh tiết huyết có lẽ một câu nói kia hắn đã tới tay quyển thế liền đem tan thành mấy khói thậm chí còn hội gây họa tới người nhà nhưng hắn vì thang sơn bách tính nhất định phải nói lưu chính tùng người làm c à n còn không mau mau t h ỉ n h tội đ ỗ minh biến sắc vội vàng a khiển trách thậm chí không dám nhìn tới thượng thủ trần uyên nhưng trần uyên nhưng không có nộ khí chính như những thuộc hạ này hiểu rõ hắn hắn cũng biết những thuộc h lưu chính tùng năm đó lợi dụng có can đảm thẳng thắn can dán nghe tiếng hắn coi trọng cũng là điều này sẽ không không có dung người chi lượng chỉ là để ly rượu xuống nói chính tùng ngầm đầu chủ thượng lưu chính tùng sắc mặt có chút đoạn tuyệt cùng h ổ thẹn không dám nhìn thẳng thượng thủ dân chủ bản hầu ý tứ không phải lập tức đi mở rộng năm mươi ngàn mà là tiến hành theo chất lượng ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta không có n ắ m chắc sự tình ta sẽ làm sao có thể cụ thể tài nguyên bản hầu đã cho phu nhân mở rộng mười ngàn thiết kỵ dư sải ngươi đừng quên bản hầu bây giờ là thân phận gì tổng đốc ba châu vo sự tỉnh tại phương nam ta quan nhi lớn nhất ta quyền thế nặng nhất ngươi cảm thấy lấy ta năng lực không bỏ ra nổi cung cấp nuôi dưỡng quân đội tài nguyên trần u y ê n ngừng âm thanh hỏi lưu chính tùng sắc mặt cứng đờ nghĩ đến đã từng bị tàn sát tha sơn rõ ràng trần u y ê n ý tứ trong lòng bản tính một chút tựa hồ thật là có cái này năng lực thấp giọng nói thuộc hạ rõ ràng các ngươi hai cái còn có hàn dự đều là bản hầu ngày xưa thành viên tổ chức đối ta trung thành tuyệt đối hiện tại ta vậy nói cho các ngươi mấy câu ta bị cảnh thái chỗ ghét sớm tôi tất có giao phong thời điểm hiện tại làm đều là phong ngựa chú đáo luôn không khả năng hắn muốn ta chết ta liền đi chết ta tính cách các ngươi hiểu rõ bình thường mong muốn ta người chết ta liền phải d i ệ n hắn cả nhà cái gì c h ó m á hoàng đế tư mã lao tặc năm đó x o á n vị xưng đế chiếm hạng gia giang sơn hắn nhưng ta không thể ngắn thì một năm lâu là hai năm bản hầu tất phản cảnh thái nhiều năm qua một mực n ư u đồ bí mật tức bỏ thuộc địa bắc lương vương trước đó liền là vết xe đổ bây giờ triều đình bấp bên động nổi lên một phía không phải là ta muốn vì bản thân tư lợi n h ấ t lên náo động ta chỉ là vì sớm ngày còn thiên hạ một cái thái bình mà thôi vương hầu tướng lĩnh thà có loại hồ ta như thành sự đợi ngày sau vinh hoa phú quý hưởng tri không hết di trạch vào năm b ấ trần quá bản u vậy k h ô g ngươi bắt buộc nhóm liên giọng điệu thập phần đạo m ạ c ánh mắt xác thực gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hai cái người như có chút di động hôm nay liền tiễn bọn hắn rời đi trước lấy hắn thực lực t u vi đối hai cái này người bất luận cái gì rất nhỏ cảm giác đều trốn bất quá hắn con mắt tuần tiên h điện bên trong yên tĩnh i mắng đến nay còn quanh quẩn lấy trần liên mới vừa nói hắn muốn tạo phản bọn hắn đã từng đều lòng có suy nghĩ từ đủ loại phương diện đều có thể đánh giá ra trần uyên lòng có ý đồ không tốt trong lòng cũng đã hoàn toàn thần phục nhưng bây giờ trần trụi từ biểu lộ thái độ mình vẫn là để trong lòng bọn họ rung đ ậ u lăng tại chỗ căn bản vốn không dám nút đ í t trực tiếp ngạp bài đỗ minh phản ứng nhanh nhất tại n g h e xong trần uyên lời nói về sau chỉ là cưng dưới liền bị giảm xuống đất chủ thượng lòng mang thiên hạ ngày sau nhất định thành sự diện cảnh thái lao cẩu thuộc hạ không có cái gì tài năng chỉ có một viên lòng son dạ sắt là chủ thượng sử dụng đi theo chủ thượng bắt một cái ngập trời phú quý hắn đã lên thuyền bây giờ càng là biết trần uyên chân chính mắt hắn không khó tưởng tượng hôm nay như có chút chần chờ nhất định vẫn là khả năng có lẽ chủ thượng hội nể tình bọn hắn công lao cùng khổ lao sẽ không gây họa tới người nhà nhưng có thể còn sống ai muốn chết thòng long chi công ai không muốn đến nhà mình chủ thượng anh minh thần võ văn võ có một không hai thiên hạ danh vọng thiên hạ ít có người cùng thiên phú càng là thiên cổ ít có thật có tranh một chuyến tư hán đô minh nguyện ý đánh bạc một cái mạng đi cược một thay thắng kinh thành hoa khôi tùy tiện tuyển thua đơn giản cả nhà trụ tuyển hắn không muốn tuyển cũng không được tuyển đỗ minh tiếng nói rơi thôi lưu chính tùng cương tại chỗ tâm tư v ậ y bóng nút đ í c h k hít sâu một hơi trầm giọng nói thuộc hạ đã sớm thần phục chủ thượng không dám có chút dị tâm từ hôm nay trở đi tất cả gia quyến toàn bộ đưa đến tuần tiên ti mời phu nhân thay mặt thay chăm sóc mà thuộc hạ hết thể đều là nghe chủ thượng phân phó tại đại tấn thuộc hạ bị tuyết tàng âu sầu thất bại lúc chủ thượng đem ta bắt đầu dùng vậy chỉ có một cái mạng có thể hiến cho chủ thượng thuộc hạ gia quyến vậy nguyện ý đưa đến tuần tiên ti từ phu nhân dạy bảo mấy cái không nên thân con cái còn xin chủ thượng minh giám đỗ minh gặp đây cũng không dám chậm trễ lập tức không mình hành lễ đang tại tr bên ngoài đi phái người báo tin hàn dự vừa tiến tới liền thấy được quỷ trên mặt đất đô minh cùng lưu chính tủng lớn điện bên trong bầu không khí vậy thập phần ngưng trọng trong lòng coi là là địa phương nào làm không đúng lập tức không mình hành lễ chủ thượng thế nhưng là đô m i n h cùng lưu m i n h thả cái gì sai lao hàn có thuộc hạng ta muốn tạo phản người thấy thế nào hay đến mới nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó ta muốn tạo phản, người thấy thế Trần mắt, nhìn chăm chú hàn dự, sát mặt mỉm cười, phản phất xoay muốn chăm mỉm Nguyên chuyển phản, người nào? ánh nhìn Hàn phản chú chỉ cười, đây Dự, lời à mà một chuyện cái nhỏ, mà không phải cái gì khó gì l ư n chuyện lớn. g l ờ vừa nói ra hàn dự cũng như đỗ minh cùng lưu chính tùng hai người một dạng cương tại chỗ trong lòng hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi ta liền đi ra ngoài trong chốc lát cái này tạo phản cái này tạo phản hắn hiện tại mới hiểu được vì sao đỗ minh cùng lưu chính tùng quỳ trên mặt đất đoán chừng không có gì bất ngờ xảy ra liền là tại biểu lộ trung thành nghe lời như vậy nếu là còn không biểu lộ thái độ đây không phải chủ động tìm chết sao thuộc hạ sớm có ý định này tư mã ra xoán vị mọi người đều biết đức không xứng vị đã từng thiên t r i ề u thượng quốc đúng là như thế một phen cảnh tượng thật đáng buồn đáng tiếc thuộc hạ coi là chỉ có chủ thượng bực này anh minh thần võ hạng người mới có tư cách thành vì nhân gian trí tôn thuộc hạ bất tài chỉ có một bầu nhiệt huyết báo tại chủ thượng dứt lời về sau lập tức một chân quỳ xuống biểu thị thần phục hắn có thể thấy thế nào đương nhiên là quỳ nhìn muốn không cũng chỉ có thể nằm nhìn cũng không phải hắn không nhận ý chỉ là có chút chấn kinh thôi dù sao hiện tại trần liên vẫn chỉ là hóa dương tu vi mà thôi nhưng không như vậy thực lực đi đoạt thiên h ạ nhưng ngày sau coi như không nhất định lấy trần u y ê n tu hành tốc độ mấy năm sau có lẽ liền là một phen khác cảnh tượng hắn phụ mẫu đều mất tông môn hủy diệt đến nay mặc dù có mấy cái hồng nhan c h i kỷ nhưng cũng là tử như một thân liều một phen phú quý cũng là có thể trần u y ê n dưới tay ba cái nhân vật thực quyền toàn bộ hoàn toàn thần phục nguyện ý phụ tá hắn t ạ o phản nằm trong dự liệu cũng hợp tình hợp lý nếu là không có, có chút ó c nắm chắc hắn vậy sẽ không ngay trước mấy người mặt nói ra dạng này ngả bài lời nói chủ yếu vẫn là bởi vì là thời gian không đủ mấy cái này có thực quyền thuộc hạ nhất định phải biết hắn tâm tư mới có thể không giữ lại chút nào giút hắn mở rộng thế lực các h theo thứ nhạt ậ m đem mặt một mấy dãi đi gối người cười nói. đất đỡ xuống, xuống quỷ trên tự lấy dậy, c vị lấy m ệ người h phú như thành, đối đại đợi việc ta, ta tất ba lấy lấy, này quý n đám vinh chi thiên người hưởng không cùng cùng cùng hưởng quyền hoa phú hết, cùng cùng chỗ thào thế. ta quý Các một đều là người một nhà ta cũng không gạt các người thang sơn phủ chỉ là ta thuộc hạ một bộ phận nhỏ lực lượng tại thanh châu tại thiên hạ ta còn có những hậu thù khác không phải nhưng dựa vào mấy chục ngàn thiết kỵ cùng cái này chút thực lực ta trừ phi là điền rồi không phải vậy sẽ không xảy ra ra dạng này tâm tư chủ thượng phòng n g a chú đáo thuộc hạ bội phục tốt r a quyến một chuyện liền coi như thôi chẳng lẽ bản hầu còn tin bất quá các ngươi Kỳ thật cho dù các ngươi không nguyện ý phụ t a ta xem ở ngày xưa về mặt tình cảm ta vậy không sẽ như thế nào trần n g u y ê n t h ở i mở một cười chủ thượng lòng dạ rộng lớn có cho thiên hạ chi lượng hôm nay những lời này xuất từ tam i ệ n g vào tới ngươi thai tuyệt đối không thể có mảy may tiết ra ngoài hiểu chưa chủ thượng yên tâm thuộc hạ phân rõ lợi hại chủ thượng một ngày không khởi sự thi chức liền một ngày cẩn thủ bí mật này ta vậy một dạng mấy người lập tức tỏ thái độ bọn hắn trừ phi vậy điên rồi không phải tuyệt không hội tiết lộ tí nào chuyện này liền xem như ủng ra ngoài triều đình vậy sẽ không lưu bọn hắn lại có chỉ dựa vào mấy câu liền muốn vặn ngã một vị van g danh thiên hạ vạn hộ hầu đây cũng là tuyệt đối chuyện không có khả năng bọn hắn vậy không có cơ hội đi ra thanh châu t ố t các vị tiếp tục ngồi bản hầu cũng không ít lời nói muốn nói với các ngươi trần u y ê n bay người trở lại thượng tọa thần thái khôi phục như lúc ban đầu không có chút nào trước đó bá khí t r ạ n g thái phản phất vừa rồi tạo phản một chuyện căn bản cũng không tồn tại bình thường mấy người l i ế c mắt nhìn nhau đè xuống rung động trong lòng tận lực duy trì trầm tính sắp mặt nói chuyện phiếm chỉ chốc lát đỗ minh hàn dự lưu chính tùng ba người mới xem như đẻ xuống trước đó kinh hãi chi ý dần dần lắng lại trong lòng hoảng sợ cùng trần kinh kỳ thật trần u y ê n mong muốn tạo phản chuyện này mấy người bọn hắn không nói là lòng dạ biết rõ nhưng vậy tuyệt đối đoán được điểm cái gì xúc dưỡng tư binh mở rộng thế lực huấn luyện tử sĩ tại khương hà che chở cho triệt để đem thang sơn nắm ở trong tay ngoại trừ tất yếu thuế má bên ngoài gần như không cùng thành châu thành bên kia liên hệ bên kia cũng rất giống là đã sớm quên có thang sơn như thế cái tồn tại đủ loại dấu hiệu đều có thể cho thấy trong lòng của hắn sớm có ý đồ không tốt vừa rồi trấn kinh chỉ là bởi vì trần nguyên nói quá mức trực bạch trong lúc nhất thời không tiếp thụ được mà thôi bây giờ trấn an qua đi lại có trần nguyên trước đó nói chuyện nếu như thang sơn thật sự là trong tay hắn một bộ phận nhỏ lực lượng lời nói loại kia đến thiên hạ chiến loạn nổi lên bốn phía thời điểm thật chưa chắc không có đăng đỉnh thành công cơ hội từ xưa đến nay người có thể thành sự hoặc là đỉnh tiêm thế lực như quyền xoan vị hoặc là liền là thiên mệnh c h i tử mang theo dậy sóng đại thế trong khoảng thời gian ngắn hoành quét t r ú n g nguyên như thế xem xét nhà mình chủ thượng ngược lại thật là có một chút thiên mệnh tri tử cảm giác đem từng cái trước đó dự đoán tốt nhiệm vụ giao cho bọn hắn trần u y ê n liền sẽ tiếp tục khi một cái buông tay trừng quỹ mở rộng thế lực loại sự tình này trọng yếu nhưng lại không có trọng yếu như vậy chí ít đối trần u y ê n mà nói không có thực lực tăng lên trọng yếu như vậy muốn đoạt thiên hạ chính yếu nhất vẫn là xem bản thân hắn t r â n nhân cảnh trên cơ bản không có hy vọng không nói trở thành trong truyền thuyết lục cảnh tiên nhân chí ít cũng phải có được cùng chân quân một trận chiến thực lực nếu không làm sao có thể phục chúng nói chuyện phía một lát tuần tiên điện bên ngoài thủ vệ vũ vệ đứng tại cửa ra vào cất cao dẫm nói đại nhân mặt bạch dễ san tấn vợ chồng cầu kiến Trước đó Hàn Dự nói tới hai vị đàn cảnh tông sư, cảnh chính đó đàn nói Hàn hai Dự vị là một đôi vợ Vâng. chồng. Chuyển. Vâng. Một lát sau một nam một nữ đi vào tuần t h i ê n điện nam tử thân mang một bộ áo bào xanh tóc dài đi lên khuôn mặt ngay ngắn thân phụ một thanh đơn giản kiếm sát rất có một cỗ tài trí bất phàm khí c h ấ t nữ tử một bộ áo bào trắng lông mày như liêu lá mắt như hoa đảo nhắm mắt theo đôi u đi theo phía sau nam tử bên hông vượt ngang một thanh t r ư ờ n g kiếm khí chất lạnh nhạt lành lạnh mà tại trần lên cảm giác bên trong tên này tên là mạc bạch nam tử quanh thân khí thế đã đạt thiên đan toàn thân trên giới ngưng vòng quanh một cỗ ẩn mà không phát kiềm khí nữ tử ngược lại là bình thường tu vi tại thực đan khoảng t r ư ờ n g trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ ánh mắt c h ấ p động hai vị đan cảnh tông sư đầu nhập vào hắn tin tức hắn đã sớm từ âu dương trị miệng bên trong biết được chẳng qua là lúc đó nói chỉ là một đôi thực đan tu vi vợ chồng bây giờ xem ra cô ý d â u diếm thực lực phải có cái gì mắt tại hạ m ặ c bạch đây là tại hạ vợ cả dịch sàn tấn gặp qua võ an hầu ra m ặ c bạch chắp tay ông quyền đối mặt thượng thủ hung danh hiển hách trần u y ê n vậy vẫn lạnh nhạt tự nhiên mặt bạch dịch sàn tấn trần liên tự lẩm bẩm đống nhiên liên quan lõe lên ban ngày dựa vào núi tận khá lắm bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là lõe lên liền biến mất trần u y ê n nhẹ gật đầu mạc huynh mời trần u y ê n không có đứng dậy chỉ là xa xa một chỉ để đôi vợ chồng ngồi xuống thiên đan tu vi s ắ c thực bất phàm nhưng còn không có cái kia tất yếu để hắn đứng dậy đ v n lấy cảm ơn hầu ra mạc bạch chắp tay nói tạ lôi kéo bên người thê tử ngồi tại phía dưới nghe lão hàn nói mạc huynh vợ chồng mong muốn làm việc cho ta trần u y ê n trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không chút nào làm hư sớm nghe nói về võ an hầu đại danh trong lòng n g ư n g ộ không thôi chuyên tới để thang sơn cầu một cái rung thân chỗ mạc bạch dẫn đầu gật đầu chỉ sợ không ngừng nơi này đi mạc huynh có cái gì liền nói thẳng a Trần khoát khoát tay. Thiên tông trên một tồn tại, có thể tự Nguyên đàn giang cũng danh chấn phương giang tiêu hồ coi giao, đi sư, hồ có là lại với ẫ n nguyện ý che lấp thực lực mai danh nhận tích, muốn nói không có mắt, chính hắn đều không tin. cứ che thực lực tích, có đều ý lấp mắt, mai v lại người này thẳng đến thang sơn tất nhiên là đã liệu định thang sơn cái này chút cơ nghiệp là hắn cũng coi là có chút kiến thức dù sao trước đó đối ngoại thang sơn phủ những người này cũng không có tự xưng là người khác mặc bạch nhìn thoáng qua bên người thê tử do dự một cái t r ớ c mắt hầu ra thấy rõ tại hạ khâm phục thức không dám dầu dếm tại hạ đến thang sơn là tránh né cựu địch truy sát mới bất đắc dĩ mà đổi tên đổi họ ẩn nấp hành tung tiếp tục thiên đan tông sư trên giang hồ có chút địa vị nhưng vợ chồng bọn họ hai người trải qua thang sơn phủ điều tra liền giống như c h ố n g rông xuất hiện bình thường theo hầu có chút vấn đề tại hạ vốn là huyết châu một tông môn trường lão nhưng nửa năm trước đó bởi vì một trụ bảo vật bị huyết châu lương sơn phỉ tặc tiêu d i ệ t càng là lọt vào nó truy sát nghe nói hầu g i a lương châu thành quên mình vì người chi trắng nâng trong lòng suy nghĩ phía dưới muốn mời hầu g i a thay tông môn lấy một cái công đạo việc này như thành ta phu phụ hai người liền từ đó hiệu trung hầu ra đi theo làm t h y tùng mà bạch ngữ khí trầm trọng nói ra lương sơn cường đ ạ uy trấn huyết châu thậm chí có thể miễn cưỡng cùng thiên ma điện chống lại từ thành lập đến nay có chút bất phàm muốn cho ta thay các người vợ chồng đòi công đạo tại hạ vậy bất lực trần n g u y ê n không chút do dự cự tuyệt hai cái đan cảnh cấp dưới xác thực để cho người ta tâm động có thể bổ khuyết dưới tay hắn chống chỗ nhưng nếu là vì vậy mà đi cùng một cái thanh danh đại trấn ma đạo tông môn hay là hắn khách hàng lớn kết thù kết toán thật sự là có chút được không b ù mất tám trăm dặm lương sơn bến nước trại cùng hắn trong trí nhớ có chút nhớ nhung tượng thực lực quả thực là bất phàm danh sưng một trăm đơn tạm tướng thực lực thấp nhất người vậy có thông huyền tu vi người mạnh nhất liền dương thần chân quân đều có hắn không sợ. nhưng kết thủ kết toán không thích hợp m ặ c bạch vợ chồng cũng biết việc này chi nạn nhưng cũng không hề từ bỏ nói tiếp tại hạ chỗ cầu cũng không phải là muốn hầu ra hủy diệt lương sơn chỉ cần chu sát một vị hóa dương cảnh đầu lĩnh là được với tư cách thù lao tại hạ nguyện ý đưa cho hầu ra một cọc thiên đại cơ duyên trần uyên nghe được cơ duyên hai chữ trái tim nhảy lên một chút nhưng giọng điệu lại không có biến hóa chút nào trầm giọng nói nói nghe một chút dưới mắt chia ý chính là nói cho mặt bạch nếu là cơ duyên không đủ lớn việc này liền đừng muốn nhắc lại nguyên tinh phá mạch mặt Mạc bạch lối ra kinh người toàn bộ tuần thiên điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt nương kết tất cả ánh mắt đều đánh vào nó trên thân có hỏi ý có lửa nóng còn có n g h i hoặc trần uyên ngón tay không tự giác nhẹ nhàng đánh ở trên bàn trong lòng vén nổi sóng phụ thân ngừng âm thanh hỏi việc này coi là thật không trách trần uyên thận trọng như thế thật sự là nguyên tinh khoán g mạch liên quan quá lớn là một trụ không cách nào sai qua cơ duyên tin tức một khi trở thành sự thật gây nên manh động tuyệt đối có thể rất khiếp sợ thiên h ạ thiên môn triều đình thế lực khắp nơi đều sẽ dốc toàn lực tranh đoạt nhưng vật này thực sự thưa thớt tại trần u y ê n nhận biết bên trong chỉ có võ đế thành có một tòa khổng lồ nguyên tinh khoáng mạch những người còn lại cơ bản cũng đều là tiên môn cùng triều đình có được không phải chống đỡ không d ậ y nổi to lớn tiêu hao trước đó trần u y ê n còn muốn tiến hành theo chất lượng trong vòng một năm có thể luyện thành r ư ỡ i vạn thiết kỵ đã miết cưỡng nhưng nếu là có một tòa nguyên tinh khoáng mạch điên của n g n ệ n tài nguyên chính là hai trăm ngàn thiết kỵ cũng có thể xây dựng thêm t h ố i lượng có lẽ không đủ nhưng về số lượng mặt tuyệt đối không có vấn đề trung nguyên cái gì cũng không nhiều liền là bách tính nhiều không dám lựa gạt hầu ra bởi vì ta huyết kiếm tông liền là bởi vì tòa này khoáng mạch mà che diệt lương sơn sau khi lấy được tin tức này liền phí hết tâm tư mong muốn truy xét đến nay đoán chừng vẫn không tìm được xác thực địa điểm khoáng mạch quy mô lớn bao nhiêu vấn đề này cực kỳ mấu chốt nếu là tài nguyên dồi dào liền xem như đạo thần c u n g tập thể hiện thân cùng lương sơn trở mặt cũng đáng được cỡ nhỏ nguyên tinh mỏ mạc bạch nói ra trần u y ê n trong mắt hiện lên vẻ thất vọng cỡ nhỏ nguyên tinh mỏ c ă n hết cỡ cũng liền một trăm ngàn mai nguyên tinh k h ả n g trừng bất quá đối với hắn hiện tại mà nói vậy tuyệt đối xem như một cái không thể sai qua cơ duyên đầy đủ tăng cường quân bị hầu ra chớ có thất vọng. cỡ nhỏ nguyên tinh khoáng mạch chỉ là lương sơn cường đạo biết rõ tin tức mà thôi trên thực tế ta huyết kiếm môn trải qua cẩn thận k h á m tra cỡ chung nguyên tinh khoáng mạch khả năng có t á m thành mạc mạch nhìn chăm chú trần uyên thật phần thật sự nói trần uyên lông mày nhữ lại cỡ chung khoáng mạch nguyên tinh c h ỉ ít lấy mấy chục vạn mà tính có thứ này liền tạo phản kinh phí đều không khác mấy đầy đủ rồi coi là thật tại hạ nguyện lấy tâm ma phát hiện mạc、Bạch、nói xong vậy không do dự trực tiếp tại tuần thiên điện bên trong lúc lấy sở hữu người mặt lập xuống tâm ma máu nếu là lời ấy là giả trong lòng của hắn liền sẽ có bỏ sót mong muốn độ qua tâm ma quan cơ hồ không có cái gì có thể có thể trần n g u y ê n trầm mặc một lát gật đầu nói bản hầu xưa nay nhất là không nhìn nổi cái này chút ma đạo yêu nhân giết hại sinh linh ngươi đã nguyện ý đầu nhập vào ta cái k i ế t chuyện này ta liền thay ngươi đáp ứng mau kiếm nhóm thủ ta thay các người báo lương sơn bến nước trại oán ta thay các ngươi kết hắn thụ mệnh trấn thủ bà châu lương sơn là không tránh khỏi thế lực sớm tối cũng phải kết thủ đã còn có nguyên tinh khoáng mạnh cái này lợi ích vậy hắn chỗ hạnh vậy liền trực tiếp một điểm cái gì một trăm đơn tám tướng tại giới đao của hắn cũng chỉ là hơn một trăm đầu vong hồn mà thôi cảm ơn hầu ra mặt bạch vợ chồng sắc mặt mừng lớn rốt cục thấy được ánh dạng đông tại huyết châu phụ cận thế lực có thể đủ tư cách cùng lương sơn kết thủ vậy liền mấy cái như vậy thất s á t điện người bọn hắn tin bất quá thiên ma điện người cùng huyết kiếm nhóm từng có chút t â n đoán thục sơn kiếm tin ê nhóm trướng mắt bọn hắn cái này chút tà ma ngoại đạo chỉ có thể trông cậy vào những người khác nguyên bản thời điểm bọn hắn cũng không có trông cậy vào trần uyên chỉ là từ thang sơn qua đường mà thôi chuẩn bị nghĩ biện pháp tăng thực lực lên hoặc là dẫn vào cái khác thế lực cho lương sơn thêm t h i ề n nhưng lương châu thành một trận chiến trần uyên vang danh thiên hạ lòng mang đại nghĩa bọn hắn tại thang sơn đoán nghe thấy cũng đều là liên quan tới trần uyên chính diện tin tức thi lo thật lâu quyết định trước tiên ở nơi này nắm sớp nhìn một chút trần uyên làm người về sau trần uyên t ụ phòng võ an hầu trấn thủ ba châu tin tức truyền về bọn hắn liền triệt để tâm động trần uyên thực lực phi phạm lại có triều đỉnh cái này cái núi d ự a lớn thật đúng là không sợ lương sơn một đám cường đạo chỉ cần hắn đồng ý giúp đỡ báo thủ bọn hắn hiến cho ai không phải hiến huyết châu h u ế kiếm nhóm cũng là một cái đỉnh tiêm ma đạo kiếm tông không nói việc gác bất tận nhưng cũng là tùy tâm làm việc kỷ nộ vô thường duy chỉ có vợ chồng bọn họ là một ngoại lệ. trong lòng mang một chút thiện niệm không nguyện ý xem nhân mạng như có rác nhưng huyết kiếm nhóm dù sao cũng là đem bọn hắn nuôi lớn cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn tu hành phần tình nghĩa này nhất định phải trả trần uyên chính là một cái cực kỳ thí sinh thích hợp liền xem như cuối cùng không thành hắn vậy không có biện pháp gì nửa năm trước bị nguyên thần chân nhân đã thương tổn tới bản nguyên tương lai mong muốn đột phá nguyên thần khó càng thêm khó dựa vào chính mình khẳng định là không được bây giờ có thể đủ hết sức liền không thẹn với lương tâm hai vị nguyện ý vì ta hiệu mệnh trần mộ từ sẽ không bạc đãi các ngươi vợ chồng hai người trần uyên mỉm cười cho họ, không tiếp tục đuổi theo h bọn hắn chỉ sợ cũng không sẽ tiết lộ chỉ có chờ hắn giết cái kia lương sơn cường đạo về sau nghĩ đến mới có thể lấy là lấy hắn cũng không nóng n ả y chỉ là khoản đãi vợ chồng bọn họ hai người một lần để lưu chính tùng vì bọn hắn mua sắm một tòa tốt nhất nhà yên tinh sinh hoạt trong đại điện bầu không khí rất hòa h à i thẳng đến sắc trời dần tối sở hữu người mới bắt đầu cáo từ rời đi đỗ minh cùng hàn dự chuẩn bị đi trở về thương nghị một chút khuyết trường quân sự thích hợp thuần thiên ti hậu viện trải qua xây dựng thêm về sau nơi đây nha môn đã trên cơ bản trở thành tư trạch thủ vệ nghiêm ngặt mấy vị thông huyền cung phụng trong bóng tối giấu kín mặt ngoài bên trên thì là có trên trăm vị tuần thiên vệ trần lưng dữ thanh tẩy mấy lần những người này đều đã trở thành h ắ n tử trúng gia quyến vậy đều tại thang sân phủ liền xem như biết trần h u y ê n tạo phản tâm tư vậy không dám không nghe theo trần h u y ê n trên thân mùi rượu cấp tốc b ư ớ c hơi lạc yên không một tiếng động xuất hiện ở hậu viện nhìn xem đang tại cho cá ăn một đạo nở nang bóng hình xinh đẹp trực tiếp tiến lên đột ngột đem ôm vào trong ngực ai từ phu nhân trong nháy mắt kinh hãi lập tức liền muốn tránh th dám như thế đối n à người n g cũng chỉ có hắn một người cái này phương mới coi như thôi tức giận mà l ư ờ m hắn một cái khe nói bên ngoài sự tình làm xong tiếp kiến mạc bạch vợ chồng chậm c h ễ chút thời gian thế nào dịch tỷ tỷ đ a y không từ h phu nhân treo bừa trần uyên n g h i m ặ t ngươi đây là ý gì chẳng lẽ trong mắt n g ư ơ i trần mỗ giống như này h à o sắc trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ngươi tự mình biết chị nhi sau khi trở về thế nhưng là nói cho ta biết ngươi ở kinh thành trong hầu phủ còn nuôi một cái phu nhân nói một chút là ai có thể vào chúng ta hầu ra mắt từ phu nhân thoảng qua một người nói ăn giấm ngược lại là có một ít nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là như thế đối với trần u y ê n vẫn là trong lòng tưởng n i ệ m gốc đã sớm trông mong lấy hắn trở về trần mũ cả đời đi thẳng ngồi thẳng bên ngoài những lời đồn kia hoàn toàn là nói xấu cái gì thích vợ người căn bản chính là tin đồn nhằm thôi trần u y ê n lạnh nhạt tự nhiên phi vậy ta đâu thư phu nhân nhẹ hừ một tiếng lúc ấy nàng lấy lại trần u y ê n cũng không cần còn tưởng rằng g i a hỏa này thật sự là cao do sáng không cần nữ sắc kết quả đằng sau mới biết được hắn lúc ấy liền là chứa các loại bản sự để nàng đều có chút không tiếp thu được lại phối cái trước chuyển luân tri vật tư vị kia đơn trên người hắn mùi thuốc lá tích xúc đủ nhiều hôm nay chuẩn bị để cái này có nghiện thuốc nương môn mà nhiều cất mấy lần không nói những thứ này ngươi nghiêm túc nói cho ta đi ra ngoài một chuyến lại tìm cho ta mấy cái hảo mượn mội, mội hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương năm t r ă ư ơ i mốt lương sơn cường đạo bọn đạo trích mà thôi đang hút thuốc l à quá trình bên trong trần uyên nói cho nàng đến cùng cho nàng ở kinh thành tìm mấy cái hảo m u ộ i m u ộ i quất chính cấp trên từ phu nhân căn bản nghe không rõ ràng chỉ là gật đầu mà thôi kỳ thật đối với hắn mà nói từ phu nhân đoạn thời gian này kỳ thật làm rất tốt không chỉ có riêng chỉ là tại tuần thiên ti bên trong khi một cái vật biểu tượng nàng bạn thân vậy có năng lực quản lý điều hành để thang sơn vận chuyển thập phần thông thuận bây giờ hắn đã trở về phương nam tất phải sẽ không lại đi kinh thành với tư cách nàng đoạn thời gian này khen thưởng cũng là vì để nàng tin tưởng đã xong toàn tin từng nàng trần uyên ngay trước nàng mặt trực tiếp giải khống thần nắp khi khống thần nắp biến mất mẫn diệt một c h ớ t mắt từ phu nhân chẳng biết tại sao nguyên bản còn vui vẻ ra mặt trên mặt trong nháy mắt xẹt qua hai hàng thanh lệ h ố t mắt hồng hồng nhìn xem trần uyên chưa hề nói cái gì chỉ là dùng sức ôm trả nàng Chính như nàng trước cùng lúc chết như như thế, không nàng nói nàng Trần Nguyên lúc ấy liền là tới đó ấy bây i lại, đối phương còn không cần, vì tàng binh ế chế t tàng thần Trần tính xấu lấy lấy nguy, Nguyên hổ phương không chủ khống không hắn mạng. động để nắp còn cần, can còn con bọn cốc vì b ra mẹ giờ một năm thời gian nàng vậy sớm đã thành thói quen nhưng vậy rõ ràng trần l u y ê n cùng với nàng tóm lại là có như vậy một chút ngăn cách nàng có thể làm không nhiều chỉ có đi tận khả năng giúp hắn chịu đựng cô độc tiếp nhận áp lực đi đem một cái tốt hơn thang sơn trả lại trần l u y ê n xuất gia toàn phu nàng mặc dù không phải cưới hỏi đàng hoàng nhưng toàn bộ thang sơn đều biết nàng là hắn nữ nhân còn rơi vào một người tốt vợ ấ danh nàng đã từ lâu đem trần uyên trở thành dựa vào chỉ nguyện ý nhìn thấy hắn trở nên tốt hơn cảm thụ được từ phu nhân để lộ ra tình cảm trần uyên sờ lên đầu nàng đồng dạng không có nhiều lời chuyện khi trước không có gì để nói nhiều hắn lúc ấy liền là tin bất quá bọn hắn mẹ con nhất định phải có năm chắc đi thao túng tính mạng bọn họ nhưng bây giờ nàng đã chịu đựng được khảo nghiệm mà hắn đã từ lâu không phải đã từng thông huyền yêu đ à o hóa dương tu vi luyện thần chiến l ự c vô luận là muốn rất hay trên cơ bản đều là dễ dàng bồi tiếp từ phu nhân nói một chút t ì thầm nói đến hắn lần trước rời đi qua lại trong nháy mắt sắc trời đã sáng trần an được từ phu nhân ngủ say s ư a dưới trần uyên vẫn như cũ tinh thần sung mãn bây giờ hắn đã biết được nguyên tinh khoáng mạch ti n tức vậy dĩ nhiên là sẽ không tiếp tục chỉ hoãn mạc bạch nói rất rõ ràng lương sơn bến nước trại sở dĩ diệt huyết kiếm môn liền là biết nguyên tinh khoáng mạch ti n tức mặc dù không biết cụ thể phương vị nhưng cẩn thận lục soát cha được chỉ sợ cũng sắp đem dãy núi kia cho điều tra một lần vì phòng ngừa nguyên tinh khoáng mạch bị lương sơn cường đạo nhanh chân đến trước trần uyên nhất định phải nhanh chóng ra tay một buổi sáng sớm từ tuần tiên ti bên trong liền phát ra một đạo mệnh lệnh để hàn dự tại thời gian ngắn nhất triệu tập năm trăm tinh nh mà hàn dự lại đã sớm liền chuẩn bị xong hôm qua hắn đi theo đỗ minh cùng rời đi lúc liền tính toán qua chuyện này biết lấy nhà mình chủ thượng phong cách hành sự tuyệt đối sẽ không kéo dài có thể sớm một bước tất nhiên hội sớm một bước thang sơn phủ thanh bên ngoài mở sơn lâm đất trống ở giữa mấy trăm tinh nhuệ từng cái thân mang màu đen huyền ý ỉ ề cùng tuần thiên vệ có khác nhau nhưng cũng giống là có cùng nguồn gốc người cầm đầu chính là tuần thiên thanh sứ hàn dự ở tại bên cạnh còn có thân phụ trường kiếm mạc bạch vợ chồng sắc mặt bên trên có chút ngưng trọng nhìn xem phía dưới người áo đen cái này chút tuyệt đối là tinh nhuệ t u vi người yếu nhất vậy có luyện quất tu vi trong đó không thiếu mấy chục vị ngưng cương v õ giả cùng hơn mười vị thông huyền v õ giả đây cũng là hàn dự triệu binh mãi mã hơn một năm một bộ phận thành quả sở d i nói là một bộ phận là bởi vì đây là thời gian ngắn nhất tập kết v õ giả ở bên ngoài p h ủ vực bên trong còn có không ít tinh nhuệ tiềm ẩn tại các nơi những người này đại bộ phận đều là giang hồ v õ giả có âu s ầ u thất bại người có bị phong phú lợi ích hấp dẫn người vậy có đủ loại hình hình sắc sắc nguyên nhân nhưng có thể bị hàn dự triệu tập đến đây độ trung thành trên cơ bản là không có vấn đề bọn hắn từ nhỏ lý lịch đều bị mấy lượn thẩm tra riêng phần mình gia quyến vậy đều bị số tiền lớn nuôi dưỡng ở thang sơn phụ các nơi chỉ cần trong lòng còn có một chút tình nghĩa đều tuyệt đối sẽ không phản bội từng có người cảm giác thang sơn nhu đồ làm loạn trong bóng tối thoát ly đi thanh châu thành tố giác kết quả tại chỗ bị xem như nói xấu mệnh quan triều đ ỉ n h tội danh đánh giết sau lưng gia quyến cả nhà trục tuyệt vậy hung hăng c h ấ n nhiếp rồi một chút có tâm tư người biết thang sơn phụ phía sau không chỉ là giang hồ còn có triều đình ân uy đồng thời dùng mới là chính đạo kỳ thật lấy trần liên ý nghĩ của mình đến xem cùng cái kia chút giang hồ tông môn không sai bị lắm h ắ n càng ưa thích vẫn là loại kia từ nhỏ bồi dư chi tiết thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cho mình ngưng tụ một nhóm thế lực bất quá vì đằng sau lâu dài mà tính trần u y ê n sớm đã bắt đầu để mạc đông hà nhạc sơn đám người bí mật thu nạp thang sơn phủ một chút căn cốt tốt thiếu niên thậm chí còn tại thanh châu thục châu những nơi khác tìm kiếm tìm trên cơ bản đều là không cha không mẹ lẻ loi h ệ u quả người vậy không tính bạc đãi bọn hắn chứ ngoài ra thang sơn phủ tất cả dưới tay hắn thế lực chỉ cần vì hắn chế tử con cái cha mẹ đều hội từ hắn đến ngôi đây cũng là tạo thành ngắn ngủi hơn một năm thời gian liền có rất nhiều tử chung nguyên nhân tại thang s hay là tại cái này chút hàn dự chấp trưởng trong bóng tối lực lượng đều biết một câu tầng cao nhất cái kia vị chủ thượng hứa hẹn nói chuyện người thê tử ta nuôi dưỡng hắn không chỉ là phụng dưỡng gia quyến còn hội vì một số không có người thân cấp dưới lập xuống bài vị gặp năm qua vì bọn hắn dâng lên một nén hương lửa không có nỗi lo về sau trần n g u y ê n dưới tay lực ngưng tụ có thể nói là tử sĩ cấp bậc trần n g u y ê n một bộ màu đen võ đạo trường bảo bên hông có mấy đạo màu vàng đường vân nhìn xem mặc dù đơn giản nhưng lạnh lùng tuổi trẻ trên gương mặt lại có một cỗ không giận tự ủy khi thế hàn dự lấy ngươi lập tức mang theo tất cả thiên cương tu vì phía dư là thuộc hạ tuân mệnh hàn dự nghiêm mặt hôm qua thời điểm mạc bạch liền từng nói qua huyết kiếm môn vị trí chỗ ngay tại hát huyết dây núi nguyên tinh khoáng mạch v ậ y ẩn nút ở bên trong những người còn lại theo ta cùng một chỗ ngự không mà đi trần n g uyên thản nhiên nói thiên tri hạ võ giả chân khí khối lượng còn chưa đủ liền ngắn ngủi lướt đi đều khó khăn chỉ có đến thiên cương tu vi trở lên mới có thể dài lúc ở giữa trượn lại có hắn ở trong đó không chế hoàn toàn có thể trèo trống mấy chục người tạo thành ngự không mà đi trẳng diện hắn vừa mới nói xong lập tức có mấy chục đạo thanh em vang lên là trù thượng là trù thượng trong miệng một lời thanh â m vang vọng đi ra lệnh một tiếng mấy chục đạo bóng dáng thả người vọt lên trần u y ê n tâm niệm v ừ a động một cô lực lượng vô hình bao phủ sở hữu người lôi cuốn lấy bọn hắn bọn hắn vậy nhao nhao lấy trong tay binh khí xem như là dưới lòng bàn chân d ẫ m lên đồ v ậ xa xa nhìn lại cũng là rất có một phen ngự kiếm phi hành cảm giác mặc bạch vợ chồng thì là theo sát tại trần u y ê n bên người thẳng đến hát huyết dây núi huyết châu chính là thiên hạ rộng nhất rộng mấy cái châu phủ một trong chỗ màu mỡ nơi tài nguyên phong phú không phải vậy nuôi không ra hai cái ma đạo tiên môn rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cương vực rộng lớn đủ đỉnh hai cái thanh châu trên cơ bản chia làm ba cái khu vực thứ một cái khu vực là triều đ ỉ n h chiếm cứ hai cái p h ụ vực liền tại thang sơn phụ cận cái thứ hai khu vực là lấy thất s á t điện làm chủ rất nhiều đỉnh tiêm ma đạo thế lực làm phụ hỗn loạn nơi bởi vì thất s á t điện quá mức thần bí rất ít tại người trước hiện thân mới có dạng này cục diện cái thứ ba khu vực chính là văn danh thiên hạ ma vực nơi này chính là thiên ma điện hạ h ậ cùng nam châu giáp giới chiếm diện tích cũng coi là rộng lớn chỉ bất quá cực ít có cái khác đỉnh tiêm thế lực phân đi thiên ma điện tài nguyên chỉ có hỗn loạn chi địa tài có quần ma loạn vũ cảnh tượng cũng là lớn nhất một cái khu vực bên trong rất nhiều đỉnh tiêm thế lực bên trong huyết kiếm môn chính là trong đó một trong mà cái kia chút đỉnh tiêm thế lực trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hai đại môn có quan hệ hoặc là liền là cùng lương sơn có quan hệ huyết kiếm môn đã là như thế hắn kỳ thật cùng lương sơn có rất sâu quan hệ giao dịch rất nhiều chỉ là lương sơn vẫn muốn chiếm đoạt huyết kiếm môn nhưng huyết kiếm môn không muốn chịu làm kẻ dưới tại nguyên tinh khoáng mạch nguyên nhân chính phía dưới hai cái thế lực mâu thuẫn triệt để trở nên gây gắt nguyên bản huyết kiếm môn cho là mình có thể chống đỡ dù sao lương sơn chỉ là uy danh lớn trên thực tế qua nhiều năm như vậy xuất thủ số lần giải rác không tính nhưng người nào đều dự đoán sai lương sơn thực lực trong trận chiến ấy lương sơn hai vị đỉnh tiêm đầu lĩnh ma đao con hải huyết kích ôn hầu hiện thân dẫn đầu hơn mười vị đ à n cảnh tông sư trên trăm thông huyền một chiến nát huyết kiếm môn hộ tông đại trợn triển khai huyết tinh tàn sát trong đó có hay không nội tình mạc bạch vợ chồng không rõ ràng trên thực tế trận chiến kia thời điểm bọn hắn cũng không tại bên trong sân môn mà là tại bên ngoài cho nên mới không có bị đuổi g i ế t đến chết bọn hắn muốn giết n h ấ t người chết chính là hung danh hiền hách ma đao con hải là hắn hạ mệnh lệnh tàn sát huyết kiếm môn già trẻ không lưu mượn huyết kiếm môn sát khí tẩy luyện nguyên thần đây là có khác tại chính thống tu hành những phương pháp khác có thể làm cho nguyên thần cứng triều đình chiếm cứ hai phủ nơi bên trong chi trước hai vị thanh sứ đều bị tập kích giết quan phủ đều bị công khai đổ sát nhưng phía sau lỗ nhân d i p cùng khương hà vẫn là nhận được kinh thành tổng bộ mệnh lệnh một lần nữa phái trú tuần tiền h ti các cấp quan viên nhưng dù là như thế tại bây giờ huyết châu triều đình uy nghiêm vẫn là lại một lần bị đạ kích sở hữu người đ ề u biết tập sát mệnh quan triều đình thế lực kỳ thật cũng không có thừa thắng xông lên không phải chiếm cứ hai phủ nơi kỳ thật phí không được bao lớn công phu chính là qua không sai biệt lắm hơn nửa tháng hai phủ nơi quan viên vẫn là trong lòng rốn sợ ở trên đảm nhiệm trước đó đã sắp xếp xong xuôi di thư về sau nghe nói triều đình tức giận phái r a võ an hầu tổng đốc ba châu nơi mới xem như thở dài một hơi không có hóa dương cường giả toa c h ấ n trong lòng bọn họ không có lực lượng chỉ tiếc trong thời gian ngắn bọn hắn tất nhiên hội thất vọng bởi vì trần nguyên hiện tại không có gặp bọn hắn y tứ mang theo bên người thuộc hạ thư không bên trong vượt ngang hai cái p h ụ vực tiến vào nội danh nhất hôn loạn nơi huyết kiếm môn phương vị còn tính là tương đối gần thuộc châu cũng không phải là huyết châu nội địa không phải liền xem như khai khẩn ra nguyên tinh mong muốn chuyên trở ra ngoài vậy chỉ có thể dựa vào giới tử tu di chi bảo con hội dẫn tới mọi người lên tàu bởi vì người bên cạnh kéo lại tốc độ trần u y ê n từ thang sơn đổi tới h á t huyết dây núi phụ cận thời điểm đã qua dòng d ã một ngày h á t huyết dây núi huyết kiếm môn một chỗ ngọn núi bên trên một tên mặt như trọng táo dưới hàm dài nửa xích cần nam tử trung niên ngồi xếp bằng nó hai mắt khép hở quanh thân sát khí v ầ n quanh toàn thân lộ ra một cỗ thiết huyết sát phạt chi ý ở tại bên cạnh có một dài bảy thước đao cắm tại mặt đất c h ô i đao chiếm cứ hơn phân nửa thân đao chiếm cứ gần một nửa là h ế n nguyện đao loại hình kỳ thật như thế chiến đao càng giống là chiến trận sát phạt tri tướng mà hắn liền là trước t i ê một trận chiến dương danh huyết châu thậm chí gi cũng là Lương Sơn mấy lớn là mấy m ạ thất n h sắc điện là truyền thừa mấy trăm gần ngàn năm tiên môn không lộ ra ngoài nhưng không có một cái thế lực dám khinh thường cho dù là cường như lương sơn vậy đến cẩn thận đối đãi huyết kiếm môn nếu là thành thành thật thật thức thời lương sơn vậy sẽ không tùy tiện bại lộ thực lực mình nhưng nó hết lần này tới lần khác có chút tâm tư khác thế mà dám chứa chấp nguyên tinh k hóa o mạch còn cùng thất sát điện người có liên hệ đây là đường đến c h ỗ chết nguyên tinh mỏ liền xem như cỡ nhỏ nguyên tinh k hóa o mạch cũng không phải một cái nho nhỏ huyết kiếm môn đủ khả năng chiếm cứ đỉnh tiêm thế lực a có hóa dương chân nhân tọa trấn thế lực đều có thể xưng là đỉnh tiêm thế lực nhưng cấp độ này trên lệnh phi thường lớn nhỏ yếu còn như huyết kiếm môn thanh vân kiếm phái trong môn chỉ có nguyên thần lao tổ tọa trấn Cương giả giống như giống giả lương sơn ngũ đều ạ i gia, Tiên đối tiên cái phi thế ra một trong cổ ra, thế nhưng là có chân quân tỏa thật mặt tốt thế thường nhưng chân chấn.、Tiên、nhân không hắn không không ra môn, quân bọn Lương Sơn gì cổ có có có là kỳ vậy đ bố. sợ, không cần s u ấ t toàn lực chỉ cần phái ra hai vị luyện thần cừng giả lại có huyết kiếm môn bên trong nội ứng nát nó sơn môn đại trận nhẹ mà dễ